Chương 325, Lương Sơn chi chủ. Để bản quan làm Lương Sơn chi chủ." Doanh tuyển cười khinh bỉ, nhìn xem Vương Luân nói ra, đừng bảo là bản quan không thể đáp ứng, liền xem như có thể đáp ứng. Đại đầu lĩnh cũng không nghĩ một chút, vốn định tại quan cư Hà Bắc tuyên phủ sứ, toàn bộ Hà Bắc quyền sinh sát đều tại bản quan một trong tay người, mà Lương Sơn nói một câu không dễ nghe, các ngươi liền là phỉ. Ngươi cảm thấy để cho bản quan từ bỏ tương lai lớn tiền đồ tốt, đến Lương Sơn làm một cái thổ phỉ, hiện thực à?" Doanh tuyển chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Vương Luân, hắn luôn luôn cảm thấy cái này Vương Luân gây nên. Bản tọa điều kiện chính là như vậy, ngươi nếu là không đáp ứng, không bàn nữa là được. Vương Luân nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem Doanh Tuyền nói ra, ngươi trướng mắt vị trí này, không có nghĩa là người khác trướng mắt, nhưng là hết lần này tới lần khác vua ta Luân, còn liền là chọn chúng ngươi. Đại Đầu Linh thật sự là khẩu khí thật lớn, không phải là muốn đem bản quan mạnh lưu tại nơi này à? Doanh Tuyền nói thầm một tiếng không tốt, cái này Vương Luân tuyệt đối tuyệt đối vấn đề. Đại nhân như là nghĩ như vậy, hừ hừ. Vương Luân đứng lên, nhẹ nói nói, vậy bản tọa liền cố mà làm đồng ý, cũng không phải là không thể được. đã Đại Đầu Linh thịnh tình không thể chối từ, vậy bản quan đồng ý. Doanh Tuyền đột nhiên thái độ một thanh 80 độ bước mạnh lớn, cái này đột nhiên biến hóa để Lâm Sung còn có Vương Luân đều là trở tay không kịp. Đã có cái này thiên đại hảo sự để bản quan chiếm, bản quan cần gì phải chối từ đâu. Doanh Tuyền nhìn xem Vương Luân nói ra, "Đại đầu lĩnh, không biết ngài chuẩn bị khi nào rời đi đâu?" "Bản tọa nghĩ khi nào thì đi, liền khi nào thì đi." Vương Luân trong nháy mắt liền biết Doanh Tuyền đang có ý đồ gì, đối Doanh Tuyền nói ra, "Đại nhân ý nghĩ, bản tọa đã toàn ở trong lòng, đơn giản liền là một chút thay mận đổi đảo kế sách, đại nhân một bên làm triều đình Hà Bắc tuyên phủ sứ, một bên khác lại trong bóng tối đảm nhiệm lấy Lương Sơn chi chủ vị trí." chỉ là ngay tại đại nhân lên núi thời điểm bản tọa đã truyền làm cả sơn hà minh đem đại nhân nhậm chức ta lương sơn chi chủ tin tức đã khuyết tán ra giờ phút này chỉ sợ toàn bộ giang hồ đều đã biết tin tức này doanh tuyền nghe được vương luân câu nói này khe nhữ một cái lông mày rất có vẻ tức giận nhìn xem vương luân nói ra đại đầu lĩnh ngươi làm như vậy có phải hay không qua một chút làm sao vương luân kỳ quái liếc doanh tuyền một chút nói tiếp bản tọa đem lương sơn thậm chí toàn bộ sơn hà minh cơ nghiệp đều vô điều kiện giao cho trên tay của ngươi ngươi còn có cái gì không hài lòng cái này doanh tuyền nghe được câu này vậy mà không phản bắt được bởi vì vô luận là từ đâu một cái phương diện xem ra chính mình cũng là chiêm thiên lớn tiện nghi cho bản quan một cái lý do doanh tuyển nhưng không có vui vẻ tâm tư trên trời trung quy là chưa rất đĩa bánh chuyện bản tọa ưa thích vương Luân nhẹ nhàng nói cái này đúng là rất mạnh lớn lý do doanh tuyển trong lòng thầm mắng một tiếng lão tử tin ngươi tả bây giờ lại là không phải do ngươi vương Luân đứng lên vỗ nhẹ nhẹ một cái tay Soạn. tụ nghĩa đường bên ngoài cơ bản tất cả lương sơn đệ tử đều hội tụ tại cửa ra vào cùng nhau quỳ xuống cùng nên đại đại lĩnh mặc dù không có minh sắc vạch tính danh nhưng là doanh tuyển lại nhìn thấy lâm Sung cũng làm tức quý xuống chính đối với mình trong miệng chỗ kêu cùng bên ngoài không khác nhau chút nào khẩu hiệu này hết thể hô ba lần lâm giáo đầu đã sớm biết việc này doanh tuyển cười khổ một tiếng nhìn xem lâm sung chuyện này hắn thật đúng là không cách nào cự tuyệt lương sơn chi chủ vị trí vốn chính là hắn tình thế bắt buộc chỉ là không có nghĩ đến được đến dễ dàng như vậy tựa như là vương luân bố thí cho hắn không đúng cái này lương sơn nhất định có vấn đề gì mình cùng vương luân lúc này mới là lần đầu tiên gặp mặt hắn dựa vào cái gì liền dám đem cái này lương sơn đại đầu lĩnh vị trí trực tiếp chắp tay đưa cho mình ha ha ha ha chờ doanh Tuyền quan tâm qua thần đến thời điểm vương luân thân ảnh đã bay ra tụ nghĩa đường bên ngoài chỉ là thân ảnh này vậy mà vô cùng quen thuộc thật giống như ở nơi nào gặp qua hắn vì cái gì một mực che mặt doanh Tuyền nhìn xem đã rời đi tụ nghĩa đường vương luân đối với mình bên người lâm xung hỏi tựa hồ hắn chưa từng có lấy xuống qua lâm xung lúc này cũng đứng người lên đối với vương luân trên đầu mũ rộng vành mạng che mặt cũng không có cái gì kỳ quái ngược lại cho rằng vương luân lúc đầu liền hẳn là dạng này mới đúng hắn nhất định là chúng ta người quen Doanh tuyển hạ cái kết luận này, sau đó phòng đoàn đến, cái kia đã hại sợ bị người nhìn đến khuôn mặt của hắn, như vậy thân phận của người này liền nhất định không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn đến tột cùng là người nào vậy? Doanh tuyển lông mày nhíu thật chặt, trong lòng cũng là không ngừng suy đoán, đột nhiên doanh tuyển linh quang lóe lên, nhìn xem lâm sung nói ra, hẳn là hắn là người của triều đình. Hoàng thượng đã sớm đối lương sơn nhìn chằm chằm, người này rất có thể liền là người của hoàng thượng. doanh tuyển nói tiếp chỉ là một cái thi rất tú tài làm sao có thể có như thế công lực bản quan suy đoán người không phải là trong triệu đình người tất nhiên là hoàng thượng thần tín nói không chừng liền là trong hoàng tộc người cũng còn chưa thể biết được bằng không không có khả năng đem lương sơn cứ như vậy đưa đến bản quan trên tay bây giờ hắn nóng nảy rời đi tất nhiên là biết hoàng thượng bản người đã bị thái kinh cầm tù trong hoàng cung không thể rời đi nửa bước cho nên hắn là về đi cứu giá doanh tuyển từng điểm từng điểm nói ra chính mình suy đoán sẽ có phiền phái như vậy a lâm xung nhìn xem doanh tuyển nói ra hắn lại là không nghĩ tới vương luân một cái quyết định vậy mà để doanh tuyển suy đoán ra nhiều độ như vậy Hơn nữa thoạt nhìn, còn giống như rất có đạo lý. Còn có một chút, tại trước ngươi đến Lương Sơn nhân vật không ít, vì cái gì chỉ có ngươi, hắn mới lưu lại, hơn nữa còn để ngươi làm Lương Sơn đứng thứ hai. Doanh tuyển càng ngày càng cảm thấy mình đoán được chân tướng, nhìn xem Lâm Sung nói ra, bởi vì hắn biết, ngươi căn bản chính là người một nhà. T. Lâm Sung nhẹ nhàng suy tư một trận, nhìn xem Doanh tuyển cười khổ một tiếng, tiếp lấy xuống đến, nghe được đại nhân vừa nói như vậy, tựa như là có mấy phần đạo lý. Chỉ là hiện tại bản quan lại bị Hàn Vương luôn bất đắc dĩ, nói thật, cái này trong lòng một điểm cảm giác thành tựu cũng không có. Doanh Truyền núm nói tiếp bản quan bây giờ còn có một ít sự vật mang theo chỉ sợ cái này lương sơn sự vật nghiệp vụ cũng không dành hao tâm tổ trí trước hết làm phiền lâm giáo đầu thay mặt đi lúc này tuyệt đối không thể lâm sung nghe vậy chính là một trận quát tay nói tiếp vừa rồi vương đầu lĩnh nói rõ ràng cái này trên xà nhà chi chủ vị trí chỉ có thể là ngươi doanh đại nhân như là người khác ngồi lên chỉ sợ này ngươi nói chuyện nghĩ tới nói làm đến chỉ là để ngươi người quản lý đối ngoại vẫn như cũ nói ra bản quan là lương sơn đầu lĩnh không là được doanh tuyển khép cười một tiếng ngươi có ngươi trương lương mà tính bản quan cũng có thang leo tưởng cái này ngược lại cũng coi là một cái biện pháp. Lâm Sung bất đắc dĩ gật đầu, sau đó nhìn Doanh Truyền nói ra, chỉ là để dừng như công kích đánh trận là một tay hảo thủ, nếu là nói ra cái này quản lý sân trại. Thời gian ngắn hoàn thành, nếu là cái này một lúc sau, chỉ sợ khó tránh khỏi xảy ra một chút nhiễu loạn a. Điểm này không cần an tâm, Lương Sơn đã quy thuận bản quan dưới trướng, bản quan Há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Doanh Truyền nhìn xem Lâm Sung mỉm cười, quân 80 vạn thương đồng giáo đầu, nếu là không hảo hảo lợi dụng một phen, há không là có lỗi với chính mình thượng thiên đưa cho mình cái này tốt đẹp cơ hội tốt. Bản quan đã có so đo, nghe qua Lâm giáo đầu võ nghệ xuất chúng, bây giờ bạn quan muốn đem cái này lương sơn lớn trại chế tạo thành một cái huấn luyện quân sự căn cứ không biết lâm giáo đầu nhưng nguyện giúp ta doanh tuyển nhìn xem lâm sung nói ra huấn luyện quân sự căn cứ lâm sung nghi ngờ hỏi không tệ doanh tuyển để lâm sung ngồi xuống trước nói tiếp cái này lương sơn chi lớn đủ để tàng binh mấy chục vạn bản quan dục ý bình định trong nước chi loạn về sau sau đó xuất binh chính liêu thế tất nhất cử đem tiêu diệt, đến lúc đó lại là cần tinh binh cường tướng tự xưng a diệt liêu lâm sung nắm đấm nắm chặt một cái chỉ cần là đại tống binh tướng nghe được diệt liêu hai chữ thời điểm không có chỗ nào mà không phải là nhiệt huyết sôi trào như trước đó hàn thế trung Trương thanh bọn người thông thường bộ dáng không biết lâm giáo đầu ý như thế nào doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng đối với lâm sung dạng này người mà nói trinh liêu diệt liêu không thể nghi ngờ là lớn nhất dụ hoặc nguyện ý nghe đại nhân phân công lâm sung nhẹ nhàng vừa chắp tay doanh tuyển kỳ thật có phần có một ít kỳ quái cũng không biết lâm sung ở lương trên núi đến tột cùng kinh lịch cái gì vậy mà ngắn ngủi thời gian nửa năm liền đã san bằng góc cạnh đã không có sơ lần gặp gỡ thời điểm phong mang tất lộ lâm sung không thể nghi ngờ đã nội liễm rất nhiều tu vi y nguyên nâng cao một bước sau đó doanh tuyển nhìn thấy lâm sung đối đại vương luân thái độ trong lòng có suy đoán chỉ sợ lâm sung có hiện tại trạng thái khẳng định thiếu không vương luân trước đó đối với hắn điều giáo toàn bộ lương trên núi chỉ sợ cũng chỉ có lâm sung có thể cùng hắn đối đầu mấy tay người tới doanh tuyển vừa mới ngồi đến lương sơn đại đầu lĩnh chi vị chính là muốn thử một chút mình hào thi lệnh, nhìn xem hiệu quả như thế nào đại đầu lĩnh lương sơn đệ tử tự nhiên cũng biết doanh tuyển thân phận ú đọc sách vét vét vét nét nhưng là vương luân hung uy đã sớm thật sâu khắc vào trong lòng của bọn hắn còn nhớ rõ một ngày trước ban đêm có một cái gọi là sờ lấy trời đỗ rời thống lĩnh bởi vì vương luân muốn đem đại đầu lĩnh chi vị tặng cho doanh tuyển sự tình, đứng ra chất vấn vài câu lại không nghĩ sau một khắc liền bị vương luân đánh nổ đầu lâu ngày mai bắt đầu doanh tuyển mệnh lệnh liền là bản tỏa mệnh lệnh câu nói này bọn hắn không có không dám quên chuyên lệnh xuống liền nói hạ bắc tuyên phủ xứ doanh tuyển độc sông lương sơn vương luân trọng thương trốn đi lương sơn quy thuận triều đình tốt nhất làm cho cả đại tống nhân đều biết tin tức này doanh tuyển hạ lệnh nói ra cái này cái kia tiểu đầu lĩnh trầm tư một lát đột nhiên nghĩ đến hôm qua vương luân lời nói khẽ cắn môi nói ra rõ đại nhân đây là cớ gì lâm sung có chút không rõ ràng doanh tuyển đến tột cùng là có ý gì tự nhiên là để khắp thiên hạ đều biết lương sơn là ta doanh tuyển địa bàn doanh tuyển nhẹ nhàng nhìn một chút lâm sung nói tiếp trên giang hồ đắc tội thái kinh không ít người bây giờ ta lương sơn thật tốt dựng nên cái này cùng một chỗ chiêu bài chiêu binh mãi mã mạ a chương 326, nhị long núi là chân nhân chương 326, nhị long núi là chân nhân lương sơn cứ như vậy phi thường hí kịch tính về đến doanh tuyển thủ hạ. lâm giáo đầu doanh tuyển đối lâm sung nói ra bản quan cũng không nghĩ tới chuyện biến hóa vậy mà dạng này không thể tưởng tượng đến mức đem bản quan trước đó dự định toàn bộ lật đổ đại nhân tỉnh giảng lâm sung biết doanh tuyển nhìn khẳng định còn có những chuyện khác muốn giao phó cũng chưa quá mức sốt ruột liền là chiều cái sự tình này người đã là thái kinh thủ hạ không thể nghi ngờ chỉ là hắn cũng không biết mình thân phận đã bại lộ bây giờ chỉ sợ chính là muốn mưu đồ bên trên cái này lương sơn mà lại hắn nhập bọn vô liếng không có gì bất ngờ xảy ra liền là lương trung thư cho thái kinh mừng thọ đưa lên mười vạn sâu tài phú doanh tuyển đối lâm sung nói ra đại nhân ý tứ là lâm sung làm một cái cắt thiết hầu thủ thế nói tiếp chờ hắn lên núi về sau lâm mô đem hắn diệt trừ không không không doanh Tuyền khép cười một tiếng nhỏ giọng đối lâm sung nói ra hắn nhất định đường ra ngoài ý muốn cái này lương trên núi tất nhiên có người ta cũng không biết bí mật bằng không cũng sẽ không để nhiều như vậy thế lực trả lời chạy theo như vị. lấp không bằng khai thông lâm xung có chút linh hội doanh tuyển ý tứ đại nhân là muốn ra vẻ không biết lấy chiều cái làm mũi nhử đem thái kinh xếp vào tại lương sơn nhân mã dẫn ra không tệ doanh tuyển âm thầm gật đầu hắn thế lực của hắn chỉ cần bọn hắn an phận một chút bản quan có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng là thái kinh người bản quan một cái cũng không muốn nhìn thấy đại nhân chuyện này liên quan trọng đại thuộc hạ chỉ sợ lâm xung lúc này đã lấy doanh tuyển thuộc hạ mà tự cho mình là không sao giáo đầu không cần phải lo lắng đến lúc đó bản quan sẽ để cho ngô dụng đến đây mà lại không có gì bất ngờ xảy ra giáo đầu sư huynh lô viên ngoại chỉ sợ không lâu sau đó cũng sẽ đến cái này trên xà nhà phía trên đến lúc đó còn hy vọng các ngươi ba người đồng tâm hiệp lực doanh tuyền thẳng như nói sư huynh cũng muốn đến đây lâm sung trên mặt lộ ra một tia vui vẻ trong lòng cũng có chút buông lỏng một hơi kế châu chính là liêu quốc cùng đại tống chỗ giao giới chỉ là bây giờ đại tống cùng liêu quốc đã ngưng chiến hồi lâu biên giới bách tính đã bắt đầu thông thường phản phất đã quên mất năm đó huyết chiến ai doanh tuyền hơi than thở nhẹ một tiếng đột nhiên cảm thấy nhân tính lại là như thế tự tư ngẫm lại mình vì tính mạng mình tương lai nhất định phải nhất thống thiên hạ mượn nhờ cái này vô thượng đại khí vận đột phá tông sư mới có thể bảo trụ tính mạng mình đến lúc đó chiến tranh một khi mở ra chịu khổ chắc chắn là những bình dân này bắt tính nghĩ tới đây doanh tuyển bình tĩnh tâm thần của mình cái gọi là từ đạo hưu bất tử bần đạo tính mạng của mình còn không cách nào bảo toàn lại làm sao có thể kiêm chú ý người ta tính mệnh doanh tuyển thở dài trong lòng một tiếng mình cho tới bây giờ coi như không phải một cái anh hùng nhị long núi thím hư xem công tôn sư minh doanh tuyển một ngày trước cũng đã đến nơi đây Bây giờ chính là lên núi bái kiến là chân nhân, La chân nhân chính là cùng trần đoàn Lao tổ một cái bối phận người trong chốn thần tiên, mình chính là trần đoàn lão tổ đệ tử. Bây giờ đến trưởng bối địa giới, tự nhiên hẳn là tự thân lên môn bái kiến. Sư đệ đến, công tôn thắng nhìn thấy một thân đạo bào doanh tuyển, bãi bãi bụi bặm, chơi đùa, bần đạo còn tưởng rằng sư đệ tử khi làm triều đình đại quan, quên đạo ra thân phận đâu? Sweet. Doanh tuyển tranh thủ thời gian đối công tôn thắng hư thanh nói ra, sư huynh đừng muốn trêu chọc bần đạo, bần đạo mặc dù may mắn bái tại sư phụ muôn hạ, nhưng là từ đầu tới đuôi lại là không thông chút nào đạo pháp, liền ngay cả sư phụ bản thân đều đối bần đạo nói qua. Bần đạo không tính là người trong đạo môn, nhưng là bần đạo tự biết, như là đã bái tại sư phụ môn hạ, vô luận sư phụ như thế nào bằng giao, nhưng là làm đệ tử, tổng là không thể quên tội nguồn. huống hồ bần đạo từ trước đến nay đều là dùng đạo môn đệ tử thân phận hành tẩu giang hồ, bây giờ coi như không phải đạo môn đệ tử, cũng chênh lệch không xa, sư huynh cần gì phải so đo đâu. Tốt một chương khéo mồm khéo miệng, thật sự là một cái làm quan tài liệu tốt. Công tôn thắng đưa tay nhẹ nhàng một dẫn, nói tiếp, gia sư đã đợi chờ đã lâu, bần đạo liền là lần nữa chuyên chờ hậu sư đệ. Có làm phiền sư huynh. truyền âm thầm nội phục, cái này là chân nhân quả nhiên có chút bản sự. Mình tối hôm qua ở đây cũng không cùng bất luận kẻ nào thông báo, hắn vậy mà sáng sớm liền để Công Tôn Thắng chờ đợi ở đây, có thể thấy được đạo pháp sát thực tinh thông. Mời, sư phụ, vị này chính là Hy Di tổ sư đệ tử, tên tục ra gọi Tố Doanh tuyển, cũng chưa đạo hiệu. Công Tôn Thắng đối phía trên bộ đoàn bên trên tính tọa lão đạo sĩ cùng tính nói, Doanh tuyển cũng tại ngắm nghĩa cái này nổi danh chân nhân, Doanh tuyển ở trên người hắn không cảm giác được bất kỳ khí tức, rõ ràng có thể thấy có người ngồi ở chỗ này, nhưng lại để cho người ta không chút nào có thể phát giác. Đệ tử Doanh Truyền gặp qua sư thúc, Doanh tuyển cũng là hướng về phía La chân nhân nhẹ nhàng thi lễ. quả là thế. La chân nhân không đầu không đuôi nói ra một câu nói như vậy. Một thanh. La chân nhân cũng không có chờ Doanh Tuyền nói chuyện, mà là đi đầu đối công tôn thắng nói ra. Ngươi đi xuống trước đi. Rõ. Chờ đến công tôn thắng sau khi ra ngoài, La chân nhân nhẹ nhàng nhất chỉ. Doanh Tuyền trước mặt liền xuất hiện một cái bộ đoàn. Sau đó La chân nhân nhẹ nói nói. Ngồi. Doanh Tuyền tự nhiên ngoan ngoãn tuân mệnh. Người ngược lại là chưa bình thường đạo sĩ trên người tụ khí. La chân nhân khép cười một tiếng, nói tiếp. Lão đạo tại ba năm trước đây, liền cảm thấy thiên cơ hỗn loạn lung tung, mà cái này đầu nguồn liền là tại Hoa Sơn. đáng tiếc lao đạo bị vây ở cái này nhị long núi tím hư quan chi trong cũng không biết ngoại giới đến tột cùng sinh sự tình gì la chân nhân cười khổ một tiếng nói ra chắc hẳn sư phụ của ngươi cùng lao đạo cũng giống như nhau tình cảnh a từng doanh tuyển gật gật đầu cũng không có nói ra tình hình thực tế ngươi không có tu đạo cơ duyên la chân nhân nhìn một chút doanh tuyển nói ra gia sư cũng là nói như vậy doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng không thèm để ý chút nào ngược lại để mắt tới la chân nhân con mắt xin hỏi sư thúc như thế nào tu đạo như thế nào tu đạo la chân nhân xứng sở hắn vậy mà không biết nên trả lời như thế nào thậm chí lâm vào trầm tư suy nghĩ bên trong từ khi hắn tu đạo vừa đến vẫn chưa có người nào hỏi qua hắn vấn đề như vậy đệ tử tu luyện võ nghệ xem như võ đạo doanh tuyển hỏi tiếp xem như la chân nhân gật gật đầu đệ tử trong triều làm quan hiện tại quan cư hà bắc tuyên phủ sứ xem như đạo làm quan doanh tuyển hỏi lần nữa tính la chân nhân đã bắt đầu nhìn thẳng vào lên người trẻ tuổi này đệ tử tương lai dục ý xuất chinh liêu quốc hành quân đánh trận đệ tử có thể tính đến tu tập binh pháp quân trận chi đạo doanh hỏi tiếp tính la chân nhân đang nhìn hướng doanh tuyển đồng thời trong lòng cũng âm thầm suy tư như thế như vậy đệ tử có phải là hay không tại tu đạo doanh tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn xem la chân nhân xem như la chân nhân gật gật đầu nếu như thế đệ tử thế nhưng là cùng tu đạo vô duyên doanh tuyền hỏi ra một vấn đề cuối cùng không phải la chân nhân cười khổ một tiếng nói tiếp vừa rồi ngươi những lời này lại là bừng tỉnh lão đạo nghĩ không ra lão đạo hư sống vài năm lại còn không bằng ngươi một cái không phải đạo sĩ đạo sĩ nhìn tấu triệt ngươi không phải vô duyên tu đạo mà là vô duyên tu tập ta đạo gia chi đạo a la chân nhân giống như là nghĩ thông suốt cái gì nói tiếp đáng tiếc một mẩm ta đệ tử cũng cảm thấy mười phần đáng tiếc doanh tuyền có chút hâm mộ nhìn xem la chân nhân người từ có người duyên phận nhưng là người biến số này như là đã xuất hiện nhưng cũng không liên quan lao đạo sự tình, chỉ là có một câu phải nhắc nhở ngươi tương lai bớt làm chút xác nghiệt la chân nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng tương lai doanh tuyền nghe đến chữ đó mắt lời này lò chân nhân nói hẳn là sư thúc biết chút ít cái gì lao đạo biết đến không ít nhưng lại không thể nói la chân nhân nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt của chính mình đối doanh tuyền nói ra loại tư vị này vô cùng không dễ chịu lao đạo ở trên người của ngươi nhìn thấy vô hạn khả năng có ánh nắng một mặt cũng có hắc cá một mặt quả thực quái gì. la chân nhân nhìn xem doanh tuyển tướng mạo có chút kỳ quái nói ra có rất ít người có thể đem hắc bạch như thế phân chia lao đạo đối ngươi thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú nếu không phải trần đoàn sư minh trước một bước thu ngươi làm đệ tử chỉ sợ lao đạo cũng không thể ngoại lệ phân chia hắc bạch doanh tuyển nghe được cái này nhìn xem la chân nhân nhẹ nhàng cười nói tại sao muốn phân chia hắc bạch chỉ giáo cho la chân nhân muốn nghe một chút người trẻ tuổi này cứu lại còn có như thế nào ý nghĩ không sợ sư thúc cho cười đây không phải là đúng sai tại đệ tử xem ra bản thân liền là một chuyện cười Doanh Tuyền lắc đầu, nói tiếp, không có có một chuyện là tuyệt đối đúng, tương ứng cũng không có tuyệt đối sai, chỉ là đối đãi sự vật lập trường khác biệt, mới xuất hiện những này cái gọi là không phải là hắc bạch. Mặc dù là nguy biện, nhưng là cũng có chút đạo lý. La chân nhân gật gật đầu, ra hiệu Doanh Tuyền nói tiếp. Đệ tử mặc kệ cái khác người như thế nào nhìn ta, một mực đứng tại đệ tử trên lập trường nhìn vấn đề, coi như người của toàn thế giới đều nói chuyện này là sai, chỉ cần tại đệ tử trên lập trường, chuyện này là đúng, như vậy hắn đối với đệ tử tới nói liền là đúng. Doanh Tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng, đem cái nhìn của mình nói ra. Có thể nói lời như vậy, đã phi thường không đơn giản. la chân nhân nhìn chòng chọc vào doanh tuyền nói ra ngươi cũng đã biết thiên hạ này vô số thiên tài đều cùng ngươi có ý tưởng giống nhau nhưng là bọn hắn làm đều không đủ triệt đề đệ tử làm cũng không đủ triệt đề doanh tuyền biểu thị tán đồng ngươi nếu là thật sự làm triệt đề lão đạo tại nhìn thấy ngươi lần đầu tiên liền sẽ để ngươi hôi phi yên diệt la chân nhân không chút nào che giấu sát ý của mình cái kia là đệ tử may mắn doanh tuyền hơi may mắn nói thiên địa này gông xiềng ngay tại lương sơn la chân nhân đột nhiên đối doanh tuyền nói ra cái gì doanh tuyền đối với la chân nhân chủ đề chuyển đổi nhanh chóng trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng Ngươi nếu là muốn mạng sống, nhất định phải đột phá thông sư. La chân nhân cảnh giới gì, tự nhiên một chút liền nhìn thấu doanh tuyển hiện tại vấn đề. Chương 327, lương sơn thiên địa công xiềng. Chương 327, lương sơn thiên địa công xiềng. Ngươi nếu là muốn mạng sống, nhất định phải đột phá thông sư. La chân nhân cảnh giới gì, tự nhiên một chút liền nhìn thấu doanh tuyển hiện tại vấn đề. Vấn đề này đệ tử cũng là biết đến, bằng không cũng sẽ không quyết ý tiến đánh liêu quốc. Doanh tuyển cười khổ một tiếng, thứ này là không đạt được, nhất là tại la chân nhân dạng này thần tiên sống trong mắt. Ngươi nghĩ muốn nhờ triều đình nhất thống thiên hạ khí vận, đột phá tự thân chế ngô. la chân nhân nhìn xem doanh tuyển một chút liền nhìn tấu doanh tuyển hiện tại dự định không tệ trừ cái đó ra đệ tử không còn cách nào khác doanh tuyển cười khổ một tiếng tiếp lấy nhìn về phía la chân nhân nói không biết sư thúc nhưng có biện pháp khác bản này liền biện pháp duy nhất la chân nhân nhìn xem doanh tuyển nói ra nhưng là ngươi cũng đã biết thiên địa gông xiềng không có đánh vỡ cho dù ngươi đột phá thông sư giữ được tính mạng vẫn như cũng là hồn công cái này là vì sao doanh tuyển núi mày cái này đối với mình tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt ngươi đột phá thông sư sẽ bị thiên địa thôn vệ hóa thành chất dinh dưỡng la chân nhân cười khổ một tiếng nói ra bị thiên địa thôn phệ doanh truyền sững sờ nói tiếp mời sư thúc nói rõ ngươi cũng đã biết vì cái gì tất cả tông sư cấp cao thủ trong một đêm toàn bộ mất tích cả la chân nhân nhìn xem doanh tuyển hỏi mời sư thúc chỉ giáo doanh tuyển cung kính thi lễ doanh truyền biết la chân nhân muốn cùng chính mình nói một chút mình vẫn muốn biết nhưng là không cách nào có thể biết đồ vật này phương thiên địa đã tiến vào một cái mệt mỏi trạng thái chủ yếu là tu sĩ đông đảo lại không biết uống nước nhớ nguồn nhất quán nghiền ép linh khí của thiên địa rốt cục gây nên thiên địa phạt vệ tại mười năm trước đêm tất cả tông sư cấp cao thủ thôn phệ không còn một mảnh dùng cho trả lại thời tiết năng lượng La chân nhân đối doanh tuyển nói ra: "Mà đại tông sư, lại bởi vì tu vi tuyệt, thiên địa lực lượng cũng chỉ là có thể đem hạn chế, ngay từ đầu cũng không có vấn đề gì lớn." La chân nhân chậm rãi lắc đầu, nói tiếp: "Nhưng là thiên địa tiêu hóa toàn bộ tông sư lực lượng về sau, liền bắt đầu bắt đầu đối phó may mắn còn sống sót đại tông sư, một cái tiếp theo một cái. Liền xem như thiên địa lực lượng muốn đối phó đại tông sư, cũng chỉ có thể từng cái từng cái tới." La chân nhân cười khổ một tiếng, nói tiếp: "10 năm, tổng cộng có 10 vị tu vi hơi yếu đại tông sư đã bị thiên địa thôn phệ, liền xem như lão đạo, cũng không biết có thể kiên trì tới khi nào." Nhưng có biện pháp hóa giải, doanh tuyển càng là đầy mặt vẻ ưu sầu nghĩ không ra mình vừa mới tìm tới một đạo cứu mạng chi đạo không nghĩ tới là mất mạng hành trình nghĩ đến mình đột phá tông sư thời điểm bị thiên địa thôn vệ chẳng cảnh doanh tuyển liền nhịn không được một trận ác hàn lương sơn la chân nhân phun ra hai chữ lương sơn bên trong có dấu thiên địa chi công xiềng chỉ có đem này công xiềng đánh vỡ thiên địa mới có thể lần nữa trở về lúc trước la chân nhân nói đệ tử hiện tại chính là lương sơn đại đầu lĩnh còn xin sư thúc cáo chi thiên địa công xiềng vị trí đệ tử tất nhiên đem khắc nhất cử bài trừ doanh tuyển kiên định nói ra dính đến tài sản của mình sinh mệnh dù không được doanh tuyển không dụng tâm ai chắc hẳn cái này là chân nhân cũng là biết ngay cả mình thời khắc này thân phận cho nên mới đối đãi mình là thái độ như vậy không có người biết ở nơi nào la chân nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói tiếp 10 năm qua không biết bao nhiêu thế lực đều muốn đem dấu ở lương sơn bên trong thiên địa công xiềng tìm ra đáng tiếc ca đáng tiếc la chân nhân biểu lộ đã nói cho doanh tuyển hết thảy những người kia tất nhiên là không công mà lui cái này giữa thiên địa bí mật há lại dễ dàng như vậy liền để người biết được la chân nhân chậm rãi lắc đầu đối doanh tuyển nói ra nhưng là ngay tại hôm qua cũng chính là ngươi vừa mới đến lao đạo cái này nhị long núi thời điểm, rốt cục để lao đạo hiểu thấu đáo bí mật này. la chân nhân thời khắc này trên mặt lộ ra chính là một cỗ chưa bao giờ từng thấy hy vọng chi sắc. sư thúc thỉnh giảng. doanh tuyền ngồi nghiêm chỉnh, giờ phút này hắn không muốn bỏ qua la chân nhân trong miệng bất luận một chữ nào. ngươi cũng đã biết 108 ma tinh hàng thế mà nói. la chân nhân mở miệng nói ra. có biết một hai. doanh tuyền gật gật đầu, sau đó nhìn la chân nhân nói, hẳn là cơ quan này chính là tại trên người của bọn hắn. không tệ. la chân nhân có chút nhận đồng nói ra, một ma tinh tại nhân tông thiên tử thời điểm cũng đã hàng thế. rất nhiều sao quân đã kinh lịch nhiều lần luân hồi Lão đạo hôm qua tính ra cái này 108 ma tinh liền là thiên địa này gông xiềng chăm sóc la chân nhân đối doanh tuyển nói ra 108 ma tinh hội tụ lương sơn thời điểm chính là thiên địa gông xiềng hiện thế này chỉ là la chân nhân than nhẹ một tiếng nhìn về phía doanh tuyển bài trừ thiên địa gông xiềng pháp môn vẫn như cũ không biết cái này lại như thế nào cho phải doanh tuyển ngướng mày nhưng là sau một khắc liền bình tĩnh trở lại đối la chân nhân nói như là đã biết tìm tới thiên địa gông xiềng pháp môn liền không sợ không có cách nào phá toái hắn phải biết trước đó các ngươi thế nhưng là ngay cả như thế nào tìm đến biện pháp của nó đều không có xe đến trước núi át có đường xem ra có một số việc đệ tử không thể ngăn trở. doanh tuyển đối la chân nhân nói Ừm. la chân nhân cũng là cười khổ một tiếng nói tiếp bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước chờ đến công tôn thắng đại hôn về sau liền để hắn cùng ngươi cùng một chỗ trở về trung nguyên la chân nhân cuối cùng đối doanh tuyển nói ra lao đạo hôm nay có chút nhiều ngươi lại đi xuống đi rõ doanh sư đệ sư phụ chi ngôn coi là thật như thế công tôn thắng cũng là cao mày hiển nhiên đối doanh tuyển vừa rồi nói với hắn không có có chuẩn bị tâm lý sư huynh nếu là tinh quân một vị chỉ sợ chức trách chính là thủ vệ thiên địa công xiềng doanh tuyển những môi đối công tôn thắng nói ra lời tuy như thế dưới mắt cũng chỉ có chức đem các vị tinh quân tề tụ lương sơn tại tính toán công tôn thắng cũng không có biện pháp tốt hơn ngươi biết đều là những người nào sao doanh tuyển đột nhiên lên tiếng hỏi công tôn thắng liếc mắt xem ra một chút doanh tuyển cười khổ một tiếng nói ra ngươi chưa hề đi ra trước đó vần đạo biết nhưng là ngươi vừa ra tới đạo ngược lại không dám xác định trước đó đáp án vân đạo cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại dương đến dạng này ruộn đồng a Doanh tuyển ngay tại khổ não thời điểm lại nghe được La chân Nhân Thiên Lý truyền âm, Thiên Cương trước hội tụ, Địa Sát Tử trước đến nay ném. Doanh tuyển cùng Công Tôn thắng hai người chăm miệng một lời nói ra hai câu này, ha ha, hai người lại là cùng nhau cười to, quả nhiên trời không tuyệt đường người. Chuyện này liền bao tại bẩn đạo trên thân. Công Tôn thắng tự tin cười một tiếng, đối Doanh tuyển nói ra, 36 mươi sáu lộ Thiên Cương tinh đã tất cả bẩn đạo trong lòng, trong đó đỏ quỷ lưu đường bị cổ võ chém giết, người tiên phong tắc chết tại dư hóa long trong tay, cái khác hẳn tạm thời không có đội cảng. Đạo Trường nhưng biết mình xếp tại vị thứ mấy, Doanh Tuyền lên tiếng hỏi. Vị thứ tư trời nhàn tinh, công tôn thắng lúc này nói ra, ba vị chưa là, doanh tuyền hơi một chút nhiễu mày hỏi tiếp, vị thứ nhất chiều cái, vị thứ hai tống giang, vị thứ ba lô tuấn nghĩa, ba người bọn họ đều có thiên khôi tinh tiềm chất, thời cơ chưa tới, bần đạo cũng không biết bọn hắn đến tuột cùng đối ứng một khắc này tinh thần, công tôn thắng ngấm lại nói ra, nô dụng đâu, doanh tuyền nghi hoặc một cái, thế nhưng là trí đa tinh nô dụng. công tôn thắng hỏi ngược một câu, đúng vậy, nếu là bần đạo không có nhớ lầm, chỉ sợ hắn không phải đông đạo tinh quân bên trong một vị, công tôn thắng khẳng định nói, không đúng. Doanh tuyển thầm than một tiếng, nói tiếp, còn xin sư minh đem chính mình nói biết đến thiên cương các vị tinh quân danh hảo, cho tại hạ biết. Trước đó liền biết sư đệ nơi đó cũng có một phần danh sách, chẳng lẽ có xuất nhập địa phương rất nhiều a? Công tôn thắng hỏi. Bần đạo lại là biết, xếp ở vị trí thứ ba chính là trời cơ tinh trí đa tinh nô dụng, vị thứ hai chính là trời cương tinh ngọc kỳ lân lô tuấn nghĩa, vị thứ nhất thiên khôi tinh mưa đúng lúc tống giang. Doanh tuyển nói tới chỗ này cười khổ một tiếng, cũng không có chiều cái danh tự. Như là dựa theo cái này một phần danh sách, chiêu cái chính là chết tại Ngô Dụng trong tay, nhưng là Ngô Dụng cũng không có thiên khôi tinh khí vận, cho nên liền chiếm cứ vị thứ ba thiên cơ tinh vị trí, Công Tôn Thắng đoán được. Dạng này liền có thể xác định, sư đệ cái này một phần danh sách cũng không phải là ban sơ danh sách, mà bần đạo danh sách cũng không phải kết quả sau cùng. Công Tôn Thắng nhìn xem Doanh Tuệ nói ra, đã như vậy, vậy trước tiên dựa theo sư huynh danh sách tới đi. Doanh Tuệ cười khổ một tiếng, vì kế hoạch hôm nay chỉ có đi một bước nhìn một bước. Công Tôn Thắng ngày đại hôn, trừ Công Tôn Thắng mấy cái sư huynh đệ cũng không có mấy cái trước tới tham gia tiệc cưới người. nhưng là sự xuất hiện của người này lại là để doanh tuyển cảm thấy một trận quái dị người này chính là thác tháp thiên vương triều cái triều cái cùng công tôn thắng có giao tình đây là doanh tuyển biết lúc trước mình tại Đồng khê thôn đặt mua một chỗ bất động sản đồng thời ủ ra bạch cửu vô luận là triều cái vẫn là công tôn thắng đều thường xuyên đi mình nơi đó đòi uống rượu cái này một tới hai đi tự nhiên là quen thuộc mình còn không có đối công tôn thắng nói ra triều cái chân diện mục cái này triều cái cũng coi là công tôn thắng khó được một cái bạn rượu bây giờ xuất hiện tại công tôn thắng tiệc phía trên đến lúc đó cũng coi như hợp tình lý doanh đại nhân chiều cái đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bây giờ danh tiếng chính thắng doanh tuyển coi như bọn hắn tại đông khê thôn trung đụng cũng coi như không tệ bây giờ lương sơn cũng đã đầu nhập vào người này mục đích của mình lại là lương sơn chi chủ giữa hai người miễn không đánh một chút quan hệ đưa tay không đánh người mặt tươi cười doanh tuyển nhìn thấy chiều cái bưng chén rượu hướng mình đi tới cũng là mỉm cười bưng lên trước mặt mình cái chén đối chiều cái ý chào một cái nói tiếp nghị không ra ở chỗ này gặp phải bảo chính tháng riêng từ biệt nghị không ra đã có ít nguyện không thấy đúng vậy a chiều cái cũng là nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói tiếp nghị không ra mấy tháng không thấy đạo trưởng vậy mà lắc mình biến hóa đã trở thành chấp trưởng một phương mệnh quan triều đình thế sự biến ảo vận mệnh vô thường a chiều cái hơi có hàm ý nói ra chương 328 sai tiến cùng xài hoàn thành chương 328, trăm hai sai tiến cùng xài hoàn thành công tôn thắng đại hôn về sau dựa theo la chân nhân bàn giao đi theo doanh tuyển cùng một chỗ xuống đến trung nguyên cầm vận liền lưu tại công tôn thắng quê quán chiếu cố công tôn thắng cao tuổi mẫu thân đến là để công tôn thắng trốn thoát không nhỏ nỗi lo về sau đương nhiên còn có một cái chiều cái doanh tuyển đã tìm tìm một cái quen người đem chiều cái sự tình nói với hắn một cái rõ ràng thật sự là không nghĩ tới Người này vậy mà ẩn tàng sâu như thế, nếu không phải hiến Thanh kịp thời cảm giác, chỉ sợ đại sự liền phải hỏng ở trong tay của hắn. Công Tôn Thắng lúc đầu, trước đó hắn còn có chút thưởng thức chiều cái là người, trọng nghĩa khinh tài, là tên hắn tử, nghĩ không ra đều là một chút ngụy trang. Xem ra thái kinh trên giang hồ thế lực, liền là chiều cái cái này một đám, hơn nữa còn là cố ý đem chiều cái xếp vào tại Lương Sơn phụ cận, có thể thấy được đối Lương Sơn đã sớm lòng mang ý đồ xấu. Nếu không phải Vương Luân toạ trấn Lương Sơn, chỉ sợ cái này Lương Sơn sớm đã bị chiều cái xâm lấn. Cái này chiều cái trên giang hồ danh vọng không nhỏ, mặc dù nhìn như không bằng không phải nhưng là có thái kinh âm thầm trợ giúp chỉ sợ đã có thành tựu ba người một đường xuôi nam doanh tuyển luôn luôn cảm thấy hẳn là tìm tìm một cái cơ hội đem chiều cái xử lý hoặc là đối với hắn ký mặc ngọc khế ước nhìn cái sau khả thi lớn hơn một chút mặc dù đem khế ước này ôm vào chiều cái trên thân có một ít lãng phí nhưng là trong lúc vô hình cũng làm miễn đi doanh tuyển rất nhiều phiền phức chỉ là bởi vì công tôn thắng một mực tại bên người doanh tuyển cũng không có thêm cơ hội nữa ra tay mặc ngọc khế ước sự tỉnh ai cũng không thể biết có câu nói rất hay mắt không thấy tâm không phiền cái này chiều cái luôn luôn trước mặt mình đi dạo doanh tuyển thật đúng là sợ hãi mình một cái không thể nhịn tiếp lấy giết sự tỉnh Liên tìm một cái lấy cớ chỉ nói là để chiều cái trước một bước về núi đông gấp rút liên hệ nhân mã chờ đến đến thời cơ thích hợp lập tức độc thủ đoạt lương trung thư sinh thần cương về sau liền trực tiếp đến lương sơn là đủ doanh tuyển thu phục lương sơn sự tỉnh đã trên giang hồ chuyển hất lên chiều cái cũng là biết đến chuyện này bây giờ nghĩ không ra doanh tuyển chủ động mời tự nhiên là cao hứng còn không kịp Liên ngoan ngoãn đi trước một bước chuẩn bị liên hệ thân tín của mình làm một vô lớn lương sơn đưa về doanh tuyển về sau hiện tại hơn phân nửa hà bắc cũng tại doanh tuyển trong lòng bàn tay chỉ là hai ở giữa còn cách một cái thương châu cùng nước châu Nếu là đem hai địa phương này lấy xuống, liền có thể cùng Sơn Đông nối thành một mảnh, tiến một bước mở rộng thế lực của mình. Thương Châu là sài tiến địa bàn, mặc dù có chi phủ ở chỗ này, nhưng là mọi chuyện đều muốn tuân theo sài tiến ánh mắt, ngược lại cũng coi là một kiện chuyện lý thú Đức Châu càng là ngay cả chi phủ cũng không có, bởi vì Đức Châu là tầng đầu thị nói tính toán, tầng đầu thị từ trước đến nay địa thấp, từng thái công một thân tu vi thâm bất khả chắc, liền ngay cả Sử Văn cung cùng Tô Định hai cái này mánh nhân cũng cam nguyện bái tại hắn dưới trướng, hơn nữa còn có năm cái như lang như hổ như tử. Lại thằng đầu thị cũng coi là có binh có ngựa, tùy tiện đắc tội một cái thế lực như vậy. đối thái kinh thống trị cũng là không có chỗ tốt. Chiều cái rời đi về sau, Doanh Tuyền cùng Công Tôn thắng liền tới đến Sai Tiến Trang Tử bên trên. Doanh đại nhân, Công Tôn đạo trưởng. Sai Tiến cả đời cầm ý ngọc thực, sinh một bộ tốt bộ dáng. Bây giờ nhìn thấy hai người nhìn như đối với hai người có chút lễ ngộ, nhưng là thực chất ở bên trong thoát ra đến lại là không cách nào che giấu tiêu căng. Không biết hai vị tới vì chuyện gì. Sai Tiến đem hai người mời vào điển trang bên trong hỏi. Đặc địa mời đại quan nhân ra một phần lực. Doanh Tuyền nhẹ nhàng một cười nói, Doanh đại nhân thỉnh giảng. Sai không có chút nào do dự, nói thẳng. Mời Thương Châu Quy Thuận Hà Bắc tuyên phủ sứ Nha Môn, hết thể điều hành nghe từ tuyên phủ sứ Nha Môn điều khiển. Doanh Tuyền nhìn xem Sai Tiến nói ra, bao quát Thương Châu ba vạn biên quân. Đại nhân, Sai Tiến nhẹ nhàng cười một tiếng, đối Doanh Tuyền nói ra, đại nhân không phải là tìm nhầm người a. Những chuyện này, hẳn là đi tìm Thương Châu chi phủ mới là. Tiểu Khả chỉ là trong dân chúng một viên, mặc dù tổ tiên danh vọng, nhưng là nhỏ, nhưng bây giờ lại là không có chút nào tức vị mang theo a. Những chuyện này về công về tư, đều không phải là nhỏ khả năng đủ làm chủ. Sai Tiến nhìn xem Doanh Tuyền nói ra, trên mặt mỉm cười chưa từng có biến qua. ai cũng không biết người này trong lòng đến tuột cùng đánh lấy ý định gì. xài đại quan người, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, cái này thương châu địa giới người nào không biết là ngươi xài đại quan người nói tính toán, những này trên quan trường lời nói liền không nên nói nữa. chắc hẳn đại quan nhân cũng biết bản quan hiện tại là hà bắc tuyên phụ sứ, bản quan không hy vọng trên địa bàn của mình xuất hiện không nhận mình khống chế hiện tượng. doanh truyền tư tú nói, sau đó nhẹ nhàng nhìn một chút xài tiến nói ra, người ta cũng coi là từng có gặp mặt một lần, lại vô luận là đang vì hoàng đế làm sự tình, vẫn là tại cho lương vương phủ làm sự tình, chắc hẳn lương sơn vấn đề người cũng là nhất thanh nhị sở. đã đại nhân đều nói như vậy tiểu khả cũng cứ việc nói thẳng sai tiến mỉm cười cũng không có đem doanh tuyển lời nói để ở trong lòng thương châu quy thuận đại nhân giới chướng không có vấn đề nhưng là có một cái điều kiện chỉ muốn đại nhân đáp ứng thương châu lập tức liền là đại nhân địa phương tiểu hà liền không hỏi đến nữa thương châu sự vật sai tiến đang quan sát doanh tuyển thần sắc bởi vì hắn không xác định doanh tuyển phải chăng có thể tín nhiệm đại quan nhân nhưng rằng không sao cả doanh tuyển cũng muốn nghe một chút Sai tiến điều kiện thay ta giết xài hoàn thành sai tiến nhẹ nói nói, giết xài hoàn thành doanh tuyển sở có chút kỳ quái nhìn xem xài tiến nói ra Chuyện này, ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng, người khác có lẽ không biết, nhưng là bản quan lại là biết Sài Hoàng thành thế, nhưng là ngươi thân thúc thúc. Đại nghịch bất đạo. Công Tôn Thắng cũng là cười lạnh một tiếng. Hừ. Sai Tiến lạnh hừ một tiếng, đột nhiên đứng lên, thần sắc phá có vẻ kích động, nhìn xem Công Tôn Thắng nói ra, "Thù giết cha, hắn Sài Hoàng thành giết cha ta." Sai Tiến không có chút nào che giấu sát ý của mình, trong mắt hận ý cũng không giống là làm bộ. "Năm đó ta tận mắt thấy hắn giết cha ta." Sai Tiến cắn răng nói ra, "Ta ẩn nhẫn nhiều năm, chính là vì một ngày kia báo thù rửa hận." Tiếc rằng thực lực mình không tốt, còn lâu mới là đối thủ của hắn, đến mức cho tới bây giờ nhìn thấy hắn đều cần. Này, nói sai tiến chính là cả đời trùng điệp thở dài. Sai Hoang Thành võ công vậy mà so ngươi còn muốn lợi hại hơn. Doanh truyền âm thầm một chút như mày. Ứng. Sai tiến bất đắc dĩ gật đầu, cười khổ một tiếng nói ra, người này dị thường giao hoạt. tu vi nói ít cũng có tiên thiên đại thành cảnh giới, chỉ tiếc xưa nay không trước mặt người khác hiện lộ võ nghệ, bây giờ tại cao đường, tất cả mọi người lấy vì người nọ làm mượn cái này tiểu khả danh hào làm việc, nhưng lại không biết người này bản thân liền là một cái cao thủ tuyệt thế. Hỏng. doanh tuyển lúc này nói ra cao đường châu nguy rồi chỉ giáo cho công tôn thắng cùng sai tiến đều là xứ sở Thực không dám dâu dếm bạn quan tiến đến lương sơn thời điểm cũng đã thông báo quá cao đường tri phủ cao liêm nếu là xài hoàng thành vẫn như cũ bất chấp vương pháp chửi đối chuyện của triều đình liền trực tiếp theo nếp xử lý hắn doanh tuyển sắc mặt thời gian dần trôi qua châm xuống cao liêm sai tiến nghe được cái tên này sau đó nhìn doanh tuyển nói ra không phải là cao thái úy đệ đệ không tệ cao liêm nhỏ cũng đã gặp qua thực lực của hắn cùng tiểu khả cũng chính là tại sản sàn với nhau và đã không là Sai hoàng thành đối thủ Sai Tiến lập tức làm ra kết luận. Còn có một chuyện, Sai Hoàng Thành đã cùng Thái Kinh âm thẩm cấu kết cùng một chỗ. Doanh tuyển nói tiếp, "Ta nói đại danh phủ lương trung thư yên tâm như vậy sau lưng của hắn cao đường châu, nguyên lai căn bản không có đem cao liêm để vào mắt, nếu là cần thời điểm, chỉ sợ Sai Hoàng Thành một người liền đủ để đối phó cao liêm toàn bộ chi phủ nha môn." Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức ra, hy vọng cao liêm vẫn không có động thủ." Công Tôn Thắng nói ra. Bản quan đến là không sợ cao liêm động thủ trước, sợ là sợ Sai Hoàng Thành trước chế nhân, đã đem cao đường khống chế trong tay của mình." Doanh Truyền nói ra. chúng ta cũng không cần ở chỗ này chống rông suy đoán, tiểu khả cùng hai vị cùng nhau tiến đến, có cơ hội tiểu khả hy vọng tự mình gỡ xuống xài hoàn thành tính mệnh. xài tiến đây là đang tỏ thái độ, đã đại quan nhân đã nói như vậy, cùng đi là được. thương châu phía dưới chính là đức châu, lúc đầu doanh tuyển kế hoạch là đường này mà xuống, thuận tiện đi một chuyến tặng đầu thị, thu phục là không có nghĩ qua, nếu là có thể đặt thành hợp tác mới là không thể tốt hơn. cao đường, quả nhiên xảy ra chuyện, ba người ba con ngựa, cao đường thành cách đó không xa dừng lại, cao đường cửa thành thật to mở rộng ra, chỉ là ngoài thành lại là treo một người, mặc dù tạm thời không có chết đi. chỉ sợ cũng không có mấy ngày xuống đầu bị treo lên người chính là cao liêm u a cửa thành chính giữa một thanh trên ghế bành ngồi một người nhìn thấy ba người cưỡi ngựa mà đến khẽ cười một tiếng nói ra cơn gió nào đem ta tốt chất nhi đều thổi đến a sai Hoàng thành sai tiến nắm dây cương tay bởi vì dùng sức quá lớn đã nổi lên một tầng từ sắc thật sự là không hiếu thuận dám trực tiếp xưng hô trưởng bối danh tự sai Hoàng thành cười khinh bỉ nói tiếp nhìn ngươi bộ này bộ dáng chắc hẳn đã biết năm đó sinh sự tình thù giết cha không đội trời chung sai tiến giận quát một tiếng doanh đại nhân Sai Tiến vừa rứt lời, bị cao cao treo lên cao liềm, chật vật mở ra hai mắt, đúng lúc nhìn thấy Doanh Tuyền thân ảnh, theo bản năng nói ra, chỉ là thanh âm suy yếu vô cùng, chỉ có cách hắn gần nhất Sai Hoàng Thành nghe rõ ràng. "Doanh đại nhân?" Không phải là Doanh Tuyền. Sai Hoàng Thành hai mắt tỏa sáng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ không ra ta vừa muốn đi phái người thông chi kẻ này, hắn liền mình đưa tới cửa. "Ha ha ha ha ha." Một trận càn rỡ cười to về sau, Sai Hoàng Thành đối ba người nói, "Không biết vị nào là tuyên phủ sứ Doanh Tuyền doanh đại nhân a?" Hắn làm sao biết bạn quan ở chỗ này? Doanh Tuyền có chút một chút nhíu mày, dùng ngựa tiến lên. Đối xài hoàn thành cao a một tiếng. Vậy mà công nhiên tập kích mệnh quan triều đình. Quả nhiên lòng lang dạ thú. Hôm nay bản quan liền phải đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Doanh tuyển mới không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều. Bây giờ cái này trước cửa thành cũng không có bao nhiêu quân đội. Nếu là có thể trực tiếp đem xài hoàng thành cầm xuống, không thể nghi ngờ là còn lại rất nhiều phiền phức. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lại từ trước đến nay ném. Xài hoàng thành lạnh hừ một tiếng. Hắn tự tin liền xem như Thái Kinh Nghị muốn bắt lại chính mình cũng phải tốn tốn nhiều sức lực. Mình muốn bắt lại chỉ là một cái phía sau lưng, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chương ba trăm hai tuyển thực lực. Chương 329, doanh tuyển thực lực. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa lại từ trước đến nay ném. Sai Hoang thành lạnh hư một tiếng, hắn tự tin liền xem như Thái kinh nghị muốn bắt lại chính mình cũng phải tốn tốn nhiều sức lực, mình muốn bắt lại chỉ là một cái phía sau lưng, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đại nhân cẩn thận. Sai tiến khẽ quát một tiếng, mặc dù trên đường xải tiến đã đem xài ra công phu yếu lược hướng về doanh tuyển đại khái nói rõ một lần, nhưng là giờ phút này nhìn thấy hai người đạo thủ, Sai tiến vẫn là không nhịn được một trận lo lắng. Cậu tắc kia từ trước đến nay toàn nhất không, nhưng lại không biết bây giờ vì sao hiện lộ mình, trong đó chỉ sợ có trá. sai tiến đối một bên công tôn thắng nói ra đây là tôm kép ngại nhép không đủ gây sợ ai biết công tôn thắng không chút nào không lấy gây cho sợ hãi cười lạnh một tiếng nói tiếp cái này sài hoàng thành không phải doanh sư đệ đối thủ đại quan nhân cứ việc yên tâm đại quan nhân chờ một chút bần đạo đi một chút sẽ trở lại nói xong công tôn thắng không đợi sài tiến lại làm phản ứng trực tiếp phi thân lên trên không trung tựa như đắc đạo chân tiên tốt tuấn thân thủ sai tiến có chút hâm mộ nói ra liền ngay cả một bên đã cùng sài hoàng thành đưa trước tay doanh tuyển đều bị sài tiến ném ở một bên ha ha người lão nhi này võ công không gì hơn cái này Doanh tuyển đã sớm nhìn ra Sài Hoàng Thành tu vi nên cùng mình ngay tại sản sản với nhau, thậm chí càng cao hơn mình một bậc, chỉ là mình rõ ràng, Sài Hoàng Thành lại là khi dễ mình tuổi trẻ, cũng không có sử xuất toàn lực. Doanh tuyển không giống, cùng người so chiêu, nhất là là đại địch như vậy, nếu là dấu dốt không chịu dùng suất toàn lực, đó chính là mình muốn chết, chết không được người khác. Thanh không kính, vạn vật quy huyền, hai đồng thời động. Giữa không trung Doanh tuyển cùng Sài Hoàng Thành quyền trưởng tương đối, người đã thấy đến Sài Hoàng Thành đột nhiên biến sắc, ba một tiếng, xài Hoàng Thành sau lưng vậy mà trực tiếp bị chân nguyên khí kình xuyên thấu. sau đó thân thể tựa như diệu bị đứt dây đung đưa rơi trên mặt đất cách cách cách sai hoang thành liền lùi lại ba bước lúc này doanh tuyển mượn hai người đối chiêu lực đạo xoay người một cái hoa lệ rơi xuống đất cao chiêu tiếp theo cũng đã phân ra cùng một thời gian công tôn thắng cũng rơi vào doanh tuyển bên người trong tay còn vị một người chính là trước kia sâu ở ngoài thành cao liêm đa tạ. doanh đại nhân họ công tôn công tôn sư Minh. tướng cứu rút cao liêm giang chống đỡ lấy thân thể nói xong một câu nói kia liền mất đi sư huynh hơi dừng mang bản quan cầm xuống cái này bất chấp vương pháp người Doanh tuyển xuất thủ lần nữa, trong lòng bàn tay chân nguyên lưu động, hướng về vừa vừa xuống đất xài Hoàng Thành trực tiếp công giết đi qua. Hạo Tiểu Tử, xài Hoàng Thành thâm mắng một tiếng, mình nhất thời chủ quan, vậy mà không có nhìn ra cái này Doanh tuyển là một cái không chút nào hạ với mình cao thủ, vừa rồi mình chỉ là uỷ 5 phần lực đạo, nhưng không có đối đến đối diện lại là toàn lực đến công. sai Hoàng Thành một đầu cánh tay phải đã bị Doanh tuyển phế bỏ, vừa mới đứng vững thân thể, lại phát hiện tên sát tinh này vậy mà lần nữa công tới, cứ kéo dài tình huống như thế, Sai Hoàng Thành trong lòng biết mình vạn vạn không còn là Doanh Tuyền đối thủ, trong lòng đã bắt đầu sinh thấy ý, địch tập chạy đâu. Doanh tuyền bảo a một tiếng độ chống giông tăng tốc gấp đôi lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trong nháy mắt đi vào Sải hoàng thành bên người nguyễn vân thủ thanh phong vừa lên sai hoàng thành còn chưa kịp làm ra phản ứng liền phát hiện mình hoàn hảo cánh tay trái đã rơi trong tay của đối phương Giang giắt một thanh âm văng lên một cái đường đường tiên tiên lại thành cao thủ lại bị doanh tuyển trực tiếp bẻ gãy nguyên cả cánh tay sai hoàng thành mới vừa rồi bị doanh tuyển bắt được một nháy mắt lại nhưng đã hoàn toàn từ bỏ phản kích tâm cảnh của hắn đã bị doanh quyền thứ nhất đánh tan người chưa bại tâm chưa suy sai hoàng thành thế ra công tử xuất thân lại thêm hướng để che giấu mình võ nghệ đoán chừng chỉ là có một thân tu vi cường đại thôi, đối phó sai tiến còn có thể dùng thực lực tuyệt đối thủ thắng nhưng là gặp được cùng một cảnh giới doanh Tuyền, liền chỉ có bại vong một đường a sai hoàng thành thống khổ dễ gì doanh Tuyền, ngươi không nên quá phép lối thật sự là râu dài doanh Tuyền nhìn thấy đã đến lúc này Sai hoàng thành lại còn dám như thế khẩu xuất của nôn, tay phải nhẹ nhàng kéo một phát nâng lên đầu gối đối Sai hoàng thành phần bụng liền là một kích nặng nghề sai hoàng thành giống như một con dầu muộn tốm bự gắt gao trên mặt đất chỉ là đáng tiếc đã phế hai cái cánh tay hắn chỉ có thể ở trên mặt đất la lộn, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào đứng lên. bản quan hà bắc tuyên phủ sứ doanh tuyển, người đầu hàng không giết. doanh tuyển khép cười một tiếng, sau đó đối cao đường thành nội lớn a một tiếng. bái kiến đại nhân. xài hoàng thành lợi hại, bọn hắn là gặp qua, liền ngay cả tiên thiên cao liêm cũng bị xài hoàng thành tại trong vòng 10 chiêu liền triệt để đánh bại. thế nhưng là bây giờ, doanh tuyển đối phó xài hoàng thành cũng chỉ là ra ba chiêu, chiêu thứ nhất đánh xuyên xài hoàng thành cánh tay phải, chiêu thứ hai trực tiếp bẻ gãy xài hoàng thành cánh tay trái, chứ ba là tại xài hoàng thành phần bụng trung điểm một động, xài hoàng thành liền lại không đứng người lên khí lực. Những này tướng sĩ làm sao biết ở trong đó rất nhiều quan thiếu, còn tưởng rằng doanh tuyển thực lực đã có thể đem Sài Hoàng Thành miễu sát. Đại nhân, Sai Tiến lúc này cũng lại tới đây, cung kính bái kiến. Sai Tiến giờ phút này tương đương may mắn mình không phải doanh tuyển được nhân, ngay cả Sài Hoàng Thành đều bị dễ như trở bàn tay cầm xuống. Thật muốn nếu đối phó mình, chỉ sợ càng là không phế chút sức lực đi. Ba ba, lấy phòng người vất nhất, công tôn thắng ra tay cho Sài Hoàng Thành hạ phong cấm. Giờ phút này Sài Hoàng Thành không có chân nguyên hộ thể, vậy mà trực tiếp đau ngất đi. Người này liền giao cho ngươi, dựa theo quyết định, Thương Châu ngày sau liền muốn quy thuận tại bản quan dưới trướng. doanh tuyển đối sai tiến nói ra tiểu khả cũng nguyện ý bái tại đại nhân sổ sách dưới chờ đợi điều khiển sai tiến nói ra ngươi muốn trả lời trước bản quan một vấn đề doanh tuyển ngẫm lại nói ra đại nhân xin hỏi sai tiến có chút cảm kích nhìn doanh tuyển nói tiếp tiểu khả biết gì nói đấy ngươi đến tuột cùng là lương vương phụ người vẫn là người của hoàng thượng doanh tuyến hỏi cũng không sợ lớn người chết cười tiểu khả cái này một chi chính là lương vương phủ khí đồ không đường có thể đi thời điểm bất đắc dĩ đầu nhập vào triều đình trên giang hồ vì triều đình làm việc sai tiến đang chát cười một tiếng đó cũng không phải cái gì quang vinh lý lịch tiểu khả tổ tông nguyện vọng chính là quay về lương vương phủ một mạch chỉ là đáng tiếc cả sài tiến có chút đê mê lắc đầu sau đó ngồi sổn người xuống từ trong ngực của mình bước ra một thanh dao găm nhẹ nhàng đặt ở xài hoàng thành nơi cổ họng giết ngươi, ta mới có thể nhẹ nhõm sài tiến nhẹ nhàng nói một câu lập tức liền bôi xài hoàng thành cổ về trước cao đường thành nội đi doanh tuyển nhìn thấy xài tiến một đao kia không có có nương tay chút nào xài hoàng thành thậm chí không có cảm giác gì liền hồn về tây thiên giá ngay lúc này doanh lại là hiện ước chừng một nghìn kỵ binh hướng về cao đường mà đến phương hướng là đông sương phủ phương hướng mặt tướng bái kiến đại nhân người tới chính là trương thanh trương tướng quân làm sao người tới doanh tuyển tò mò hỏi mặt tướng tiếp vào thám tử tin tức nói cao đường thành nội loạn cho nên dẫn binh trước tới cứu viện trương thanh nhìn xem doanh tuyển nói ra nghĩ không ra đại nhân vậy mà sớm đến một bước không tệ cao đường châu bên trong sài hoàng thành phạm thượng làm loạn vậy mà công nhiên tập kích mệnh quan triều đình bản quân đã đem hắn giải quyết tại chỗ doanh tuyển đối trương thanh nói ra tướng quân tới đúng lúc bây giờ chính muốn nhờ tướng quân binh mã bình định sài hoàng thành dư đảng tuân lệnh, trương thanh liền ước quyền có trương thanh một nghìn binh tướng tương trợ lại thêm sài hoàng thành đã chết bình độ nội loạn độ vẫn là rất nhanh Tại doanh tuyển cùng Công Tôn thắng hai người hợp lực trị liệu phía dưới, cao liêm thương thế khôi phục vẫn là rất nhanh. Chỉ là ngắn ngủi một ngày, cũng đã có thể hạ hành động. Doanh tuyển cùng Cao Liêm còn có chương thanh, định ra tiến đánh đại danh phủ canh giờ, chính là sau nửa tháng. Lương Trung thư sinh thần cương, năm nay tặng canh giờ vẫn tương đối sớm. Thời gian liền là sau 10 ngày, sau 10 ngày chính là mùng 1 tháng 4, tiến đánh đại danh phụ chính là mùng 5 tháng 4. Đại danh phủ hai viên thượng tướng Dương Chí phản bội chạy trốn, tắc bỏ mình. Bây giờ còn không biết áp vận sinh thần cương đến tột cùng là người phương nào. Công Tôn sư huynh, ngươi nói cái này lương trung thư trong tay món kia bà bối sẽ thừa dịp lúc này đưa ra ngoài a. Doanh tuyển hiển nhiên không có quên, ngày đó Công Tôn Thắng từng theo mình nói qua, Lương Trung thư trong tay đạt được một kiện bí bảo, mà kiện bảo bối này, giống như cùng 108 vị ma tinh vận mệnh ưu tư tương quan. Công Tôn Thắng còn cho hắn xuống định nghĩa, có được liền có thể vì chúng tinh chi chủ. Nếu là Thái Kinh Dục ý muốn đem chiều cái vì Lương Sơn đứng đầu, chỉ sợ là không sẽ bỏ qua cơ hội này. Công Tôn Thắng đột nhiên sững sờ, tiếp lấy xuống đến, nếu là bọn họ quả thật muốn chiều cái vì Lương Sơn chi chủ, có thể hay không sớm đã đem cái này bí bảo giao cho chiều cái. Công Tôn Thắng đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. sẽ không chiều cái chỉ là một giới giang hồ lùng cỏ thái kinh dạng này lão hồ ly nhất định sẽ không tin tưởng chiều cái chớ đừng nói chi là đem như thế trọng bảo trực tiếp giao cho hắn doanh tuyển thản nhiên nói trừ phi giữa bọn hắn có cái gì không thể cho ai biết bí mật điều này cũng đúng công tôn thắng gật gật đầu doanh tuyển nói đến là không phải không có lý nhất là tại bọn hắn biết đến lương trên núi tồn tại thiên địa công xiềng một chuyện về sau trước đó không cho hiện tại cũng nhất định không cho doanh tuyển tiếp lấy đoán được sinh thần cương chỉ là một cái ngụy trang cái này ngụy trang vẫn là cần muốn phối hợp một chút bọn hắn còn xin đạo trưởng hỏa ngàn vạn đông khê thôn cùng chiều cái tụ hợp. ta sẽ để cho ngô dụng tiến đến tụ hợp mặt khác thạch kiệt thôn còn có nguyễn thị huynh đệ ba người những người còn lại đều không thể tin bần đạo tỉnh hết thể đều nghe theo ngô tiên sinh an bài chính là bần đạo chỉ là làm một cái chứng kiến thuận tiện mở mang kiến thức một chút chiều cái đến tụt cùng có bao nhiêu sức ảnh hưởng lớn sai đại quan người doanh tuyển lúc này vừa nhìn về phía xài tiến nói tiếp còn xin đại quan nhân tại cao đường ở mấy ngày đến một lần cao chi phủ hiện tại thân thể có việc gì cần phải có người ở một bên hiệp trợ thứ hai bản quan hy vọng đại quan nhân đi theo cùng nhau tiến đánh cái này đại danh phủ toàn nghe đại nhân an bài Xài Tiến bây giờ báo đại thủ, tâm tính không thể nghi ngờ nhẹ nhóm rất nhiều. Chương 330. đại đao cùng song roi. Chương 330. trăm ba đại đao cùng song roi đại danh phủ Đại nhân, bây giờ ngay cả cao đường Sài Hoàng Thành cũng cũng chết tại doanh tuyển trong tay, hẳn là người này võ công đã cảng Thái sư hay sao? Một cái tướng quân cách gan mặt người, đối trước mặt mình Lương Trung Thư nói ra, Thái sư là nhân vật bậc nào, há lại một cái nho nhỏ doanh tuyển có thể sánh vai? Chỉ là không nghĩ tới ngắn ngủi một tháng, doanh tuyển lại nhưng đã chiếm lĩnh Hà Bắc hơn phân nửa châu phủ, đây quả thật là để cho người ta bất ngờ à? Lương Trung Thư cũng là đầy mặt vẻ u sầu. nhưng là nhớ tới Thái Kinh phân phó, cũng là âm thầm thở dài một tiếng, nói tiếp, xem ra dùng không bao lâu, doanh tuyển liền sẽ binh bản quan cái này đại danh phủ. Đại nhân, đã chúng ta cùng doanh tuyển ở giữa tất có một trận chiến, vì sao không trước chế nhân? Người tướng quân kia có chút nghi ngờ nói ra, mặt tướng nguyện ý mang binh xuất chinh. Ngươi có thể đánh được doanh tuyển a? Lương Trung thư nhìn xem tướng quân này nhẹ giọng hỏi, ngay cả Lô Tuấn Nghĩa đều không phải là đối thủ của hắn, bản quan thật đúng là nghĩ không ra còn có người nào có thể đối phó cho hắn. Sao không để Đông Kinh phủ thái sư sai phái thêm binh tướng, lấy đại danh phủ chiến thắng trước tới đối kháng, nếu là thắng Liền nhất cử tiêu diệt kẻ này, nếu là không được lại, cũng có thể cẩn thận đọ sức, chờ đến thái sư giải đồng kinh phiền phước, tự mình xuất thủ đối phó kẻ này, nhất định là dễ như trở bàn tay. Tướng quân kia đối lương trung thư diễn kế, kế này có thể thực hiện, chỉ là hiện tại đại danh phủ an nguy liền xem ngươi. Lương trung thư nghe được tướng này chi ngôn, phi thường tán đồng gật đầu. Lý Thành, tất nhiên không phụ đại nhân kỳ vọng, thật là một đám phế vật. Thái kinh đem lương trung thư đưa đến mình phủ thượng thư tiến nhẹ nhàng ném đi, cười lạnh một tiếng, nghĩ không ra ta thái gia khổ tâm kinh doanh thật lâu hà bắc, vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng một tháng, đều đổi chủ. Các ngươi nói cái này buồn cười không buồn cười thái kinh nhìn xem mình đường hạ một đám đại thần nhắm mắt lại chậm rãi lắc đầu nếu là bọn họ binh bại đến là cũng không có cái gì nhiều nhất liền là thực lực không đủ thế nhưng là bọn hắn đâu vậy mà từng cái không đánh mà hàng ngược lại là tại đông kinh một mực cùng lao phu đối nghịch lý cương chiến tử tại phủ nha bên trong đây thật là thiên đại trầm trọng thái kinh lạnh hừ một tiếng hiện tại đại danh phủ đến thư cầu cứu các ngươi những người này lại là từng cái ngậm miệng không nói lao phu nuôi các ngươi đến tột cùng để làm gì thái kinh lời nói cũng không có bao nhiêu tức giận nhưng chính là như vậy mới khiến cho đám người càng thêm sợ hãi Thái sư, tiểu tướng nhận ra một nhân vật, người này vô luận là lãnh binh tác chiến, còn là nhân tài võ nghệ, mượn không thua trước đó Lô tuấn nghĩa, Nếu là có hắn xuất chiến, tháng qua doanh tuyển tiểu tướng không dám nói bựa, nhưng là bảo trụ đại danh phủ, dư sải. Có một người tướng lãnh ngay khi đó liền nhịn không được, đối sải tiến nói ra. Nguyên lai like là tuyên tán a. Sải tiến nhìn người nọ mỉm cười, hắn biết người này, người này có một cái tên hiệu, gọi là xấu con mã, hắn dung mạo tại thủ đô Tokyo là nổi danh, không nhiều người này võ công vẫn còn nói còn nghe được, mặc dù không vào tiên thiên, nhưng là vào ngày kia trong cao thủ cũng coi là hàng đầu. Không biết ngươi nói người này, đến tuột cùng là nhân vật nào. Thái Kinh nhìn thấy có người ra khỏi hàng, trong lòng đã là hơi bình phục mấy phần, được nghe lại tuyên tán nói tới người này vậy mà có thể cùng Lô Tuấn nghĩa sánh vai, tự nhiên cũng là gây nên Thái Kinh hứng thú. Hồi bẩm thái sư, người này gọi là Quan Thắng, chính là Hà Đông giải lương nhân, là Tam Quốc danh tướng Quan Vũ hậu nhân, tinh thông binh pháp, cùng tiến tổ, dùng một ngụm thanh long hiển mửa đao, có vạn phu bất đường chỉ dũng. Tuyên tán lúc này vừa quan Thắng trắng trận khích lệ một phen. Quan Thắng, đã hắn như thế võ nghệ, vì sao chưa từng nghe qua danh hào của hắn, hiện tại người này người ở chỗ nào? Thái Kinh tinh tế ngẫm lại, Sắp thực không biết lai lịch người này hiện tại đứng hàng bồ đông tuần kiểm tuyên tán có chút lúng túng nói phốc phốc nghe được quan thắng chức vị về sau vậy mà có người đã không nhịn được cười ra tiếng nhưng là tại thái kinh dọa người mắt dưới ánh sáng bọn hắn vẫn là tranh thủ thời gian tu liễm bởi vì cái này tuần kiểm quan chức thật sự là quá nhỏ mời đến gặp nhau thái kinh biết tuyên tán dám nói như vậy cái này quan thắng tất nhiên vẫn có một ít bản lãnh bởi vì nơi này nhận còn không ai có lá gan ở ngay trước mặt chính mình nói lời bịa đặt vâng tiểu tướng cái này tiến đến tuyên tán vừa chắc tay lập tức ra phụ thái sư thái sư như thế nói đến Hạ quan cũng có một người tiến cử, đợi đến tuyên tán rời đi về sau, lại có một người già khỏi hàng nói ra. Giảng, Thái Kinh vung tay lên, người nói chuyện là Nhữ Thả Quận Thái Thú, vừa vặn vào kinh thành có chút công vụ. Hạ quan dưới trướng có một đại tướng, chính là khai quốc danh tướng roi sắt vương họ Hồ Diên Tán dòng chính từ tôn, gọi là Song Doi họ Hồ Diên Nốt, thiện làm hai đầu mài nước tám lang roi thép, võ nghệ cao cường, sát phạt dũng mãnh, có vạn phu bất đường trí dũng. Nhữ Thả Thái Thú có chút kích động nói, người này dưới trướng còn có một quân trận, khắc địch chế thắng, mọi việc đều thuận lợi. Ra sao quân trận? Thái Kinh ở lâu đông kinh đối Châu phụ sự tình cũng không có quá nhiều chú ý, chính là dây sắt liên hoàn ngựa. Nhự Thả Thái Thú có chút tự đắc nói, nhự Thả có thể có hôm nay chi phồn vinh, phần lớn đều là tướng này chi công cửu cổ. Hừ. Thái Kinh lại lạnh hừ một tiếng, Treo tức nhìn xem Thái Thú, nhiều năm như vậy chưa từng nghe qua ngươi nhự Thả quân báo, hiện đang bước lên một cái đại tướng, như vậy ngày xưa quân công hẳn là đều là ngươi tư tàng hay sao? Cái này, Thái Thú đột nhiên sững sờ, hắn lại không nghĩ tới Thái Kinh chú ý tới lại là phương diện này, vẫn là nói, người này căn bản chính là Qua Quyết Bình Bình, chỉ là hiện tại ngươi cái này làm Thái Thú. nghe nói quan thằng có địch nổi lô tuấn nghĩa năng lực cho nên tùy ý cấu tạo một người là muốn đi tiền tuyến đoạt công lao thái kinh trong mắt hàn quang lóe lên nhìn chằm chằm thái thú hạ quan không dám vậy quá thủ lúc này quỳ xuống địa liên tục dập đầu thôi các ngươi tại dưới đáy tiểu động tác lao phu là không có cái tia thời gian dối đi quản nhưng là cũng không có nghĩa là lao phu không biết thái kinh ngừng lại tuần sát một tuần nói tiếp lao phu muốn đại tống không phải một cái thùng trăm ngàn lô đại tống người cũng lập tức ra đem họ hô diên đốt mang đến nếu là hô diên gia hậu nhân nhất định có mấy phần trô hơn người Thái Kinh phất phất tay, cũng không có quá nhiều tính toán chuyện lúc trước. Bất quá đây cũng là tại vô ý ở giữa thả ra một cái tín hiệu, để đám người về sau động tác cũng thu liễm rất nhiều. Các ngươi ai thủ hạ còn có người tài ba, mau nói đi. Thái Kinh giờ phút này nghe được đã có hai vị đại tướng cơ hồ muốn nhập mình dưới trướng, tự nhiên là cao hứng mấy phần. Thái sư, lúc này lại là đi ra một người, đối Thái Kinh nói ra, kỳ thật triều đình có thể không ít người, nhất là các nơi tiết độ xử, từng cái đều là võ nghệ tuyệt, chỉ là đáng tiếc. Ai, Thái Kinh cũng là cười khổ một tiếng, nói tiếp, những người này từ trước đến nay tự thành một phái. không đem lão phu để vào mắt, cũng may còn tính là an phận, cũng không có cho láo phu mà ra bao lớn thiền phước. Các nơi trị an, nếu là không có bọn hắn chấn thủ, còn không biết muốn loạn thành bộ dáng gì. Thái kinh nói tiếp, tính, hiện tại vẫn chưa tới động đến bọn hắn thời điểm, lại nói chỉ là một cái doanh tuyển, liền để lão phu đi mời bọn họ, chẳng phải là đổ thêm trò cười. Chờ nhìn quan thắng cùng họ hô riêng đốt nhị tướng chính phạt kết quả như thế nào. Thái kinh nói tiếp. Thái sư lời nói rất đúng. Người kia ngừng lại nói tiếp trên giang hồ còn có một cái tin nói là doanh tuyển một mình sợ đến lương sơn trọng thương bạch lý tú sĩ vương luân hiện tại lương sơn tại lâm sung dẫn dắt phía dưới đã quy thuận doanh tuyển như tin tức này vì sao hiện tại mới báo thái kinh biến sắc chiều cái đã từng thông báo qua hắn cái này vương luân căn bản không phải cái gì thi rất tú tài cả ngày lùa trắng mũ rộng vành che mặt để cho người ta nhận không ra diện mục cũng coi như liền ngay cả chiều cái cũng thân tự nói rõ mình vạn vạn xác thực không phải vương luân đối thủ chỉ là hai người có bao nhiêu tranh lệch ngay cả chiều cái mình cũng không rõ ràng chỉ nói là vương luân mang đến cho hắn một cảm giác phản phất không tại thái sư phía dưới. kể từ đó nhưng là khó làm rất nhiều a tiếp lấy thái kinh âm thầm suy tư một phần nói tiếp mật lệnh chiều cái để hắn sớm ngày bên trên đến lương sơn liền xem như không làm được lương sơn chi chủ cũng phải cấp lao phu chiếm một cái vị trí trọng yếu rõ nếu là không có chuyện gì các ngươi liền tạm thời lui ra đi thái kinh phảng phất có chút mọi mệt nhẹ nhàng phất phất tay đại nhân đại danh phủ đã truyền đến tin tức lương trung thư sinh thần cường đã chuẩn bị hoàn tất ngô dụng đối doanh tuyền nói ra doanh tuyền nghe vậy thả ra trong tay sự vật nhìn về phía ngô dụng lên tiếng hỏi nhưng biết người nào áp vận, theo nghe nói là đại danh phủ đại tướng nghe đạt Nô Dụng nhìn một chút Doanh tuyển, nhìn thấy Doanh tuyển cũng không có cái gì biểu thị hỏi tiếp. Người này võ nghệ so với tắc còn muốn càng hơn một bậc, làm người cũng mười phần cơ cảnh, lại không cần phải để ý đến hắn. Cái này sinh thần cương chính là cho chiều cái đến lương sơn chuẩn bị. Doanh tuyển mỉm cười, sau đó cười lạnh một tiếng nhìn xem Ngô Dụng nói ra, chỉ là cái này mười vạn sâu tài phú, lại là dê vào miệng cọp, sớm chính là ta Doanh tuyển vật trong bàn tay. Đúng. Nô Dụng vỗ đầu một cái, đối Doanh tuyển nói ra, còn có một chuyện mười phần cái gì? Nói nghe một chút. Doanh Tuyền gật gật đầu, ra hiệu Ngô Dụng mau mau nói đến. lần này lương trung thư trừ chuẩn bị 10 vạn sâu vàng bạc tài bảo bên ngoài hay có khác một vật nội dụng thần bí nói ra là cái gì Duyên tuyển trong lòng đã âm thầm có suy đoán là một cái to lớn bia đá nội dụng có chút kỳ quái nói ra cho cha vợ chúc thọ đưa một tấm bia đá lại là cái gì nguyên do chẳng lẽ đây chính là công tôn thắng nói cái kia trở thành chúng tinh chi chủ mấu chốt Duyên tuyển âm thầm phỏng đoán hỏi tiếp bao lớn rộng một người có thửa dài hai người có thửa liền xem như độ dày cũng có nửa người nhiều nội dụng nói ra vật này cùng hộ tống sinh thần cương đội xe đi ra a Doanh tuyển vì xác định, hỏi lại một vấn đề, không tệ. Ngô Dụng gật gật đầu, mình nhận được tin tức, chính là như vậy, vật này cũng là chúc thọ hạ lễ một trong. Chương 331. trăm ba mươi một, phe tính. Chương 331. trăm ba mươi một, phe tính. Doanh tuyển nghe qua Ngô Dụng chi ngôn, âm thầm suy tư một phen. Chắc không được lúc trước chiều cái cùng Ngô Dụng bọn người cướp bóc lương trung thư sinh nhật cương, nhưng không có hạ sát thủ đem Dương Chí bọn người trừ bỏ. Vừa đến chiều cái coi là Dương Chí là lương trung thư phụ thượng người, như vậy hai người chính là mình người. thứ hai dương trí áp vận sinh nhật cương bị cướp đã truyền khắp giang hồ trên giang hồ tự nhiên sẽ không lại chủ ý đại danh phủ động tĩnh cho nên một đường khác cái này bia đá cũng có thể thuận lợi đưa đến thái kinh phủ thượng doanh tuyển còn muốn lấy đến tột cùng là như thế nào một cái bảo vật không thể âm thầm hướng thái kinh đưa đi nguyên lai lại là dạng này lớn một vật sau đó doanh tuyển lại nghĩ tới thái kinh trắng trợn áp vận hoa thạch cương có phải là chính là vì việc này mà làm hiểm hộ đâu đại nhân đại danh phủ áp vận sinh nhật cương quân đội tổng cộng có một phẩy không không không hơn quân binh nội dụng nhìn thấy doanh tuyển rơi vào trong tâm tư nhẹ nhàng đem doanh tuyển đánh thức. Ừ. Doanh Tuyền nhìn về phía Ngô Dụng, nói tiếp: Ngươi nhanh chóng tiến về sơn đông, đi cùng triều cái tụ hợp. Công tôn thắng đã trước một bước đi đông khê thôn, lúc này chắc hẳn đã cùng triều cái gặp mặt. Triều cái còn không biết mình đã bại lộ, hết thể dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Nếu là nhân thủ không đủ, có thể trực tiếp mời Lương Sơn Lâm giáo đầu xuất thủ tương trợ. Vâng, tiểu sinh liền có thể xuất phát. Chỉ là cái này bên trong, Ngô Dụng lo lắng nói: Không sao, bản quan tự mình tọa chấn chân định phủ, các ngươi cướp đoạt sinh nhật cương thời điểm, chính là bản quan phát binh đại danh phủ này. Đại sư, truyền tán bước nhanh đi vào phủ thái sư. Tại thư phòng nhìn thấy Thái Kinh, giảng. Tiểu tướng đã đem Quan Thắng mời đến, hiện tại ngay tại bên ngoài phủ chờ đại sư Triệu Yến. Tuyên tán cung kính nói, ngay cả đầu cũng không dám nâng lên. Mau mau mời tiến đến. Thái Kinh tự nhiên cũng là nhân tài chỗ tốt, nhất là Quan Thắng cao thủ như vậy, dù sao không có người sẽ ghét bỏ mình dưới trướng người tài bao nhiêu. Đi trước Quan Thắng, gặp qua đại sư. Quan Thắng sắc mặt từ đỏ, còn có thật là lớn một đem dâu dĩa, hóa trang vậy mà cùng tiền tổ Quan Vân Trường không khác nhau chút nào. Tốt một cái Quan Thắng. Thái Kinh như thế nào không cảm giác được Quan Thắng thể nội chân nguyên lưu động, chỉ là bọn hắn loại này sa trường chiến tướng, cùng giang hồ nhân sĩ có chỗ khác biệt, không thể quơ đúa cả nắm. đến trước cùng lão phu qua hai chiêu Thái Kinh giờ phút này nhìn thấy quan thắng vậy mà lên hào hứng hồi lâu không hề động qua võ nhìn thấy cao thủ như thế tự nhiên nhịn không được tay chân bắt đầu nữa Đại sư cái này quan thắng có chút do dự dù sao mình mới vừa tới nơi đây nếu là trực tiếp cùng Đại sư giao thủ lời nói không sao lão phu nghe nói tuyên tán tán dương ngươi cùng Hà Bắc Đại danh phủ Ngọc Kỳ lần tương xứng bây giờ lại là muốn thử một chút công phu của ngươi xem hắn nói là thật hay không Thái Kinh mỉm cười mặc dù nói thì nói thế nhưng là Thái Kinh lại như cũ một mặt ý cười nếu như thế xin thứ cho mạc tướng thất lễ quan thắng hướng về thái kinh có chút túi đầu trịnh trọng nói thái kinh tử vừa thấy mặt cũng đã đại khái thăm dò quan thắng sâu cạn mặc dù không phải là đối thủ của mình nhưng là cũng đủ để đối với mình tạo thành một chút phiền thoái dùng để hoạt động một chút gân cốt là không thể thích hợp hơn quan thắng biết thái kinh võ nghệ không dám khinh thường song quyền nắm chặt chân nguyên lưu chuyển một sợi hào quang màu xanh trợt lóe lên thái kinh vậy mà tại quan thắng song quyền phía trên cảm nhận được một cố giạt rào sinh cơ một cái xa trường chiến tướng vậy mà từ nắm đấm bên trong biểu hiện ra chính là sinh cơ thoáng một cái càng làm cho thái kinh không nghĩ tới đối quan thắng hứng thú ở trên một điểm quan thắng huy quyền tốc độ cũng không phải là rất nhanh nhưng là toàn bộ thân hình lại tựa như liền thành một khối hoàn toàn không có sơ hở liền xem như thái kinh cũng không nhịn được ở trong lòng âm thầm gọi tốt như thế anh tài như thế nào hiện tại mới đưa về mình dưới trướng thái kinh một tay ra chiêu thái kinh công phu chính là một cái chữ nhanh thái kinh từ đầu tới đôi đều là tại đón đơn né tránh cũng không có đôi quan thắng tiến công qua một chiêu chính là như thế quan thắng lại cầm thái kinh không có biện pháp tướng quân quả nhiên lợi hại thái kinh lại còn có thể mở miệng nói chuyện nhưng là quan thắng hiển nhiên đã tác dụng toàn lực ba không biết khi nào thái kinh đã đem bàn tay rắn tại quan thắng ngực chỉ là hơi dùng lực một chút liền đem quan thắng trực tiếp bắn đi ra đa tạ đại sư hạ thủ lưu tỉnh quan thắng âm thầm tán thưởng cái này thái kinh quả nhiên lợi hại không hổ là đại tống triều đỉnh đệ nhất cao thủ ha ha thái kinh cười lớn một tiếng đối quan thắng khoát khoát tay nói tiếp ngươi là xa trường chiến tướng luyện công đường đi cùng lao phu khác biệt các ngươi những người này chú trọng hơn chính là chiến trường sát phạt nhưng là lao phu lại chuyên chú vào đơn đả độc đấu lại nói lao phu cũng biết quan tướng quân một thân công phu đều tại một giữ cửa hải trên ao nhất là ngồi lên bảo mã về sau mới là ngươi lĩnh phong nếu là tướng quân vừa rồi võ trang đầy đủ cùng lao phu hướng đấu chỉ sợ lao phu cũng không dám xem thường thủ thắng thái kinh lòng yêu tài vẫn phải có hiện tại hắn vậy mà muốn đem quan thắng giữ ở bên người không nỡ thả hắn ra ngoài đại sư liêu tán chiến trường chém giết vốn là ta cùng chiến tướng số mệnh quan thắng liền ôm quyền đối thái kinh nói đại sư bên ngoài phủ một cái tự xưng hô diên trước tướng quân cầu kiến một cái hạ nhân đi lên nói hắn đã dám đến chắc hẳn có có chút tài năng thái kinh âm thầm gật đầu nói tiếp để hắn đi thẳng đến cái này bên trong thấy ta vâng sau một lát một viên niên kỷ trên dưới 50 mươi lao tướng xuất hiện tại trước mặt mọi người mặt tướng Hô diên trước gặp qua đại sư hồ diên trước có chút hướng về thái kinh vừa chắc tay niên kỷ xưa nay không đại biểu cái gì thái kinh nhìn thấy Hô diên trước một đem dâu bạc trắng nhẹ giọng cảm thán một tiếng mặt tướng còn có thể ra trận giết địch hồ diên trước nghe tới thái kinh như thế chi ngôn có chút nhận đồng nói tướng quân hào khí khái thái kinh trong lòng cao hứng à, nghĩ không ra một cái doanh tuyển vậy mà để hắn giới chướng thêm gia dạng này hai viên chiến tướng hai vị lập tức chính là đồng liêu sao không biết nhau một chút thái kinh đối hai người nói quan thắng hồ diên trước mười ngày đầy đủ nhìn như rất ngắn nhưng lại có thể khiến người ta làm rất nhiều chuyện tỷ như lương trung thư đã đem điều động văn đạt hộ tống sinh nhật cương ra đại danh phủ lại tỷ như triều cái đã liên hợp nội dụng công tôn thắng nguyễn thị ba huynh đệ còn có hắn tụ tập ba trăm người giang hồ đã tại sinh nhật cương phải qua đường làm tốt mai phục nơi này chính là bùn đất cương vị đương nhiên còn có doanh tuyển đã tụ tập các châu phủ binh mã ước chừng tám mươi có hơn trần binh trân định phủ dưới trướng chiến tướng vô số dẫn đầu chính là vừa mới đột phá tiên thiên dương Điện, còn có dương tái hưng cùng hơn hóa rồng hai viên tiểu tướng đương nhiên võ tòng đội thân Vệ đã tổ kiến hoàn tất, tổng cộng có 1.000 người, toàn bộ người mặc hấp giáp, tu tập chính là võ tổng gia truyền bất diệt kim thân quyết phiên bản đơn giản hóa, sức chiến đấu quả thực bạo đồng hồ đáng nhắc tới chính là, Vũ Đại Lang đột nhiên bệnh nặng, võ tổng tại trở về tham viếng thời điểm, vậy mà tại cảnh dương cương phía trên gặp một con bạch hổ. Cái này bạch hổ không biết là phát sinh biến dị hay là như thế nào, vậy mà lực lớn vô song, thậm chí so bình thường lão hổ đánh trọn vẹn gấp đôi có hơn. Võ tổng đem hết toàn lực mới đem đánh giết, mà lại mình cũng là bản thân bị trọng thương, trong lúc bối rối vậy mà ăn nhầm cái này bạch hổ gan hổ, nhất cử đột phá đến tiên thiên đồng thời không có phát sinh bất kỳ di chứng bất diệt kim thân cũng coi là nước chạy thành sông không chỉ là chân định phủ thương châu binh mã một đường xuôi nam đi ngang qua tăng đầu thành phố thời điểm suýt nữa cùng tăng ra ngũ hổ lên ma sát về sau hay là tô định hiện thân hỏi rõ ràng nguyên do mới miễn đi một trận hiểu lầm cái này thương châu binh mã tự nhiên là đi cao đường cao đại nhân bây giờ ta thương châu binh mã đã xuôi nam tụ hợp không biết cao đại nhân binh mã khi nào có thể chuẩn bị hoàn tất ta sai tiến đối cao liêm nói bản phủ binh mã lại là không giống bình thường cao liêm mỉm cười nói tiếp đại quan nhân tài đại khí thô sôi nam năm phẩy không binh mã đều là tinh minh, vô luận là chiến mã binh khí hay là khôi giáp thậm chí liền ngay cả cơm nước đều là thượng phẩm cao liêm cùng sài tiến ở chung một chút thời gian biết mình thụ thương trong lúc đó đều là sài tiến đang giúp quản lý cao đường sự vật lại thêm mình có thể may mắn bảo trụ đầu này tính mệnh cũng là nhờ có sài tiến chi ngôn tự nhiên đối sài tiến có chút cảm kích đến lúc này hay đi hai người vậy mà trở thành tri tâm hào hữu đến là làm cho tất cả mọi người không tưởng được hiện tại cao liêm chính là tại trêu chọc sài tiến tuổi khí thô kia bên trong giống ta cái này cao đường chỉ có chỉ là còn không cùng Cao Liêm nói xong, bên ngoài một người liền vội vội vã tranh thủ thời gian đến đối Cao Liêm nói, đại nhân, trận pháp đã diễn luyện xong, có thể tùy thời xuất chiến. Ha <cười> ha, Cao Liêm cười lớn một tiếng, đối xài Tiến nói, đại quan nhân, không ngại đi xem một chút bạn phụ cái này một phẩy năm tinh minh đến tột cùng như thế nào. Một năm trăm. Sải Tiến hơi sướng sở, mặc dù đã sớm biết Cao Liêm thủ hạ binh thiếu tướng, nhưng không có nghĩ đến vậy mà chỉ có chỉ là một năm trăm. Thế nào, ngài ta? Cao Liêm xem xét liền biết xài Tiến tâm tư, tiếp lấy cười thần bí, đến lúc đó để ngươi mở rộng tầm mắt. Đông sư phụ. Trương Tương Quân, ngươi đây là muốn làm gì? Đông xương phủ chi phủ nhìn xem liền làm tại mình trước phủ Trương Thanh, mặt giận dữ. Từ hôm nay trở đi, cái này Đông xương phủ chính là bản tướng định đoạt, hiện tại chính là tới thông chi ngươi một tiếng. Trương Thanh tùy ý lay hoay trong tay mình trường thương. Trương Thanh ngươi đừng khinh người quá đáng. Chi phủ biến sắc, mặc dù hắn đã sớm biết Trương Thanh tâm tư, nhưng không có nghĩ đến một ngày này vậy mà đến nhanh như vậy, đến tột cùng là ai cho hắn lá gan cùng thái gia đối nghịch. Không sai, cái này chi phủ hay là thật sự là thái kinh môn sinh, chỉ là thật sớm bị Trương Thanh bắt được mệnh mạch, mặc dù ngày thường bên trong nhìn không ra cái gì. nhưng là âm thầm bên trong lại sợ hai trương thanh muốn chết ngươi đã đầu nhập doanh tuyển một phương Chi phủ cũng không phải là người vô năng đã ý thức được mình bây giờ cùng trương thanh đã trở thành hai người qua đường làm sao trương thanh giơ lên trường thương tại Chi phủ trước mặt có chút lắc lư mấy lần nhẹ nói ngươi có ý kiến a bản tướng chỉ là tới thông chi ngươi một chút vô luận ngươi có nguyện ý hay không cái này đông sư phủ hiện tại đã về tuyên phủ sứ nha môn quản tại nha môn không có phái người tiếp thu trước đó tạm thời do bản tướng quản lý chương ba trăm đất cương vị cùng đông bình phủ chương ba đúng đất cương vị cùng đông bình phủ đại danh phủ đại nhân tin tức tốt ta lý thành có chút hương phấn tiến vào lương trung thư trong thư phòng thế nhưng là đông kinh kia bên trong có tin tức rồi lương trung thư nhìn xem lý thành có chút hương phấn nói đại nhân đoán không sai lý thành mỉm cười nói tiếp đại nhân có chỗ không biết đại sư vì đại nhân đưa tới hai viên thượng tướng một vị là tam quốc danh tướng quan vũ hậu nhân còn có một vị chúng ta đại tống khai quốc đại tướng hô diên tán đích hệ tử tôn gọi là hô diên trước hai vị này đại tướng nghe nói đều có sánh vai lưu tuấn nghĩa võ nghệ cùng tài năng xem ra lần này chúng ta đại danh phụ xem như có thể cứu Nói không chừng còn có thể mượn nhờ hai vị này tướng quân, nhất cử phản công trở về đâu. Cái này, Lương Trung thư lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, cười khổ một tiếng nói, nhưng là muốn nghe bản quan điều khiển. Cái này cũng không từng nghe nói. Lý Thành nghe vậy hơi sững sờ, nói tiếp, bọn hắn mỗi người đều xuất lĩnh bản bộ binh mã đến đây, chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không có lẫn nhau phụ thuộc ý tứ. Bọn hắn mang bao nhiêu người đến? Lương Trung thư tâm lý hướng về, mình cái này bên trong đã trải qua trước đó Lưu Tuấn Nghĩa một trận chiến, mặc dù tổn binh hao tướng, nhưng là cũng may nội tình rất sâu, đến bây giờ đã một lần nữa tụ tập được 15000 tinh binh. Quan thắng mang theo 30,000 binh mã, còn có hai viên chỉ tướng, một vị là đồng Kinh Sấu quận mã tuyên tán, còn có một vị là hắn đồng hương gọi là Tỉnh Mộc Hiên Hách tư văn. Lý Thành dừng một chút nói tiếp, vị này quan thắng còn còn dễ nói, binh mã của hắn đều là đại sư điều động cho hắn, chỉ là phía dưới cái này một vị hô diễn trước liền khác biệt. Lý Thành ý vị thâm trường nói, "Ồ." Lương Trung Thư cười khẽ một tiếng, hỏi, "Có cái gì khác biệt?" "Cái này hô Diên trước, trừ đại sư điều động cho hắn 30,000 tinh binh, còn mang đến mình tại Nhữ Ninh binh mã, tổng cộng có 5,000." Lý Thành lắc đầu nói, không phải liền là hơn năm nghìn năm binh mã có cái gì lớn không được lương trung thư giờ phút này nhìn như không thèm để ý chút nào nhưng là trong lòng đã là đang âm thầm giật mình cái này cộng lại hết thể 65.000 binh mã hắn lương trung thư tại hai người này trước mặt thật đúng là không có cái gì nói chuyện lực lượng đại nhân có chỗ không biết lý thành lông mày nhẹ nhàng nhữ một cái sắp có việc nói cái này năm không binh mã chính là hô diên trước tự mình thao luyện ra kỵ binh quân đội đồng thời có dây sắt ngay cả điểm ngựa vi danh trừ đó ra hắn còn điều khiển trần châu đoàn luyện sứ bách thắng đem hàn thao cùng dĩnh châu đoàn luyện sứ trời mắt đem bành kỷ vì chính phó tiên phong hai người cũng là riêng phần mình mang theo diên phần mình bản bộ binh mã tổng cộng có hơn năm người không thể khinh thường mặc dù hô diên trước cùng quan thắng nhìn qua không điểm chủ thứ nhưng là mặt tướng nghĩ đến chỉ sợ cũng là hô diên trước định đoạn lý thành đối lương trung thư nói bọn hắn đại quân còn có mấy ngày đến lương trung thư lên tiếng hỏi hôm nay buổi chiều liền sẽ tiến vào đại danh phủ địa giới lý thành nói Vùng đất cương vị chiều cái đại ca chúng ta đã tại cái này bên trong mai phục hai canh giờ ngươi nói cái này văn đạt lúc nào mới có thể tới a nguyễn tiểu thất đối chiều cái nói nơi đây là bọn hàn áp vận sinh nhật cương khu vực cần phải đi qua thành thành thật thật trở lấy nói cho các minh đệ không nên gấp gáp cẩn thận ra nhiễu loạn chiều cái nhẹ nhàng liếc qua nguyễn tiểu nhị người này là cao thủ mặc dù là ngô dụng giới thiệu đến nhưng nhìn cùng ngô dụng quan hệ cũng xác thực không phải rất tốt hẳn là chư vị là cảm thấy thời tiết này có chút mát mẻ ngược lại không được tự nhiên rồi công tôn thắng nhẹ nhàng cười một tiếng lại nhìn bần đạo thủ đoạn như thế nào gió ngừng công tôn thắng chỉ là huy động mấy lần ống tay áo toàn bộ bùn đất cương vị khí hậu đã phát sinh biến hóa thiên sinh thật là thần như vậy chiều cái đại hỉ công tôn thắng lợi hại hắn đã sớm biết vậy mà không nghĩ tới sẽ co huyền diệu như thế quả thực để hắn mở rộng tầm mắt nếu là có thể chiêu mộ được mình dưới trướng các vị không cần phải lo lắng đợi đến đối phương lúc đến dựa theo kế hoạch lại để bần đạo đi đầu xuất thủ chuyện sau đó còn muốn dựa vào các vị công tôn thắng nói bên hai hơi động một chút khoe miệng hướng lên dơ lên đối mọi người nói nói tào tháo tào tháo đến ngươi là người phương nào dám ngăn cản ta đại danh phủ áp vận sinh nhật cương quân đội văn đạt nhìn trước mắt cái này một đạo nhân dọc theo con đường này bọn hắn không phải là không có gặp được muốn ăn cướp sinh nhật cương cường nhân chỉ là nhìn thấy dưới tay hắn cái này hơn hai đại danh phụ tinh nhuệ cũng đã đánh mất dũng khí bây giờ hắn chỉ là một cái đạo sĩ cũng dám ngăn cản quân đội của mình quả thực là sống không kiên nhẫn vân đạo đặc địa ở chỗ này cùng người đánh cược công tôn thắng cũng không thèm để ý văn đạt uy hiếp ngược lại không sợ hai chút nào nhìn về phía văn đạt hai mắt đánh cược văn đạt nhớ tới trước đó lương trung thư phân phó sau đó nhẹ nhàng nhìn thoáng qua công tôn thắng nói không biết là một cái gì đổ ước đâu vân đạo muốn nói là vân đạo chỉ cần số bên trên năm lần cái này bên trong liền lập tức sẽ hạ lên mưa rào tầm tã mà lại cái này mưa xối không đến bẩn đạo mảy may công tôn thắng nhìn xem văn đạt nói không biết tướng quân có thể tin thật sự là cho cười văn đạt nghe vậy cười khẩy trong lòng thầm nghĩ người này không phải là bị hóa điên năm văn đạt sau một khắc liền nhìn thấy công tôn thắng giơ lên cánh tay của mình lại thật bắt đầu đếm lên đếm 4. bộ tướng quân muốn nhìn ngươi đến tột cùng có thể chơi ra hoa dạng gì văn đạt vẫn như cũng nhìn xem công tôn thắng ba vậy mà dần dần gió bắt đầu thổi văn đạt sắc mặt cũng bắt đầu dần dần ấm trầm hai mây đen đã toàn bộ che đậy mặt trời văn đạt thân thể đã bắt đầu nhịn không được run lên thậm chí sau lưng chính là cũng đều đem binh khí dơ lên nao nao nhắm ngay công tôn thắng một Giang rắc rầm rầm nước mưa vừa vặn có thể hòa tan chút mùi máu tanh công tôn thắng xoay người qua vô luận hắn đi đến kia bên trong nước mưa luôn luôn vòng quanh tránh đi dính không đến hắn mảy may các ngươi công tôn thắng chậm rãi nhìn về phía chiều cái phương hướng nhẹ nói còn chưa động thủ a Chân định phủ đại nhân dương điền đi đến doanh tuyển bên người nói nhìn xem canh giờ chiều cái bọn người chắc hẳn đã động thủ chỉ là đáng thương văn đạt người này doanh tuyển chậm rãi lắc đầu đại nhân lúc trước ngô học cứu không phải nói có sách lược vẹn toàn có thể tại không thương tổn một người tình huống dưới cầm súng sinh nhật cương a dương điền lên tiếng hỏi thế nhưng là đại nhân vì sao hạ lệnh vì sao hạ lệnh không lưu người sống đúng không doanh tuyển cười khổ một tiếng đối dương điền nói ngô dụng là bạn quan người chiều cái tại ngoài sáng bên trên cũng là bạn quan người công tôn thắng mặc dù biết hắn nội tình người không nhiều nhưng là hai người chúng ta nhưng xưa nay không có có thể giấu giếm qua chúng ta quan hệ nguyễn thị tam hùng thân phận muốn điều tra ra cũng không phải việc khó gì trọng yếu nhất chính là bọn hắn cuối cùng địa phương muốn đi là lương sơn lương sơn hay là bạn quan địa phương ngươi cho rằng thái kinh tốt như vậy lừa gạt doanh tuyển chậm rãi lắc đầu ta cùng thái kinh đã kết thủ không chết không thôi bây giờ bạn quan người muốn cướp lấy sinh nhật cương, nhưng không có tổn thương bọn hắn người mảy may đổi lại là ngươi ngươi cảm thấy bình thường a là thuộc hạ mất so đo dương điền cũng là sướng sở nháy mắt ý thức được mình bây giờ tình cảnh như là đã chú định thái kinh là địch cần gì đối với hắn lưu thủ đâu thông chi các cấp sĩ quan diễn võ trường tập hợp chuẩn bị xuất chinh. đông bình phủ không biết tri phủ đại nhân có chuyện gì để người mời mạ tướng đến đây a đồng bình đối trước mắt đông bình phủ trình tri phủ nói Đại sư có lệnh, để ta Đông Bình phủ xuất binh mười không gấp rút tiếp viện Đại danh phủ. Chính Chi phủ đối Đồng Bình nói, xuất trinh tướng lĩnh, đại nhân gì có nhân tuyển. Đồng Bình nhẹ nhàng cười một tiếng hỏi, bản phủ chuẩn bị để tướng quân lãnh binh tiến đến. Chính Chi phủ mang theo một kia lấy lòng đối Đồng Bình nói, chuyện này cũng là không phải quá khó làm. Đồng Bình tự nhiên biết xuất trinh chính là hắn, toàn bộ Đông Bình phủ đã lại không có một người còn có năng lực của hắn, chỉ là còn cần Chi phủ đại nhân đáp ứng mặt tướng vào việc. Đồng Bình cười khẽ một tiếng, đây là nói rõ muốn ra điều kiện. Nha. Trình Chi phủ nhẹ nhàng nhử mày một cái. Đối đồng bình nói, ngươi cũng đã biết đây là đang vì Thái đại sư làm việc, ngươi dám còn dám ra điều kiện? Trâm giai chậm. Đồng bình vội vàng dừng lại trình chi phủ, không thèm để ý chút nào nói, chúng ta trước nói rõ ràng, cho Thái kinh làm sự tình người là ngươi, cũng không nên đem bản tướng cũng coi như đi vào, đừng tưởng rằng bản tướng cái gì cũng không biết. Doanh tuyển trong tay nắm giữ hoàng thượng ngự tứ kim bài khiến lên dám là thân phong Hà Bắc tuyên phụ sứ, chủ quản Hà Bắc quân chính đại quyền, trước đó giết Thái kinh nhi tử, đằng sau lại đánh lui Lưu Tuấn nghĩa hai đại quân, ngươi cho rằng hắn là dễ đối phó như vậy? chắc hẳn giờ phút này cùng đông bình phủ tiếp giáp cao đường châu cùng đông Sứ phủ đều đã quy thuận hà bắc tuyên phủ sứ nha môn đi đồng bình nhìn xem trình chi phủ cười khẽ một tiếng giờ phút này đại danh phủ cũng coi là hai mặt thù địch nếu là không có bản tướng Chi viện cũng không biết đại danh phủ có thể kháng qua được mấy ngày đồng bình nhẹ nhàng liếc qua trình chi phủ hơi có chỉ nói Tốt, ngươi muốn bản phủ đáp ứng ngươi điều kiện gì trình chi phủ khẽ cắn môi, nhìn xem đồng bình nói cũng không phải cái gì khó làm sự tình, chỉ là có một chuyện cần đại nhân điểm cái đầu thôi đồng bình nhẹ nhàng đi đến trình chi phủ bên người ở bên thai của hắn nhẹ nhàng nói Bản tướng muốn để ngươi đưa ngươi nữ nhi gả cho ta. Cái gì? Trình Chi phủ biến sắc, đối Đồng Bình nói, chuyện này, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Cha cha. Đồng Bình chậm rãi lắc đầu, nói tiếp, đây là ngươi không đồng ý, cũng không phải bản tướng không xuất binh, cũng không biết ngươi ngày sau như thế nào cùng ngươi lão sư, cũng chính là đương triều thái đại sư bản giao à. Ngươi? Trình Chi phủ mặt đỏ tới mang tai, hắn giờ phút này lại hận mình vậy mà sẽ không mảy may võ công, bằng không cũng khỏi phải lần nữa khắc nhận Đồng Bình bước hiếp Dấu độ bỉm leo, tính là gì anh hùng? Trình Chi phủ đối Đồng Bình liên tục chỉ điểm. Phu thân? Lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng nữ nhi ra tiểu A chương 333. Đại danh phủ xung quanh hoàng cảnh. Chương 333, đại danh phủ xung quanh hoàng cảnh. Hai vị tướng quân, bản quan đã xin đợi đã lâu, còn xin hai vị đến trong phủ tự thoại. Lương Trung thư đối với mình trước mặt hai vị đại tướng nhẹ nói, đến là làm phiền bên trong sách đại nhân. Hồ Diên trước ngồi trên lưng ngựa nhẹ nhàng chấp tay, sau đó tung người xuống ngựa, liên đối lấy quan thắng cùng một chỗ, cũng tiến vào phòng giữa phủ nhà cửa. Hai vị tướng quân mới đến, chắc hẳn còn không biết nơi đầy quân tinh a. Lương Trung thư nhẹ nhàng phất, phất tay, nói tiếp, Lý tướng quân, mau đem địa đồ mang lên. Vâng. Lý Thành đáp ứng, quay người ra ngoài. Đây là ta đại danh phụ thượng tướng Lý Thành. lương trung thư đối quan thắng cùng Hồ Diên trước giới thiệu đến. Coi như có chút vũ lực, quan Thăng có chút gật gật đầu. Tự nhiên là không so được hai vị tướng quân vũ dũng. Lương Trung Thư lung túng cười một tiếng, mặc dù hắn võ nghệ không tinh, nhưng là cũng có thể nhìn ra Lý Thành cùng bọn hắn giữa hai người trên lệ sát thực không tiểu. Ngày đó tại trên người Lưu Tuấn Nghĩa liền cảm thụ qua khí tức, bây giờ lại tại hai người này trên thân, một lần nữa trải nghiệm một phen. Lý thành tốc độ hay là rất nhanh, mấy câu thời gian đã đem địa đồ lấy ra. Hai vị tướng quân người xem qua. Lý Thành đem địa đồ trầm dai trải rộng ra, đầu tiên là tại trên địa đồ một chỉ đại danh phủ vị trí, nói: "Nơi đây chính là ta đại danh phủ." Sau đó tại phía bắc vạch nửa vòng, nói tiếp: "Bây giờ đại danh phủ Bắc Bộ còn có Minh Châu cùng Từ Châu hai châu làm phòng bị, xem như đại danh phủ cùng tuyển phủ sứ nha môn thế lực giám sát khu vực, nhưng là phía Đông liền không giống, Cao Đường Châu cùng Đông Sương phủ đã nói rõ quy thuận doanh tuyển dưới trướng, Thương Châu xài tiếng càng là trực tiếp đem toàn bộ Thương Châu chắp tay đưa cho doanh tuyển, đồng thời lãnh binh 5.000 tại Cao Đường cùng Cao Liêm tụ hợp, ý đồ đã hết sức rõ ràng." lý thành tiếp lây chỉ một chút cao đường phía dưới đông sương phủ nói đông sương phủ có một viên mạnh tướng gọi là không có vũ tiễn trương thanh trừ thương pháp cao minh càng là có một tay phi thạch đánh người công phu bách phát bách chúng khó lòng phòng bị a người này đã đem đông sương phủ chi phủ cầm tù lên toàn quyền tiếp quản đông sương phủ tất cả sự vật đồng thời đã lên tận trong phủ binh tướng ước chừng 10.000 không có hơn nó lòng lang giả thú cũng là rõ rành rành lý thành thầm than một tiếng nói tiếp ta đại danh phủ cơ hồ đã lâm vào bọn hắn trong vòng đây phía đông, đông sương phủ hẳn là sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì Hồ diên trước nhìn xem địa đồ nói bên cạnh đông bình phủ bản tướng biết cái kia bên trong cũng có xa mạnh tướng gọi là song thương đem đồng bình mà lại đông bình phủ chi phủ cũng là đại sư môn sinh đắc ý chắc hẳn hắn đã nhận đại sư phát ra tin tức Hồ diên trước tại đông sương phủ cái này bên trong nhẹ nhàng vạch một vòng tròn nói tiếp liền xem như đồng bình không có thắng qua trưởng thành cũng có thể đem kéo dài tại đông sương Phụ chi phủ không tạo nổi sóng gió gì đến đến là nơi này cái này xài tiến cùng cao liêm có chút phiền phức quan thắng nhìn xem địa đồ nói tới gần tề châu chỉ sợ không có, có thể cùng hai người bọn họ chống lại quan tướng tề châu không có Không đại biểu những địa phương khác cũng không có. Hồ Diên trước dù sao lớn tuổi một chút, người quen biết tự nhiên cũng liền nhiều hơn một chút. Hẳn là tới gần chỗ còn có cao nhân. Quan Thắng biết mình tin tức xác thực không quá linh hồn, mà lại Hồ Diên trước là lao tướng, vô luận là võ công hay là năng lực đều không thấp hơn mình. Húng chi mình đã được chứng kiến Hồ Diên trước dưới trướng năm không không không giây sắt ngay cả điểm ngựa. Tự nhận không phải Hồ Diên trước đối thủ, đối nó cũng coi là vui lòng phục tùng. T. Lý Thành nghe tới Hồ Diên trước vừa nói như vậy, có chút dừng lại, nói tiếp. Nghe tới Hồ Diên tướng quân vừa nói như vậy, mặt tướng đến là nhớ tới một người tới. Người này là ai? Lương Trung thư nghe vậy vui mừng, có thể để cho Lý Thành ở thời điểm này nghĩ tới người, tất nhiên cũng không phải kẻ yếu. Người này là Thanh Châu binh mã đô thống chế, gọi là Tần Minh, bởi vì tính cách bạo liệt như lửa, người xương thích lịch hòa. Lý Thành đối Lương Trung thư nói: người nói nguyên lai là người này a?" Hồ Diên trước điểm điểm, nói tiếp: "Người này bản tướng cũng là hơi có nghe thấy, nếu là có thể để hắn xuất binh nơi phát ra, chỉ sợ Cao Đường Châu cũng tạm thời tính không được uy hiếp." Nghe tướng quân nói như vậy, hẳn là tướng quân tiến cử người không phải cái này Tần Minh a. Lương Trung thư phi thường nhạy cảm chú ý tới Hồ Diên trước lời nói, cho nên lên tiếng hỏi: đồng thời thanh châu dưới trướng, bản tướng nói người này chính là thanh châu thanh phong trại võ chi trại, người này cũng là tướng môn đời sau, gọi là hoa vinh, trừ một tay tinh diệu ra chuyển thường pháp bên ngoài, càng là tiến pháp cao siêu, thiện xạ, người sưng, tiểu lý quảng, bản tướng còn không có có thấy người có thể tại tiến thuật bên trên thắng qua người này. hô diên trước đem trong lòng mình kia một viên tướng lĩnh nói ra, chỉ là cái này thanh châu địa giới từ trước đến nay là mộ dung chi phủ chuyên quyền độc đoán, mặc dù những năm gần đây đã từ từ đảo hướng đại sư, chỉ sợ lúc này sẽ không dễ dàng vươn viện thủ a. lương trung thư nghe tới hai viên có thể tiếp cao đường nguy hiểm tướng lĩnh. vậy mà đều là thành châu rời trướng trong lòng cũng là không gần âm thầm tê khổ báo lúc này từng bước từng bước lính liên lạc vội vàng hấp tấp chạy vào đối lương trung thư nói đại nhân văn đạt tướng quân thân chịu trọng thương hiện tại hôn mê tại phủ nhang ngoài cửa mời đại nhân định đoạt mau đi xem một chút lương trung thư trong lòng hòa hốt vội vàng nói đã sớm nghe nói đại danh phủ tứ tướng nghe tác lý dương chỉ là đáng tiếc tác siêu chế tử dương Trí chẳng biết đi đâu hiện tại chỉ còn lại có văn đạt cùng lý thành hai người nghĩ không ra hôm nay văn đạt tướng quân vậy mà cũng thắng bại trọng thương như thế hồ diên trước thầm thở dài một tiếng hỏi tiếp, đại nhân nhưng biết đây là người nào gây nên a ai lương trung thư nhẹ nhàng lắc đầu nói tiếp các ngươi có chỗ không biết trước đó vài ngày ta phái văn đạt hộ tống sinh nhật cương tiến về đông kinh bây giờ nhìn bộ dạng này tất nhiên là không để cập tới cũng được lương trung thư cười khổ một tiếng nhìn xem văn đạt nghĩ đến căn này chiều cái trước đó đã nói xong không đúng nếu không phải đối triều cái có 100% trăm tín nhiệm chỉ sợ sớm đã hoài nghi triều cái đã phản loạn sinh nhật cương bị cất rồi hộ Diên trước lắc đầu đối với chuyện này mời hắn không nghĩ phát đồng hồ bất luận cái gì cái nhìn quan thắng cũng chỉ là nhẹ nhàng nuốt ve một chút râu mép của mình Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Bây giờ bọn hắn chỉ là đến chống đỡ doanh tuyển đại quân xâm lấn. lớn. Khụ khụ khụ, đột nhiên vài tiếng ho khan đem mọi người suy nghĩ lần nữa lôi kéo đi qua. Mọi người vội vàng nhìn nhau thời điểm. Nguyên lai là Văn Đạt đã tỉnh lại, chỉ là tổn thương không rõ, thân thể suy yếu. Là ai? Lương Trung Thư mặc dù là biết rõ còn cố hỏi, nhưng là y nguyên biết tình hình thực tế trải qua. Là doanh tuyển người. Văn Đạt dù sao cũng coi như tiên tiên võ tướng, như là đã tỉnh lại, liền khống chế lại thương thế của mình. Mặt tướng nhìn thấy tuyên phủ sứ Nha môn dụng, còn có doanh tuyển sư Minh Công Tôn Thắng, còn có một cái gọi là triệu cái. là hắn đã cứu ta một mạng, huynh đệ còn lại ai? Mặt tướng vô năng a. Văn Đạt rất chức trách, mắt thấy hơn 2.000 tinh nhuệ vậy mà không có chút nào phản kháng liền bị tàn sát hầu như không còn, nếu không phải chiều cái âm thầm buông tha mình, chỉ sợ mình bây giờ đã đi qua đường hoàng tuyển. Quân sư Ngô dụng vậy mà không tại bên cạnh hắn, đến tấp đoạt một cái cho đại sư Sinh nhật Cương, cái này doanh tuyền thật sự là không hiểu đấu. Quan Thắng cười lạnh một tiếng, nói tiếp, không biết cái này doanh tuyền thủ hạ, còn có một số người nào. Tiên thiên cao thủ có vẻ như trừ doanh tuyền cũng chỉ có Ngô dụng một người, còn lại Dương Điển, Lý Lâm, Dương Thái Hưng, hơn hóa rồng giống, giống như đều là ngày mai chiến tướng cũng không có nghe nói cái khác tiên thiên cao thủ lý thành lập tức nói trước đó đối với chân định phụ tin tức thu thập đều là lý thành quản lý những vật này hắn tự nhiên rõ ràng nhất bất quá còn có một người lãng tử yến thanh lưu tuấn nghĩa gian nô lương trung thư đột nhiên nói người này cũng là một cái tiên thiên cao thủ tốc độ phi thường nhanh lưu tuấn nghĩa binh bại về sau người này liền bán thành tiền lưu tuấn nghĩa tất cả gia sản đầu nhập doanh tuyển ta nói lưu tuấn nghĩa làm sao bại như thế dứt khoát nguyên lai like đều là cái này bán chủ cầu vinh tiểu nhân ở phía sau cái phá hồ diên trước hừ lạnh một tiếng trong lúc bất chi bất giác hô diên trước đối với Yến thanh đã có thành kiến lương sơn đa tạ lâm giáo đầu thu nhận chi tình a chiều cái đối lâm sung nhẹ nhàng thi lễ chiều thiên vương đa lễ lâm sung mỉm cười nói tiếp doanh tuyển đại nhân đã sớm đã phân phò đến nếu là triều thiên vương cấp lấy sinh nhật cương bên trên lương sơn lời nói để lâm mộ nhất định hào hảo tiếp đãi lâm giáo đầu khách khí chiều cái tranh thủ thời gian thi lễ trong lòng âm thầm nghĩ cái này lâm sung thật là lợi hại ta vậy mà hoàn toàn không phát hiện được người này khí tức hẳn là doanh tuyển thủ hạ đều là dạng này một chút tàng long họa hồ chi tài chiều cái âm thầm kinh hãi đồng thời quyết định chú ý nhất định phải tại doanh tuyển thế lực bên trong lần giấu đi không biết giáo đầu muốn như thế nào an trí ta chờ a nội dụng đi đầu đối lâm giáo đầu hỏi Thiên sinh khách khí lâm xung đối ngô dụng thi lễ nói tiếp nếu là chư vị muốn lưu tại sân trại liền ngồi một đem ghế xếp sau này liền coi như là lương sơn một tên đầu lĩnh cũng coi là bái tại doanh tuyển doanh đại nhân dưới trướng tiểu sinh nguyên bản là doanh đại nhân sổ sách giới chỉ là sợ hai triệu thiên vương lần đầu lên núi có chỗ không thích hướng, lúc này mới cùng nhau theo tới nội dụng nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp cho nên cái này ghế xếp tiểu sinh liền không ngồi Bần đạo kia là được mời thay doanh sư đệ thu lấy một kiện bảo bối, bây giờ bảo bối tới tay, tự nhiên cũng là xin được cáo lui trước. Cái này Lương Sơn phía trên nhất định có bần đạo một đem ghế xếp, mặc dù lần này không ngồi, tương lai cũng nhất định chạy không được. Bần đạo không vội ở cái này nhất thời. Công tôn thắng đứng lên, cái này Ngô Dụng nhẹ nhàng dùng một cái ánh mắt, nói tiếp, nếu là Lâm Giáo đầu không chê, liền đem cái này thứ tư đem ghế xếp vì bần đạo giữ lại. Bây giờ lại là muốn đi gặp một lần bần đạo cái này một vị doanh sư đệ. Nói xong công tôn thắng liền trực tiếp đứng dậy rời đi, trong chốc lát liền không thấy bóng dáng. Công tôn thắng đạo trưởng thật sự là tốt huyền diệu đạo pháp. một phen từ chối về sau cái này thứ nhất đem ghế xếp là doanh tuyển tự nhiên không người nào dám ngồi chính là ngồi lên cũng muốn cân nhắc mình có thể hay không lại vương luân thủ hạ đảo mệnh ra đứng thứ hai tự nhiên là lâm sùng sau đó thứ ba đem mới là triệu cái chương 334. trăm hồ diên trước phân tích chương 334, trăm hồ diên trước phân tích chân định phủ tám mươi đại quân tập kết dương điền làm tiên phong đại tướng dương tái hưng làm phó đem mang 10,000 binh mã đi đầu bây giờ đã đến hình châu địa giới đóng quân địa phương càng là tại khoảng cách minh châu không xa bình hương cha đại nhân chỉ là để chúng ta chú đóng ở cái này bên trong dương tái hưng đối dương điện hỏi chỉ là đóng giữ, đại nhân nghiêm lệnh không được tự tiện xuất binh dương điền có chút gật gật đầu nói tiếp cái này đại danh phủ bây giờ đến hai viên đại tướng một cái là đại đao còn thắng còn có một cái là song roi hô diên trước hai cái này vô luận là cái kia lấy chúng ta hiện tại điểm này binh lực cũng không là đối thủ a húng chi là bọn hắn ngay cả giác mà tới vậy chúng ta nhiệm vụ chính là giữ vững cái này bình hương thành a dương tái hưng hỏi không sai cái này bên trong là hình châu môn hộ biết giữ vững bình hương hình châu liền vạn vô nhất nhất hình châu không công nổi sự tinh phía sau chắc hẳn đại nhân sẽ đích thân xử lý Kỳ Châu, Dư Hóa Long một mình lĩnh 5000 kỵ binh nhận nấp cùng táo mạnh một vùng. Tướng quân, tổ chúng ta C kỵ binh đã có một đoạn thời gian, nghĩ không ra lần này đại nhân vậy mà lại đưa cho chúng ta một mình nhiệm vụ, chuyện như vậy, liền ngay cả Dương Thái Hưng tướng quân cũng không có phân đến đâu." Một cái phó tướng tại Dư Hóa Long bên thai nhẹ nói. Xuyệt. Dư Hóa Long sầm mặt lại, đối người kia cái mông chính là một cước, tiếp lấy cười mắng, "Tiểu tử ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, chỉ là Dương huynh tính tình vội vàng sao động một chút, lại nói đại nhân đem chuyện như vậy giao đến chúng ta đội kỵ binh trên tay, vậy liền tuyệt đối không được xảy ra sai sót." "Vâng, mặt tướng biết." cái kia phó tướng nuốt nuốt cái mông của mình nói tiếp chỉ là cái này ân châu mặc dù không thành rõ ràng quy thuận chúng ta tuyên phủ sứ nha môn nhưng là cũng không có tỏ rõ lập trường chính là muốn cùng chúng ta đối người ta lúc này chúng ta nếu là đột nhiên tập kích có phải là cái kia phó tướng hiển nhiên vẫn có một ít lo nghĩ người a ngươi dư hóa long trầm rãi lắc đầu nói tiếp ngươi cũng không nghĩ một chút cái này ân châu vô duyên vô cớ vì cái gì không cho thấy lập trường còn không phải cố ý lẫn lộn chúng ta nghe nhìn nếu là chúng ta thật tin tưởng hắn thời điểm mấu chốt cho chúng ta phía sau đến một đao ai nhận được nếu là như thế mà tướng liền không cần phải nhiều lời nữa Phó tướng lúc này mới so sánh với miệng, chỉ là muốn thế nào công phá cái này thanh châu, còn cần hảo hảo nưu đổ một phen mới lạ. Dư hóa long than nhẹ một tiếng, lúc này hắn mới ý thức tới, tuyên phủ sứ nha môn nhân viên lại có chút không đủ, trọng yếu như vậy nhiệm vụ, doanh đại nhân cũng không thể không giao cho mình đến xử lý. Tự nhiên như thế, khi không thể cô phụ doanh đại nhân đối với mình một mảnh tín nhiệm, thanh châu chi phủ nha môn, đại nhân, đây là từ đại danh phủ đưa tới cầu viện tin. Một cái nha dịch tiến đến đối mộ dung chi phủ nói, đưa tới nhìn xem, nghĩ không ra đường đường đại danh phủ, vậy mà cũng có muốn ta thanh châu cầu cứu thời điểm. Mộ Dung Nạn đạt cười khinh bỉ, ha ha. Mộ Dung Chi phủ đem thư sau khi xem nhẹ nhàng đặt ở một bên, kiếp mắt cũng không biết đang suy nghĩ cái gì thứ gì. Lúc này bên cạnh một sư gia liền hỏi, đại nhân, thế nhưng là có chuyện gì khó xử? Ân. Mộ Dung Chi phủ nghe được có người muốn hỏi, liền mở mắt ra, thấy là sư gia muốn hỏi mình cười, sau đó nhẹ nhàng vất phất, phất tay, đối một đám hạ nhân nói, các ngươi đều đi xuống trước đi. Vâng. Đợi đến tất cả mọi người thối lui về sau, Mộ Dung Chi phủ đem thư đưa tới sư gia trước mặt, chậm rãi nói, thể sư gia không ngại mình nhìn xem. Vậy mà chỉ mặt gọi tên muốn chúng ta điều động tần minh cùng hoa vinh hai người. Tề sư ra sau khi xem cũng là nhẹ nhàng nhữ mày một cái, nói tiếp, lại còn muốn chúng ta tại điều động 10.000 binh tướng xuất trình cao đường đến ngăn chặn Cao Liêm cùng xài Tiến hai người. Không có một chút chỗ tốt liền muốn ta mộ dung ngạn đạt xuất thủ, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Mộ Dung Chi phủ nhẹ nhàng cười một tiếng đối Tề sư ra nói, Tề sư ra ngươi từ trước đến nay là bản quan tâm phúc, cảm thấy lúc này thế nhưng là khởi sự thời cơ của ta. Nếu là nói lên sự tình chỉ sợ thời cơ chưa tới, nhưng là thừa dịp lúc này doanh tuyển phát binh, chúng ta cũng đến lấy một chút chỗ tốt mới là. Tề sư gia cũng là mỉm cười. đi đến mộ dung chi phủ bên người ở bên thai của hắn nhẹ nhàng nói mấy câu ha ha ha lại là gây nên mộ dung chi phủ một trận cười to đối tể sư ra nói sư ra kế này rất dây đại nhân hài lòng liền có thể tề sư ra cũng là có chút tự tin đối với mộ dung chi phủ chắc tay cái gì cái kêu mộ dung chi phủ vậy mà đồng ý chuyện này lương trung thư tiếp vào dưới đáy người đưa tin càng là mặt mày hớn hở đúng vậy a truyền lệnh người đối lương trung thư nói đúng mộ dung chi phủ còn để thuộc hạ đưa tới một điểm thư nói là đại nhân sau khi xem liền nhất thanh nhị sở trình lên lương trung thư mỉm cười Hừ. đợi đến lương trung thư nhìn qua nội dung trong thư về sau lại là giận tí mặt thư lạnh một tiếng đem thư trực tiếp vùng ra trên mặt đất một màn này lại vừa vặn để tiến đến lý thành xem ra một cái rõ ràng đi nhanh lên tiến lên đây đem trong lòng nội dung đại khái nhìn một lần cũng là nộ khí liên tục xuất hiện đối lương trung thư nói đại nhân cái này thanh châu chi phủ thực tế là lòng tham không đáy nhất là ở thời điểm này đưa ra điều kiện như vậy quả thực là dậu đổ bình leo lý thành đi đến lương trung thư bên người nói tiếp lại nói núi này đông tuyến phủ sứ quan chức cũng không phải chúng ta có thể chi phối Hắn vậy mà nói nếu là không chiếm được quan chức liền cự không phát binh, thậm chí càng cùng doanh tuyển liên minh. Đây thật là uy hiếp trắng trợn. Lương Trung Thư cũng là cười khổ một tiếng, nói tiếp, không nói trước cái này thành châu chi phủ bản nhân năng lực như thế nào, dưới tay hắn Tần mình cùng Hoa Vinh mượn không phải nhân vật đơn giản là gì, nếu là thật sự cùng chúng ta là địch, chỉ sợ cái này đại danh phủ chỉ sợ là không gánh nổi. Nhưng là, được rồi, phái người truyền tin đông kinh, vô luận như thế nào trước bảo trụ đại danh phủ mới là trọng yếu nhất, những chuyện khác, để đại sư đại nhân tuyệt. Lương Trung Thư quả quyết đem cái này cửu ván vang ra ngoài. nghĩ không ra cái này mộ dung ngạn đạt lại còn có sao mà to gan như vậy thái kinh đem lương trung thư tự viết nhẹ nhàng ném tới một bên cũng không có đem coi là chuyện to tát nói tiếp để trung thư tỉnh phát triển khiến thanh châu chi phủ mộ dung ngạn đạt vì sơn đông tuyên phủ sứ liền có thể xoáy binh xuất trinh trợ giúp đại danh phủ bình định hà bắc phản loạn vâng một cái sơn đông tuyên phủ sứ thôi ngươi một người sơn đông người đều là ăn chay sao thái kinh hừ lạnh một tiếng liền nhắm lại hai mắt ga trạch hộ diên trước bốn ngàn đại quân đóng quân tướng quân theo thám tử đề báo tuyên phủ sứ nha môn tướng lĩnh Dương Điển xuất lính 10.000 đại quân làm tiên phong, đã đóng quân đến Bình Hương, nhưng là cũng không có cái gì lần nữa hành động dấu hiệu. Một cái hô Diên trước sổ sách dưới lính liên là nói, lại dò xét. Hồ Diên trước nhìn xem trước mắt mình địa đồ, đối tượng thân bên người hai cái phó tướng nói, cái này Dương Điển, bản tướng cũng là hơi có nghe thấy, nghe nói là Dương gia đem hậu nhân, lại binh mã thành thạo không phải cái người dễ đối phó à? Nếu là hắn dạng này một mực co đầu rút cổ ở trong thành không ra, chỉ sợ bản tướng cũng bắt hắn không có cách nào. Hồ Diên trước nói tiếp, phải làm sao mới ở đây? Hàn Đào đối Hồ Diên trước nói, kỳ thật chúng ta lần này tới bản ý. Chính là phòng vệ chân định phủ tiên công, chỉ cần đem đại danh phủ giữ vững, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ." Hồ Diên trước nhẹ nhàng thở dài, nói tiếp, "Thái đại sư Cầm giữ tuy nói Cầm giữ triều chính nhiều năm, có thể nói hắn ý tứ chính là triều đình ý tứ, hiện tại chúng ta vẫn là mệnh quan triều đình, mặc dù không biết trong kinh thành đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là cái này chung quy là triều đình mệnh lệnh." Bản tướng hướng về, "Nếu là có thể đem doanh tuyển đại quân vây lại nơi đây mọi người bình an vô sự, cũng không phải không thể." Hồ Diên trước hơi có chỉ nói, "Chỉ là vị này tuyên phủ sứ đại nhân, xem ra mục đích không chỉ là một cái nho nhỏ đại danh phủ a." tướng quân nơi nào lời ấy?" một cái khác phó tướng bành kỳ nói các ngươi đến xem địa đồ hồ diên trước chỉ một ngón tay nói tiếp các ngươi nhìn cái này bên trong là đại danh phủ vị trí hắn hiện tại đem mười không tiên phong đặt tới bình hương lại án binh bất động thậm chí ngay cả một lần dò xét tính công kích cũng không có lại nhìn cái này bên trong cao đường châu cùng đông sơn phủ hai địa phương này càng lạ ở vào đại danh phủ nội địa lấy nhìn cái này bên trong ký châu đã quy thuận chân định phủ hồ diên trước nhẹ nhàng điểm một cái địa đồ nói tiếp giữa bọn hắn xác thực kẹp lấy một cái ân châu một cái đến bây giờ vẫn không có cho thấy lập trường ân châu ân châu vị trí Hàn Đào mau tới trước xem xét. Nói tiếp, cái này Cao Đường Châu cùng Đông Sương Phủ mặc dù ngay cả thành một mảnh, nhưng là bọn hắn cũng không có cùng doanh tuyển địa bản chân chính nối tiếp. Phía Bắc còn có cái này Ân Châu cùng Đức Châu nhị địa để ép. Ân Châu tạm thời không nói, cái này chính là Đức Châu rất khó đối phó. Hồ Diên trước nhẹ nhàng thở dài, nói tiếp, Đức Châu sớm đã bị tăng đầu thành phố toàn bộ trưởng khống, còn lại thế lực mảy may không chen vào loạn, tăng đầu thành phố trừ từng thái công bên ngoài, hai cái giáo sư một cái sử văn cung còn có một cái tô định, liền ngay cả bản tướng cũng không dám xem thường tháng qua, lại thêm dưới chướng năm con trai, từng cái cũng là anh hùng Tam minh. cái này đức châu đem cao đường cùng thường châu liên hệ trực tiếp chặt đức đức châu chúng ta không thể chơi vào Hàn tuyên phủ sứ nha môn cũng như thường không thể chơi vào hồ diên trước tiếp lấy chỉ hướng địa đồ nói bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể hy vọng đem ân châu cầm xuống để liên thông tuyên phủ sứ nha môn thế lực như thế nói đến bọn hắn tại ân châu tất nhiên có hành động hàn đào nói tiếp tướng quân chúng ta cần phải người tới a ân châu cũng không phải dễ chơi hồ diên trước tiếp lấy điểm một cái trên bản đồ ân châu mặc dù không có đại tướng đóng giữ nhưng là bên trong dấu tinh binh hai mươi không không không phải người bình thường có thể làm sao a hai mươi tinh binh. hai cái phó tướng nghe xong đều là sức sở chương 335. đông bình Chi Phụ trình văn lý chương 335. đông bình Chi phủ trình văn lý lương sơn tu nghĩa sảnh các vị chắc hẳn đều đã nghe nói nô dụng mặc dù không có tại trên xà nhà phía trên chân chính ngồi lên một đem ghế xếp nhưng là ở đây nhưng không có một người dám xem thường người này mặc dù doanh tuyển cùng nô dụng đều không có nói rõ nhưng là cố ý đem nô dụng ở thời điểm này phóng tới lương sơn phía trên dù ý đã rất rõ ràng chính là đến thay doanh tuyển tiếp quản cái này lương sơn đối với điểm này lâm xung không có dị nghị hắn vốn là không am hiểu quản lý bây giờ ngô dụng đến hắn đúng lúc nhẹ nhõm mấy điểm nguyễn thị ba huynh đệ càng sẽ không để ý bọn hắn vốn chính là ngô dụng mời tới người về phần chiều cái mọi người ở đây đều biết thân phận của hắn giam ba câu phía dưới cũng đã xác lập ngô dụng địa vị liền xem như hắn có cái gì bất mãn cũng chỉ có thể tạm thời nuốt vào trong bụng đi thái kinh đã ra phong thanh châu chi phủ mộ dung nạn đặt vì sơn đông tuyên Phủ sứ chỉ là trừ thanh châu bản địa quân mã nó hơn các châu phủ cũng không có nghe từ hắn hiệu lệnh nguyễn tiểu nhị hướng về ngô dụng nói điểm này là không thể nghi ngờ chỉ nói cái này đông bình phủ chi phủ trình vạn lý chính là thái kinh thân tín thú chi dưới tay còn có một cái manh tướng đồng bình trước hết để cho hắn ngoan ngoãn nghe mộ dung nạn đạt lời nói xác thực không dễ dàng Nô dụng kết quả nguyễn tiểu nhị chủ đề tuần sát mọi người một chút nói tiếp ta lương sơn bây giờ ngay tại cái này đông bình phủ biển giới mặc dù cùng chi phủ nha môn từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông nhưng là lần này cũng tuyệt không thể trơ mắt nhìn doanh đại nhân tại hà bắc đánh trận mà chúng ta lại tại cái này bên trong khoanh tay đứng nhìn đúng rồi một bên nguyễn tiểu thất thừa cơ nói ta hôm qua nghe nói trình vạn lý đã thả ra tin tức chỉ nói là nếu là đồng bình đánh bại đông sương Phụ quân coi giữ cầm xuống đông sương phủ liền đem mình nữ nhi gả cho đồng bình theo nghe nói vị này chỉnh cô nương hay là một cái có chi thức hiểu lễ nghĩa cô nương tốt đâu đã nói như vậy đến cái này đồng bình tất nhiên là muốn phát binh đông sương phủ nội dụng khép cười một tiếng nói đã hắn cùng đông sương Phụ là địch chính là cùng doanh đại nhân là địch bây giờ ta cùng cách hắn gần nhất nếu là tại không có hành động cũng có vẻ chúng ta lương sơn nhân mã không bằng tuyên phủ sứ trong nha môn lợi hại đâu lời ấy nói có lý lâm xung gật gật đầu nói tiếp chỉ là đáng tiếc trong sơn trại cũng không có bao nhiêu tình minh miễn cưỡng điều động lời nói hẳn là có thể góp đủ 800 tinh binh. Chỉ có 800 a. Chiều cái nghe nửa ngày, lúc này lại là mở miệng hỏi. 800 tinh binh đều là Lâm Mộ tại Lương Sơn những ngày qua tự tay điều giáo ra, còn lại đi đi không đáng giá được nhắc tới. Lâm Sung nhẹ nhàng khoát tay áo nói, như thế nói đến, đến là gây nên tiểu sinh hứng thú, không biết Lâm giáo đầu có thể để ta cùng kiến thức một phen. nội Dụng nghe tới Lâm Sung dùng tự tay điều giáo hai chữ, lập tức liền lên hứng thú. Chỉ là việc nhỏ, có gì không thể. Lâm Sung hào sảng cười một tiếng, nói tiếp, các vị mời đi theo ta. Như là đã đáp ứng đem tiểu nữ gả cho tướng quân, bản phủ liền sẽ không đổi ý. trinh vạn lý đối đồng bình nói ai đồng bình nhẹ nhàng thở dài một cái nói tiếp đi đến đổi ý không đổi ý cũng không phải ngươi có thể quyết định lại cùng bản tướng khải Hoàng trở về liền dùng đồng xương phụ cho nhạc phụ làm xính lễ như thế nào bản phủ còn lại cũng không hy vọng xa vời chỉ là hy vọng tướng quân bình an trở về lời ấy như là đã truyền ra ngoài tiểu nữ danh tiết liền tất cả tướng quân trên thân trinh vạn lý thầm than một tiếng trực tiếp quay người mà đi xuất binh đồng bình ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng liền dẫn mười đại quân rời đi đông bình phủ cha Đợi đến Đồng Bình đại quân sau khi đi, một cái chỗ hẻo lánh xuất hiện một cái hơi mềm mại, nhưng lại rất kiên nghị nữ tử. "Tiên Nhi, làm sao ngươi tới?" Trình Vạn Lý nghe vậy bước nhanh tới, đối nhà mình cô nương nói: "Cha chỉ có ngươi cái này một cái khuê nữ, ngươi nói ngươi tại sao phải đồng ý chuyện này đâu?" Trình Vạn Lý đau lòng nhức có nói. Trình Vạn Lý không có dòng dõi, ngay cả khuê nữ cũng chỉ là trước mắt trình cô nương cái này một cái, tự nhiên là xem như cục cưng quý giá. Không chỉ có là Đồng Bình, chỉ sợ vô luận là ai muốn lấy đi, hắn cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Người cũng không phải không biết, cái này Đồng Bình mặc dù lợi hại, Cũng ai hùng tiêu sái, nhưng lại là một người phong lưu tính tình, đừng xem hắn hiện tại đối ngươi như thế để bụng, ngươi nếu là gà cho hắn, tất nhiên sẽ nhận bị khuất. Trình Vạn Lý ngữ trọng tâm trường nói. "Cha, ngay lúc đó tình huống kia, nếu là ta không đồng ý, cái kia đồng mình khó đảm bảo sẽ không đối cha dùng sức mạnh, nếu là cha có cái gì không hay xảy ra, để nữ nhi sao chịu sống một mình." Trình cô nương trong mắt mang theo một tia lệ quang, như thế mềm mại, như thế hiếu thuận bộ dáng, lại là để Trình Vạn Lý cái muối chua chua. "Ai?" Trình Vạn Lý âm thầm thở dài một cái, đem mình quê nữ nhẹ nhàng đặt tại mình mang bên trong an ủi đến, vô luận là ai. chỉ cần là dám để ngươi không cao hứng cha nhất định khiến hắn trả giá đắt tiên nhi tạm thời yên tâm cha cái này liền suy nghĩ biện pháp trinh vạn lý trong mắt một phát hung ác nói cha đừng chính cô nương nhẹ nhàng giao giao đầu nữ nhi như là đã đáp ứng nếu là đồng tướng quân đắc thắng trở về liền gả cho cùng hắn tự nhiên sẽ không đổi ý tiên nếu là hắn thua đâu trinh vạn lý nhìn xem nữ nhi của mình nói mặc dù hắn cùng với tự tin cũng lại là lợi hại nhưng là đồng xương phụ trương thanh cũng không phải ăn chay thủ hạ càng có đinh có cháu cùng cung vượng hai người vì cánh chim vừa vặn xử trí một xử trí người này bị phong nàng nếu là thua Đáng thương trình cô nương vậy mà chưa từng có nghĩ tới Đồng Bình sẽ thua sự tình, lúc này nàng mới nghĩ đến vụ thân của mình ngày đó, vì sao như thế nói với Đồng Bình lời nói đồng thời hai người lập xuống cái này dạng này một cái quyết định. Yên tâm, cha không khỏi làm hắn thua, còn muốn cho hắn về không được. Trình Vạn Lý vỗ nhẹ nhẹ hai lần nữ nhi của mình bà vai. Cha, Trình cô nương còn muốn nói cái gì thời điểm, Trình Vạn Lý đã lôi kéo nàng đi trở về. Doanh tiền 80.000 đại quân, hiện tại còn có không tại bên cạnh mình, đương nhiên đây là không có đem vỏ tổng không quân cận vệ tính ở bên trong 5.000 người vì một doanh binh mã. cũng chính là doanh tuyển bên người hiện tại tổng cộng có 12 doanh, tổng cộng có 12 vị thống lĩnh trợ giúp doanh tuyển thống xoái. Tiết kiệm một doanh chính là yến thanh 5000 người, thuộc về đốc lương doanh. Bởi vì cái gọi là tam quân không động lương thảo đi đầu, doanh tuyển đem vận lượng chức trách lớn giao đến yến thanh trong tay thời điểm, còn để hắn một trận khủng hoảng đâu. Bất quá bây giờ xem ra, tất cả lương thảo cung ứng, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì, đến là để mọi người yên tâm không ít. Như quân đại quân đã đến hình châu cự lực một đời. Đại nhân, đối phương giống như đã thăm dò quân ta tuyến đường hành quân." Võ tổng đối doanh tuyển nói, "Làm sao mà biết?" doanh tuyền nhìn xem địa đồ đối với mình bên người võ tổng nói chúng ta vị trí hiện tại là tại cự lộc một vùng nếu là muốn tiến vào đại danh phủ địa giới nhất định phải thông qua minh châu nơi này đi huyện thế nhưng là cái này bên trong muốn liền đã đóng quân bên trên quan thắng đại quân võ tòng nhìn xem địa đồ nói tiếp chúng ta đánh vào minh châu chỉ có gà trạch cùng ý huyện hai cái này địa phương nhưng là hiện tại vô luận là nơi nào cũng có cường binh đóng giữ chỉ sợ chỉ sợ một trận muốn nhẹ nhõm rất nhiều a doanh tuyền lại là thần bí cười một tiếng nói tiếp nhất định phải đem thám tử toàn bộ giải ra còn lại dựa theo nguyên kế hoạch nên tu chỉnh tu trình nên tuần tra tuần tra nhưng là nhất định phải tăng cường đề phòng vâng võ tòng đáp ứng nói thế nhưng là đại nhân chúng ta nơi này chính là đóng quân dưới sáu ngàn binh lực cứ như vậy tại cái này bên trong làm chờ lấy a võ tòng hỏi tiếp tự nhiên không thể làm chờ lấy đợi đến thám tử trở về về sau liền bắt đầu chúng ta lần thứ nhất hành động doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp sáu ngàn quân chủ lực đặt ở cái này bên trong cũng không nhúc đích, ai cũng biết có vấn đề huống chi là con thắng đối với quan thắng người này doanh tuyển vẫn là rất có một chút kiến kỵ bây giờ hai phe địch ta đều có thành chỉ có thể thủ nhưng là bên ta lại chịu không được quá lâu tiêu hao dù sao không có thái kinh thâm hậu như vậy nội tình doanh tuyển âm thầm thở dài một cái nói tiếp bên ngoài cứng đôi cứng coi như chúng ta đánh thắng trên thực tế vẫn thua cho nên chúng ta hiện tại chính là muốn a không chiến chiến liền muốn lấy nhất tiểu hy sinh làm đại giá đánh nhanh thắng nhanh tuyệt đối kéo dài không được vâng võ tòng mặc dù không có nghe rõ nhưng là không nên khinh cử vọng động hay là biết đến đại nhân lý thành có chút hưng phấn nhìn xem lương trung thư nói tin tức tốt ta tin tức tốt gì vậy mà để ngươi cao hứng đến cái dạng này Lương Trung Thư mỉm cười, đối Lý Thành nói, không phải là tiền tuyến tin chiến thắng. Có phải thế không? Lý Thành hơi sững sờ nói tiếp, Doanh tuyển tám ngàn đại quân đều đã bị ngăn tại mình Châu bên ngoài, Doanh tuyển đại quân chỉ là một mực co đầu rút cổ, không có chút nào ý tứ muốn xuất thủ. Chắc là quan thắng cùng Hồ Diên trước hai vị tướng quân lại là cao Minh, hai người bọn họ cộng lại cũng có hơn bảy vạn binh mã, binh lực thượng cũng không cùng Doanh tuyển trên lệch quá nhiều, hắn tự nhiên không dám tự tiện động thủ. Lương Trung Thư cũng sớm đã dự liệu được cục diện bây giờ, giờ phút này nghe tới cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Còn có một tin tức tốt, Văn Đạt tướng quân thương thế đã tốt lưu Lý Thành nhìn một chút Lương Trung Thư sắc mặt cũng không có dị dạng, nói tiếp, chắc hẳn lên ngựa lĩnh quân cũng không phải việc khó gì. Ừm. Lương Trung Thư nhẹ nhàng thở dài một cái, nói tiếp, không nghĩ tới bọn hắn cũng giảm dưới như thế sát thủ, nếu không phải chiều cái ở đâu bên trong, chỉ là trước Văn Đạt đánh xỉu quá khứ, chỉ sợ ngay cả Văn Đạt cũng muốn táng thân tại bùn đất cương vị a. Ta đại danh phủ cùng chân định phủ không đội trời chung. Lý Thành cũng là phẫn hận nói, đại danh phủ binh tướng, đa số là xuất từ hắn cùng Văn Đạt thủ hạ, tự nhiên có không đồng dạng tình cảm ở bên trong. Đúng rồi. Lý Thành đột nhiên chuyển đổi chủ đề. đối lương trung thư nói đông bình phủ đã xuất binh đông sơn phủ thanh châu Chi phủ mộ dung ngạn đạt cũng tấn thăng thành sơn đông tuyên phủ Sứ. chương ba trăm ba mươi sáu lương sơn cùng nhị long núi chương ba trăm ba mươi sáu lương sơn cùng nhị long núi chúng tướng sĩ nghe lệnh giết hơn hóa rồng dưới trướng tinh nhuệ không có nửa điểm do dự tập kích bất ngờ ẩn châu Chú quân ẩn châu Chi phủ nha môn bên ngoài một người vội vàng hấp tấp trên mặt vẻ lo lắng bước nhanh vào vào đại nhân không tốt người kia nhìn thấy chi châu liền trực tiếp quỳ dạp xuống đất không sao biết được phụ cha hỏi đi đầu nói doanh tuyển điều động năm tinh nhuệ kỵ binh đánh lén ta ẩn châu châu quân. hiện tại các tướng sĩ đã bị giết tán giờ phút này hơn hóa rồng chính hướng phía ân châu thành mà đến ổn định vội cái gì cái kia chi châu đến là có chút tỉnh táo đối người này nói thông chi một chút đi tại hơn hóa rồng kỵ binh đến trước đó đóng cửa thành để trong thành ba tinh binh tập kết trở lệ vâng tốt một cái hơn hóa rồng chi châu nắm tay chặt chẽ nắm một chút vốn châu còn không có trêu chọc người nhóm các ngươi liền trực tiếp xuất binh đánh lén thật sự là hèn hạ tướng quân quan thắng quân doanh trong đại trướng một cái phó tướng đối quan thắng nói quả nhiên không ra tướng quân sở liệu doanh tuyển quả nhiên xuất binh ân châu Nói một câu tình huống cụ thể đi." Quan Thắng thả ra trong tay sách, đi đến địa đồ bên cạnh. "Vâng." Kia một người vừa chắp tay, nói tiếp, "Lãnh binh chính là hơn hóa rổng, trên tay chỉ có 5000 kỵ binh, hắn tập kích chính là đóng quân lịch đỉnh 10,000 người ngựa. Vậy mà là cái này bên trong." Quan Thắng lông mày nhẹ nhàng nhữ một cái, hỏi tiếp, "Chúng ta phái đi 5,000 binh mã tại lịch đỉnh phía Nam Võ Thành, vốn nghĩ thừa dịp bọn hắn đánh lén Ân Châu thành thời điểm từ bọn hắn phía sau hung hăng đến lên một chút, nghĩ không ra à? Hiện tại Ân Châu tình huống như thế nào?" Quan Thắng hỏi tiếp Không phải rất lạc quan, hơn hóa rồng tại lịch đỉnh hạ trại, không có muốn rời đi bộ dáng. Cái tiếp phó tướng nói tiếp, cái này năm ngàn người, tựa như là một cái cái đỉnh a. Quan Thắng nhìn xem địa đồ, nói tiếp, cái này ân châu, mặc dù trước đó lập trường không rõ ràng, nhưng là bây giờ lại là doanh tuyển tự mình đưa vào chúng ta ôm um ấp. Ân châu có tinh nhuệ chú quân hai xem như gãy mười còn có mười cũng là xem như một cái cường viện. Hô Diên tướng quân, cái này doanh tuyển 60.000 đại quân, chữ hàng tại cự lộc Minh Bảy chính là muốn trước tập trung binh lực đối phó Quan Thắng tướng quân a. Hàn Đào tại trên địa đồ không ngừng tôi diễn, y dự theo quan thắng tướng quân chỉ có thể dùng ba không không binh mã dự với uy huyện thức tha có hơn, đến lúc đó không cần đến chúng ta quan tâm. Hồ Diên trước thầm than một tiếng, nói tiếp, chính là sợ trận chiến này biến số quá lớn. Có biến số gì? Hàn Đào không hiểu hỏi. Ân Châu, Hồ Diên trước tại địa đồ Ân Châu hai chữ bên trên hung hăng điểm mấy lần, doanh tuyển nhất định sẽ tại Ân Châu làm văn trường, chắc hẳn quan tướng quân cũng nhất định phát giác được cái gì. Trước đó nhận được tin tức, quan tướng quân bên trên không có nhập uy huyện, cũng đã phái ra năm nhân mã, mặc dù về sau không biết đi hướng. ám chỉ bản tướng có thể khẳng định, cái này 5000 nhân mã tất nhiên là tiến vào Ân Châu địa giới. Tướng quân không phải nói qua Ân Châu có 20,000 binh à? Nếu là có quan thắng tướng quân tiết chế lời nói, bọn hắn hết thảy 50,000 binh mã nơi tay, cũng không nhất định sẽ thua cho 6 vương binh mã doanh tuyển. Hàn Đào có chút hưng phấn nói, tướng quân, nếu là chúng ta có thể đem cái này Bình Hương 10,000 quân địch cầm xuống, đến lúc đó từ khía cạnh tập kích quân địch chủ lực, cùng quan thắng tướng quân hai mặt vây kín, chỉ sợ thật có thể một trận chiến mà thắng A. Nhìn như như thế nhưng là địch quân bình hương quân coi giữ mười chúng ta mặc dù có 4 lần với hắn binh lực nhưng là muốn tùy tiện đánh hạ bình hương thành cũng không phải dễ dàng như vậy một sự kiện Hồ diên trước nhìn rất rõ ràng mặc dù không biết cái này mười không không quân coi giữ thực lực đến tột cùng như thế nào nhưng là dương gia đem vi danh liền đủ để cho hắn kiêng kỵ kiêng kỵ đến hắn thậm chí không dám tùy tiện xuất thủ mặt tướng mời lệnh nguyện ý mang binh tiến đến thăm dò hư thực hàn đào lập tức đối Hồ diên trước nói hắn thực tế là không muốn bỏ qua cơ hội này nếu như thế tướng quân vạn sự cẩn thận chỉ là thăm dò tính một lần công kích Hồ diên trước đến lúc đó cũng không có cự tuyệt hai quân đối nghịch cũng nên có một cái động thủ trước lương sơn bản phủ trình văn lý tới đây đặc thù chuyện quan trọng thương thảo trình văn lý hắn tới làm gì chiều cái nhúng mày nói tiếp hắn là đông bình Phủ Chi phủ mới vừa vạn phái ra đồng bình xuất lĩnh 10.000 đại quân bây giờ liền tới đến chúng ta lương sơn ai biết hắn có ý đồ gì lâm xung hừ lạnh một tiếng nói bằng không để ta một đao đem hắn sau đó chúng ta thừa cơ đoạt đông bình Phủ chẳng phải sung sướng nguyễn tiểu thất cũng đi theo nào không ổn hắn lúc này tới tất nhiên là có chuyện quan trọng mà lại chuyện này Nói không chừng vừa vặn có thể giải khai chúng ta hiện tại nan đề. Ngô Dụng lại là nhẹ nhàng khoát khoát tay bên trong quần lông, đối người phía dưới phân phó nói, "Mời hắn bảo Thế nhưng là, Nguyên tiểu Thất còn muốn đang nói cái gì, sắp thực bị Ngô Dụng một đem đánh gãy, không, có thế nhưng là còn không mau đi. Ngô Dụng nhẹ nhàng phát ra mình một tia tu vi, trừ lâm sung bên ngoài, liền ngay cả chiều cái cũng là cũng là biến sắc, người này tinh tiến vào vậy mà như thế nhanh chóng. Nếu là nói nguyên lai like, chiều cái còn có mấy phần chắc chắn thắng qua Ngô Dụng, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ mình đã không phải là đối thủ của hắn. Gần nhất tựa như thu liễm một chút. tốt. việc cấp bách là muốn đem mình người tìm ra thành lập một đầu thông hướng ngoại giới liên lạc tuyến chiều cái đệ xuống trước mặt tâm tư vững vững vàng, vàng vàng ngồi ở một bên chắc hẳn vị này chính là hà bắc tuyên phủ sứ doanh đại nhân sổ sách dưới quân sư nô dụng nô tiên sinh đi trình vạn lý tự nhiên biết lương sơn đã quy thuận doanh tuyển tin tức doanh tuyển cũng coi là nửa cái người giang hồ thủ hạ có chút giang hồ thế lực cũng là không phải cái gì quái sự tỉnh mặc dù cái này đại tống chín đại thế lực nhìn như cùng tồn tại nhưng là chân chính có thực lực người không có đem sơn hà minh để ở trong mắt chia năm xẻ bảy vụ cát trừ lương sơn tổng đà vương luôn có chút bản sự còn lại đỉnh núi cùng lưu vực Vậy mà đã sắp biến thành vật phỉ, liền ngay cả trước đó Hoàng Hà Bang cũng công bằng. Trình chi phủ, hiện tại Lương Sơn đã quy thuận triều đình, không biết Trình chi phủ hôm nay tới cần làm chuyện gì à? Nô Dụng nhẹ giọng hỏi. "Nô tiên sinh, chúng ta danh nhân không nói tiếng lóng, nếu là chư vị đáp ứng bản phủ một cái điều kiện, cái kia bản phủ liền nguyện ý hiệu lực cùng doanh tuyển đại nhân dưới trướng, đem Đông Bình phủ toàn bộ dâng lên." Trình vạn lý vô cùng quả quyết, hắn chính là đến giao dịch. "À, Nô Dụng lông mày nhẹ nhàng một cái, chậm rãi nhìn về phía Trình vạn lý, nói tiếp, nghe qua đại nhân là thái đại sư môn sinh đắc ý, bây giờ lại muốn quăng tại đại nhân nhà ta dưới trướng?" Ngươi để tiểu sinh như thế nào thì ngươi. Thiên sinh không ngại muốn nghe xem bản phủ điều kiện, tại hạ kết luận. Trình Vạn Lý nhìn thoáng qua Ngô Dụng, hắn biết Ngô Dụng nói lại là đều là hiện thực. Mình là Thái Kinh môn Sinh, chỉ cần biết mình danh tự người, đều biết chuyện này, hắn cũng chưa từng có muốn giấu diếm qua. Không phải là có quan hệ lệnh ái một chuyện. Ngô Dụng giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì sáng mắt lên. Không sai. Trình Vạn Lý nhìn thấy Ngô Dụng đoán được, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu là hắn đoán không được, Trình Vạn Lý mới có thể hiếu kỳ hắn cái này người nhiều mưu trí danh hiệu có phải là hữu danh vô thực. Trong thành binh mã đốc giám đồng bình, uy hiếp bản phủ. muốn để bản phụ đem tiểu nữ gả cho cùng hắn. Trình Vạn Lý than nhẹ một tiếng, trong mắt mang theo một tia hận ý, nói tiếp, chỉ là người này phong lưu thành tính, cũng không phải là tiểu nữ lư vối cho nên đã từ chối thẳng thắn mấy lần. Không ngờ lần này, hắn mượn đại sư đại nhân thủ lệnh, trưởng không toàn phụ binh mã, uy hiếp bản phụ, nói là đắc thắng trở về liền muốn cưới tiểu nữ thành thân. Cho nên đại nhân là muốn để hắn binh bại đông sơn phụ, nô dụng hướng về Trình Vạn Lý hỏi, không chỉ là binh bại, nếu là hắn binh bại trở về, chó cùng rất dẩu, không biết tiểu nữ, chỉ sợ bản phụ cũng đào thoát không được hắn ma trưởng. Trình Vạn Lý lúc này lắc đầu, nói tiếp, bạn phụ muốn hắn chết. ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nô Dụng nhìn xem Trình Vạn Lý nói, Bạn phủ lưu tại Lương Sơn làm con tin, chi phủ đại ấn giờ phút này ngày tại bản phủ trên thân. Trình Vạn Lý xuất ra chi phủ đại ấn giao đến Ngô Dụng tay bên trong, nói tiếp, đợi đến sau khi chuyện thành công, các ngươi có thể trực tiếp Bạn phủ đưa đến chân địch phủ. Chư Vị nghĩ như thế nào? Nô Dụng kéo lấy trong tay chi phủ đại ấn nói, chỉ có hắn một cái ta không yên lòng. Ngũ Tiểu Nhị nghe xong mọi người chi ngôn đột nhiên nói, sau đó nhìn Trình Vạn Lý nói, trừ phi đưa người nữ nhi cũng đưa đến Lương Sơn đến, cái này Trình Vạn Lý có chút dừng lại, có chút do dự, không sao. Có tiểu sinh ở đây, khi Cam Đoan lệnh ái không ngại. Nô Dụng đối trình Vạn Lý nói, nói bóng gió không cần nói cũng biết. Bản phủ liền tin tưởng tiên sinh một lần. Trình Vạn Lý đối Ngô Dụng nói: "Đại nhân cớ gì vì vậy, về sau còn muốn đều tại doanh đại nhân dưới chướng hiệu lực, trình đại nhân tài học, tiểu sinh hay là biết đến?" Ngô Dụng nhẹ nhàng cười một tiếng, "Nếu là trình Vạn Lý thật mà thôi, vì doanh tuyển sử dụng, đối với mình đến nói, cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều." Dù sao doanh tuyển thủ hạ hiện tại thiếu hụt nhất văn văn. Nhị Long núi, Dương Chí huynh đệ. Lỗ Chí thâm đối Dương Chí nói, "Mặc dù chúng ta Nhị Long núi binh thiếu tướng ý. nhưng là ta huynh đệ hiện tại chính là cẩn trợ rút thời điểm bằng không chúng ta dứt khoát thừa dịp thanh châu cái này chim chi phủ đem đại quân toàn bộ phái đi ra đánh lén hắn ha hổ như thế nào lúc này không thể vội vàng sao động cần bàn bạc kỹ hơn dương Chí cũng là có chút tán đồng gật gật đầu bọn hắn từ khi chiếm lĩnh cái này nhị lòng núi mặc dù thường xuyên chiêu binh mãi mã hiện tại cũng bất quá tụ tập ba năm nhân mã đối với to lớn thanh châu thành đến nói thực tế là không có ý nghĩa a trang băng tụ tập chung quanh mấy cái sơn trại cùng nhau làm việc lỗ trí thông đối dương Chí nói nếu là tăng thêm đảo hoa sơn còn có bạch hồ sơn lời nói cũng có thể tề tiểu hơn mười ngàn nhân mã thừa dịp thanh châu thành chống rông đem nó đánh hạ cũng là không phải là không có khả năng dương trí nhẹ nói chỉ là chỉ là cái gì mau nói cùng ta lỗ trí thâm tính tình gấp từ trước đến nay không thích bị người cùng hắn nói như vậy chỉ là cầm xuống thanh châu thành cũng không có tác dụng gì nếu là đợi đến tần minh hoa vinh đại quân hồi viên dương trí nhìn thoáng qua lỗ trí thâm nói tiếp chỉ sợ người ta không phải là đối thủ chương 337, trăm ba cái chiến trường chương ba ba ba cái chiến trường vậy ngươi nói hẳn là như thế nào xử lý lỗ trí thâm hỏi chúng ta có thể đánh nghi binh thanh châu thành dương trí đối lỗ trí thâm nói lập tức liên hệ đảo hoa sơn cùng bạch hồ sơn chúng ta có thể vây điểm đánh viện binh hay a ha. lỗ Chí thâm trùng điệp thở dài thở ra một hơi đối dương trí nói ta cái này liền phái người đem hai cái sơn trại người toàn bộ mời đi theo những chuyện này ngươi đến ăn bài ta một mực đánh trận không chỉ là bọn hắn còn có thanh phong sơn ba vị đầu lĩnh cũng cùng nhau mời đến dương trí âm thầm suy tư nếu là bọn họ không nguyện ý lời nói thì thôi bọn hắn nếu là không nguyện ý ta đem hắn đầu chim một triệu một cái tất cả đều sinh hạ đến lỗ trí thâm hừ lạnh một tiếng đông xuân phủ trương thanh mang theo năm binh tướng dưới thành triển khai trận thế tốt ngươi một cái đồng bình người ta từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông như thấy dám hỏng bản tướng đại sự quả thực là muốn chết trương thanh lúc đầu ki muốn dẫn quân xuất binh đại danh phủ nhưng không có nghĩ đến chân trước còn không có ra khỏi cửa thành chân sau liền nghe tới đông bình phủ đồng bình vậy mà xuất lĩnh 10.000 đại quân xâm phạm chắc là đến kìm chân mình hừ đồng bình rơi lên trong tay trương thương đối trương thanh nói tốt ngươi cái nghịch tặc dám công nhiên phản loạn triều đình tâm hắn đang chết bản tướng không muốn cùng ngươi nhiều lời hay là ngoan ngoãn tố thủ chịu trói đi rõ ràng, trương thanh gầm thét một tiếng, triển khai trong tay trường thương dục ngựa tiến lên đồng bình thấy thế cũng là cười lạnh một tiếng, trong tay song thương múa, phảng phất không chút nào đem trương thanh để ở trong lòng hai người nháy mắt giao chiến đến cùng một chỗ, trương thanh trưởng thường công phu dù sao yếu một chút, lúc này bị lại là ở vào hạ phong, cự lộc, đại nhân, võ tổng đi tới doanh truyền bên người, nhẹ nói, bình hương truyền đến cấp báo, hô diên trước thủ hạ hàn đảo xuất quân công thành không có kết quả về sau, hô diên trước tự mình dẫn ba đại quân xuất kích, hiện tại đã đến bình hương thành dưới chân, ba không không đại quân liền muốn công phá dương điển trong tay bình hương thành. doanh tuyển nhẹ nhàng khoát tay háo nói tiếp yên tâm dương điền bản sự bạn có biết nhất thời bán hội hô diên trước chắc hẳn bắt hắn không có cách nào hô diên trước đòn sát thủ đúng đúng hắn dây sát ngay cả điểm ngựa bây giờ bọn hắn công thành cũng không thể phái kỵ binh ra trận a truyền lệnh yến thanh để hắn cho bình hương lương thảo cùng tất cả vật tư tuyệt đối không được trừ sai lầm thắng thua trận này mấu chốt chính là nhìn bình hương có thể thủ thành mấy ngày doanh tuyển lúc này hạ lệnh thủ thành từ trước đến nay chiếm tiện nghi bình hương thành mười đại quân là đủ Quả hồng muốn tìm bót doanh nhẹ nhàng cười một tiếng đối võ nói Quan Thắng người này hết sức lợi hại, một đôi một bản quan cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đem nó cầm xuống, nhưng là dưới tay hắn quân tốt coi như không giống. Quan Thắng thủ hạ hiện tại cũng chỉ có hai mươi ngàn binh tướng. Võ Tòng gật gật đầu nói, nhưng là hắn nếu là cố thủ không ra lời nói, chúng ta chẳng phải là cũng không có chút nào biện pháp. Người sai, tính đến ân châu binh tướng, hiện tại nhận Quan Thắng tiết chế, hết thể có bốn mươi ngàn vì, mặc dù bên ta có sáu ngàn, cũng chỉ bất quá là hơi chiếm thượng phong thôi. Phải biết trên chiến trường thay đổi trong mé mắt, ai cũng không biết sau một khắc đến tột cùng sẽ phát sinh như thế nào ngoài ý muốn. Doanh tuần chậm rãi lắc đầu. đối võ tòng nói liền tốt so chúng ta hiện tại đã mở ra cái túi này liền nhìn quan thắng hướng không hướng bên trong chui đại nhân nếu là kế này thành công chắc hẳn quan thắng liền không đường có thể trốn võ tòng hay là mang theo một kia lo lắng nói tiếp hắn nếu là không mắc mưu làm sao bây giờ không phải do hắn không mắc mưu doanh tuyển thần bí cười một tiếng thương quân tuyên tán tại quan thắng bên người nói theo thám tử đến báo hôm nay cự lộc trong thành phái ra một đội binh mã ước chừng mười không có hơn hướng về ân châu phương hướng quá khứ ân châu quan thắng nhẹ nhàng thở dài một cái nói tiếp lại là ân châu Báo. một cái lính liên lạc bước nhanh chạy vào đối hai người nói võ thành phương hướng gửi thư hơn hóa rồng bộ toàn quân xuất kích phương hướng ân châu thành nói cho bọn hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ quan thắng hạ lệnh nói thời khắc này ân châu thành nội đã tụ tập 10.000 tinh binh liền xem như hơn hóa dồn 5.000 kỵ binh tăng thêm hắn chi viện 10.000 tinh binh muốn công phá cái này ân châu thành cũng là khó càng thêm khó chỉ là bọn hắn cái này dụng ý đến tuột cùng ở đâu đâu tuyên tán cũng là trăm mối vẫn không có cái giải báo lại là một cái lính liên lạc chạy vào trong doanh chướng đối quan thắng nói tự lộc xuất binh tổng cộng có 50.000 nhiều thướng về uy huyện mà đến, cái này doanh tuyển là toàn quân xuất kích ta. Tuyên tán khẽ trao mậy đối quan thắng nói, tướng quân, chúng ta muốn ra khỏi thành nên bị ta. Không cần, hắn dạng này giống chống khua chiên xuất binh, tất nhiên là còn có mục đích khác. Quan thắng chậm rãi lắc đầu, nói tiếp, truyền lệnh, toàn quân lên thành phòng ngự, không có bản tướng mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được tự tiện xuất kích. Vâng. Tuyên tán tranh thủ thời gian đáp ứng, tiến đến hạ lệnh đợi đến Hàn Đào rời đi về sau. Quan thắng nhìn bản đồ trước mắt, có chút buồn rầu, hắn hẳn là thật muốn bằng mượn mười binh lực cầm xuống Ân Châu Thành Không Thành. Nếu là một khi đại quân vây thành. cái này bên trong nhất định tại cái này mượn không được ngoại giới tin tức giờ phút này ở xa võ thành hách tư văn cũng không biết là tình huống như thế nào hách tư văn hoàng bét quan thắng đột nhiên trong lòng máy động hách tư văn chỉ có năm không quân coi giữ nếu là nói cái này 15.000 quân địch mục đích vốn chính là võ thành hách tư văn lời nói như vậy hách tư văn tình cảnh thật đúng là không ổn. nhưng là sau một khắc quan thắng tâm tình cũng đã bình phục lại nếu là doanh tuyển mười đại quân muốn tiến công võ thành nhất định trải qua ẩn châu thành liền xem như vượt thành mà đi cũng miễn không được một cái hai mặt thụ địch cục diện quan thắng tin tưởng lấy hách tư văn bản lĩnh Nhìn thấu này ván nên không là vấn đề. Chỉ cần bắt được thời cơ, quả quyết xuất kích, cái này 10.000 đại quân không đáng để lo. Bình hưng thành. Phụ thân. Dương tái hưng chỉnh lý một chút mình đã sớm nhộm đỏ khơi giáp, đứng ở Dương Điền bên người. Cái này ngắn ngủi hai canh giờ, hô diên trước đã khởi sướng qua hai lần công thành chiến. Dương Điền lo lắng nhìn xem đầu tường binh sĩ. Hô diên trước cùng điều động không đại quân, đồng thời công kích ba đạo cửa thành. Mỗi một cái phương hướng đều có không quân địch. Dương Điển tại Hồ Diên trước tiến công mỗi một đạo cửa thành đều bố trí 3.000 tinh huyệt, cũng may bình hương thành chỉ là một cái huyện thành, chiến tuyến cũng không phải là rất dài. Thương vong như thế nào? Dương Điển nhìn xem Dương Tái hưng hỏi, ba đạo tường thành tổng cộng thương vong hơn 1800 người, quân địch thương vong lớn hơn 5.000. Song Phương giải thích tinh huyệt, cái này thương vong số liệu so, cũng là còn tính là bình thường. Chỉ là hiện tại xem ra, nếu là hô Diên trước một mực bảo trì cái này cường độ công kích, mình chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu a. Một trận chiến qua đi, Dương Điền thủ hạ binh tướng thừa hơn không có hơn. Hô Diên trước thủ hạ thừa hơn 35.000 đây là một cái hai so năm thương vong. Nói cách khác, Hô Diên trước nếu là muốn cầm xuống cái này Bình Hương Thành, cần trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng là cái này đại giới sẽ theo Bình Hương Thành quân coi giữ giảm bớt mà giảm bớt. Sau cơm trưa, nghỉ ngơi nửa cách giờ, kế tiếp theo Công Thành. Hô Diên trước nói. Công Thành. Doanh tuyển ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem có đầu rút cổ không ra quan thắng nhẹ nhàng cười một tiếng. Vị này quan thắng dụng binh nếu là không có niềm tin tuyệt đối, là sẽ không xuất binh. Doanh Tuyền năm không đại quân cửa chính bố trí hai không nó hơn Sơn môn mượn bố trí mười không. nhưng là tiến công cũng chính là cửa chính mười phẩy không không quân tốt còn lại quân tốt toàn bộ án binh bất động chỉ là đem vi huyện vây một cái chật như nêm tối quả nhiên không ra bản tướng sở liệu a quan thắng nhìn xem doanh tuyển đại quân một đợt có một đợt thế công mặc dù nhìn như sắp bén nhưng là ngay cả tưởng thành đều chưa từng đi lên qua đánh nghi binh thôi tướng quân doanh tuyển mang theo năm không đại quân đem bi huyện huyện thành bao vây võ thành bên trong một người thám tử đối hách tư văn nói năm đại quân hách tư văn nhẹ nhàng tao mày nhìn bản đồ trước mắt nói lúc này liền xem như người ta hồi viên cũng lên không được phần lớn tác dụng Quan tướng quân bản sự bản tướng biết, cái này 50,000 đại quân là công không dưới nguy hiểm huyện thành. Báo. Lại một người thám tử hồi báo, hơn hóa rồng 5000 kỵ binh ra lực đỉnh. Kế tiếp theo tìm hiểu. Hách Tư văn đối thám tử nói, thời khắc chú ý hơn hóa rồng lớn kỵ binh động tĩnh, một khắc đồng hồ một báo cáo. Vâng. Báo. Tiếp lấy lại tới một người thám tử, đối Hách Tư văn nói, quan tướng quân nói kia 10,000 quân địch đã xuất hiện, hiện tại đã mở đến Ân Châu dưới thành. Truyền ta lệnh, toàn quân tập kết, chuẩn bị xuất phát, giết địch. Dương Thái Hưng đứng tại đầu tường. một thương đem một cái muốn nhảy lên đầu tường quân địch Tiêu phiên xuống dưới trong miệng quát to dương tái hưng ở đây ai dám lên thành tính ra một chút cái này ba canh giờ xuống tới đối phương còn có bao nhiêu quân có giữ hồ diên trước đối với mình bên người bành kỳ nói nên không đủ năm bành kỳ than nhẹ một tiếng nói tiếp chúng ta cũng tử thương gần 10.000 người công thành chiến cho tới bây giờ chính là thảm thiết nhất chiến đấu hồ diên trước đối bành kỳ nói chuyên lệnh tập kết toàn quân chủ công cửa chính vâng phụ thân dương tái hưng nhìn xem lần nữa thối lui quân địch tựa ở trên tường thành đối vừa mới chạy đến phụ thân có chút đi một cái lễ Dương Điền nhẹ nhàng khoát khoát tay nói, xem ra bọn hắn lần này là muốn tụ tập tất cả binh lực, một cố làm khí cầm xuống thành trì. Vậy chúng ta. Dương Thái Hưng cũng là cười khổ một tiếng. Sau đó đôi Dương Điền nói, cái này hô diên trước thật giống như phát điên, chính bọn hắn cũng là thương vong mười không có hơn, vậy mà không chút nào nghỉ ngơi, liền muốn lần nữa cường công. Có biện pháp nào? Bọn hắn rủ sao nhiều người. Dương Điền chậm rãi lắc đầu, nói tiếp, Vi phụ muốn coi là chí ít có thể kiên trì ba ngày, nghỉ không ra cái này ngày đầu tiên cũng đã tổn thất hơn bốn người. Thực tế không được lời nói, cũng chỉ có thể dùng một chiêu kia. Dương Điền đắng chát cười một tiếng. Đối Dương Tái hừ nói, đoán Trường Viện binh cũng sắp đến, lại chờ chút. Chương 338. Hồ Diên trước binh bại. Chương 338. Hồ Diên trước binh bại. Tướng quân, chúng ta lúc nào động thủ a ta nhìn trên thành các vinh đệ đều nhanh muốn chịu không được. Bình hương huyện cách đó không xa, không biết lúc nào cái này bên trong đã Mai phục bên trên một đội binh mã, ước chừng 10.000 có hơn, trong đó 3.000 kỵ binh. Cái này 10.000 người thống lĩnh, không phải người khác, chính là trước đó một mực đi theo doanh tuyển bên người kỵ binh thống lĩnh Lý Lâm, hiện tại đã độc trưởng một quân. Nhớ, ta trước mang theo không kỵ binh tập kích bọn hàng Cánh. đợi đến chúng ta đem bọn hắn trận hình xáo trộn, xé mở một cái lỗ hổng về sau, các ngươi đang cùng bên trên, bọn hắn hiện tại đã là lần thứ tư công thành, chắc hẳn thể lực của bọn họ nhất định sắp đạt tới cực hạn, chúng ta bây giờ xuất kích, tất nhiên đại hoạch toàn thắng." Lý Lâm đối với mình bên người thống soái bộ binh cái kia thống linh nói. "Chúng tướng sĩ, xuất kích." Lý Lâm lên ngựa hét lớn một tiếng, sau lưng 3.000 kỵ binh nối đuôi nhau mà ra. Đứng vững. Dương Thái Hưng từ trước đến nay đều là xung phong đi đầu, bây giờ tự nhiên cũng không ngoại lệ, vô luận là trên tường thành hay là dưới tường thành, đều đã bị máu tươi xâm nhiễm, khắp nơi đều là người chết tàn khu. thiếu tướng quân nếu là tại không có viện quân chúng ta chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt một cái phó thống lĩnh một đao đem bên cạnh mình quân địch chém thành hai khúc không có viện quân vậy liền dựa vào chúng ta mình đánh lui quân địch dương tái hưng trường thương tập kích một cái không có lên tới trên tường thành binh sĩ trực tiếp bị hắn xuyên qua trùng điệp té xuống tướng quân đã là lần thứ tư công thành hàn đào than nhẹ một tiếng có chút chủ trừ đối hồ diên trước nói cái này bình hương quân thật đúng là một khối xương cứng thực tế là kỳ quái a hồ diên trước mắt thấy thành trì liền muốn bị đánh hạ nhưng là nhưng trong lòng không có một tia vui vẻ ý vị ngược lại lo lắng Đối bành kỳ nói, ngươi xác định doanh tuyển 50,000 đại quân vây khốn Uy huyện, ngoài ra còn có 15,000 quân đội là tiến vào Ân Châu địa giới a. Tin tức đã truyền đến. Bành kỳ khẳng định đối Hồ Diên trước nói, Ân Châu dưới thành sắc thực đã tụ tập 15,000 hơn quân địch, đây là chú đóng ở Võ Thành Hách Tư văn truyền ra tin tức. Nắm chặt thời gian, cầm xuống bình hướng hành, sau đó chi viện bị vây nốt quan thắng tướng quân. Hồ Diên trước đối bành kỳ nói, "Vâng, mặt tướng tự mình mang bình công thành." Bản kỳ đối Hồ Diên trước vừa chấp tay, đứng dậy rời đi, hy vọng đừng ra cái gì ngoài ý muốn. Hồ Diên trước tâm tư, từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh xuống tới. Bình Hương Thành thủ thành 10.000 người ngựa, bây giờ có thể tại đầu tường chiến đấu, cũng chính là cái này khu khu 3.000 người. Nhưng là trước đó 7.000 người, lại là liều rơi gần 20.000 quân địch. Chiến tranh vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Liền ngay cả Dương Thái Hưng mãnh nhân như vậy, cũng sắp không kiên trì nổi. Phụ thân, Dương Thái Hưng nhìn thấy ngoài thành quân địch đại doanh lần nữa xông ra một đợt nhân mã, trong lòng một hàn, đối một bên đồng dạng đấm máu Dương để nói, Phụ thân, chỉ có 3.000 người, tối đa cũng cũng chỉ có thể tại thủ một đợt. Hiện tại chiến trường đã biến thành trên đầu thành. dương tái hưng một lần lại một lần đem công lên đầu thành quân địch vừa xuống chỉ là quân địch lại phản phất như thủy triều liên miên bất tuyệt chẳng lẽ đây chính là mình truy sau một trận chiến a dương tái hưng cười khổ một tiếng đang muốn tỉnh lại tái chiến thời điểm lại nhìn thấy nơi xa vậy mà dâng lên một mảnh bụi mù ngủ. phụ thân ngươi nhìn đó là cái gì dương tái hưng hướng về ngoài thành một chỉ rất có vẻ hưng phân nói là lý lâm kỵ binh doanh dương điện dù sao cũng là tiên thiên cương giả một chút vừa nhìn đến sông lên phía trước nhất tướng lĩnh chính là sớm nhất đi theo tại doanh tuyển bên người lý lâm viện quân đã đến các minh đệ anh dũng giết địch phản công thời cơ đến dương điền quát to một tiếng giết dương tái hưng lực lượng pháng phất nháy mắt thêm đầy trước đó mệt nhọc thái độ quét sạch sành xanh, xanh lúc đầu đã đến tuyệt cảnh bình hương thành thủ quân phát hiện giờ phút này vậy mà đến việc quân cầu sinh dục vọng càng là đột nhiên phát tác một đợt phản kích đem leo lên đầu thành quân địch triệt để đuổi xuống dưới Hồ diên trước binh sĩ đã ngay cả tiếp theo năm canh giờ công thành truyền thái toàn bộ lực chú ý đều ở trên tường thành nhưng không có nghĩ đến vậy mà từ khía cạnh buôn tập tới một đội kỵ binh tại bọn hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm cái này một cố kỵ binh đã đem bọn hắn chặn ngang cắt đứt, vậy mà hoàn thành một lần x hoàn thành một lần xuyên qua lý lâm vậy mà không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế không chịu nổi một kích, tiếp lấy quát to một tiếng giết lý lâm chỉ huy kỵ binh cái kia cũng xem như thuận buồn xuôi gió mang theo cái này ba kỵ binh một cái quay đầu lần nữa xông vào trận địa địch bên trong công thành bộ đội bình thường là không có cái gì trận hình có thể nói cái này cũng cho lý lâm kỵ binh giới thành đổ sát cơ hội thật tốt hai lần xuyên qua lý lâm cái này ba kỵ binh liền mang đi địch quân ước chừng một người tính mệnh bộ binh đối đầu kỵ binh vốn là hạ phong hống chi bọn hắn là đã tác chiến năm canh giờ công thành binh Thông chi trong thành Yến Thanh, để hắn 5.0000 đội quân nhu doanh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dương Điện nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn biết dựa theo ước định, Lý Lâm sẽ mang đến 10.0000 binh lực, cái này 3.0000 kỵ binh uy lực đã để đối phương không cách nào ngăn cản, huống chi còn có hậu tiếp theo 7.0000 bộ tốt đã sắp cảm thấy. Hồ Diên trước binh lính công thành, nhất thời nửa khắc tự nhiên không nhìn thấy đến tụt cùng có bao nhiêu quân địch, tâm lý sức ép lên càng ngày càng mang, đợi đến bình hương thành cửa thành vừa mở, lại nhìn thấy từ thành nội lao ra 5.0000 sinh lực quân, càng thêm bối rối. Mang binh công thành Hàn Đào cùng Bành Kỳ hai người trong lúc nhất thời cũng là thoát thân không ra, mắt thấy mình dưới trướng quân đội vậy mà tại một nháy mắt đột gặp biến cố như vậy, càng là không lý do lo nghĩ mấy điểm. cái gì? ở xa hậu phương lớn quan chiến hô diên trước càng là hô to không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn thấy không rõ ràng, hô diên trước lại là thấy rõ ràng, ba phẩy không kỵ binh cộng thêm bảy không bộ tốt, đủ để đối với hắn giờ phút này chỉ còn lại mười công thành quân tạo thành đả kích chí mạng. hiện tại nếu là điều động ga trạch mười không không quân coi giữ khẳng định là không kịp. hô diên trước nháy mắt hạ quyết định, đối lính liên là hô, bây giờ thu binh. đinh đinh đinh. Ba tiếng về sau, binh lính công thành tan tác mà hạ, toàn lực truy sát. Lý Lâm hạ lệnh, bọn hắn là sinh lực quân, tự nhiên không sợ ham chiến, thu được lui binh hiệu lệnh. hô Diên trước công thành binh đều là là một lòng hướng về đảo tàu, nơi đó còn có chiến đấu tâm tư, cũng muốn tân thua thiệt hô Diên trước hạ lệnh kịp thời. Lý Lâm mặt khác 7,000 bộ binh cũng chỉ là vừa mới tham gia chiến đấu, còn chưa kịp mở rộng chiến quả. Binh lính công thành không có tại dạng này giáp công phía dưới toàn quân bị diệt, đối với hô Diên trước đến nói chính là chuyện may mắn lớn nhất đảo tàu một bộ điểm, nhưng là bị Lý Lâm kỵ binh chặn ngang bẻ gãy. bị kẹp ở sau đó chạy tới 7.000 bộ tốt cùng trong thành vẫn giấu kín 5.000 đồ quân nhu doanh, còn có ước chừng 5.000 quân tốt giết Dương tái Hưng tự nhiên không thể bỏ qua báo thủ thời khắc một thân một mình cưỡi ngựa cũng từ thành nội đổi tới Dương tái Hưng sắt tính thế nhưng là để doanh tuyển đều cảm thán cái gì Hồ Diên trước nhìn thấy may mắn chạy trốn bành kỷ cùng Hàn Đào hai người mang theo một tia phẫn hận nói 5.000 người đã đầu hàng tình huống dưới lại bị Dương tái Hưng hạ lệnh toàn bộ xử tử đúng vậy a Hàn Đào tay phải hung hăng nắm chặt đạo tại tay trái của mình phía trên đối Hồ Diên Trư nói thật sự là quá ác Được rồi. Hồ Diên trước trầm rãi lắc đầu, nói tiếp, ngươi cũng không phải không biết, hôm nay chúng ta dạng này công thành, vốn là không có nghĩ qua cho bọn hắn lưu một con đường sống. Bây giờ bọn hắn Dương Tái Hưng làm như vậy, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là đáng thương ta mấy chục ngàn binh tướng hy sinh vô ích, mắt thấy là phải trước bình hương thành cầm xuống, vậy mà không lý do chạy ra 10.000 viện quân. Hồ Diên trước nói không đau lòng kia là giả, mình 40 ngàn binh tướng xuất chinh, nghĩ không ra lần đầu giao chiến liền đã hao tổn 27.000, mà đối phương chẳng qua là tử thương 7.000 tả hữu. Minh thật sự chính là thất bại thảm hại a, tướng quân, có chỗ không biết. Hàn Đào lúc này đi lên phía trước, lúc trước hắn ở trên tường thành cùng Dương Tái Hưng giao chiến, thế nhưng là lĩnh giáo qua Dương Tái Hưng lợi hại, lúc đầu coi là một cái tiểu hoa nhi, có thể có bản lĩnh gì, thật sự đối đầu tay về sau, mới phát hiện mình vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, thậm chí thời gian giải đối chiến, đều có bị hắn đánh giết khả năng. Hàn Đào đối mặt Dương Tái Hưng thế nhưng là bị thương không nhẹ. Cái này Bình Hương trong thành, không chỉ Dương Điền xuất lĩnh 10.000 không quân phó giữ, còn có từ đầu tới đuôi chưa từng có lộ mặt qua 5000 nhân mã. Hàn Đào từ tường thành rút lui, thời điểm thấy rõ Cửa thành có 5.000 sinh lực quân, từng cái đều là nghiến răng nghiến lợi, dồn hết sức lực. Bọn hắn đợi đến ngoài thành viện quân đến về sau mới lộ mặt. Hàn Đào đối Hồ Diên trước nói: "T. Hồ Diên trước mặc dù hao tổn binh mã, nhưng là giờ phút này còn tính là tỉnh táo, đã sớm ẩn tàng cái này 5000 người nhân mã." Hồ Diên trước trong lòng âm thầm nghĩ đến, nếu là bản tướng muốn liền biết trong thành này còn có 5000 nhân mã, tất nhiên sẽ không lựa chọn dạng này cường công phương thức công thành. Nói như vậy, bọn hắn là đoán ra bản tướng tiếp và uy huyện tin tức về sau sẽ cường công bình hương thành. Hồ Diên trước tiếp lấy cau mày, nhìn về phía địa đồ. chỉ là cái này không lý do mười không người ngựa đến tột cùng là từ đâu bên trong xuất hiện không được Hô diên trước con mắt co giục lại tiếp lấy hoàng sợ nói uy huyện gặp nguy hiểm đại nhân chắc hẳn lúc này bình hương nguy hiểm đã giải trừ đi võ tòng nhìn thấy doanh tuyển tiếp vào một phần tin tức về sau mang trên mặt một cỗ rõ ràng ý cười ở một bên nói tin tức này không phải tới từ bình hương doanh tuyển đối võ tòng nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp là hơn hóa rồng hắn đắc thủ các ngươi thật hèn hạ hách tư văn nhìn thấy mình năm bảy ra vậy mà một cái tiếp một cái đổ xuống trong lòng tràn ngập bán nghiệm hách tướng quân Hơn Hóa Rồng nhìn xem đã bị mình buộc làm một đoàn hách tư văn, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, muốn trách thì trách các ngươi xen vào việc của người khác. Nói Hơn Hóa Rồng nhìn về phía một bên một cái Bạch thư Sinh. Chương 339, Ân Châu có diệu kế. Chương 339, Ân Châu có diệu kế. Bạch Tiên Sinh thật sự là diệu kế, không phế một binh một tốt, liền cầm xuống cái này 5.0000 tinh binh. Hơn Hóa Rồng đối Bạch Tiên Sinh nhẹ nhàng túi đầu. Có chút ít việc nhỏ, ngày đó cùng đại nhân nhà ngươi đã từng có gặp mặt một lần, bây giờ muốn bái tại hắn dưới trướng, tự nhiên cần làm chút công lao. bạch tiên sinh đối hơn hóa rồng nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp nguyên lai like là ngươi hách tư văn nghe tới mình thua triệt để như vậy thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra cũng đã toàn quân bị diệt đều là bởi vì trước mắt cái này một cái tay trói gà không chặt bạch lý thư sinh có thể hay không báo cho bản tướng bản tướng đến tột cùng là như thế nào thua hách tư văn biết mình giờ phút này đã là tướng bên thua dưới thềm chi tủ nhưng là thua cũng muốn thua một cái minh bạch mới là à. bạch tiên sinh hơn hóa rồng nhìn về phía một bên bạch tiên sinh trong mắt mang theo một tia hỏi thăm ý vị không sao cả Bạch Tiên Sinh đối hơn Hóa Rồng nhẹ nhàng phất phất tay, nói tiếp, tướng quân nhưng rằng không sao cả. Bà tướng quả thực nghĩ mãi mà không rõ. Hơn Hóa Rồng có chút buồn cười nhìn xem Hách Tư Văn, nhẹ nhàng một tiếng thở dài khí, nói tiếp, các ngươi vì sao muốn phái người vào ở cái này Ân Châu? Nói ngươi xen vào việc của người khác, thật đúng là không có chút nào văn của ngươi. Hơn Hóa Rồng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, cái này Ân Châu chi Châu đại nhân chính là vị này Bạch Tiên Sinh huynh đệ kết nghĩa. Nghe nói nhà mình huynh đệ cùng ta nhà đại nhân có cũ, tự nhiên muốn đầu nhập quá khứ. còn không có đợi đến ân châu quang minh cờ sĩ nghị không ra các ngươi vậy mà đã điều động năm không binh mã sớm vào ở ân châu võ thành cái gì hách tư văn nghe tới cái này bên trong biến sắc nói tiếp nghị không ra các ngươi vậy mà là cùng một bọn không có khả năng hách tư văn liền xem như chính thai nghe tới tin tức như vậy vẫn là không thể tin được nhìn chằm chằm hơn hóa rồng nói các ngươi rõ ràng chúng ta rõ ràng đánh lén lịch đỉnh mười không chú quân đúng hay không hơn hóa rồng không cùng hách tư văn nói xong liền đem nó đánh gãy nói tiếp chỉ là đánh tan mà tôi lại không có đánh giết đây là cái bẫy Hách Tư Văn nháy mắt ý thức được đây là để cho mình thậm chí quan thắng mắt lửa, làm một màn kịch. Cuối cùng là thông minh một lần. Hơn Hóa Rồng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nói tiếp, ngươi liền không muốn biết cái này không quân tốt hướng đi a. Đi hướng? Hách Tư Văn không biết Hơn Hóa Rồng dụng ý ở đâu, không khỏi lên tiếng hỏi. Tốt a. Hơn Hóa Rồng chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng liếc qua Hách Tư Văn, nói tiếp, để ngươi đoán những chuyện này, thật sự là làm có ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, bản tướng cũng không gặp ngươi, ngươi không phải tiếp vào tin tức từ cự lộc có 10, không viện quân cảm thấy đã chú đóng ở Ân Châu dưới thành a? Hẳn là chính là cái này mười không không binh mã. Hách Tư Văn nháy mắt ánh mắt sáng lên. Ngu xuẩn A, Hơn Hoa rồng nhẹ nhàng đuốt ve một chút chán của mình. Đối Hách Tư Văn nói, lịch Đình mười không không binh mã muốn đi Ân Châu thành làm sao lại không thông qua ngươi võ thành? Căn bản chính là hai cái tương đối phương hướng. Nói thật cho ngươi biết, vây quân tại Ân Châu ngoài thành mười không không binh mã vốn là Ân Châu cuối cùng tụ tập đến thành nội mười không không binh mã, ngươi có thể phỏng đoán một chút. Từ Cự Lộc ra mười không không binh, còn có nguyên bản tại lịch Đình đóng quân mười Ân Châu binh, bây giờ tại địa phương nào? Hơn hóa Rồng sờ lấy cằm của mình nhẹ nhàng cười nói: Các ngươi, Hách Tư Văn không phải người ngu. Tại Hơn hóa Rồng nói xong thời điểm, liền biết cái này hai chi binh mã hướng đi. Cự lộc 10.000 binh mã tự nhiên là gấp rút tiếp viện Bình Hương Thành. Lịch đình 10.000 binh mã, chắc hẳn đối với Cao Đường để nói cũng là một phần hiếm, có chiến lược đi. Hơn hóa Rồng nhẹ giọng cười một tiếng, nói tiếp: Về phần người, tối nay tập doanh điểm này tính toán liền ngay cả bản tướng đều có thể khám phá, chúng chi là bạch tiên sinh đâu? Nói. hơn hóa rồng nghĩ đến bạch tiên sinh nhẹ nhàng vừa chắp tay nói tiếp bạch tiên sinh đã sớm sai người tại trong đại doanh đào song cả bẫy liền đợi đến các ngươi đến đây nghĩ không ra ngươi thật đúng là tự chui đầu vào lưới bản tướng không phế một binh một tốt liền cầm xuống ngươi năm không không không tinh binh trừ muốn cảm tạ bạch tiên sinh tính toán không bỏ sót bên ngoài còn nhiều hơn thua thiệt tướng quân như thế phối hợp a biết chân tướng hách tư văn vậy mà nhất thời khí hỏa công tâm ngất đi ngược lại để hơn hóa rồng không nghĩ tới uy huyện dưới thành đại nhân võ tổng đối doanh tuyển nói bình hương thành chuyển đến tin tức giảng doanh tuyển quay người nói Bình Hương Thành Dương Điền bộ chiến tử binh sĩ công kích hơn 6800 người, nó hơn đều tổn thương. Võ Tổng khẽ thở dài một hơi nói, cái này thương vong đối với Dương Điền đến nói hay là rất lớn. Ai? Doanh tuyển nhẹ nhàng thở dài thở ra một hơi, trong tay nắm đấm nắm chặt, tự giễu một tiếng nói, nghĩ không ra hay là xuất hiện bất bắt nhất cục diện, chắc hẳn hô Diên trước hôm nay tất nhiên là chết công Bình Hương Thành đi. Ừm. Võ Tổng sắc mặt cũng không được khá lắm, đáp ứng nói tiếp, Hồ Diên trước đại quân 40000, 30,000 công thành tướng sĩ chỉ còn lại không tới 4000 người, hiện tại đã có đầu rút cổ gà trạch thành nội. Mệnh lệnh Bình Hương thành thủ quân, tử thủ thành trì, không nên tùy tiện xuất kích, nhất là nhìn thấy hô Diên trước dưới trướng dây sắc ngay cả điểm ngựa về sau, tuyệt đối không được ra khỏi thành lên chiến. Doanh Tuyển dừng một chút, nói tiếp, chuyến lệnh, đem Dương Tái hương điều đến, tính tình của hắn chỉ sợ chịu đựng không được đối phương khiêu khích, nhất là thủ hạ như thế tướng sĩ chết tại Bình Hương thành về sau, vẫn là để hắn tại bên cạnh ta, tương đối an tâm." "Vâng." "Trong thành quan thắng có động tĩnh gì a?" Doanh Tuyển đối võ tòng hỏi. "Không có cái gì động tĩnh lớn, người này đến là có chút đảm lượng, dĩ nhiên thẳng đến đợi tại trên đầu thành, chưa bao giờ từng rời đi." Võ Tòng mang theo một tia bội phục Báo. Lúc này doanh tuyển đại trướng bên ngoài một cái thân binh hô, "Đại nhân, doanh trưởng bên ngoài có một đạo nhân, tự xưng là Công Tôn Thắng, muốn gặp đại nhân." "Vậy mà là Công Tôn sư huynh đến." Doanh tuyển sắc mặt vui mừng, nói tiếp, "Mau mời tiến đến." Doanh sư đệ. Công Tôn Thắng nhìn thấy doanh tuyển làm một cái đạo gia lễ tiết. "Công Tôn sư huynh." Doanh tuyển đồng dạng hoàn lễ, sau đó đối Công Tôn Thắng nói, "Sư huynh lần này đi Lương Sơn, còn thuận lợi?" "Hết thảy thuận lợi." Công Tôn Thắng đối doanh tuyển nói, "Sinh Nhật Cương đã cầm xuống, chiều cái cũng tới Lương Sơn, có nô dụng tại Lương Sơn phía trên, chỉ sợ chiều cái cũng không tạo nổi sóng gió gì." Lời ấy rất đúng, huống chi còn có Lâm giáo đầu ở một bên hiệp trợ, lương sơn sự tình sát thực không phải chuyện đại sự gì. Doanh tuyển gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Công Tôn Thắng, hỏi: "Không biết kia một khối bia đá đã bị bẩn đạo thu lại?" Công Tôn Thắng nói đối Doanh tuyển khẽ vươn tay, làm vừa mời thủ thế, ý là để Doanh tuyển ra doanh trướng quan sát. "Tốt." Công Tôn Thắng cũng không có phải ẩn giấu ý tứ, sáng lên một cái trong tay mình cùng một chỗ ngọc bài, cùng một chỗ to như vậy bia đá, liền đột ngột xuất hiện tại Doanh tuyển đại trướng bên ngoài. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng là tiếp lấy ánh lửa, đến là cũng có thể quan sát một hai. "Nhìn ra vấn đề gì rồi sao?" công tôn thắng mở miệng hỏi thấm địa đá này hẳn là doanh tuyển ý vị thâm trường nhìn xem công tôn thắng không sai cùng bần đạo tại sư phụ quan trung nhìn thấy giống nhau như lúc công tôn thắng cười khổ một tiếng nói tiếp nhưng là cái này một khối bần đạo xác định không phải sư phụ quan trung tia cùng một chỗ có thể biết trong đó có liên hệ gì a doanh tuyển hỏi tiếp cái này rất giống là một khối phổ thông bia đá bần đạo cũng không thể hiểu thấu đáo bí mật trong đó công tôn thắng nói thật là nói hắn xác thực không biết cái này to như vậy bia đá đến tột cùng có chỗ lợi gì thậm chí hoài nghi mình có phải là nhận lầm Lương Trung Thư muốn cho Thái Kinh Bảo Vật, căn bản cũng không phải là tấm bia đá này. Được rồi, đã đổ vật đều đã cướp đến tay, trước lưu lại đi. Doanh Tuyền nói nhìn một chút Công Tôn Thắng, cái này bia đá sư đệ lưu lại, sư minh sẽ không trách tội à? Sư đệ nơi nào, vật này nguyên bản là vì sư đệ chuẩn bị. Công Tôn Thắng nhẹ nói, Doanh Tuyền đi ra phía trước, tay phải nhẹ nhàng đụng vào tấm bia đá này liền thu được Doanh Tuyền ngọc đội không gian bên trong. Đại nhân thật là thần nhân vậy, võ tổng thấy thế quả thực đã bội phục đến không kềm chế được. Cao Đường đầu tượng. đại quan nhân bây giờ mới nhậm chức sơn đông tuyên phủ sứ mộ dung nạn đạt vậy mà điều động tần minh làm soái hoa vinh là xuất lĩnh hai đại quân xâm phạm ta cao đường không biết đại quan nhân có gì ứng đối chi pháp đâu cao liêm nhìn xem giới thành đã đóng quân bắt đầu hai mươi binh sĩ trên mặt cũng không có chút nào vẻ lo lắng nhìn đại nhân sắp mặt tựa hồ không có đem bọn hắn để ở trong mắt ta Sai tiến có chút kỳ quái nhìn thoáng qua cao liêm liền xem như đối mặt mình cái này hai mươi đại quân cũng miễn không được có chút lo lắng dù sao cái này cao đường quân coi giữ trừ mình từ thường châu điều đến năm không binh tướng cũng chỉ có cao đường thành nội cao liêm tự mình huấn luyện 1.500 quân tốt, lại thêm chúng quanh các huyện Việt quân, hiện tại cao đường thành nội cũng chỉ có không đến không đến 10.000 binh tướng thôi. Cao đường là không có viện quân Đông Sương phủ đang cùng Đông Bình phủ giao chiến Đức Châu ai cũng không giúp. Sau lưng Ân Châu cũng là thái độ không rõ, bọn hắn cũng không biết Ân Châu là người một nhà. Nhưng là đối phương lại có toàn bộ Sơn Đông làm hậu thuẫn, Sơn Đông tuyên phủ sứ cái danh hiệu này không có cái gì, Mộ Dung Nạn đạt cái tên này cũng không có cái gì, nhưng là cả hai tương gia hợp làm một thể, liền đưa đến khó lường, lường được phản ứng hóa học. Chỉ là không tạp binh mà thôi. đợi bản quan ra khỏi thành ứng chiến, lại xem bọn hắn có thể có thể làm gì được ta. Cao Liêm tự tin cười một tiếng, đốt lên mình 1.500 tân binh, lại thêm điểm 2000 binh mã lực trận. Đại nhân lại là phải cẩn thận làm việc, cái này tần minh không phải nhân vật bình thường, một thanh lang nha bổng hết sức lợi hại. Sai Tiến đối Cao Liêm nói, ha ha mặc cho hắn lang nha bổng lợi hại, nếu là đánh không được bản quan, nhưng cũng vạn sự đều yên. Cao Liêm mỉm cười đối Sai Tiến nói, đại quan nhân lại nhìn bản quan lập công. Cao Liêm phải âm rơi xuống liền dẫn binh tướng ra khỏi thành thế trận. Tướng quân, cao đường chi phụ Cao Liêm, tự mình dẫn binh giết ra đến rồi. một cái trinh sát thống lĩnh đối tiến vào tần minh đại trướng cung kính nói chương 340. đông sương phủ phá đồng bình chương 340. đông sương phủ phá đồng bình tướng quân cao đường chi phủ cao liêm tự mình dẫn binh giết ra đến rồi một cái trinh sát thống lĩnh đối tiến vào tần minh đại trướng cung kính nói bao nhiêu nhân mã Tần minh hỏi ba không tả hữu ha ha ba nhân mã vậy mà liền dám ra khỏi thành chị chiến thật sự là to gan lớn mật hoa tướng quân nhưng có lòng tin đem kẻ này đuổi bắt tần minh mặc dù cùng hoa vinh quen biết nhưng cũng chưa từng lĩnh giáo qua hoa vinh bản sự chỉ là biết Hoa Vinh bắn một tay tốt cũng tiễn, bây giờ vừa vặn mượn cơ hội này thử một chút Hoa Vinh cân lượng. Mặt tướng nguyện ý một trận chiến. Hoa Vinh là Thanh Phong Trại võ chi trại, đến thời điểm cũng triệu tập mình thường xuyên điều giáo ba không binh mã. Bây giờ nghe tới tần mình để cho mình xuất chiến, Hoa Vinh cũng không phải sợ phiền phức, mang theo mình ba không binh mã liền trực tiếp ra đại doanh, mang binh mở đến cao đường dưới thành. Người đến người nào, mau mau xương tên ra. Cao Liêm nhìn thấy đối phương cũng chỉ là điều động ba không binh mã xuất chiến, trong lòng cười lạnh một tiếng, các ngươi không biết bản quan thủ đoạn, cái này ba không binh mã một cái cũng đừng trở về. Bản tướng Hoa Vinh, chuyên tới để lấy tính mạng của ngươi. Hoa Vinh ngân thương một chỉ, tiếng nổ nói: "Nguyên Lai là ngươi a, ngươi cũng là mệnh quan triều đình, đem cửa xuất thân, không nghĩ đền đáp gia quốc, vậy mà cam tâm làm thái kinh chó săn, quả thực đáng ghét, nếu là ngươi hôm nay thuốc thủ chịu trói, bản quan còn có thể tại doanh tuyển đại nhân trước mặt thay ngươi nói tốt vài câu, lưu ngươi một cái mạng, nếu là vẫn không biết hối cải, chỉ sợ hôm nay tính mệnh có thoát." Cao Liêm đối Hoa Vinh nói: "Rõ ràng, một giới yêu đạo, có bản lĩnh gì làm mệnh quan triều đình?" không nghĩ ở trong núi thanh tu nhất định phải quấn vào cái này hồng trần thị phi bên trong chỉ sợ cũng là không còn sống lâu nữa lại nhìn hoa vinh thần tiễn hoa vinh đầu tiên là cờ trách lấy cao liêm nói đến một nửa vậy mà đột nhiên xuất ra lập tức bên trên treo bảo cùng, đối cao liêm chính là một tiễn thật hèn hạ cao liêm tiên thiên cao thủ hoa vinh mọi cử động xem ở mắt của hắn bên trong hoa vinh nâng cung một khắc này cao liêm đã rút ra tùy thân mang theo thái a bảo kiếm đinh một tiếng hoa vinh bắn ra mũi tên bị cao liêm trực tiếp chém xuống trên mặt đất giết cao liêm hừ lạnh một tiếng nhẹ nhàng vung tay lên ra lược trận hai binh sĩ đi đầu sông tới gan chuột tiểu nhi vậy mà không dám tự mình công kích hoa vinh khinh bị cười một tiếng đối với mình sau lưng tướng sĩ nói toàn quân xuất kích hoa vinh một ngựa đi đầu dẫn binh phóng tới quân địch hoa vinh là ỉ vào chính mình thủ đoạn cao minh không có chút nào đem cao liêm để ở trong lòng hoa vinh cũng xác thực lợi hại một mạch đâm vào cao đường quân về sau lập tức bắt đầu đại khai sát giới chỉ là ngắn ngủi vài phút tiếp xúc chỉ là chết tại hoa vinh thương hạ, liền có mười mấy cái nhân mạng hai cao đường quân lập tức bày biện ra thất bại chi thế cái này cao liêm thật sự là quá khinh thường trên thành sai tiến thầm mắng một tiếng phải biết là như bây giờ tình huống vừa rồi nên ngăn lại hắn đang suy nghĩ ra khỏi thành chi viện sài tiến lại nhìn ngược lại dưới thành cao liêm đối với mình đưa tới một cái mỉm cười sài tiến không tự chủ được dừng lại động tác của mình hắn không minh bạch vì cái gì lúc này cao liêm còn có thể cười được chẳng lẽ hắn thật còn có hậu thủ sau một khắc Sai tiến liền nhìn thấy cao liêm đem thái a bảo kiếm dơ lên trước mặt trong miệng nói lẩm bẩm bởi vì khoảng cách cách xa nhau quá xa sài tiến cũng vô pháp nghe được cao liêm đến tột cùng tại nhắc tới một vài thứ nhưng lại nhìn thấy cao liêm sau lưng vậy mà không lý do dâng lên một cỗ hắc khí tại cao liêm quanh thân không ngừng du tẩu cái này khó đến chính là đạo gia thủ đoạn sai tiến mặc dù trên giang hồ danh vọng khá cao rất đáng đã âm thầm khống chế một châu chi địa nhưng lại cũng chưa từng gặp qua cao liêm thủ đoạn như vậy ngay tại sai tiến suy tư ở giữa liền nghe tới cao liêm một tiếng cao a tật liền thấy cao liêm âm thanh liền bay múa hắc khí vậy mà thẳng tắp hướng về giữa sân giao chiến quân đội bao trùm quá khứ hắc khí kia theo cao liêm thái a bảo kiếm huy động dần dần lên tới giữa không trung trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy đất rung núi chuyển âm phong trận trận vậy mà ẩn ẩn còn có quỷ khóc sói gào chi tướng trận thế này một khi bao trùm liên đối lấy hoa vinh cùng song phương năm binh mã giải thích đối diện không thể nhìn nhau ngồi xuống ngựa cũng là nhao nhao nhảy loạn gào thét bọn hắn không nhìn thấy đến lúc đó trên thành xài tiến lại thấy nhất thanh nhị sở lúc này hắn mới biết được vì cái gì cao liêm đầu tiên cử đi đi chính là kê hai bộ tốt hoa vinh trong lòng biết không tốt quát to một tiếng này yêu đạo yêu pháp lợi hại đi đầu rút lui chỉ là lúc này rút lui Kia bên trong còn có thể tới kịp, nhưng không thấy Cao Liêm đã sớm dự liệu được giờ phút này trong trận tình hình, dưới tay hắn 1.500 thân binh đã sớm chuẩn bị và toàn. Tại đống cắt đen quần vũ một khắc này, bọn hắn đã dưới sự chỉ huy của Cao Liêm, dùng ngựa phóng tới trận địa địch bên trong. Cái này 1.500 thân binh đều là kỵ binh, không giống chính là con ngựa này trên cổ lại là đều buộc lên một cây hoàng dây lụa. Xông vào trận địa địch bên trong, không có chút nào nhận đống cắt đen ảnh hưởng, Hoa Vinh dưới trướng 3.000 binh mã, vậy mà tựa như dâm dạ, vậy mà mặc kệ xâm lược. Một trận đại chiến, Hoa Vinh dũng mãnh phi thường. trừ tại vừa mới giao trận thời điểm chém giết qua mười mấy viên quân địch về sau vậy mà không có mảy may hành động chỉ có thể bảo vệ mình không chịu đến công kích đợi đến hoa vinh rút lui sau khi đi ra phía sau mình tướng sĩ đã không đủ một lại có hơn hai tướng sĩ bởi vì nhận trận thế này ảnh hưởng bị tại chỗ chém giết ha ha ha cao liêm nhìn thấy chạy chối chết hoa vinh tại trước trận cười to âm thanh sau đó liền tán đi trận pháp lộ ra trong đó chân diện mục đầy đất thi thể ước chừng hơn hai cô vô một người sống chỉ có chỉ là hơn trăm là thương thế của mình vong một trận chiến này có thể nói là đại hoạch toàn thắng binh, về thành. Cao Liêm nhìn xem chạy trối chết Hoa Vinh cười lạnh một tiếng, đối với mình binh sĩ hạ lệnh. Cao đại nhân. Sai Tiến trên mặt tin tức, đối Cao Liêm có chút vừa chắc tay, nói, đại nhân thủ đoạn cao minh như thế, tiểu khả bội phục. Chỉ là tiểu trùng tiểu kế mà, ai biết cái này Hoa Vinh như thế không khỏi đánh, bản quan còn có lợi hại hơn thủ đoạn chưa hề dùng tới đến đâu. Cao Liêm cười khẽ hai tiếng, bây giờ một trận chiến này, có thể nói để hắn tại trước mặt Sai Tiến hiện đủ uy phong, chỉ sợ kể từ hôm nay, Sai Tiến quả quyết không dám lấy vì chính mình chỉ có cái này 1.500 thân binh mà xem nhẹ chính mình. Cái này 1,500 thần binh, tại Cao Liêm cái này bên trong có một cái danh hiệu, đổi lại, bay thiên thần binh. Nói một cách khác, cái này 1,500 thần binh, nên có bay thiên chi có thể. Đại nhân, Cao Đường Châu kia bên trong cũng chuyển tới tin tức. Võ Tổng đối doanh tuyển nói. Giảng, chi phủ Cao Liêm xuất lĩnh mình dưới trướng 1,500 bay thiên thần binh, trận chiến đầu tiên liền dưới thành đánh lui hoa Bình, đồng thời đánh giết quân địch 2,000 có hơn, tự thân thương vong chỉ có 100 hơn đến đây chi viện huyện binh, có thể nói tiểu thắng một trận, về sau lần nữa dựa vào bay thiên thần binh. phối hợp xài tiến dưới thành đánh lui tần minh mười ngàn đại quân giết địch hơn 3.000, thương vong 200. võ Tổng ý cười hết sức rõ ràng ai doanh tuyển lại là nhẹ nhàng thở dài một cái đối võ tòng nói nếu là bình hương thành ngày đó có cao liêm tất nhiên sẽ không tạo thành như thế tổn thất ta đại nhân hiện tại bình hương thành có lý lâm tướng quân cùng yến thanh tướng quân tương trợ tại tăng thêm hô diên trước tổn thất nặng nề cũng đã không có cái gì trở ngại võ Tổng đối doanh tuyển nói còn lại mấy chỗ chiến trường đều đã có chuyển hướng duy trì có chúng ta quân chủ lực nhưng không có mảy may tấp tiến bảo có phải là cảm thấy đi theo bản quan bên người không có công lao doanh tuyển nhẹ nhàng liếc qua võ tổng, hắn những tâm tư đó cũng là dấu không được địa phương khác đều là đánh sinh động là địch mình cái này bên trong năm không đại quân vây thành cũng chỉ là lôi thanh đại vũ điểm nhỏ trừ một canh giờ một lần luân chuyển đánh nghi binh tại không có cái khác hành động nói là không đỏ mắt kia là giả cho tới bây giờ còn không biết bạn quan dụ ý doanh tuyển đi đến võ tổng bên người nhẹ nhàng vỗ một cái bả vai hắn đem hắn đưa đến địa đồ trước mặt đối võ tổng nói ngươi cũng đã biết chúng ta bây giờ vị trí biết a võ tổng tại uy huyện tiêu chí bên trên nhẹ nhàng chỉ một chút vậy ngươi nhưng biết gà trạch doanh tuyển hỏi lần nữa võ tổng tại uy huyện về phía tây điểm một cái lại sớm cao đường cùng đông sơn phủ doanh tuyển nói tiếp võ tổng tại uy huyện đông bắc phương hướng cùng đông nam phương hướng hướng về sau chỉ một chút sau đó tựa như là phát hiện cái gì khó lường đồ vật nhìn về phía doanh tuyển minh bạch rồi doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng lời đã nói mức này đã rất rõ ràng uy huyện là bọn hắn trung tâm nếu là chúng ta muốn cường công gà trạch như vậy chú đóng ở uy huyện quan thắng tất nhiên sẽ ở sau lưng cùng chúng ta đâm bên trên một đao cho nên bản quan điều động tiên phong đại quân mười không không không đóng giữ bình hương thành chỉ thủ không công chỉ là mười không không không không binh lực là vô luận như thế nào cũng vô pháp ngăn cản hồ diên trước đạo lý này bản quan biết hồ diên trước biết quan thắng tự nhiên cũng biết lại thêm bản quan còn lại binh lực đã toàn bộ mở đến uy huyện đem hắn uy huyện vây một cái chật như nêm cối, bản quan đem năm không binh lực hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày ở trước mặt hắn hắn quan thắng có hai ngàn tinh binh thủ thành hắn liệu định bản quan không dám cường công nói cái này bên trong doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp bản quan vừa vặn cũng không có cường công ta đã cho đủ hắn đầy đủ thời gian đi xác minh trước đó phái ra mười binh mã hướng đi trùng hợp chính là tại thời gian chính xác bên trong ân châu dưới thành cũng đóng quân bên trên một đội mười ngàn người đếm được quân đội lại thêm ân châu lập trường vốn là mơ hồ không rõ hơn hóa rồng đánh lén một cái không doanh địa đối ngoại tuyên bố đánh tan lịch đỉnh mười phẩy chú quân hắn chú đóng ở võ thành hách tư văn cũng chính xác hướng hắn chuyển lại dạng này một tin tức ngươi nói hắn quan thắng lại khôn khéo có thể trốn qua bản quan tính toán a hắn tưởng rằng hắn cái này hai ngàn binh mã kiểm chế lại bản quan năm không binh mã nhưng không có nghĩ đến vốn quan còn có bốn ngàn binh mã bên ngoài du đã là hắn không biết doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp cái gọi là biết người biết ta trong trận trăm thắng hắn quan thắng tình báo xảy ra vấn đề mà hắn lại không khéo cũng như thường không làm nên chuyện gì đại nhân võ tòng nhìn về phía doanh tuyển hơi lúng túng cười một tiếng nói hai lang tự nhận là không phải ngu giúp người nhưng là vừa rồi đại nhân nói đồ vật hai lang quả thực không có toàn bộ hiểu tấu đáo người a doanh tuyển lúc lắc đối võ tòng nói thôi ngươi liền an tâm đi theo bản quan bên người là một người thị vệ thống lĩnh tốt nói tóm lại chỉ cần bản quan đem quan thắng gắt gao nhìn xem vô luận là gà trạch cao đường tốt hay là đông sư phủ chính là từ bản quan định đoạt. doanh tuyển nhẹ nhàng vô vô võ tòng bả vai nói tiếp chắc hẳn lúc này, công tôn đạo trưởng đã đến đông Sương phủ đi. trương thanh, hôm nay bản tướng nhất định phải cùng ngươi phân ra thắng bại, mau mau ra khỏi thành ứng chiến. đồng bình tại đông xương phủ dưới thành trắng trận tiêu đảo. tốt tặc tử, chẳng lẽ không có nếm đủ vốn đem phi thạch tư vị a? trương thanh trên thành nhìn thấy dưới thành đồng bình, liền giận không chỗ phát tiết, cái này đồng bình quả thực là một cái đối thủ tốt, mình phi thạch từ trước đến nay bách phát bách chúng, nhưng là từ khi gặp người này, mình phi thạch vậy mà bắt đầu liên tiếp phi không, thật là làm cho hắn rất ngoài ý muốn. trương thanh tốn sức sức chín châu hai hổ. mới đưa miễn cưỡng chúng đích một viên lại chỉ là đánh chúng đồng bình ngồi xuống chiến mã đối với đồng bình bản nhân tự nhiên là không thể tạo thành khách quan tổn thương thật sự là rõ ràng ngươi phi thạch nhưng có một viên trúng đích qua bản tướng đồng bình dưới thành trắng trận chế dễ ước. lời này thật đúng là không sai mấy lần giao chiến trương thanh tại thương pháp bên trên xác thực không phải là đối thủ của đồng bình nhưng là mỗi khi trương thanh nguy hiểm thời điểm liền rời đi kéo dài khoảng cách trên tay phi thạch không ngừng đồng bình nhìn như né tránh nhẹ nhõm kỳ thực mỗi một viên phi thạch hắn đều là trận địa sẵn sàng không dám có chút chủ quan mình có thể tránh thoát nhưng là dưới thân chiến mã nhưng không có linh hoạt như vậy mỗi lần đều bị trương thanh thành công trung đích tướng quân trương thanh đang muốn giới thành chìm chiến thời điểm một cái sĩ tốt chạy tới đối trương thanh nói tướng quân có một vị đạo trưởng tự xưng là trong mây long công tôn thắng nói là nhận tuyên phụ sứ đại nhân mời cố ý đến đông xương phụ tương trợ đại nhân phá đồng bình công tôn thắng trương thanh âm thầm suy tư trong lòng không khỏi nghĩ đến hẳn là chính là công tôn một thanh mời đến gặp nhau trương thanh nhẹ nhàng bãi xuống đầu đối với mình bên người sĩ tốt nói đợi đến sĩ tốt rời đi về sau trương thanh đối giới thành đồng bình cười khinh bị bản tướng phụ thượng hôm nay có quý khách tiền đến ngươi lại trở về đi nói xong cũng không có nhìn đồng bình phản ứng liền trực tiếp dưới tường thành tốt tạp tử đồng bình hư lệnh một tiếng hắn cái này mười không binh lực nếu là muốn công thành chỉ sợ toàn quân bị diệt không làm nên chuyện gì cho nên hắn chỉ có thể là tại trương thanh trên thân tìm biện pháp trải qua cái này mấy lần đối chiến đồng bình đã mỏ thấy trương thanh võ công con đường nếu là vừa rồi trương thanh dưới thành một trận chiến mình có 8 phần nắm chắc có thể đem trương thanh tại trước trận đánh giết lại là không nghĩ tới vậy mà đột nhiên tới đến một cái gì quý khách lập tức đánh gãy kế hoạch của mình một dọn đường dài trương thanh đối công tôn thắng cung cung kính kính chính là thi lễ Trương tướng quân, đã lâu không gặp. Công tôn thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp: năm đó nhị long núi từ biệt, nhị không ra hôm nay mới có thể từng ra. Bây giờ Trương tướng quân quy thuận tuyên phụ sứ đại nhân dưới trướng, độc lĩnh một phủ binh mã, cũng coi là công thành danh toại. Đạo trưởng liêu tán. Trương Thanh mỉm cười, đem công tôn thắng đưa vào trong phòng, nói tiếp: nếu không phải năm đó ở nhị long núi nhận được lệnh sư la chân nhân chuyển xuống chiêu này phi thạch bản lĩnh, chỉ sợ tại hạ cũng không có hôm nay chi thành quả. Sư phụ truyền pháp từ trước đến nay chỉ truyền người hữu duyên, ngươi chính là người hữu duyên. Công tôn thắng lắc lắc trong tay bùi bậm. đáng tiếc la chân nhân đến nay không phải tại hạ xương hồ một tiếng sư tôn, thực tế là hổ thẹn a. trương thanh trên mặt vẻ thiết đối đối công tôn thắng nói lão nhân gia ông ta thân thể tiến đến được chứ, thể cốt y nguyên cường rắn, chỉ là không thể rời đi tử hứa quan. công tôn thắng cũng không có dấu giếm trương thanh, chuyện này cũng không đạt được. quả là thế. trương thanh đối công tôn thắng nói đạo trưởng, bây giờ tại hạ lấy thành trì nhận lân cận phụ đồng bình phụ công kích, chắc là sợ hãi tại hạ khởi bình đánh lén đại danh phủ. đạo trưởng nói là đến giúp đỡ tại hạ cầm xuống đồng bình, không biết nhưng có diệu kế. việc này phi thường dễ dàng, ngươi nếu là tin được đạo. bây giờ liền trực tiếp tiến đến ứng chiến, bần đạo tự nhiên sẽ giúp ngươi một tay. công tôn thắng khép cười một tiếng, Hiển nhiên không có đem đồng bình để ở trong lòng. đạo trưởng có chỗ không biết, cái này đồng bình hảo hảo lợi hại, tại hạ phi thạch vậy mà may may không gây thương tổn được hắn, mà lại chúng ta đã giao chiến mấy lần, con đường của ta số chắc hẳn hắn đã mò được rõ ràng. trương thanh đã sớm biết đồng bình thăm dò rõ ràng hắn võ công con đường, một trận chiến này hắn vốn cũng không nghĩ ứng chiến. trương tướng quân có thể tin qua được bần đạo. công tôn thắng không có cùng trương thanh nói xong, nói tiếp. tốt. trương thanh nghe tới công tôn thắng nói như vậy, trong lòng một trận, công tôn thắng bản sự hắn là được chứng kiến. nhất là một tay năm lôi thiên cương chính pháp nhất là lợi hại nếu là mình cùng đồng bình giao chiến thời điểm hắn trên thành thả mấy cái lôi quyết coi như phép không chết đồng bình chỉ sợ cũng có thể đem hắn kế tiếp gần chết trương thanh nhìn thấy công tôn thắng bên trên tường thành về sau lập tức mở ra cửa thành điểm ba kỵ binh chạy vội mà ra này trương thanh đúng lúc nhìn thấy muốn rời khỏi đồng bình trong miệng hét lớn một tiếng cậu tặc cái kia đi vào trong mau mau cùng bản tướng đại chiến 300 hiệp trương thanh tiếp lấy ngựa thế hướng về đồng bình bay thẳng quá khứ đồng bình là ai nhìn thấy trương thanh lại còn dám ra khỏi thành tự nhiên là trong lòng vui mừng Quyết tâm muốn đem trương thanh đánh giết tại hai quân trước đó, song thương vung đẩy, tốc độ nhanh chóng, khiến mắt người tốn hỗn loạn. Trương thanh ngay từ đầu còn có thể chống đỡ một hai, nhưng là dần dần đã rơi vào hạ phong. Tốc độ một mực là trương thanh một cái nhược điểm, cái này nhược điểm đã bị đồng bình ngại cảm bắt lấy. Hừ, lúc này đồng xương phụ trên đầu thành, vậy mà truyền đến một tiếng quát nhẹ. Tật, công tôn thắng cơ trong tay mình tung văn cổ kiếm, trong miệng nói là mầm, sau một lát đột nhiên dừng lại, đối trương thanh đỉnh đầu một chỉ, trương thanh đỉnh đầu chỗ, vậy mà sinh ra một đóa mây trắng. Tại mây trắng này ra chỉ dưới, trương thanh vậy mà phát hiện trong mắt thế giới. vậy mà không lý do chậm chạp rất nhiều liền ngay cả trước đó đồng bình vô ảnh thương khai công ở trong mắt trương thanh cũng biến thành có dấu vết mà lần theo bắt đầu mặc dù tạm thời không có phản kích chỗ trống nhưng là chỉ là phòng thủ cũng là đầy đủ lại còn có yêu đạo sử dụng yêu pháp đồng bình mắt thấy mình tại trong vòng mười chiêu tất nhiên có thể đánh giết trương thanh thế cục lại bị đầu tường đột nhiên xuất hiện một cái đạo sĩ toàn bộ xáo trộn thực tế là trong lòng oán hận Tật. công tôn thắng nhẹ nhàng liếc đồng bình cũng không để ý tới đồng bình ngôn ngữ nếu là hắn công tôn thắng trên tay đạo pháp đều là yêu pháp lời nói thế gian này chỉ sợ liền không có mấy cái chân chính đạo pháp. Công tôn thắng ở đây nhắm ngay Trương Thanh đỉnh đầu, kia một đóa mây trắng phía trên vậy mà xuất hiện một tên kim giáp thần tướng, trong tay cũng là một cây trường thương, nếu là xem xét tỉ mỉ lời nói, khi phát hiện cái này thần tướng khuôn mặt vậy mà cùng Trương Thanh còn giống nhau đến mấy phần. Đồng Bình lực chú ý cũng không tại Trương Thanh đỉnh đầu, đợi đến kim giáp thần sẽ ra tay thời điểm, Đồng Bình đã tới không kịp chống đỡ. Kim giáp thần đem cách không xuất thủ, một đạo không rõ năng lượng từ thần đem trường thương phía trên phát ra, trực tiếp đem Đồng Bình trùng điệp đánh bay đường bảo là Đồng Bình, liên liên thân vì người trong cuộc Trương Thanh cũng là không hiểu ra sao, thậm chí đều quên đi truy kích Đồng Bình. Trương Thanh trong lòng cũng là hơi kinh hoàng. Hắn thời khắc đều tại chống đỡ đồng bình công kích, không dám chút nào phân tâm hắn dùng, sợ một cái không dưới tâm liền chết tại đồng bình tương hạ. Nhưng là ngay tại mình đã sắp tự xưng không ngừng thời điểm, lại có một đạo mạnh hữu lực công kích từ đỉnh đầu của mình phát ra, trực tiếp đem cùng mình đối chiến đồng bình từ trên ngựa đánh bay, cái này không phải do hắn không kinh ngạc. Trương Thanh chậm rãi ngẩng đầu quan sát, lại phát hiện một đóa đang dần dần tiêu tán đám mây, đám mây phía trên mặc dù còn lộ ra một tia tinh quang, nhưng là cũng đã không thể lại nhìn rõ sở tung tích của nó. Nói cách khác, Trương Thanh doanh mơ mơ hồ hồ, đến bây giờ cũng không biết chuyện gì xảy ra, duy nhất có thể khẳng định chính là Công Tôn Thắng trợ giúp hắn chiến thắng Đồng Bình, Đồng Bình đang là trốn. Trương Thanh dạng này cân nhắc trở về thời điểm, lại nhìn góc cách đó không xa Đồng Bình đại doanh vậy mà phát sinh rối loạn, lại còn bắt lửa. Trương Thanh nháy mắt ý thức được đây là một cái cơ hội tốt. Hướng. Trương Thanh nên quả quyết thời điểm, một chút cũng nghiêm túc, một ngựa đi đầu hướng về Đồng Bình quân doanh vọt tới Đồng Bình mới là âm thầm tê khổ, vừa rồi không hiểu thấu một kích, vậy mà để cho mình thụ vô cùng nghiêm trọng nội thương, nếu không phải Trương Thanh một tia sức sợ, chỉ sợ mình lúc này liền sẽ đột tử chiến trường Đồng Bình trong lòng đối với Công Tôn Thắng hận ý, càng thêm lại lên một tầng nữa. Đồng Bình miễn cưỡng vượt lên theo mình chạy tới chiến mã. Thướng mình quân doanh bỏ chạy, Đồng Bình lần này xuất chiến, cũng coi là mang ra 3.0000 kỵ binh, cơ động năng lực mười phần. Nhưng là sau một khắc phát sinh sự tình, lại là kém một chút không có để Đồng Bình tại chỗ bất tình đi. Thướng quân, một cái tiểu thống lĩnh gấp chạy đến Đồng Bình bên người, thần sắc lo lắng nói, đại bản doanh bị đánh lén. Cái gì? Đồng Bình một ngụm lịch huyết trực tiếp phun ra, kéo mạnh lấy dây cương, chửi hầm lên, một đám phế vật, đều là làm gì ăn? Đợi đến Đồng Bình phát tiết một trận, mới mở miệng hỏi, biết là ai a? Đã điều tra rõ bạch. Người kia gật gật đầu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, đối Đồng Bình nói: chính là tiểu sinh. Người này trong tay áo vậy mà xuất hiện hai đầu dây xích, đem không có chút nào phòng bị lại thêm đã trọng thương đồng bình, buộc một chặt chẽ vút vàng. Người Đồng bình trong lúc nhất thời lửa giận công tâm, vậy mà trực tiếp đã bất tỉnh. Người là người phương nào?" Sau đó chạy đến Trương Thanh đem vừa rồi kia một cố nhìn rõ ràng, tự nhiên sẽ không cho là trước mắt tiểu thống lĩnh sẽ là một người bình thường. Tại Hạng Lô dụng, chuyên tới để tương trợ tướng quân. "Cái kia tiểu thống lĩnh đối Trương Thanh mỉm cười nói. Chương 341. Lương Sơn bên trên trình bản lý. Chương 341. Lương Sơn bên trên trình bản lý. Tại Hạng Lô dụng chuyên tới để tương trợ tướng quân cái kia tiểu thống lĩnh đối trương thanh mỉm cười nói nô dụng thân phận tại tuyên phụ sứ nha môn thế lực phía dưới đã không phải là cái gì bí mật nguyên lai là tiên sinh đến trương thanh nháy mắt vui mừng đối ngô dụng nói không biết tiên sinh tại sao lại tại cái này bên trong không phải mới vừa đã nói qua sao chính là chuyên tới để trợ giúp tướng quân thu thập đồng bình chỉ là không có nghĩ đến công tôn đạo trưởng cũng tại cái này bên trong ngô dụng hướng về đầu tường chỗ có chút nhìn một cái đối công tôn thắng nhẹ nhàng gũi một chút tay như thế liền đạt tạ tiên sinh trương thanh giờ phút này đã là mừng rỡ không ngậm miệng được nghĩ không ra mình chỉ là một cái đông sư phụ, vậy mà để công tôn thắng cùng Ngô dụng hai vị này cao nhân đến đây tương trợ, đối với doanh biển cũng là không khỏi sinh lòng cảm kích, trung tâm tự nhiên cũng là tại vô tâm bên trong lại cao hơn mấy điểm. Lúc này, Lâm Sung cùng Triều Cái hai người cũng đã đem chiến trường cục diện hoàn toàn khống chế lại, mang theo Nguyễn thị ba huynh đệ, đồng loạt đi đến Trương Thanh cùng Ngô dụng bên người. Tiểu sinh giới thiệu một chút, Ngô dụng đem Trương Thanh ánh mắt dẫn hướng năm người, nói tiếp, Lâm Sung lâm giáo đầu, Triều Cái Triều Thiên Vương, Nguyễn thị Tam Hùng, Tiểu Nhị, Tiểu Ngũ, Tiểu Thất. Trương Thanh đa tạ các vị tương trợ. Trương Thanh đối bọn hắn trùng điệp liền quyền. lâm sung danh tự trương thanh tự nhiên là biết lâm sung bên trên lương sơn sự tỉnh trương thanh làm đông bình phủ hàng xóm tự nhiên cũng không phải không biết hiểu lại nhìn những người này đến phương hướng đoán chừng chính là lương sơn vệ binh việc này nhắc tới cũng xảo Nô dụng lần nữa nhìn về phía trương thanh nói tiểu sinh bọn người vừa mới lên lương sơn không lâu liền biết được đông bình phủ đồng bình xuất lĩnh 10.000 tinh binh đến đây tấn công tướng quân thành trì chỉ. chỉ là đáng tiếc to như vậy lương sơn có thể dùng chi binh vậy mà chỉ có chỉ là tám vốn nên lập tức khởi bình cứu rút thực tế là binh lực không đủ nếu là tùy tiện xuất kích chỉ sợ được không bù mất thế nhưng là chư vị Trương Thanh nghe tới Ngô Dụng nói như vậy, liền biết Ngô Dụng tất nhiên còn có hậu lời nói. Càng xảo chính là, ngươi cũng đã biết Đông Bình phủ chi phủ trình và lý, vậy mà ngày hôm trước lặng lẽ bên trên ta Lương Sơn. Ngô Dụng đối Trương Thanh thần bí cười một tiếng, nói tiếp, ngươi cũng đã biết hắn đến Lương Sơn là vì cái gì. Tiên sinh nói đùa, tại hạ nhưng không biết trình và lý, nói cái này bên trong Trương Thanh đột nhiên mở miệng, mang theo một tia rõ ràng chấn kinh nhìn xem Ngô Dụng nói, tiên sinh không phải là muốn nói, là trình vạn lý để các người đến. Có phải thế không? Ngô Dụng nhẹ nhàng giơ tay lên, ngừng lại Trương Thanh lời nói, nói tiếp, ngươi cũng biết cái này trình và lý hắn là thái kinh thủ hạ môn sinh đắc ý vô duyên vô cớ làm sao lại cầu đến địch nhân trên đầu mời tiên sinh chỉ giáo trương thanh hiển nhiên cũng là muốn biết rõ ràng trong đó có thiếu đại nhân đông xương phụ tin chiến thắng từng có lúc võ tổng cũng là anh hùng đại hổ nghĩ không ra tại doanh tuyển cái này bên trong vậy mà biến thành một cái truyền lệnh quan doanh tuyển nhìn thấy trên mặt hưng phấn võ tổng bất đắc dĩ cười một tiếng nếu không phải mình người bên cạnh tay không đủ cũng sẽ không như vậy đại tài tiểu dụng nói nghe một chút doanh tuyển đối võ tổng nói trương thanh tại quân sư hiệp trợ một chút nhất cử đánh tan đồng bình đại quân đồng thời đem đồng bình thu binh Võ Tổng đối doanh tuyển nói: "Quân sư?" Doanh tuyển hơi sững sờ, hiếu kỳ hỏi, hắn cũng đi vào lẫn vào một cước. "Làm sao?" Lần này đến phiên Võ Tổng nghi hoặc, mang theo một tia hỏi thăm ý vị, nhìn xem doanh tuyển nói, "Đại nhân, quân sư chẳng lẽ không phải ngài an bài?" "Tự nhiên không phải, cái này Ngô học cứu, kia bên trong cần bản quan an bài, bản quan đã nay toàn bộ sơn đông sự vật, toàn quyền giao cho chỗ Hàn Lý, bản quan đã nói với hắn, chỉ nhìn kết quả, cho nên hắn động tĩnh, không cần nói cho bản quan biết, chính hắn quyết đoán chính là." Doanh truyền đối Võ Tổng nói, "Nghĩ không ra quân sư vậy mà đạt được đại nhân tín nhiệm như vậy, mặt tướng thật sự là bội phục." Võ Thỏng trên mặt rõ ràng xuất hiện một cỗ thần sắc hâm mộ, phải biết lấy được một người, nhất là doanh tuyển dạng này cao vị đưa người tín nhiệm, là một kiện như thế nào việc khó, nô dụng vậy mà có thể làm được tình trạng, doanh tuyển vậy mà đối với hắn hoàn toàn yên tâm, có thể thấy được giữa hai người quan hệ như thế nào. Tốt. Doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, nói một chút, là như thế nào một chuyện a? Vâng, đại nhân. Võ Tổng bình phục một chút tâm tình, đối doanh tuyển nói, căn cứ quân sư tin tức truyền đến, là Đông Bình Phụ chi phụ Trình Vạn Lý, bởi vì Đồng Bình muốn cưỡng ép cưới Thiên Kim của hắn, chỉ là cái này Trình Vạn Lý mặc dù là Thái Kinh Môn sinh ý. nhưng lại không biết nửa điểm công phu tại cái này đông bình phủ có thể đặt chân gót chân kỳ thật cũng nhờ có đồng bình ngày thường bên trong năm đỡ ai biết cái này đồng bình dạng này tận tâm tận lực trợ giúp cái này trình vật lý cũng chỉ là vì muốn đem trình tiểu thư cưới vào cửa cái này đồng bình bạn quan cũng có biết một hai là cái phong lưu thành tính nhân vật nghe nói hắn xuất chiến chỉ là khôi giáp về sau còn muốn chen vào hai cái lá cờ nhỏ một cái viết anh dũng song thương đem một cái khác viết phong lưu vạn hộ hầu cũng là xem như một cái diệu nhân doanh tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng tiếp lấy xuống đến chỉ tiếc lựa chọn cùng bạn quan là địch cái này đồng bình xuất trinh trước thả ra ngoan thoại, nói là đắc thắng trở về, liền muốn cơi chỉnh tiểu thư qua cửa, cái này trình vạn lý chắc hẳn cũng là vô kế khả thi, mới cầu đến quân sư trên đầu. võ tổng cũng là nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói tiếp, bây giờ lại là làm đại nhân tù nhân. tướng quân, có chỗ không biết. nội dụng đối trương thanh nói, trình đại nhân cùng tiểu sinh có một cái giao dịch, nếu là có thể đem đồng bình xử lý, như vậy hắn nguyện ý đem đồng bình phụ chấp tay nhường cho. đồng loạt nhập vào hà bắc tuyên phụ sứ nha môn dưới trướng. đồng bình mặc dù là tại hạ kích thương, nhưng là đây cũng là bị tiên sinh bắt, xử trí như thế nào tự nhiên là tiên sinh định đoạt. Trương Thanh đối với chuyện này cũng không có rất ác quá lớn khác nhau. Trương Thanh nghĩ nghĩ, nhìn xem Ngô Dụng nói, chỉ là tại hạ còn có một chuyện không rõ. Ồ. Ngô Dụng nghe vậy sững sờ, mình đã nói đến rõ ràng như vậy, hắn còn có cái gì địa phương không rõ, nhưng dạng không sao cả. Tiên sinh trước đó lời nói, Lương Sơn chỉ có 800 tinh binh có thể dùng, mà lại Đồng Bình Đại doanh bên trong còn vẫn có không binh mã, liền xem như có trình vạn lý tương trợ, Trương Thanh lời nói còn chưa nói hết, nhưng là Ngô Dụng đã minh bạch Trương Thanh ý tứ, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ai nói cái này 7000 nhân mã đều là Đồng Bình đại quân. Tiên sinh nói là Trương Thanh Long mày nhẹ nhàng cái này những một cái, tựa như là nghĩ đến cái gì. Cái này lưu tại doanh địa bảy phẩy binh mã bên trong, có ba không là chỉnh vạn lý người. Nô du nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, tại trên đồng bình lần cùng tướng quân giao chiến thời điểm, chúng ta cũng đã tại bọn hắn hiệp tổ phía dưới thành công ẩn nút đến bọn hắn trong quân doanh. Lúc đầu muốn tìm cơ hội hướng tướng quân truyền lại tin tức, nhưng không ngờ công tôn đạo trưởng vậy mà cũng kịp thời đổi tới, về sau liền nhìn thấy tướng quân đại phát thần uy đem đồng bình đánh bại, sau đó ta cùng liền thuận thế mà lên, tại trong doanh nổi lên, thì ra là thế. Trương Thanh hiểu rõ gật gật đầu. nói tiếp, cùng tiên sinh bên ngoài đàm luận đã lâu, còn xin tiên sinh cùng các vị tướng quân trong thành một lần. mời. Hán trình vạn lý là làm gì ăn? mộ dung ngạn đạt bộ mặt tức giận, nhìn chòng chọc vào trước mặt mình lính liên lạc. đồng binh bị trương thanh cầm xuống, dòng giá 10.000 đại quân, vậy mà toàn quân bị diệt. ha ha. mộ dung ngạn đạt hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, thật sự là phế vật. tướng quân, bên ta tiền tuyến cũng truyền tới chiến báo, tần minh cùng hoa vinh hai vị tướng quân đã tại cao đường trước trận thua số trận, hao tổn không ít binh mã. lính liên lạc tiếp lấy họ nói, cao liêm bản sự, bản quân cũng có biết một hai, bọn hắn đánh không lại cũng là bình thường. đừng bảo là bọn hắn, chính là bản quan đối mặt hắn thủ hạ bay thiên thần minh, chỉ sợ đều không chiếm được lợi ích. Mộ Dung nạn Đạt nhẹ nhàng thở dài một cái, nói tiếp, chúng ta quân lệnh, mệnh lệnh thần minh cùng hoa vinh hai người nguyên địa hạ trại, chỉ cần tại kia bên trong ngăn chặn cao đường quân là được. Vâng. Đợi đến lính liên lạc sau khi đi, Mộ Dung nạn Đạt cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, bản quan nhân mã cũng không thể cứ như vậy gây đến cao đường dưới thành. Lương Sơn phía trên, Trinh đại nhân, nô dụng đi đến trình Vạn Lý bên người đối trình Vạn Lý nói, đại nhân chẳng lẽ không muốn xem nhìn tiểu sinh cho đại nhân mang đến lễ vật gì à? Không phải là đồng bình đầu người. Trình vạn lý đã sớm nghe nói ngô dụng đắc thắng trở về tin tức bây giờ nghe tới ngô dụng nói như vậy trong lòng càng là vui mừng đại nhân đoán sai ngô dụng nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó không cùng trình vạn lý biến sắc tiếp lấy hướng ngoại một chỉ nói tiếp hay là mời đại nhân tự mình ra nhìn xem cho thỏa đáng Trình vạn lý mang theo nghi hoặc đi theo ngô dụng đi ra khỏi phòng ha ha ha Trình vạn lý nhìn thấy trong sân bị dây xích buộc chặt người thời điểm vậy mà càng dỡ cười to ra mau tới trước hai bước chỉ vào đồng bình nói nghĩ không ra cũng coi hôm nay liền ngươi bây giờ chật vật như vậy chi tướng còn muốn nhúng chàng bạn phụ nữ nhi quả thực là si tâm vọng tưởng Tiên Nhi, Trình Vạn Lý hướng về căn phòng cách vách hô to một tiếng, nói tiếp: "Ngươi mau ra đây nhìn xem, cái này muốn khi dễ ngươi hôn trướng, bây giờ liền bị trói tại gian phòng của ngươi bên ngoài." Trình Vạn Lý cũng không có nuốt lời, càng cùng nô dụng đại thành ước định ngày thứ nhỉ, liền đem mình khuê nữ cũng tiếp vào lương sơn phía trên. Hẹn hạ. Đồng Bình mắt lạnh nhìn Trình Vạn Lý, hừ lạnh một tiếng. "Cha." Trình tiểu Thư nghe phía bên ngoài động tĩnh, nhìn không được nội tâm kích động, bước nhanh chạy ra phòng ốc, liền nghe tới Đồng Bình đối lấy mình cha nói ra hẹn hạ hai chữ, trong lòng có chút không thành lòng, vội vàng đi đến Trình Vạn Lý bên người. người này vậy mà như thế nhục mà cha quả thực đáng ghét mắng chửi đi trình vạn lý nhẹ nhàng kéo nữ nhi tay phi thường cưng chiều nói chỉ cần không để ngươi thụ ủy khuất cha làm cái gì đều nguyện ý chương 342. trăm bốn mươi hai trình vạn lý quyết định chương ba trình vạn lý quyết định mắng chửi đi trình vạn lý nhẹ nhàng kéo nữ nhi tay phi thường cưng chiều nói chỉ cần không để ngươi thụ ủy khuất cha làm cái gì đều nguyện ý ha ha ha đồng bình nhẹ nhàng cười đã xuất thân đến nhẹ nhàng liếc qua ngô dụng đồng bình đã là tiền sinh giới thềm tri tủ muốn giết muốn tự nhiên muốn làm gì cũng được cho một thống khoái lời nói đi Nói xong đồng bình liền nhắm lại hai mắt của mình, hắn biết hôm nay có trình vạn lý lần nữa, hắn tất nhiên là trốn không được tốt, liền xem như may mắn không chết, chỉ sợ cũng là muốn tối lui một lớp ra. Người, tiểu sinh đã cho đại nhân mang về. Nô dụng nghe tới đồng bình nói chuyện, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem bên cạnh mình trình vạn lý cha có nói, chỉ là mắt thấy đồng bình tình huống, muốn tại cưới lệnh tiên kim, chỉ sợ cũng là lại vô mặt mũi chỉ là hiện tại chính là ta quân dụng nhân chi tế, tiểu sinh hy vọng đại nhân có thể đối với người này mở một mặt lưới. Mở một mặt lưới. Trình Vạn Lý nghe tới Ngô Dụng nói như vậy, tự nhiên miễn không được một trận kích động, mình bước lên phản bội thái kinh phong hiểm cùng bọn hắn hợp tác, chính là vì gỡ xuống Đồng Bình tính mệnh, hiện tại bọn hắn vậy mà nói với chính mình, để cho mình đối Đồng Bình mở một mặt lưới. Đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đồng Bình tướng bên thua, cần gì phải cái này phản đồ thương hại, hay là một đao giết trống khoái, tỉnh phiên phức. Đồng Bình nghe tới Ngô Dụng vậy mà hướng về Trình Vạn Lý đối với mình cầu tình, mặc dù trong lòng hơi có một ít cảm động, nhưng là lại nghĩ tới đối phương là bởi vì chính mình cái này, một thân bạn sự mới có thể nói như vậy, cảm kích này chi tình lập tức cũng tán đi không ít. Bảy Trình vạn lý nhìn thoáng qua giúp vào bên cạnh mình nữ nhi đối ngô dụng nói người này như là đã binh bại từ nay về sau chỉ sợ không còn có mặt mũi gặp mặt tiểu nữ tiên sinh muốn như thế nào xử trí hắn đều cùng bản phụ không có quan hệ chỉ là hiện tại bản phụ muốn tuân thủ trước đó hứa hẹn còn xin tiên sinh phái người đem bản phụ tính cả tiểu nữ cùng nhau mang đến doanh đại nhân chỗ cái này đông bình phủ từ nay về sau bản phụ không hỏi đến nữa đa tạ đại nhân khoan hồng độ lượng ngô dụng nghe tới trình vạn lý vậy mà tốt như vậy nói chuyện cũng là vui mừng lập tức đồng ý trình vạn lý chi ngôn tiên sinh lâm xung đột nhiên ra đối ngô dụng nói lâm ngộ nghĩ thẩm Đại nhân vây khốn uy huyện hồi lâu, nghĩ đến là gặp cái gì khó xử, không bằng liền để Lâm mộ hộ tống bọn hắn cha con hai người. Đúng lúc đến uy huyện về sau, nhìn xem có thể hay không đến giúp đại nhân bận dịu. Nhưng Nô Dụng nghe vậy gật gật đầu, Lâm Xung tiến đến là tại phù hợp bất quá, Doanh tuyển tính toán, Nô Dụng nhìn rõ ràng, chính là đem uy huyện vây khốn, chắc đứt đôi quân ba bên liên hệ, chỉ là như thế nào cầm xuống uy huyện lại là là cái vấn đề. Lâm Xung nếu là đi, tất nhiên có thể là một cái công thành mạnh tướng. Các ngươi lần này đi, trước nhập Đông Sư phủ, sau đó đường vòng mà đi, cùng Trương tướng quân đi đầu giải quyết cao đường Châu nguy hiểm, sau đó lại nhập Tân Châu. Ân Châu có tiểu sinh đệ tử hơn hóa rồng tại kia bên trong đóng giữ, các ngươi có thể cùng hắn tụ hợp, cùng nhau đi tới cự lộc. Nô dụng đối Lâm Xung nói, nếu như thế, việc này không nên chậm trễ, Lâm mô lập tức liền xuất phát. Lâm Xung nói, Doanh đại nhân trước đó liền báo cho bà tướng, muốn cùng Cao Đường Châu góc cạnh tương hố, bây giờ ta Đông Sương phủ nguy hiểm đã hóa giải, chính là chi viện Cao chi Phủ tốt đẹp thời cơ. Trương Thanh nghe tới Lâm Xung chi viện Cao Đường Châu đề nghị, lúc này đồng ý, Đinh có cháu, cũng vượng nghe lệnh. Có mặt tướng, có hai cái tướng lĩnh nghe tới Trương Thanh la lên, không dám thất lễ tranh thủ thời gian đi vào, chờ Trương Thanh phân công. Bạn tướng cần mang 3.000 kỵ binh gấp rút tiếp viện cao đường châu, hai người các ngươi xuất lĩnh 5.000 bộ tốt vì phối hợp tác chiến, nhanh đi chuẩn bị đi, sau một canh giờ xuất phát." Trương Thanh đối hai người nói. "Lâm Giáo Đầu." Lúc này Trương Thanh lần nữa nhìn về phía Lâm Sung, đối Lâm Súng nói, "Giờ phút này bản tướng có một việc muốn thỉnh giáo đầu thay hoàn thành." tướng quân tỉnh giảng. Lâm Súng nói, "Làm phiên giáo đầu đi đầu một bước, đem bản tướng tiến đến chi viện tin tức, báo cho cao chi phủ, những người khác cái này không nhất định có thể tiến vào cao đường thành, chắc hẳn nhất định ngăn không được Lâm Giáo Đầu." Trương Thanh đối Lâm Súng nói, đến lúc đó để bọn hắn đi đầu dẫn binh xuất kích về sau bản tướng liền sẽ xuất lĩnh binh mã trực tiếp tập kích quân địch đến lúc đó liền cần cao chi phủ phối hợp kế này như thành tất nhiên có thể nhất cử đánh tan quân địch lâm sung gật gật đầu đối trương thanh nói giờ phút này đồng bình binh bại tin tức nhất định đã truyền đến thanh châu binh quân doanh bên trong chắc hẳn bọn hắn nhất định đã đối ngươi có đề phòng chính là muốn để bọn hắn có phòng bị trương thanh đối lâm sung cười thần bí nói tiếp chắc hẳn giáo đầu vẫn chưa từng gặp qua cao chi phủ thủ đoạn a cao chi phủ thủ đoạn lâm sung có chút dừng lại đột nhiên cười ra tiếng lâm tới đối trương thanh nói mới vừa rồi là lâm mộ nhất thời quên đi. Cái này Cao Chi phủ chính là Thái úy cao cầu đệ đệ, Lâm Mộ đúng lúc cũng cùng Cao Thái úy tư giao rất tốt, cùng Cao Chi phủ cũng đã gặp vài lần, Cao Chi phủ thủ đoạn, Lâm Mộ là tự mình lãnh giáo qua, thực không dám dâu dếm. Lâm Sùng nói cười khổ một tiếng, ngày đó Lâm Mộ dùng thủ hạ điều giáo ra 300 cầm quân, giao đấu Cao Chi phủ 300 thân binh, vậy mà hoàn toàn không được lại, đối phương 300 thân binh cũng chỉ là số ít binh sĩ nhận một chút vết thương nhẹ, nhưng là Lâm Mộ thủ hạ 300 bình quân, vậy mà là toàn quân bị diệt, thật sự là hổ thẹn. chắc hẳn lâm giáo đầu còn không biết cao chi phủ bên người đã không chỉ bà trăm số lượng hiện tại dòng giá có một bản tướng có thể xác nhận vẹn vẹn lương tựa theo một năm thân binh là đủ toàn diện năm phổ thông bộ tốt đại bại 10,000 binh mã cũng hoàn toàn không có vấn đề chỉ là bây giờ cao đường ngoại thành có hai mươi binh mã đóng quân đồng thời còn có liên tục không ngừng sau tiếp theo bộ đội chắc hẳn chỉ dựa vào lấy một năm thân binh cũng chỉ là miễn cưỡng chống cự có thể giữ vững thành chỉ không mất nhưng không có triệt để đánh bại quân địch lực lượng trương thanh đem cao đường thành tình huống không ngừng hướng về lâm sung làm báo cáo hiện tại cao đường thành nội trừ cao chi phủ 1,500 thân binh bên ngoài còn có đại quan nhân xài tiến từ thường châu điều đến 5,000 việt binh nếu là lại tăng thêm bản tường cái này bên trong 8,000 binh mã tất nhiên có thể đem chú đóng ở ngoài thành thành châu binh nhất cử đánh bại trương thanh nhìn về phía lâm sung xài đại quan nhân lâm sung đối xài tiến vừa chắc tay nói tiếp còn muốn cảm ơn đại quan nhân ngày đó tương trợ tri ân đều là chút chuyện cũ năm xưa giáo đầu không đề cập tới cũng được xài tiến khoát khoát tay mang theo một tia nghi hoặc hỏi giáo đầu không tại lương sơn vì sao đến cái này cao đường thành lâm hữu đưa đông bình phủ trình vạn lý cha con 10 triệu doanh đại nhân chỗ đúng lúc con đường Đông sương phủ cùng quý địa liền cùng trương tướng quân hợp đặt trước một cái kế sách lâm xung nghe tới sài tiến đặt câu hỏi mỉm cười đem mình ý đồ đến cùng hai người nói một cái rõ ràng sau khi nói xong lại là phát hiện hai người trên mặt đều lộ ra một nụ cười khổ chi sắc chương 343, công tôn thắng gặp địch chương 343, trăm bốn mươi công tôn thắng gặp địch hai vị có gì không ổn chỗ a lâm xung hơi xứng sở đối hai người nói giáo đầu khả năng còn không biết ngay tại nửa canh giờ trước đó tần minh đã xuất lĩnh đại quân triệt thoái phía sau và ở đến Tệ Châu Vũ Thành. Sai Tiến đối Lâm Sung nói: "Vậy mà phát sinh chuyện như vậy." Lâm Sung thầm than một tiếng, nói tiếp: "Chỉ sợ là đồng bình chiến bại tin tức đã truyền đến bọn hắn kia bên trong, vì để phòng lỡ như, bọn hắn cũng là cảm thấy tại thành trì bên trong mới tương đối an tâm a." Hẳn là dạng này, Cao Liêm gật gật đầu, nói tiếp: "Bọn hắn cái này một đám người, cũng không cùng chúng ta cùng chết ý tứ, mặc dù giao chiến mấy lần, trừ lần thứ nhất bên ngoài, đằng sau đều không thể cho đối phương tạo thành thương tổn quá lớn. Hắn là chủ yếu là vì kéo dài chúng ta a." Sai Tiến cũng là gật gật đầu. Nói tiếp, phải biết vô luận là Cao Đường Châu hay là Đồng Sư phủ, đều là tại Đại danh phủ phòng thủ hậu phương, nếu là thường ngày cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là bây giờ chúng ta đều đã quy thuận tuyên phủ sứ nha môn, bọn hắn tự nhiên không yên lòng. Báo. Một cái lính liên lạc tiến vào trong phòng, đối mọi người nói, Trương tướng quân mang theo 1.000 binh mã dưới thành. Mau mau cho qua. Cao Liêm nghe xong là Trương Thanh là Cao Liêm, lúng túng cười một tiếng, đối Lâm xung nói, đây là bạn phủ sơ sẩy, không có kịp thời đem tình báo đưa đến, đến mức để Trương tướng quân một chuyến tay không. Sau một lát, Trương Thanh thân mang khôi giáp cũng đi vào đường bên trong, đối mọi người nói, bản tướng cũng là vừa mới tìm hiểu đến nơi này tin tức hiện tại đông sương phụ Chi vị đã giải trừ có đinh có cháu cùng cung vượng đã mang binh trở về đóng giữ đông sương phủ bản tướng lại dẫn cái này một ngàn kỵ binh đến đây trợ trợ uy làm phiên trương tướng quân cao liêm đối trương thanh trùng điệp thi lễ vô luận như thế nào người ta tương trợ chi tâm cũng là rõ ràng bày ở nơi này đã nơi đây sự tình nhất thời nửa khắc cũng vô pháp giải quyết như vậy lâm mỗ liền muốn cáo tử lâm sung đứng lên đối mọi người lần lượt ra hiệu một bên nói tiếp mặc dù doanh đại nhân kia bên trong tạm thời không có cái gì trở ngại nhưng là cuối cùng đã vây khốn uy huyện nhiều ngày, hay là sớm đi giải quyết, miễn cho đêm dài lắm độ à? Lâm giáo đầu có chuyện quan trọng mang theo, như vậy chúng ta cũng liền không còn lưu thêm. Cao liêm đối lâm xuống nói, nó không nói Lâm giáo đầu mang theo trình vạn lý cùng trình tiểu thư xuất phát tiến về Ân Châu tìm kiếm dư Hoa Long, chỉ nói ngày đó Công tôn thắng giải quyết Đông sương phủ nguy hiểm, cáo biệt Trương Thanh về sau, lại là gặp một cái đại phiền thoái. Các hạ là người nào? Công tôn thắng nhìn trước mắt cái này cản đường đạo nhân, chơi nhan tinh, nhưng không ngờ cái kia đạo nhân vậy mà đối Công tôn thắng phun ra ba chữ này. Công tôn thắng khỏe mắt có chút co rúm lại, mặc dù trên mặt nhìn không ra động tĩnh gì, nhưng là trong lòng đã sớm dâng lên sóng to gió lớn. Mình là trời nhàn tinh thân phận, người biết rất nhiều, chỉ là người trước mắt không biết rốt cuộc là địch hay bạn, lại thêm hiện tại thiên cơ đã xáo trộn, nếu là người bên ngoài đánh giết 108 vị tinh chủ, như vậy cái này tinh vị liền sẽ chuyển rời đến sát nhân chi người trên thân. Giờ phút này công tôn thắng người trước mắt đến lúc đó là mắt vô cùng, còn không biết là địch là bạn, cứ như vậy trên con đường lớn đem hắn ngăn lại, trong lòng của hắn nào có sẽ không đem lòng sinh nghi. Công tôn thắng chỉ cảm thấy người này vô cùng nguy hiểm, tu vi của hắn không dưới mình. không biết huynh ở chỗ nào danh sơn tu đạo. Công tôn thắng y nguyên bảo trì mỉm cười, đây là chỗ hắn tại đối với thực lực mình tín nhiệm. Nam châu núi lao quân xem, người kia chắp tay một cái đạo gia lễ tiết, nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp, vận đạo lý chí Thanh, gặp qua một dọn đường huynh. Nguyên lai là lao quân xem đệ tử, công tôn thắng trong lòng thầm nghĩ, cái này lao quân xem luôn luôn tự nhận là mình chính là đạo gia chính thống, quan trung chỉ cung cấp nuôi dưỡng lao quân lý thái một người, chỉ là căn cứ chính mình hiểu rõ, cái này lao quân xem từ trước đến nay chỉ là ở trong núi tu đạo. bình thường cũng không có giới hồng trần thế tục treo chọc thị phi dáng vẻ, mình cùng bọn hắn càng là chưa từng có đã từng quen biết, bây giờ đột nhiên ngăn lại mình, sự tình ra kỳ quặc ra công tôn thắng không thể không. Phòng. Lý đạo huynh. Công tôn thắng nhẹ nhàng thi lễ, mặt ngoài vẫn như cũng là hòa hợp êm thấm, bất động thanh sắc nói, không biết đột nhiên ngăn lại bần đạo không biết có chuyện gì đâu. Một dọn đường huynh chẳng lẽ không biết ta? Lý Trí thanh khẽ cười một tiếng nói. Ồ. Công tôn thắng hiếu kỳ cười một tiếng, nhẹ nhàng người chết Lý Chí thanh, mỗi chữ mỗi câu ngừng ngắt nói, là ngươi đột nhiên ngăn lại bần đạo, huống chi ngươi ta đây là lần thứ nhất gặp mặt, ngươi nói bần đạo làm thế nào biết? xem ra một dọn đường hình là nhất định phải giả bộ hồ đồ lý trí thanh cũng không bởi vì công tôn thắng thái độ có thay đổi gì chỉ là định tại nguyên chỗ không núp đích, một lát sau đó đột một cười một tiếng nói tiếp được rồi bần đạo hay là nhắc nhở một chút đạo huynh tốt lý trí thanh khuôn mặt bên trên ý cười vô cùng cái gì tình trạng như vậy để công tôn thắng trong lòng có chút bất an đạo huynh không ngại suy nghĩ một chút gần nhất có phải là lấy đi cái gì vốn không nên thư thuộc về ngươi lý trí thanh đối công tôn thắng nói ha ha công tôn thắng chậm rãi lắc đầu mang theo trào phúng nhìn đồng dạng lý trí thành trong giọng nói phảng phất còn mang theo một chút thương hại nói Bần đạo còn tưởng rằng đạo huynh là vì cái gì mà đến, nguyên lai là thay người khác tới làm chim đầu đàn. Công tôn thắng lúc này tự nhiên không khó đoán được lý trí thanh nói là cái gì, trừ hắn cấp lấy sinh nhật cương thời điểm, thuận tay lấy đi kia một khối bia đá bên ngoài, chỉ sợ cũng không có cái gì vật gì khác, có thể gây nên cái khác đạo môn chú ý hiện tại phái dạng này một cái lăng đầu thanh tới, chẳng lẽ chính là trước tìm kiếm lai lịch của mình à? Ngươi muốn bia đá? Công tôn thắng đối lý trí thanh nói, xem ra một dọn đường huynh đã minh bạch bần đạo này đến ý đồ đến, không biết một dọn đường huynh ý như thế nào à? Lý trí thanh cười khẽ một tiếng, vừa nói. Một bên hướng về công tôn thắng đi từ từ tiến vào, muốn cũng không phải không thể. Công tôn thắng có chút dơ lên vai miệng, nhìn xem Lý Chí Thanh nói. Làm sao? Lý Chí Thanh nghe tới công tôn thắng nói như vậy, cũng là đột nhiên dừng bước. Hắn không nghĩ tới công tôn thắng có thể như vậy nói, chẳng lẽ chuyến này vậy mà lại thuận lợi như vậy à? Lý Chí Thanh đã làm tốt cùng công tôn thắng một trận đại chiến chuẩn bị, đây cũng là hắn được phái đến nơi này mục đích chủ yếu. Dựa theo bọn hắn suy nghĩ, công tôn thắng đương nhiên không chịu đem đồ vật đến tay tùy tiện tại phong suất, đến lúc đó miễn không được một trận đại chiến, nhưng là công tôn thắng mặc dù thành danh nhiều năm. nhưng là thực lực của người này luôn luôn mơ mơ hồ hồ chưa từng có được chứng kiến hắn thực lực chân chính mà hắn lý trí Chí thanh chính là đến tìm tòi hư thực chỉ là bây giờ thấy công tôn thắng nói như vậy phản phất có đem đồ vật giao ra ý tứ đến lúc đó để hắn bất ngờ vừa mới nhắc lên chân nguyên cũng lặng lẽ đè xuống lý trí thanh muốn nghe một chút cái này một dọn đường dài đến tột cùng có lời gì dễ nói Thực không dám dâu dếm vật này đã không tại bần đạo trong tay công tôn thắng đối lý trí thanh nói các người nếu là muốn tìm về vật này rất không cần phải hỏi thăm bần đạo ý kiến bởi vì bần đạo cùng cái này đồ vật đã không có nửa điểm quan hệ Công Tôn Thắng làm sao biết, bởi vì hắn vừa rồi một câu, để Lý Trí Thanh trong bóng tối suy tư nhiều đồ như vậy, bây giờ lại chỉ là đổi về một câu, vật này đã không ở trong tay của hắn. Cái này khiến Lý Trí Thanh nháy mắt có một loại cảm giác bị lừa gạt. Ngươi nói cái gì? Lý Trí Thanh nhìn chòng chọc vào Công Tôn Thắng, kia không tin Công Tôn Thắng vậy mà lại đem loại đồ vật này giao ra. Ngươi có biết không đồ vật liên quan đến sinh tử của các ngươi. Lý Trí Thanh con mắt lại có chút phím hồng, đó là một loại cực độ tức giận phát sinh hiện tượng, hiện tại ngươi vậy mà nói đã giao cho người khác rồi. Thử. Lý Trí Thanh cười lạnh một tiếng. đưa tay nhẹ nhàng chỉ công tôn thắng một chút, nói tiếp, ngươi cho rằng bần đạo sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Không phải do ngươi không tin. Công tôn thắng đầu tiên là nói như vậy một câu, sau đó nói tiếp, quên nói cho ngươi một sự kiện, bần đạo ghét nhất có người dùng ngón tay chỉ vào người của ta. Vừa dứt lời, công tôn thắng phía sau tùng văn cổ kiếm đã ra khỏi vỏ, cũng không nhìn thấy công tôn thắng có động tác gì, kiếm này vậy mà thẳng tắp hướng về lý trí thanh đâm tới. Lý trí thanh hai mắt trợn lên, hắn không nghĩ tới công tôn thắng vậy mà nói động thủ liền động thủ, mặc dù hắn cũng một mực không có buông lòng cảnh giác. từ nhìn thấy công tôn thắng một khắc kia trở đi liền tại đê nhưng không có nghĩ đến công tôn thắng cũng không hề động động chính là công tôn thắng sau lưng bảo kiếm lý trí thanh thu tay lại động tác hơi chậm một bước ngón trỏ tay phải một cái khớp nối, lại bị một kiếm trực tiếp cắt đứt Bệnh. một tiếng công tôn thắng bảo kiếm đã trở lại vỏ kiếm bên trong công tôn thắng ánh mắt bên trong mang theo một tia băng lãnh trên khỏe miệng nổi lên một cỗ tà dị cười lạnh đối lý trí thanh rất thất vọng mang theo một tia đáng tiếc nói thật sự là may mắn lúc đầu muốn chạm tới ngươi toàn bộ cánh tay lý trí thanh mồ hôi lạnh đã dần dần trượt xuống Tục ngữ nói tốt, tay đứt ruột sót, bây giờ lý trí thanh bị Công Tôn Thắng chặt đứt từng cái đốt ngón tay, nó thống khổ tự nhiên là không cần nói cũng biết, cái này lý trí thanh cũng là còn tính là một nhân vật, vậy mà sửng sốt nhịn xuống không có phát ra một tia djen gì. Như thế để Công Tôn Thắng không khỏi lau mắt mà nhìn. Người này trừ kinh nghiệm đối địch không đủ bên ngoài, còn lại địa phương Công Tôn Thắng cũng là thật đúng là không tìm ra sơ hở gì. Nôn ngữ tướng kích, trước loạn nó tâm, phi kiếm ra khỏi vỏ, công nó bất ngờ, vậy mà cũng chỉ là làm bị thương hắn một ngón tay cấp đối. Nếu là doanh Tuyền ở đây, hắn đều không nhất định có thể tránh thoát công tôn thắng một kiếm này lý trí thanh công lực có thể thấy được chút ít nhưng không ngờ công tôn thắng cũng là âm thầm may mắn may mắn mình sớm đi gặp doanh tuyển hắn đã từng nhớ được doanh tuyển nói qua một lần lời say sư tử vô thỏ, còn dùng hết toàn lực nhưng nhìn nhìn hiện tại giang hồ lưỡng cường tranh chấp ngay từ đầu cũng chỉ là ra chiêu thăm dò Thử công tôn sư huynh lại nhớ kỹ gặp được địch nhân tuyệt đối không thể lưu thủ ngươi có hậu thủ nhưng là ngươi biết đối phương không có lợi hại hơn thủ đoạn a chương ba trăm bốn doanh tuyển gặp mặt trình vật lý chương ba trăm bốn doanh tuyển gặp mặt trình vật lý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 có thế nào không để công tôn thắng kinh hãi cái này lý trí thanh đến tuột cùng là lai like lịch gì mặc dù công tôn thắng trong lòng suy nghĩ muôn vàn nhưng là trên mặt cũng không có chút nào động dùng diễn kịch ai không biết hắn công tôn thắng làm một lâu dài hành tẩu nhập tại giang hồ đạo sĩ kiến thức tự nhiên so một lòng ở trên núi tu đạo lý trí thanh muốn mạnh hơn nhiều lắm xem ở ngươi sơ nhập giang hồ lại đồng thời đạo môn một mạnh phân thượng hôm nay vần đạo liền thả ngươi một con đường sống công tôn thắng đến tận sau lúc đó vẫn không có năm chắc có thể cầm xuống trước mắt lý trí thanh công tôn thắng đang hư trương thanh thế nhưng là lý trí thanh nhưng lại không biết hắn thấy Công tôn thắng chỉ là vô cùng đơn giản trừ một chiêu, liền đem tay mình chỉ cắt đứt. Công tôn thắng tu vi thâm bất khả chắc, mình tuyệt đối không phải lên đối thủ. Hắn nghĩ như thế nào đạt được? Công tôn thắng tại doanh tuyển ảnh hưởng dưới, xuất thủ chính là sát chiêu, lớn tiếng dọa người. Lý trí thanh tâm trí đã rơi vào tầm thường. Công tôn thắng nhìn ra lý trí thanh thoại ý, đối hắn nói, bia đá tại Hà Bắc tuyên phủ sứ doanh tuyển trong tay, nếu ngươi lúc cần phải, đi hắn kia bên trong mang tới là được. Công tôn thắng nói xong, liền không tiếp tục để ý lý trí thanh, phối hợp đi thẳng về phía trước, chỉ là đi đến lý trí thanh bên người, mới dừng lại bước chân, ước chừng dừng lại như vậy hai giây. Công tôn thắng có thể rõ ràng nhìn thấy lý trí thanh thái dương mồ hôi dấu vết, chậm rãi lắc đầu nói tiếp, cho ngươi để tỉnh một câu, cái này doanh tuyển hết sức lợi hại, liền ngay cả bần đạo cũng không thể tùy tiện thủ thắng. Nói xong công tôn thắng liền nhanh chân hướng về phía trước, chỉ là một cái chớp mắt, công tôn thắng liền biến mất không gặp. Ho ho ho, lúc này lý trí thanh mới vịn một bên kiến trúc, miệng lớn thở dốc. Công tôn thắng mang cho áp lực của hắn quá lớn, lý trí thanh đang tìm mình bị chém xuống kia một tiết đầu ngón tay khớp nối, đây đất lại là không có chút nào bóng dáng. Tinh tế hồi tưởng thời điểm, mới đột ngột phát hiện, kia đầu ngón tay ly thể về sau, tựa như là xa rời thể kiếm khí. ma diệt vỡ nát, sớm đã phiêu tán cùng trong gió. thật là lợi hại. Lý Trí Thanh không khỏi bắt đầu nghĩ mà sợ lên, tân thua thiệt chỉ là một ngón tay khớp đối, nếu là toàn bộ cánh tay, chỉ sợ mình người này lên thế. Sư Minh nói là nằm châu núi lao quân xem người cũng rời núi rồi. Duyên tuyển nhìn xem sắc mặt ngưng trọng Công Tôn Thắng nói, không sai, vân đạo gặp phải cái này Lý Trí Thanh, nếu không phải kinh nghiệm giang hồ không đủ, chỉ sợ hôm nay không có dễ dàng như vậy thoát thân à, miễn không được một trận ác chiến. Công Tôn Thắng cười khổ một tiếng, bây giờ suy nghĩ một chút nhờ có lúc ấy mình quả quyết, bằng không đằng sau không biết sẽ sinh ra như thế nào biến số. lão quân xem, doanh tuyển thầm than một tiếng, đối công tôn thắng nói, vần đạo đối với nơi này là cũng không biết một tí gì, không cần phải nói sư đệ, liền ngay cả chúng ta đạo môn nó hơn mấy cái đạo thống, chỉ sợ đối với nơi này cũng là biết rất ít. công tôn thắng cũng là một mặt vẻ ưu sầu, nói tiếp, cái này lao con xem, bây giờ xem ra nhất định chính là thái kinh người, sẽ không? doanh tuyển quả quyết lắc đầu, đối công tôn thắng nói, dạng này thế lực tất nhiên sẽ không khuất phục tại bất luận cái gì người thế lực phía dưới, mà lại nghe tới sư minh lời nói, cái này lão quân xem lý chân nhân, chính là cùng ngươi sư tôn ta cùng nhất thời kỳ nhân vật. từ trước đến nay biết lương sơn sự tình, cũng không phải việc khó gì chỉ sợ bọn họ là cùng thái kinh có hợp tác triều đình hoàng tộc từ trước đến nay cùng long hồ núi trương thiên sư một mạch đi rất gần nghĩ không ra cái này thái kinh vậy mà vô thanh vô tức cùng lao quân xem đạt thành hợp tác quả nhiên không thể xem thường hắn à. công tôn thắng đối với thái kinh có thể làm đến hôm nay tình trạng này hay là vô cùng bội phục người có năng lực đi đến đâu bên trong đều sẽ bị người tôn kính. liền xem như hắn là địch nhân đúng vừa rồi bần đạo quên nói Bần đạo đã đem bia đá tại trong tay của ngươi nói cho lý trí thanh chắc hẳn qua không được bao lâu liền sẽ có người tới tìm ngươi phía phước công tôn thắng đột nhiên vô cùng nhẹ nhõm nói sư huynh tội gì hại ta doanh tuyển nghe tới công tôn thắng nói như vậy đầu tiên là sức sở sau đó đắng chắt cười một tiếng nói tiếp tính toán thời gian lâm giáo đầu cũng nhanh đến đợi đến lâm giáo đầu đến về sau giúp ta công phá cái này bi huyện coi như là sư huynh bán bần đạo nhận lỗi như thế nào nguyện ý cống hiến sức lực công tôn thắng mỉm cười hắn hôm nay tới đây chính là muốn trợ giúp doanh tuyển phá cái này bi huyện đại nhân lâm giáo đầu cùng trình đại nhân cha còn đến sắc trời đã dần dần tối xuống võ đi đến doanh tuyển trong trướng đối doanh tuyển nói trình vạn lý A trình vạn lý bạn quan đến tột cùng nên bắt người như thế nào cho phải doanh tuyển nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói tiếp để bọn hắn vào đi hạ quan trình vạn lý đại nhân trình vạn lý đối doanh tuyển nhẹ nhàng túi đầu ngươi là thái kinh môn sinh đắc ý doanh tuyển nhìn xem trình vạn lý nhẹ nói không sai mọi người đều biết trình vạn lý biết cái thân phận này tất nhiên sẽ cho mình tại doanh tuyển trong trận doanh mang đến không thể tránh né xấu hổ nhưng là sự thật chính là như thế hắn cũng không thể giấu giếm vì ngươi nữ nhi vậy mà không tiết phản bội thái kinh nói thật ngươi quyết định này nếu là đứng tại trên quan trường thật đúng là không ra thế nào điện. doanh tuyển không lưu tình chút nào đối với trình vạn lý nói quả thực là vô cùng ngu xuẩn trình vạn lý không thèm để ý chút nào thậm chí đi theo doanh tuyển cùng một chỗ trào phúng nhưng là đứng tại một cái phụ thân góc độ ngươi làm như vậy lại là không thẹn với lương tâm doanh tuyển nói tiếp bản quan bội phục quyết định của ngươi không phải là cái gì người đều có thể có phản bội thái kinh can đảm đồng bình doanh tuyển nói tiếp là một viên hộ tướng những năm này ngươi lợi dụng hắn kiếm lấy không ít công lao a doanh tuyển đối trình vạn lý nhẹ nhàng cười một tiếng công lao là không ít nhưng là hiện tại đã toàn bộ vứt bỏ hết thể bắt đầu từ số 0. Trình Vạn Lý đối doanh từ nói, hạ quan sẽ không phủ nhận những sự thật này, nhưng là có một chút, nếu không phải bản quan bắt đầu dùng Đồng Bình, Đồng Bình phủ kia bên trong sẽ có hắn dạng này một hào nhân vật. Ồ. Oh. Doanh Truyền đối Trình Vạn Lý nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, nói như vậy, chỉ đại nhân đối Đồng Bình còn có ơn chi ngộ rồi, nhưng là hắn lại là cái lang tâm cầu phế đồ vật, vậy mà lấy oán trả ơn. Trình Vạn Lý hung hăng nói. Được rồi. Doanh tuyển khoát khoát tay, đối Trình Vạn Lý nói, bạn quan biết ngươi lúc đầu có cơ hội giết Đồng Bình, nhưng lại bởi vì ngô dụ lời nói, cải biến chủ ý. Đại nhân tại đại sư trở mặt, chính là lúc dùng người. Nếu là Ngô tiên sinh có thể thuyết phục Đồng Bình, như vậy chính là hai người chúng ta chính là đồng liêu, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ cảm kích lao Phu bỏ qua hắn một cái mạng, nếu là hắn thà chết không hạng, Ngô tiên sinh tất nhiên sẽ không để cho Đồng Bình địch nhân như vậy lại lưu tại trên đời này. Trình Vạn Lý không chút nào giấu giếm. Trình Vạn Lý bây giờ tại doanh tuần cái này bên trong, chỉ có thể ăn ngay nói thật, không dám có chút giấu giếm, hắn đã phản bội Thái Kinh, nếu là lại được không đến doanh tuần tín nhiệm, sợ rằng sẽ lại vơ ngày nổi danh. Cái này sổ sách, hắn Trình Vạn Lý vẫn là có thể tính toán rõ ràng. Ngược ngược lại là nhìn minh bạch doanh tuyển đối với trình vạn lý dự định tự nhiên đã sớm đoán được một hai nhưng là giờ phút này nghe tới trình vạn lý lập tức thừa nhận cũng là có chút ngoài ý mớn vị này chính là con gái của người a doanh tuyển lúc này đem ánh mắt chuyển di một bên trình tiểu thư sau đó mỉm cười lên tiếng hỏi có thể báo cho phương danh tiểu nữ trình phỉ yên trình vạn lý đối doanh tuyển nói trách không được đồng bình sẽ làm ra dạng này sự tỉnh ai doanh tuyển nhẹ nhàng thở dài một cái sau đó nhìn trình vạn lý nói chỉ sợ thiên hạ này không có mấy cái nam tử có thể ngăn cản được lệnh thiên kim phương hoa đại nhân trình vạn lý nghe tới doanh tuyển vậy mà như thế nói đột nhiên sắc mặt một hàn, hẳn là mình vừa ra ổ sói tựa như hổ khẩu a, ha ha. Doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ mình tiên đối trình vạn lý nói, trình đại nhân yên tâm, bản quan tâm lý chỉ sợ đã cho không hạ lệnh thiên kim vị trí. Trình đại nhân yên tâm, đã ngươi đã tìm nơi nương tựa bản quan, bản quan liền sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ chỉnh tiểu thư. Doanh tuyển đối trình vạn lý nói, hô. Trình vạn lý nghe được lời này, đến lúc đó thở dài một hơi. Doanh tuyển lời nói, hay là có tin phục tương độ, đã hắn đã nói như vậy, như vậy mình tại doanh tuyển trong phạm vi thế lực cũng sẽ tạm thời an toàn, chỉ là. doanh tuyển đối trình vạn lý nói bạn quan có thể trong tầm tay nhất thời lại nhìn không ngừng một thế trình đại nhân nếu là tin được bạn quan liền đem trình tiểu thư đưa đến chân định phủ chính dương lâu chỗ đi tìm một tên tử phong linh nữ tử nàng là yên nguyệt lâu bách hoa làm có thể lấy bảo vệ trình tiểu thư chu toàn hắn là bạn quan người doanh tuyển nhìn ra trình vạn lý lo lắng nói tiếp kỳ thật bạn quan an bài như vậy chủ yếu vẫn là có một chuyện muốn giao cho trình đại nhân đi làm sự tinh gì trình vạn lý mở miệng hỏi chỉ cần doanh tuyển chịu dùng hắn như vậy hắn tự nhiên sẽ có ngày nổi danh người biết bạn quan bên người đều là chút võ tướng bọn hắn ra chiến trường chém chém giết giết còn xin những cái này vũ văn lộng mặc sự tỉnh bọn hắn kêu bên trong làm hiện tại chiến sự căng thẳng liền muốn mời đại nhân tại bản quan bên người làm một cái theo quân chủ bạc trước ủy khuất một thời gian doanh tuyền đang nhìn trình vạn lý phản ứng ngươi phải biết cái này trong quân đều là một chút thô giáp quân hán để trình tiểu thư ở tại trong quân doanh thật là nhiều có không tiện A doanh tuyền khẽ cười nói tốt trình vạn lý tự nhiên biết doanh tuyền có ý tứ gì mình dù sao cũng là thái kinh môn sinh doanh tuyền mặc dù không có nói rõ nhưng là trong câu chữ lại là để lộ ra ngươi nếu là không nghe lời bản quan liền muốn con gái của ngươi mệnh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 Trình Vạn Lý đứng dậy đối doanh tuyển chính là cúi đầu. Người tới." Doanh tuyển đối sổ sách bên ngoài quát nhẹ một tiếng, nói tiếp, "Cho Trình tiểu thư đưa ra một gian doanh trướng, buổi sáng ngày mai liền đưa Trình tiểu thư trở về chân định phủ." Đêm đã khuya, Trình Phỉ Yên ngồi một mình ở trong doanh trướng, nghĩ đến những ngày gần đây phát sinh sự tình. Hồng Nhan Hoạ Thủy, Trình Phỉ Yên nhẹ nhàng thở dài một cái, bởi vì chính mình sinh dạng này một bộ dung mạo, ngược lại để ngươi cha của mình cha không ngừng bị quản chế tại người, Trình Phỉ Yên là một cái nghe lời hiểu chuyện, cũng rất lý giải cha mình hào hải tử. Bằng không cũng sẽ không ở đồng bình không ngừng ý hiếp phụ thân nàng thời điểm đứng ra. doanh đại nhân Trình vì yên nghĩ đến trước đó vừa mới thấy qua doanh tuyển hắn nói chỉ sợ thiên hạ này không có mấy cái nam tử có thể ngăn cản được mình phương hoa dung nhan nắng ngay nói thật trình mùi thơm nhìn thấy doanh tuyển thời điểm lại là có một ít động tâm nàng đối doanh tuyển sinh ra vô cùng hiếu kỳ doanh tuyển niên kỷ còn không đủ 30, nhưng lại đã thống xoáy mấy chục ngàn tinh binh thậm chí dám quang minh xe ngựa cùng đương triệu đại sư đối địch. người khác không biết nhưng là nàng lại biết phụ thân của mình mặc dù nói thái kinh môn sinh đắc ý nhưng là tại nhìn thấy thái kinh thời điểm không có một lần không phải gật đầu bộ dạng phục tùng lời nói ở giữa đủ kiểu lấy lòng sợ có chỗ nào chọc tới thái kinh nhất là đợi đến tuổi tác của mình đánh một chút thân thể cũng dần dần nảy nở thời điểm mà lại mỗi lần nghe tới thái kinh muốn tới tin tức luôn luôn tìm kiếm nghĩ cách đem mình đưa tiễn không để cho mình lộ diện chỉ sợ đây cũng là đang bảo vệ thái kinh cũng là một người phong lưu loại bên ngoài nhi tử liền có 8 cái còn có giang châu thái chính Chi phủ nghĩa tử chỉ sợ cũng là thái kinh sau lưng bên trong nhi tử chỉ là hắn tại sao phải nói hắn tâm bên trong đã không có có thể dung hạ được vị trí của ta đây Trình vị yên nhẹ nhàng thở dài một hơi tiếp lấy tự lẩm bẩm đến hắn dạng này đến tột cùng là vì để cha yên tâm hay là đã bị người chiếm cứ hắn tâm đâu? Trình phỉ yên một người đợi tại to như vậy trong con trướng, miễn không được suy nghĩ lung tung. Sau một lát, vậy mà một mặt thẹn thùng bổ nào vào trên giường, đem đầu của mình gắt gao chôn ở chăn mềm bên trong. Ban đêm đã dần dần quá khứ một nửa. Trong doanh trướng vậy mà chỉ có Doanh tuyển cùng Trình Vạn Lý hai người, liền ngay cả võ tổng cũng không thấy bóng dáng. Lập tức liền muốn bắt đầu, Trình đại nhân chẳng lẽ không muốn ra ngoài nhìn xem? Doanh tuyển đối Trình Vạn Lý nói: chém chém giết giết sự tình, nói thật, ta không hiểu, bằng không cũng sẽ không để đồng bình tại đông bình phủ bên trong làm lớn. Trình Vạn Lý cười khổ một tiếng nói. kia bên trong về sau coi như không dễ la lộn doanh tuyển cười khẽ một tiếng, nói tiếp, bạn quan từ trước đến nay chủ trương người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, nếu là một châu chi phủ nếu là quân chính mượn thông lời nói, bạn quan không ngại để hắn chủ quản một châu, chỉ là hướng trình đại nhân dạng này, xem ra còn cần cho ngươi điều động một cái phụ tá, kia thật là không thể tốt hơn, trình vạn lý cũng không có phản đối dấu hiệu, bởi vì hắn biết mình cũng không có phản đối tư cách, để không thông quân sự quan văn đi quản lý quân đội là lớn nhất nét bất hỏng, trình vạn lý đối doanh tuyển nhẹ giọng thở dài nói, ồ, oh, doanh ngoài ý muốn nhìn xem trình vạn lý. vậy mà không nghĩ tới hắn lại còn có dạng này kiến thức nói nghe một chút thực không dám dâu dếm, đồng bình không có bắt đầu dùng trước đó lão phu cũng mang binh diệt qua phỉ nhưng là đều không ngoại lệ đại bại mà về hao người tốn của không nói càng thêm để triều đình mất hết thể diện trình vạn lý than nhẹ một tiếng đối doanh tuyển nói ngươi nói chúng ta những này không thông quân sự quan văn ngay cả một chút cái nho nhỏ tội phạm đều giải quyết không được ha ha nếu là thật sự đánh trận tới tất nhiên sẽ thua dối tinh dối mù cho nên ngươi thấy doanh lúc này đã cùng trình vạn lý đi ra xoáy trường Nhìn về phía trước tướng sĩ nói, "Bản quan hiện tại một nước quan võ thuộc hạ, ngươi là người thứ nhất thuần túy quan văn." Như thế nói đến, đến là hạ quan may mắn vận. Trình Vạn Lý hay là rất thông minh, đối doanh Tuyển nói, "Cái khác bản sự hạ quan không dám khoe khoang khoác lác, nhưng là nói nơi này quản lý, chỉ sợ đại nhân, cái này bên trong, không người có thể hơn được hạ quan. Cho nên, ngươi chỉ cần hảo hảo làm gốc nhà nước sự tình, bản quan sẽ không bạc đãi ngươi." Doanh Tuyển nói dừng một chút, đối Trình Vạn Lý nói, "Ngươi cũng đã biết lục đăng." Biết. Trình Vạn Lý gật gật đầu, sau đó đối doanh Tuyển nói, "Tiểu tử này rất lợi hại, đợi một thời gian tất thành đại khí." Lục Đăng văn võ song toàn, lên ngựa có thể xét thương, xuống ngựa trị được dân, ngươi nói hắn có thể hay không hơn được ngươi đây." Doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có tại cho Trình Vạn Lý cơ hội nói chuyện, đối doanh trưởng bên ngoài tướng sĩ lớn tiếng a nói, "Phá thành ngay tại tối nay." Trình Vạn Lý không biết Doanh tuyển ở đâu tới lòng tin có thể phá quan thăng trấn giữ Uy huyện thành, Doanh tuyển chỉ có không binh mã, không binh mã cường công Uy huyện cũng không phải không thể, chỉ là như vậy thường vòng quá lớn. Bằng không Uy huyện sớm đã bị Doanh tuyển cầm xuống, cần gì phải đợi đến tối nay. Tiến lên tướng sĩ đầu tiên xuất phát tướng sĩ, tổng cộng có không. Dẫn đầu là Công Tôn Thắng cùng Lâm Sung. Công Tôn Thắng dưới chân bộ pháp huyền diệu, Tùng Văn cổ kiếm ở trong tay của hắn cầm định, không ngừng tản ra từng đoàn từng đoàn hát vụ, tiến lên 5.0000 binh mã vậy mà không có phát sinh bất kỳ tiếng vang, sau một lát, thậm chí ngay cả thân hình cũng hoàn toàn biến mất tại cũng trong đêm tối, phản phất cùng bóng đêm hóa thành một thể. Trình Vạn Lý không ngừng xoa ánh mắt của mình, liền xem như trời lại đen, vậy mà đi 5.0000 binh sĩ tại trước mắt của hắn cứ như vậy tươi sống liền không có, hắn không kinh ngạc mới là gặp quỷ. Nói không chừng hắn lúc này thật đúng là cho là mình nhìn thấy quỷ. Do những ngày qua cho tới bây giờ đều là ban ngày công thành tạo công thành cũng chỉ là đánh nghi binh trên thành dưới thành đối xạ một trận doanh tuyển liền bây giờ thu binh ngày thứ nhì dưỡng đủ tinh thần lại đem một ngày trước sự tình một lần nữa diễn dịch một bên vòng đi vòng lại đã chọn vẹn diễn năm ngày năm ngày đầy đủ để uy huyện quân coi giữ tiếp nhận tiếp nhận cái thói quân này doanh tuyển phân biệt đem bốn phía vây một chặt chẽ vững vàng trong thành chỉ có 25.000 người cửa chính thả mười còn lại ba cái cửa phân biệt thả năm uy huyện cửa chính đầu tường quân coi giữ không nhiều chỉ có chỉ là ba người 10.000 người đóng giữ ban đêm điều động ba người phòng vệ đã làm được cực hạng, còn lại đầu tưởng, phải biết chỉ có ban đêm chỉ có không người thủ vệ. Mặc dù nhiều người, nhưng là chính như doanh tuyển suy nghĩ, liền xem như quan thắng có thể bảo trì thời khắc cảnh giác, thủ thành binh sĩ cũng sẽ không tự chủ buông lỏng lười biếng 5000 nhân mã cư như vậy tiêu không một tiếng động đi đi và uy huyện dưới thành. Người ở phía trên, vậy mà không có chút nào phát giác một cái huyện thành tường thành, sát thực không cao. Phía trước 2000 người, dưới thành phía dưới xếp thành một hàng, không ai trong tay đều cầm một đầu câu liêm, chờ đợi Công Tôn Thắng hiệu lệnh. Xuất thủ. Công Tôn Thắng thanh âm chỉ truyền đến những người này trong hai Liền ngay cả còn lại 3000 người đều không có nghe được bất kỳ thanh âm nào. Công Tôn Thắng tu vi quả nhiên là đáng sợ, bảo kiếm trong tay huy động, những này câu liêm vậy mà đi sát đằng sau lấy Công Tôn Thắng trong tay bảo kiếm rung động không đầu câu liêm, lại ra tay một mấy mắt, đã bị Công Tôn Thắng chân nguyên bao trùm, đồng dạng lặng yên không một tiếng động, thậm chí không có phát ra mảy may tiếng vang, cứ như vậy khoác lên đầu tưởng thủ vệ binh sĩ trước mặt đây đã là Công Tôn Thắng có thể bao trùm tự hạ, lại nhiều một cái, liền không thể cam đoan vạn toàn năm Binh sĩ, theo câu liêm phía dưới dây thử, ngay tại leo lên phía trên, tốc độ rất nhanh, không có thời gian chừng nửa nén hương. đi đầu một nhóm người đã có thể nhìn thấy đầu tường binh sĩ bộ dáng công tôn thắng thanh âm lần nữa chuyển vào bọn hắn lộ thai người đầu tiên động thủ không phải người khác chính là lâm sung bởi vì doanh tuyển đã từng nói quan thắng ăn uống ngủ nghỉ toàn bộ đều tại cửa chính trên đầu thành hoàn thành nếu là muốn dùng kế này cầm xuống nguy huyện nhất định phải kìm chân quan thắng không thể để cho hắn có chỉ huy thời gian lâm sung tác dụng chính là dùng để kiềm chế quan thắng thậm chí là đánh bại hắn tại lâm sung động thủ một khắc kia trở đi công tôn thắng tác dụng trên người bọn hắn đạo thuật đã toàn bộ mất đi hiệu lực quan thắng dù sao cũng là quan thắng Tại Lâm Sung hiện thân một khắc này, đã nháy mắt đứng dậy, trong tay cầm lấy quan đao đồng thời nhi không có quên hét lớn một tiếng, địch tập. Chỉ là muộn một chút. Quan Thắng một tiếng này địch tập về sau, trên đầu thành đã có mấy trăm bộ thi thể đổ xuống đợi đến Lâm Sung càng đến quan Thắng trước mặt, hai người vừa mới giao thủ thời điểm, không thủ thành sĩ tốt đã toàn bộ mệnh tang hoàng tuyển đầu tường một chữ sắp xếp 1.0000 sĩ tốt, toàn quân bị diệt. Một đôi một chém giết, quả thực không phế mảy may khí lực. Chính là ngắn ngủi một cái mắt, đầu tường đã thất thủ. Quan Thắng tiếng hô rất lớn, chắc hẳn toàn bộ thành trì đều có thể nghe tới một tiếng này bạo a, nhưng là lại có gì hữu dụng đâu. Tại lâm sung động thủ cùng một thời gian, doanh tuyển đã hạ lệnh bốn phía tường thành, toàn quân đồng thời công thành. Lần này là thật công. Thang mây đã sớm chuẩn bị kỹ cảng, cửa chính không đại quân liên miên bất tuyệt, thang mây là một đường, dựng xuống tới 2,000 câu liêm cũng là một đường. Thế giới này, cho tới bây giờ đều là một cái vũ lực trí thượng thế giới. Doanh tuyển đối với mình bên người Trình Vạn Lý nói. Một cái quan thắng, có thể để bản quan không đại quân sợ ném chuột vỡ bình, không dám tự tiện tiến công. Doanh tuyển đối Trình Vạn Lý nói, nhưng là một cái công tôn thắng cộng thêm một cái lâm sung, nháy mắt liền có thể đoạt lấy người này thành trì. Loạn thế thứ sinh, nhất là nô dụng. Trình Vạn Lý cười khổ một tiếng, cho một cái tương đương chính xác đánh giá. Trình đại nhân có chi tài, mặc dù không dám nói bừa trị quốc, lúc ấy quản lý một châu một phủ, chắc hẳn hay là thức tha có thừa đi. Doanh tuyển đối Trình Vạn Lý nói, cái này hiển nhiên, chỉ cần đại nhân cần, hạ quan định không chối tử. Trình Vạn Lý lúc này gật đầu nói. Chương 346 lâm sung chiến quân thắng. Chương ba trăm bốn mươi sáu, lâm sung chiến quân thắng. Trình đại nhân có chi tài. mặc dù không dám nói bữa trị quốc lúc ấy quản lý một châu một phủ chắc hẳn hay là thức tha có thừa đi doanh tuyển đối trình vạn lý nói cái này hiển nhiên chỉ cần đại nhân cần hạ quan định không chối tử trình vạn lý lúc này gật đầu nói đợi đến sau trận chiến này thiếu không được trình đại nhân ngươi bận rộn thời điểm doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng đối trình vạn lý nói tiếp không biết trình đại nhân có hứng thú hay không thể nghiệm một phen chiến trường sát phạt khoái cảm hạ quan cái này một đem thể cốt nhưng chịu không được dạng này dày vỏ trình vạn lý liên tục lui ra phía sau hắn chỉ là một cái tay trói gà không chặt quan văn để hắn ra chiến trường đây chẳng phải là tương đương để hắn đi chịu chết tốt tốt tốt doanh tuyển nhẹ nhàng cười sau đó đem trình vạn lý trấn an một chút nói tiếp ngươi không đi liền đi bồi bồi nữ nhi bảo bối của ngươi đi bản quan thế nhưng là tại cái này bên trong ghế chống hồi lâu thân thể đều dị xét công tôn thắng trải qua phen này sử dụng đạo thuật đã qua nhiều tiêu hao võ tổng giờ phút này chính là thời khắc đi theo công tôn thắng bên người, để phòng phát sinh cái gì ngoài ý muốn lâm sung đang cùng quan thắng giao chiến còn lại chiến sĩ đang không ngừng mở rộng chiến quả Vốn đại đầu tường hộ vệ ba không quân coi giữ hiện tại đã toàn quân bị diệt trên đầu thành trừ đang cùng lâm sung giao thủ quan thắng bên ngoài đã không có một cái quân địch tuyên tán quan thắng phó tướng vốn ở trong thành đại doanh nghỉ ngơi lại nghe được quan thắng một tiếng bạo a về sau bốn phía tường thành liền theo sát lấy cùng nhau tao nộ cường công còn không có cùng tuyên tán triệu tập nó binh mã sau đó liền nhìn thấy trên tường thành vậy mà đã sớm bị quân địch chiếm lĩnh trừ nhà mình tướng quân còn tại cùng địa phương tướng lĩnh chiến đấu bên ngoài vậy mà không ai sống sót quân địch đã tử trên tường thành công xuống dưới tuyên tán giờ phút này đã biết phe mình bại cục đã định không có quan thắng ở giữa điều hành bằng vào hắn một người căn bản không có biện pháp trưởng không thế cục, giờ phút này hắn có thể nghĩ tới chính là giữ vững cửa thành. Tuyên tán sau lưng, có 7.000 nhân mã, ngay từ đầu vào thành quân địch cũng có không số lượng, miễn cương chống cự cũng là không là vấn đề, nhưng là sau đó gia nhập chiến đấu càng ngày càng nhiều, đã không phải là bọn hắn cái này không binh mã có thể cải biến thế cục. Doanh tuyển một cái phi thân, lên tới thành trì cao nhất chỗ. lâm sung cùng quan thắng hai người giao chiến rất kịch liệt lâm sung nghe nói có người nói cái này quan thắng vậy mà có thể cùng hắn sư huynh lư tuấn nghĩa chỗ so sánh hắn không tin tối nay kiểm chế quan thắng nhiệm vụ vốn là thuộc về doanh tuyển nhưng là không chịu nổi lâm sung mời liền đem quan thắng tặng cho lâm sung lâm sung dù sao còn chưa tới thời khắc đỉnh cao nhưng là quan thắng lại không giống một cây đại đao hổ hổ sinh uy liên miên bất tuyệt vậy mà đem thực lực đã lớn tiến vào lâm sung áp chế gắt gao để lâm sung không có chút nào cơ hội phản kích thật là lợi hại đào pháp doanh tuyển âm thầm kinh hãi hắn nhìn thấy tối nay đánh một trận xong vô luận là lâm sung hay là quan thắng tại riêng phần mình võ nghệ bên trên tất nhiên có trước nay chưa từng có tiến bộ lâm sung là thủ hạ của mình nhưng là cái này quan thắng cũng nhất định không thể bỏ qua nếu là mình không có nhớ lầm cái này quan thắng có một đứa con trai gọi là quan linh chính là nhạc phi ngày sau trước trướng đại tướng không thể khinh thường quan thắng đạo pháp trừ cũng không phải là trước chuyển cho quan linh mà là quan thắng thông qua vợ của mình đệ cũng chính là quan linh cứu cứu trần quỳ thay truyền thụ có thể thấy được cái này trần quỳ cũng không phải một nhân vật đơn giản mặc dù lâm sung bị quan thắng đệ lên đánh nhưng là nhất thời nửa khắc chỉ sợ cũng không có cái gì trở ngại hai người đến lúc đó kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài vừa vặn giết một cái ngươi chết ta sống doanh tuyển những nơi đi qua chúng tướng sĩ nhao nhao tự giác nhường ra một con đường tới thằng đến doanh tuyển nhìn thấy tuyên tán ý nguyên chỉ chỉ huy binh mã chống cự ai một cái ngày mai tướng lĩnh cũng là làm khó hắn doanh tuyển than nhẹ một tiếng nháy mắt đi tới tuyên tán bên người hắn biết tuyên tán là quan thắng hảo hữu nếu là muốn hàng phục quan thắng chỉ sợ cái này tuyên tán cũng không thể ngoài ý muốn nổi lên doanh tuyển phóng người lên không chung mấy cái na liền tới đến tuyên tán bên người chỉ là một trường tuyên tán liền không thể ngăn cản trực tiếp bị doanh tuyển đánh ngã xuống đất sau một khắc tuyên tán liền cảm thấy thân thể của mình đã hoàn toàn không chịu đến khống chế của mình tuyên tán đã bị doanh tuyển sách ngược tại không trung người đầu hàng không giết doanh tuyển bảo a vẫn còn có chút uy hiếp còn lại tướng sĩ nhìn thấy mình đã bị vây quanh thống chi mình tướng quân đều đã bị bắt làm tù binh các binh sĩ cũng không muốn làm vô vị chống cự dù sao muốn mạng sống liền không thể chết dầm dầm khắp nơi đều là sĩ tốt bỏ vũ khí đầu hàng thanh âm uy huyện trừ một cái con thắng đều đã đầu hàng doanh tuyển lên tới đầu tường quan sát thời điểm liền phát hiện hai người vậy mà đã từ đầu tường chiến đến ngoại thành nơi đó càng rộng rãi hơn chỉ là hai cái lập tức tướng quân trên mặt đất đi bộ tác chiến luôn luôn để doanh tuyển cảm thấy hào hào khó chịu doanh tuyển quan chiến tâm tư bắt đầu sinh động hẳn lên trước phân phó một bộ điểm bình sĩ chỉnh đốn thành nội trị an thuận tiện chấn an máy tính lại để cho một bộ điểm sĩ tốt phụ trách kiểm kê tù binh đồng thời đăng ký trong danh sách cuối cùng doanh tuyển cố ý dẫn ra hai thất ngựa tốt đem nó đưa lên hai người chiến trường vô luận là lâm sung hay là quan thắng đều là nhãn quan lục lộ hai ngay bắt phương người doanh tuyển thả ra hai thất chiến mã tự nhiên không có trốn qua bọn hắn dò xét hai người lên ngựa tái chiến đến là để một đám sĩ tốt mở rộng tầm mắt hai người chi chiến khí thế đã thành bao cắt giải rác đao đi thương đến lâm sung trên thân đã bắt đầu xuất hiện vết thương nhưng là như cũ tại chống đỡ bên trong liên tiếp phát động công kích quan thắng mũ giáp cũng không biết bị đánh bại nơi đó đi tóc hai bù sụp phản phất địa ngục ma quỷ đây mới là xa trường chiến tướng duyên chuyển đối với hai người võ nghệ rất kính nghệ bởi vì chính mình công phu là giang hồ tranh đấu công phu cũng không thích hợp xa trường giáo phong trường hợp như vậy nếu là muốn để cho mình để hoàn thành chỉ sợ rất khó làm được. Lâm Sung thể lực nhanh chóng sói mòn, Lâm Sung biết mình đã nhanh đến cực hạn, nhưng là Quan Thắng người này chân nguyên thổ tính, coi là thật kỳ dị, để Lâm Sung chi sắc bén hoàn toàn không thi triển được. Lâm Sung đạp ngựa mà lên, trong tay xà mâu không chung liền chút, vậy mà xuất hiện một con bạch hổ hư ảnh, đem Lâm Sung bao phủ. Bạch hổ hung ác, hướng về phía lập tức Quan Thắng liên tục các giống. Nhìn ngươi đến tụt cùng còn có cái gì bản sự? Quan Thắng trường đao hất lên, phi thân mà lên chỉ lấy Lâm Sung. Lúc này Quan Thắng, phản phất đã tiện tay bên trong trường đao kết hợp một, vậy mà hóa thành một đầu thanh long, giương nhanh múa vớt, không có chút nào trước, trước mắt bạch hổ để ở trong mắt. Bạch Hổ cắn chúng thanh long cổ, thanh long lại đem bạch hổ gắt gao cuốn quanh đang chờ mọi người chờ mong kết quả thời điểm. Đột nhiên tất cả huyễn tượng cùng nhau biến mất. Giữa không trung hai cái thân ảnh, vậy mà thẳng tắp rơi xuống dưới. Không được. Mặc dù Doanh Tuyền đã sớm đoán được hai người sẽ lưỡng bại cầu thương, nhưng không có nghĩ đến tại không trung hai người liền không có khí lực. Doanh Tuyền tốc độ rất nhanh, hai người bọn họ rơi xuống đất trước, thành công tiếp được hai người. Lâm sung đã hoàn toàn hôn mê đi, đến là quan thắng. Mặc dù đã không có khí lực tái chiến, nhưng là người lại là thanh tỉnh. Quan tướng quân, người sĩ tốt đã đầu hàng. Doanh tuyển đối quan thắng nói, Doanh đại nhân hảo thủ đoạn, quan mũ bại. sau khi nói xong quan thắng nhắm lại hai mắt, xem ra cũng ngất đi. chúc mừng đại nhân nhất cử thành công. về doanh về sau, trình vạn lý đối doanh tuyển nói, chỉ là một cái huyện thành nho nhỏ, cũng lãng phí cái này nhiều thời gian. doanh tuyển nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó đối trình vạn lý nói, mặc dù bọn hắn cũng không phải là ta giết, nhưng là cuối cùng bởi vì ta mà chết. đánh trận, nơi nào có không chết người? trình vạn lý liếc qua doanh tuyển, đạo lý này ngay cả mình đều nhìn minh bạch, ngươi cần gì phải xoắn xuyễn? được rồi, trận chiến này thu hoạch lớn nhất, không phải cầm xuống tòa thành này, mà là bắt cái này đại đao quan thắng. doanh tuyển đối trình vạn lý nói. Hắn mặc dù lợi hại nhưng là cũng không biết cao hứng như thế đi đại nhân sổ sách dưới lâm giáo đầu ta nhìn cũng không cần cái này quan thắng kém bao nhiêu a Trình vạn lý hiếu kỳ nói ngươi chỉ là biết bạn quan hiện tại là đang cùng thái kinh đối nghịch, nhưng là ngươi cũng đã biết bạn quan mục đích cuối cùng nhất là cái gì à doanh truyền nhẹ nhàng cười một tiếng vấn đề này doanh truyền còn là lần đầu tiên cùng trình vạn lý nhắc lên mục đích cuối cùng nhất trình vạn lý đầu tiên là sướng sở sau đó con mắt co rụt lại nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước phi thường hoảng sợ nói ngươi sẽ không làm muốn dừng doanh truyền sát có việc ở đầu trong lòng cười thầm đến hắn lúc này kêu bên trong không biết trình vạn lý nghĩ sai chắc hẳn cái này trình vạn lý tất nhiên cho là mình mục đích cuối cùng nhất là muốn tạo phản mình làm hoàng đế doanh tuyển nhịn xuống trong tim mình ý cười hết sức nghiêm túc nói với trình vạn lý người đoán không sai bản quan mục đích cuối cùng nhất chính là muốn trình liêu diệt liêu đại nhân nghĩ lại a hạ quan nhưng mà cái gì cũng không có nghe ai trình vạn lý đột nhiên sững sở ngừng lại mình lời nói gốc dạng ngơ ngác nhìn về phía doanh tuyển lập lại đại nhân mới vừa rồi là nói chinh liêu diệt liêu Ừm doanh gật gật đầu mang theo một tia đùa giỡn ý vị nhìn xem trước mắt mình trình vạn lý chỉnh đại nhân không phải đoán được rồi sao hạ quan chán đúng vậy hạ quan đoán được trình vạn lý trong lòng âm thầm thở dài một hơi sau đó đối doanh tuyển nói cho nên đại nhân cần đủ nhiều quan võ nhất là giống quan thắng dạng này có thể độc lĩnh một quân quan võ không sai doanh tuyển đối trình vạn lý nói trinh liêu đơn giản diệt liêu khó a phải biết hiện tại trừ một cái liêu quốc lại xuất hiện ký quốc hiện tại bọn hắn hai nước đang ở tại giao chiến thời kỳ không rảnh xuôi nam đến là cho bản quan một cái tuyệt hảo phát triển cơ hội doanh tuyển khép cười một tiếng nói tiếp đợi đến bản quan quét sạch trong nước chi loạn liền muốn thu thập liêu quốc đại nhân là muốn ngao cỏ tranh nhau nưa ông đã lợi trinh vạn lý tự nhiên cũng biết kim liêu hai nước ở vào giao chiến bên trong hơn nữa là kim quốc chiếm cứ thượng phong nếu không phải đại liêu tân nhiệm nam viện đại vương cao minh chỉ sợ cũng muốn bị kim quốc vua phương bắc Hoàn nhàn a sương đánh nhất cử tiêu diệt chương 347, trăm lỗ trí thâm cùng dương trí lần đầu gặp mặt chương 347, trăm lỗ trí thâm cùng dương trí lần đầu gặp mặt thanh châu nhị long núi lỗ trí thâm ngồi tại chủ vị nhìn xem đường dưới quý vị khách quan bên trên mọi người dương trí là mình trên sơn trại người ngày đó lỗ trí thâm cùng dương trí phân biệt về sau một đường du tàu bất chi bất giác liền đến cái này thanh châu nhị long núi chân núi nhị long núi thuộc về sơn hà liên minh đây là mọi người đều biết sự tình. lỗ trí thâm tự nhiên cũng không ngoại lệ lúc này hắn liền nhớ tới lao loại kinh lược tương công loại sư đạo đối với hắn nhắc nhở trong lòng suy nghĩ cái này nhị long sơn giã là sơn hà liên minh một viên chẳng bằng ta dứt khoát tại cái này bên trong rơi cỏ cũng tỉnh cả ngày bốn ba lỗ Chí thâm bên trên phải nhị long núi thời điểm lại là phát hiện cái này đặng long nhìn thấy lỗ trí thâm hết sức lợi hại sợ lưu lại lỗ trí thâm sẽ thay thế vị trí của mình cho nên liền nghĩ lấy đem lỗ Chí thâm giết chết lỗ trí thâm đã ngay cả tiếp theo ba ngày không có ăn uống gì động thủ tự nhiên không phải cái này đặng long đối thủ Không có nại gì, Lỗ trí Thâm đành phải đi đầu đào tẩu. Xuống núi đi không bao xa, lại là nhìn thấy phía trước đúng lúc có một cái tiệm cơm, tự quán bên trong vừa vặn có hai người hướng đấu. Lỗ trí Thâm trong bụng đói, bây giờ thật vất vả nhìn thấy một nhà tiệm cơm, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Chỉ là hai cái này đánh nhau, nhân tài là quấy tâm tình của mình một cái tiên tiên một cái ngày mai, thắng bại rất nhanh liền phân ra. Cái kia tiên tiên đang muốn hạ sát thủ thời điểm, Lỗ trí Thâm liền sau đó đuổi kịp, bởi vì hắn nhìn ra cái này ngày mai võ giả vậy mà là cái đồ tệ, cái này bên trong là tiệm cơm, có đồ tệ không thể bình thường hơn được. lỗ trí thâm biết bụng của mình có thể hay không lấp đầy liền nhìn xem cái độ tệ càng quan trọng chính là lỗ trí thâm tại hán tử kia thân thủ bên trên vậy mà nhìn thấy một lâm sung cái bóng hẳn là người này cùng lâm sung cũng có quan hệ gì nghĩ đến tầm này lỗ trí thâm quyết định trước đem hắn cứu lỗ trí thâm nghĩ rất rõ ràng mình cứu hắn một mạng hắn đương nhiên phải hào hào chiêu đãi mình một phen cái kia tiên thiên hán tử nhìn thấy lỗ trí thâm tản mát ra khí tức tự nhiên không khó phát hiện đây cũng là một cái cùng là tiên thiên cao thủ nháy mắt lòng cảnh giác nổi lên ngươi là người phương nào tiên tiên hán tử lùi về phía sau mấy bước không ngừng đánh giá trước mắt hòa thượng này ta lỗ trí thâm nhìn ngươi cũng coi là cái cao minh hào hán vì sao ở chỗ này đã thương người lỗ trí thâm trừng lên một đôi trấu mắt nhìn trước mắt hán tử đồng thời thuận thế đem bên cạnh mình đồ tể đỡ dậy ừ ỵ tiên thiên hán tử giống như là đối lý cũng chỉ là nhẹ nhàng hư một tiếng liền không nói thêm gì nữa ngươi lại tới đem sự tình tại ta nói rõ lỗ trí thâm đem đồ tể kéo đến bên cạnh mình mở miệng hỏi tiểu nhân gọi là tao chính tại cái này bên trong mở một gian tiệm cơm mà sống hôm nay đại hán này tại tiểu nhân cái này bên trong ăn thịt uống rượu lại không cho tiền tiểu nhân cũng là quyển vợ nhỏ sinh ý tự nhiên nhịn không được cùng hắn tranh luận tao chính đối lỗ trí thâm nói tại cái này bên trong mở quán cơm lỗ chí thâm trên giới lưu động một vòng nói tiếp ta nhìn ngươi không giống cái tiệm cơm lá bản cũng là cái đồ tệ lỗ trí thâm lúc nói chuyện nhẹ nhàng một cước liền đem trên mặt đất rơi xuống một thanh dao róc xương bốc lên vững vàng tiếp tại trên tay tiếp lấy mở miệng hỏi ta hỏi ngươi ngươi liền thành thật trả lời đại sư phó xin hỏi tao chính vội vàng nhận lời ta hỏi ngươi ngươi tại cái này bên trong là không phải là một ít nhận không ra người hoạt động lỗ trí thâm cầm trong tay dao. nhẹ nhàng huy động hai lần đại sư phó vì sao hỏi như vậy tiểu nhân cái này bên trong xác thực tào chính giờ phút này một mặt khổ tướng hắn quả thực không nghĩ tới lỗ trí thâm vậy mà lại nghĩ đến cái này bên trong đi ta nhìn vị này anh hùng cũng là tiên tiên hào thủ ta lại vẫn chưa nghe nói có một cái kia tiên tiên cao thủ vậy mà lại không có tiền tài lỗ trí thâm nhìn chằm chằm cái này tào chính nói tất nhiên là ngươi rượu thịt bên trong dưới cái gì không nên dưới đổ vật đi đại sư phó minh xét mắt thấy cái này đột nhiên xuất hiện lỗ trí thâm chính là mình cứu tinh nghĩ không ra vậy mà dăm ba câu ở giữa vậy mà cho mình cài lên lớn như thế một cái tội danh cái kia cụ cũ. lúc này một bên tiên tiên hán tử nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sắc mặt từ đỏ, vẻ xấu hổ càng thêm rõ ràng. đúng là ta không có trả tiền. lỗ chí thâm lại là vi diệu cười một tiếng, chỉ là cái này mỉm cười chỉ là để lộ cho tào chính một người. lỗ chí thâm sớm tại vừa rồi tra hỏi thời điểm, liền nhìn ra hán tử kia xấu hổ, liền biết tào chính lời nói tất nhiên là thật, nhưng là mình lại không tốt trực tiếp hỏi tội cùng cái này tiên tiên hán tử. vừa đến mình độc thủ, không nhất định là hán tử này đối thủ. thứ nhì, đường đường một cái tiên tiên cao thủ, trên thân vậy mà không có vàng bạc, như vậy cái này tiên tiên tất nhiên là cái có chuyện xưa tiên tiên. trải qua mình cái này đối tạo chính một phen đoan luồng cũng có thể thăm dò ra hán tử kia nhân phẩm đến tuột cùng như thế nào hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm à xem ra ngươi cũng là quân ngũ người có chút tướng quân khí chất, vì cái gì bây giờ lại là bộ này bộ dáng lỗ trí thâm đối hán tử nói đã sớm từng nghe nói lô đề hạt đại danh nghĩ không ra hôm nay tại cái này bên trong gặp phải là dương trí duyên điểm dương trí đối lỗ trí thâm nhẹ nhàng túi đầu nói ra tên của mình dương trí lỗ trí thâm ngứ mày hỏi tiếp ngươi chính là dương trí nghĩ không ra đề hạt cũng nghe qua ta danh hiệu dương trí sắc mặt càng thêm đỏ bừng một điểm nghe nói trước người đi theo lưu tuấn nghĩa tấn công chân định phủ là bại nghĩ không ra vậy mà xuất hiện tại cái này bên trong lỗ trí thâm than nhẹ một tiếng nói nếu là lỗ đề hạt muốn hỏi ta liền ăn ngay nói thật dương trí nhẹ nhàng liếc qua một bên tào chính nói tiếp ta biết lỗ đề hạt cùng lâm giáo đầu chính là hào hữu chắc hẳn lâm giáo đầu sự tình đề hạt đã biết đi Ừm. lỗ trí thâm nhẹ nhàng gật gật đầu ta cùng làm sự tình cùng lâm giáo đầu cũng là đồng dạng dương trí mặc dù không có nói rõ nhưng là lỗ trí thâm đã minh bạch dương trí ý tứ hắn cũng là chạy sơn hà liên minh đi tới lỗ trí thâm rất có thâm ý nhìn thoáng qua điện tử nói tiếp ta sao lại không phải cái gì dương trí mắt sáng lên đối lỗ trí thâm nói chẳng lẽ đề hạt cũng là nhìn chúng nhị lòng núi ta đã đi lên qua lỗ trí thâm hận hận nói cũng không sợ dương chế làm cho cười chỉ là bởi vì trong bụng nói lại không phải đầu lính kia đối thủ lại bị tên kia đổi xuống núi đến đợi ta cùng đề hạt cùng đi tất nhiên dễ như trở bàn tay lỗ trí thâm cười ha ha một tiếng hai tiên tiên ở đây chắc hẳn cái kia đặng lòng chính là ba đầu sáu tay cũng là đường chết một đầu ba một tiếng đem lỗ trí thâm cùng dương trí hấp dẫn xem xét tỉ mỉ thời điểm vậy mà phát hiện tào chính vậy mà trực tiếp quỳ hai người dưới chân chương 348. đặng long chết chương 348, đặng long chết ngươi làm cái gì vậy lỗ trí thâm nhìn thấy tào chính vậy mà đột nhiên làm ra dạng này đại lễ vội vàng đi quan âng. hai vị ca ca thứ không dám dấu dếm tiểu nhân xem như lâm giáo đầu đệ tử một bộ này giao dốc sư pháp chính là lâm giáo đầu năm đó truyền thụ cho tiểu nhân tào chính không cùng lỗ trí thâm tới đã mở miệng nói ra tiểu nhân ở nơi này mở ra một kiện tiệp cơm chính là nhận lâm giáo đầu lệnh tại cái này bên trong giám thị nhị long núi giám thị nhị long núi tao chính từng chiếm được lâm sung truyền thụ tự nhiên là không ra lỗ trí thâm dự kiến nhưng là hắn là nhận lâm sung chi lệnh tại cái này bên trong giám thị nhị long núi lại là để hắn không thể ngờ đến phải tao chính vội vàng gật đầu nói tiếp lương sơn bên trên đại đầu lĩnh vương luân tiếp vào tin tức nói cái này nhị long núi trại chủ đặc long hôm nay đột phá tiên tiên có thoát ly sơn hà liên minh ý đồ cho nên lâm giáo đầu liền để tại hạ cái này bên trong mở dạng này một cái cửa hàng làm giám thị chi dụng vậy ngươi thế nhưng là cha ra cái gì lỗ trí thâm hỏi tiểu nhân đến cái này bên trong thời gian ngắn ngủi cũng không có hiện cái gì dị thường, đến là cái này Đặng Long biết dưới núi cách đó không xa mở một nhà tiệm cơm, thường xuyên đến tiểu nhân cái này bên trong ăn một chút ăn không, đến lúc này hai đi, cũng liền quen thuộc không ít. Tao Chính đối hai người nói, bây giờ quản hắn có cái gì lòng phản loạn, lại để ta cùng Dương Chế làm lên núi, có thể bắt được chẳng phải là chấm dứt. Lỗ Chí thông đối Tào Chính nói, để hạt hơi các loại, tiểu nhân có một cái kế sách, tất nhiên để để hạt cùng chế làm mã đáo thành công. Tao Chính đối hai người nói, trước đó ta ăn ngươi ăn không, tại cái này bên trong trước cho ngươi bồi một cái không phải. Dương trí đột nhiên đối Tào Chính nói, chế làm tuyệt đối không được. tao chính tranh thủ thời gian né tránh, đối hai người nói, hai vị đều là người một nhà, một bữa rượu thịt mà thôi, có cái gì đánh không được. a, đúng rồi. tao chính nói nhìn về phía lỗ chí thâm, mau tới trước một bước đối lỗ chí thâm nói, vừa rồi nghe nói để hạt nói đã ba ngày chưa từng ăn, hay là tới trước tiểu điểm lấp đầy một mình, lại đi hiểu rõ cái này đặc long đi. ha ha. lỗ chí thâm nghe qua lời ấy lại là cười ha ha một tiếng, nói tiếp, ta sớm có ý này, chỉ là. lỗ chí thâm cũng đột nhiên ấp ấp á á đúng, trên mặt cũng nổi lên một cố vẻ xấu hổ, không chịu nói cho rõ ràng, chỉ là cái gì. Tào chính lại là không rõ lỗ trí thâm vì cái gì xuất hiện tình huống như vậy mở miệng hỏi đề hạt không ngại nói rõ chỉ là vị này lỗ đề hạt chắc hẳn cùng ta một cái bộ dáng cũng là xấu hổ vì tiền giống tuyệt đi bộ dáng dương trí lúc này đột nhiên xuất hiện đối lỗ trí thâm nói bằng không đường đường một cái tiên thiên cao thủ như thế nào ngay cả tiếp theo đói ba ngày bụng a a a lỗ trí thâm lung túng sờ sờ sau gáy của mình môi đối tào chính nói ta bây giờ không có bạc ngày sau đợi đến lấy đặng long sân trại liền lập tức trả lại người còn có ta dương trí cũng nói dèo trại chủ đặng long thủ hạ một cái tiểu tốt tử chạy đến chính đường bên trên núi đặng long nói dưới núi cách đó không xa cái kia mở quán cơm tào chính bắt được một cái đại hòa thượng nói là muốn tiến vào hiến cho trại chủ đại hòa thượng không phải là hôm nay đào tẩu cái kia đặng long trong mắt hàn quang lóe lên đại hòa thượng kia hết sức lợi hại nếu không phải đại hòa thượng kia không biết vì cái gì khí lực thiếu hơn phân nửa chỉ sợ mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn đúng đúng đúng cái kia tiểu tốt tử liên tục gật đầu đối đặng long nói chính là hòa thượng kia hắn bị cái kia tào chính buộc một chặt chẽ vững vàng bốn cái tiểu nhị cùng một chỗ nhấc lên đâu ha ha đặng long cất tiếng cười to nghĩ không ra cái này tào chính lại còn có dạng này tác dụng cũng không hưởng phí mình thường xuyên đi chiếu cố việc buôn bán của hắn mau mang theo đến đặng long tâm tình lúc này tốt đẹp hắn đã chuẩn bị kỹ càng vô số loại phương pháp muốn đem cái này đại hòa thượng giàn vật đến chết ngay tại đặng lâm không ngừng mơ màng thời điểm tào chính đã mang theo bốn cái tiểu nhị đem lỗ trí thâm mang lên trên đại sành gặp qua trại chủ tào chính đê mi thuận nhân nói cái này đại hòa thượng vừa rồi chạy đến tiểu nhân tiệm cơm bên trong đại hống đại thiếu, nói cái gì nếu là ăn no tất nhiên trở về nhị long núi muốn lấy hạ trại chủ tính mệnh tiểu nhân liền thừa cơ tại rượu của hắn bên trong để vào một chút gia vị đem hắn thả lật đưa đến trại chủ trước mặt giao cho trại chủ xử trí ha ha đặng long cười to hai tiếng đối tào chính nói làm được tốt lại đem hắn phóng tới trên mặt đất nhanh phóng tới trên mặt đất tào chính phất phất tay ba bốn cái tiểu nhị cùng nhau bưng lòng tay đem lỗ trí thâm trực tiếp ném tới trên mặt đất lỗ trí thâm thân thể liền gắt gao nện xuống đất nếu không phải dưới mặt đất là đá xanh lát thành tất nhiên kích thích một mảnh bụi đất đặng long người này tuyệt đối là một cái lòng dạ hẹp hòi bởi vì lỗ trí thâm đào tẩu thời điểm tại cái mông của hắn bên trên hung hăng đạp một cước bây giờ nhìn thấy lỗ trí thâm liền nằm tại dưới chân của mình giờ phút này tùy ý mình xâm lược, trong lòng sảng khoái chi ý tự nhiên là không cách nào dùng ngôn ngữ có thể diễn tả liên mà đặng long đi lên phía trước đầu tiên là đối lỗ trí thâm cái mông hung hăng đá hai cước sau đó đối bên người tiểu tốt tử nói đem lão tử đại đao mang tới vâng một cái tiểu tốt tử vội vàng đi lấy đặng long lại là vây quanh lỗ trí thâm thân thể bắt đầu đi vòng vo đặng long từ lỗ trí thâm thân thể phía bên phải đã dạo bước đến bên trái lúc này tiểu tốt tử lại là đã đem đao đem ra. đặng long đưa tay đón thời điểm lại là đột nhiên cảm thấy mình bên hông đau xót sau đó cả người liền trực tiếp bay ngang ra ngoài có người đánh lén. đây là đặng long duy nhất một cái ý niệm trong đầu đặng long không chúng quay đầu thời điểm lại là nhìn thấy một cái tiểu nhị ăn mặc tiểu người vừa mới thu hồi mình đá ra một cước đặng long có thể rõ ràng đến cảm giác được người này là cái tiên thiên cao thủ hắn chân nguyên đã thẩm thấu đến cái hông của mình sau một khắc đặng long lại hiện dưới người mình lỗ trí thâm trên thân vậy mà cũng truyền tới một trận đáng sợ khí tức buộc chặt lỗ trí thâm dây thừng trong nháy mắt này toàn bộ đứt gãy lỗ trí thâm trùng điệp vô địa toàn bộ thân thể liền hướng về không trung đặng long thẳng tắp đánh tới không trung đặng long không có chút nào mượn lực địa phương đối với lỗ trí thâm đến nói quả thực chính là một cái bia sống chúng đích a không trung đặng long ra một tiếng hét thảm lỗ trí thâm va chạm cũng không phải cái gì người đều có thể nhận được lên tối thiểu nhất hắn đặng long là không đủ tư cách lỗ trí thâm trước rơi xuống đất đặng long thân thể cũng bắt đầu tung tích nhưng là trước đó đám kia kế cũng chính là dương trí lại xông lên trời đồng nhiên đánh ra một quyền một quyền này nhắm chuẩn chính là đặng long phần gái một quyền trực tiếp đánh gãy đặng long chết oan chết uổng. Nhị Long núi quy thuận Lỗ trí Thâm cùng Dương trí hai người. Chương 349 Quan thắng muốn hàng. Chương 349 Quan thắng muốn hàng. Lỗ trí Thâm cùng Dương Chí chiếm lĩnh Nhị Long núi, hai người mục tiêu đều hết sức rõ ràng, tìm binh mã mua tự nhiên không đáng kể bà không không không điều luyện đi đi binh, cũng coi như đem ra được. Trước đó vài ngày nghe nói hai người nghe nói Lương Sơn đã quy thuận doanh truyền, Lương Sơn đại đầu lĩnh lại bị doanh truyền trọng thương, ẩn tăng lên, không thấy bóng dáng. Lại nói tiếp, chính là doanh truyền cử binh tấn công đại danh phủ đại danh phủ hướng Đông Kinh cầu viện, có quan thắng cùng Hô Diên trước hai vị tướng, xuất lĩnh 70000 binh mã xuất chinh. Tại Minh Châu cùng Doanh Tuyền chống lại. Lúc này ở vào Đại Doanh Phủ phía đông Cao Đường Châu cùng Đông Sương Phủ, lại đột nhiên tuyên bố hiệu Chung tuyên Phủ sứ bọn hắn, vì ngăn chặn bọn hắn trật cước, Đại Doanh Phủ phái người hướng Thanh Châu cùng Đông Bình Phủ cầu viện Đông Bình Phủ đồng bình xuất lĩnh mười ngàn đại quân đã mở đến Đông Sương Phủ thành trì bên ngoài, chỉ là hiện tại còn không biết thắng bại như thế nào. Bọn hắn Thanh Châu chi phủ mộ dung nạt đạn, lại là thừa cơ hướng triều đình bắt chẹt một cái sơn Đông Tuyên Phủ sứ chức quan, lúc này mới đáp ứng xuất binh, điều động tần minh làm soái, hoa vinh là dẫn đầu hai mươi không không không tinh binh xuất chinh Cao Đường Châu, tất cả lương thảo ven đường, lỗ trí thâm cùng dương trí, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng doanh tuyển có một ít quan hệ mục đích của bọn hắn chính là thượng lương núi điểm này bọn hắn biết doanh tuyển cũng biết bây giờ doanh tuyển là lương sơn chi chủ bọn hắn thượng lương núi nhưng cũng là chuyện một câu nói chỉ là hiện tại mắt thấy cao đường châu gặp nạn bọn hắn tự nhiên cũng không thể ngồi yên không lý đến bằng không chờ thêm lương sơn về sau gặp mặt chẳng phải là đổ sinh xấu hổ lỗ trí thâm cùng dương trí hai người hợp lại kế dứt khoát đem chúng quanh đây một chút sơn trại đầu lĩnh toàn bộ mời đến nhị long núi đến cùng nhau thương nghị cho nên cái này đường dưới trừ dương trí bên ngoài còn có đào hoa sơn lý trung cùng chu thông bạch hồ sơn khổng, Minh cùng khổng Lượng. lỗ trí thâm từ trước đến nay nhìn lý trung cùng chu thông không vừa mắt bây giờ hắn đưa ra muốn khởi binh tấn công thanh châu phụ thời điểm lý trung ngay khi đó liền mất vệ khí đối lỗ trí thâm nói đề hạt võ nghệ hơn người lại trong sơn trại đều là tinh binh hạ tướng ta đào hoa sơn tình trạng chắc hẳn đề hạt cũng có biết một hai, cho nên việc này lý trung thần sắc lấp lóe trong lời nói cũng là sợ hãi rụt rẻ thậm chí không dám nhìn lỗ trí thâm một chút ừ lỗ trí thâm còn không có lời nói một bên dương tri đã lạnh rất một tiếng khinh thường nhìn xem lý trung nguyên lai hoa đào bên trên không phải hảo hán tất cả đều là một chút gan tiểu loại người sợ phiền phức. hai người chúng ta tự biết thế lực thấp không công chịu chết công việc dựa vào cái gì để chúng ta cũng đi tiểu bá vương chu thông nghe tới dương trí nói bọn hắn đồ hèn nhát tự nhiên trong lòng không vui lòng đề hạt nghĩ như thế nào dương trí đối lỗ trí thâm nói đã người khác không muốn đi chúng ta cần gì phải cơ cầu lỗ trí thâm đối với hai người đã triệt để thất vọng Kaka, ca, ca chúng ta đi tiểu bá vương đứng dậy đối lý trung nói ai lý trung nhẹ nhàng thở dài một hơi đối một bên lỗ trí thâm cười cười xấu hổ biến đứng lên nghĩ đến muốn cùng tiểu bá vương cùng nhau rời đi chấm đã nói chuyện vẫn như cũng là dương trí dương trí trời sinh mặt lạnh đắc tội với người sự tình để hắn đi làm kia thật là tại phù hợp qua không được làm sao lý trung chậm rãi trở lại thân thể lúc này hắn đã cùng chu thông hai người đi đến cạnh cửa lại có một bước liền có thể bước ra cái này đại đường lúc này nghe tới dương trí đem bọn hắn gọi lại tự nhiên trong lòng hoảng hốt chúng ta tại cái này bên trong thương nghị đại sự nếu là tiết lộ phong thanh các ngươi nói tính tại ai trên đầu dương trí cười lạnh một tiếng từng bước một hướng về hai người đi đến chúng ta hiểu được từ ra khỏi núi trại liền một câu nhàn thoại cũng sẽ không nhiều nói lý trung cũng núm nói hắn cũng không có cách nào à vô luận là lỗ trí thâm hay là dương trí mặc dù hai người đều là đột phá đến tiên tiên không đến bao lâu cái kia cũng tổng so hẳn cái này ngày mai võ giả muốn mạnh hơn rất nhiều à, không cần phải nói mình chính là tại tăng thêm chu thông còn có khổng minh cùng khổng lượng hai người chỉ sợ cũng không phải giữa bọn hắn bất cứ người nào đối thủ ta chỉ tin tưởng chỉ có người chết miệng mới là nhất nghiêm dương trí cười lạnh một tiếng nháy mắt sách một đem liền đem lý trung nhất hầu bốc lấy ngươi có thể đi chết một bên chu thông nhìn thấy việc lớn không tốt nghĩ không ra hôm nay vậy mà là một trận hồng môn yến vung ra chân liền muốn đào tẩu nhưng không có phòng bị sau lưng một cây to như vậy thuyền trượng thẳng tắp bay ra chính giữa chu thông tiền vệ trụ một trượng liền đem chu thông chặt đứt vì hai đoạn cùng thời khắc đó dương trí cũng là trùng điệp vốn lẽo, rắc một tiếng lý trung tự nhiên cũng là không sống được không biết khổng gia hai vị ý như thế nào dương trí nhẹ nhàng cười một tiếng đối một bên đứng ngồi không yên khổng mình cùng khổng lượng nói tự nhiên là lấy hai vị trại chủ ngựa là xem vết xe đổ đang ở trước mắt hai người tự nhiên biết mình mạng nhỏ tại người ta trong mắt xác thực không tính là cái gì các người bạch hổ sơn bên trong thanh phong sơn khá gần nhưng biết vì cái gì nơi đó ba cái đầu lĩnh vì cái gì không có đến đây à dương trí đem lỗ trí thâm ném ra thiền trượng nhặt trở về đối phía ngoài tiểu lâu lâu ra hiệu đem cái này hai cô thi thể xử lý dương trí trước khi động thủ là không cùng lỗ trí thâm thương lượng nhưng là lỗ trí thâm ý nguyên nguyện ý phối hợp dương trí lại làm cho dương trí đối lỗ trí thâm tín nhiệm càng là làm sâu sắc một điểm cái gì là nhà mình huynh đệ vô luận tự mình làm đúng hay sai luôn luôn đứng tại mình bên này đây chính là nhà mình huynh đệ Huống chi dương trí làm cũng không có sai mà lại hai người kia dương trí cũng xác thực không muốn cùng chi làm bạn dương trí tự nhiên có dương trí ngạo khí nghe bọn hắn nói, thanh phong sơn tam trại chủ vương anh bắt được một cái tiểu nữ tử, nhất định phải cưới làm ép trại phu nhân, cho nên khổng lượng đối dương trí nói, hừ, dương trí khỏe miệng có chút run rẩy một chút, đối lỗ trí thầm nói, đề hạt, mấy người kia đều không phải vật gì tốt, cướp bóc cũng coi như, ta thế nhưng là nghe nói ba người bọn hắn đều hữu dụng người tim gan làm thành canh giải rượu ham mê, còn có cái này tam trại chủ, tiêu cái gì thấp chân hổ vương anh, càng là tám chín thành tính, không biết thai họa bao nhiêu lương gia nữ tử, vốn nghĩ hôm nay lửa gạt bọn hắn đến đây, cùng nhau thu thập, nghĩ không ra vậy mà để bọn hắn trốn qua một tiếp, a a a a. không lượng trột dạ cười vài tiếng cũng không biết hiện tại tâm lý đang có ý đồ gì yên tâm huynh đệ các ngươi hai người hẳn là may mắn không có cái gì tiếng xấu chuyển tới bằng không hôm nay nhất định khó thoát khỏi cái chết dương trí mặc dù là trấn an lời nói nhưng lại để hai người càng thêm đứng ngồi không yên thanh phong sơn a lỗ trí thâm chậm rãi lắc đầu đối dương trí nói cái chỗ kia dễ thủ khó công nếu là cường công chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy thành công thú chi hiện tại đại địch là thành châu quan phủ nha môn bọn hắn ngày sau tại thu thập cũng không có cái gì vấn đề ừ. dương trí gật gật đầu cho rằng lỗ trí thâm nói rất là có lý sau đó đối lỗ trí thâm nói hiện tại chúng ta đã tụ hợp tam sơn tổng cộng có gần mười không binh mã chỉ là cái này thành châu thành chỉ sợ không phải chúng ta điểm này đám ô hợp liền có thể cầm số a dương trí là có tự mình hiểu lấy gần mười không không binh mã cũng chỉ bọn hắn nhị long núi ba phẩy không có tốt còn có thể một trận chiến nó hơn hai cái đỉnh núi nhìn như nhân thủ đông đảo chân chính đánh lên chỉ sợ khó làm được việc lớn thanh châu thành chúng ta đánh không xuống chung quanh huyện thành chúng ta lại là có thể tùy ý quấy rối. lỗ trí thâm năm đó cũng là tại Diên An phụ đi theo loại sư đạo đánh qua chống lại qua tây hạng điểm này kế sách tự nhiên là dễ như trở bàn tay Lâm cụ huyện Dương trí sáng mắt lên cái này Lâm cụ cách bọn họ nhị long núi là gần nhất càng quan trọng chính là cái này Lâm Củ lại hướng bắc chính là thành châu thành chỗ vừa vặn có thể cùng nó giằng co chỉ cần mình giữ vững không mất như vậy tất nhiên có thể trốn thoát cao đường châu nguy hiểm chỉ là bọn hắn lúc này cũng không biết xuất chinh cao đường hai đại quân đã lưu lại lui vào tề châu vũ thành bên trong cao đường nguy hiểm đã sớm trốn thoát ta cảm thấy hay là mời lương sơn mau chóng điều động vệ bình, nếu là có thể đem nếu là cả hai núi thành một mảnh đem lại không e ngại thanh châu binh mã dương trí đối lỗ trí thâm nói thậm chí có thể làm doanh đại nhân về sau công lược sân đông đặt vững cơ sở lời ấy rất đúng lỗ trí thâm sáng mắt lên đối dương trí nói cái này liền phái người thông tri lương sơn lúc này nên là doanh đại nhân bên người quân sư nô dụng tại cái này bên trong chủ trì đại cục không ổn dương trí chậm rãi lắc đầu đối lỗ trí thâm nói đề hạt hay là ta tự mình đi một chuyến an tâm bây giờ đề hạt một mực đem tam sơn binh mã cùng một chỗ hội tụ đến cái này nhị long núi ngày đêm thao luyện, đợi đến ta trở về, chính là chúng ta xuất binh này. Như thế, xin nhờ. Lỗ trí thâm đối Dương trí cúi đầu. Quan tướng quân, uy huyện đã cầm xuống. Giờ phút này tại uy huyện đóng giữ chính là hơn Hóa rồng còn có dưới trướng hắn 5.000 kỵ binh cùng doanh tuyển điều phối cho hắn mười không bộ tốt. Doanh tuyển nhìn thấy dần dần mở ra hai mắt quan thắng, đối hắn nhẹ nói, không biết quan tướng quân sau này có tính toán gì đâu. đã là tướng bên vua, quan mô tài nghệ không bằng người, không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Quan thắng khẽ thở dài một hơi, mặc dù không hiểu tấu liền bị người ta cầm xuống cả tòa thành trì, nhưng là quan thắng xác thực không có chút nào không phục. thua liền thua, bản quan rất thưởng thức quan tướng quân tài năng, hy vọng quan tướng quân có thể hiệu mệnh tại tuyên phủ sứ nha môn, không biết tướng quân nghĩ như thế nào. Doanh tuyển trực tiếp đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, cái này, quan thắng không nghĩ tới doanh tuyển vậy mà dạng này trực tiếp, để cho mình xác thực phản ứng gì tới. hẳn là tướng quân có chuyện gì khó xử. Doanh tuyển hỏi, nếu như quan mỗ hàng, đại nhân cần thuận theo quan mỗ một cái điều kiện. Quan thắng nhìn thấy doanh tuyển đều là làm như vậy dọn, mình cũng rất dứt khoát nói ra, nếu là muốn mình đầu hàng, hay là có điều kiện, nói nghe một chút. Doanh quê thẩm, liền sợ ngươi không có điều kiện. nếu là không có điều kiện liền muốn đầu hàng bạn quan bạn quan thật đúng là không dám đưa ngươi nhận lấy đâu doanh tuyển trong lòng bồi bụng tự nhiên không thể để cho quan thắng nghe thấy nhưng là quan thắng đầu hàng điều kiện thực cũng đã doanh tuyển rất hiếu kỳ chương 350. dương trí thấy mô dụng chương 350. dương trí thấy mô dụng nếu như quan mẫu hàng đại nhân cần thuận theo quan mẫu một cái điều kiện quan thắng nhìn thấy doanh tuyển đều là làm như vậy dọn, mình cũng rất dứt khoát nói ra nếu là muốn mình đầu hàng hay là có điều kiện nói nghe một chút doanh tuyển cười thẩm liền sợ ngươi không có điều kiện quan mẫu như hàng còn xin đại nhân đừng để quan mộ lãnh binh tấn công thái đại sư thế lực quan thắng đối doanh tuyển nói a doanh tuyển lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái đối quan thắng hỏi lại không biết đây là cớ gì đại sư dù sao đối quan mộ có ơn chi ngộ lần này chiến bại đã là thật xin lỗi đại sư nếu là tại lãnh binh tấn công quan mộ thực tế lại không còn mặt mũi sống tạm hay là đại nhân ban thưởng vừa chết đến thống khoái quan thắng lúc này xoay người xuống đất đối doanh tuyển nói cũng là không phải là không thể được doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng đánh thái kinh thiếu một cái quan thắng cũng không có cái gì trở ngại doanh tuyển chậm rãi gật gật đầu Đối quan Thắng nói: "Ngươi cho rằng bản quan chỉ là vì trinh phạt Thái Kinh a?" "Ngươi sai." Doanh tuyển không cùng quan Thắng nói chuyện, nói tiếp: "Ngươi lại đi chân định phủ biên quân doanh địa, tìm kiếm doanh địa thông xoái, người này gọi là nô giới, mặc dù niên kỷ không có tướng quân lớn, nhưng là từ quân đã mười mấy năm, ngươi liền tại hắn chướng dưới trước làm một cái tiên phong đại tướng, quen thuộc biên cương tình huống, đợi đến bản quan thân chinh liêu quốc thời điểm, tất nhiên thiếu không được tướng quân xuất mã." "Đại nhân muốn trinh liêu quốc?" Quan Thắng nghe vậy xứng sở. "Chinh liêu là quá trình, diệt Liêu mới là kết cục." Doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng. "Như thế mà tướng nguyện ý nghe đại nhân phân công." quan thắng lập tức liền trực tiếp đồng ý đại nhân mặt tướng còn có một chuyện quan thắng hơi đỏ mặt hỏi tiếp giảng hiện tại doanh tuyển tâm tình thật tốt trực tiếp phất phất tay nói không biết tuyên tán cùng hách nghĩ hai vị tướng quân quan thắng hướng về doanh tuyển hỏi hai người bọn họ à bây giờ còn tại khi tù binh làm sao tướng quân muốn giúp bạn quan chiêu hàng bọn hắn. doanh tuyển hỏi ngược một câu mặt tướng nguyện ý thử một lần quan thắng đối doanh tuyển cung kính thi lễ cái này võ tướng nói cho cùng cùng giang hồ võ giả hay là có rất lớn khác biệt cũng chỉ như nói quan thắng loại này chưa từng có hướng về là muốn dùng mình một thân võ nghệ ức yếu nhỏ hai người muốn một cái thi triển mình suốt đời sở học bình đại thái kinh cho quan thắng một cái bình đại để hắn thi triển năng lực của mình nhưng là hiện tại doanh tuyển nói cho hắn còn có càng lớn sân khấu chờ đợi hắn đi biểu diễn có quan thắng xuất mã tuyên tán cùng hách nghĩ hai người tự nhiên cũng quỷ doanh tuyển dưới trướng chỉ là bọn hắn hai người an bài lại là có chút khác biệt doanh tuyển trực tiếp đem hai người an bài đi lương sơn doanh tuyển cần ngô dụng tại y theo đông bình phụ làm căn cứ địa công lược sơn đông các vùng tranh thủ muốn để mình hà bắc cùng sơn đông thế lực nối thành một mảnh quan thắng doanh tuyển cũng không có lưu thêm an bài tốt tất cả sự vật về sau liền đem vũ khí ngựa toàn bộ trả lại quan thắng. Quan Thắng hai mươi ngàn, ngàn đại quân, thương vong không nhiều, còn thừa lại ước chừng hai mươi ngàn người, đã đánh tan bổ sung đến doanh tuyển dưới trướng. Bây giờ doanh tuyển thủ hạ binh tướng không gặp phản tưởng, từ vây thành thời điểm năm mươi ngàn người biến thành hiện tại hiện tại bảy vạn người, trong đó phân phối ra ngoài mười về đến hơn hóa rồng dưới trướng, để hắn ở đây đóng giữ huy huyện, tiếp ứng từ phương. Doanh tuyển tự mình dẫn thủ hạ còn lại sáu mươi ngàn đại quân, vòng qua khúc chu, thẳng đến Minh Châu trị chỗ Vĩnh Niên huyện Minh Châu thành. Hồ Diên trước giờ phút này giờ phút này đã tiếp vào Quan Thắng chiến bại bị bắt tin tức, đồng thời hiện tại Quan Thắng tin tức hoàn toàn không có. hồ diên trước phi thường nghiêm túc nhìn xem bên cạnh mình địa đồ đến bây giờ hắn cũng không nghĩ rõ ràng doanh tuyển đến tột cùng là như thế nào tại ở giữa liền cầm xuống quan thắng hai mươi ngàn binh mã đóng giữ uy huyện hai mươi ngàn quân coi giữ thành trì vậy mà nói bỏ liền bỏ hồ diên trước cười khổ một tiếng đối bên người hai viên phó tướng nói quan tướng quân bản sự bản tướng là biết đến hai quân đối chọi phía dưới bản tướng cũng không dám tùy tiện nói thắng có phải là quan tướng quân chúng an toán? hàn đào đối hồ diên trước nói quan tướng quân cẩn thận là có tiếng nếu là muốn để hắn chúng kế chỉ sợ là phải hao phí một chút thời gian hồ diên trước lại thắn một tiếng nói tiếp Không nghĩ ra à, có thể để cho quan tướng quân mắc lừa ngưu kế, chỉ sợ bản tướng cũng là bất lực. Tướng quân, bây giờ doanh tuyển đã xuất lĩnh 60.000 đại quân hướng về Minh Châu thành thẳng bức quá khứ. Bành Kỳ lúc này tiếp nhận một phong chính sát cho tới bây giờ quân tỉnh, trực tiếp nói với Hồ Diên trước. 60.000. Hồ Diên trước xứng sở, đối Bành Kỳ nói, hắn ở đâu tới 60.000 binh mã, vây quanh uy huyện thời điểm, không phải chỉ có 50.000A. Là quan thắng tướng quân thủ hạ binh mã. Bành Kỳ nói tiếp. doanh tuyển tại uy huyện lưu lại 15.000 quân coi giữ có năm là trước kia chẳng biết đi đâu hơn hóa rồng xuất lĩnh kỵ binh còn có 10.000, chỉ sợ sẽ là quan thắng tướng quân hàng binh đó chính là nói toàn bộ doanh tuyển đánh bại quan thắng tướng quân mình cơ hồ không có cái gì tổn thất liền ngay cả quan thắng tướng quân cũng chỉ là tổn thất hơn 5.000 nhân mạng a hàn đào kinh ngạc nhìn bành kỳ nói bây giờ nhìn lại còn chính là cái dạng này hồ diên trước hiện tại nhìn như chấn định kỳ thật không có đầu mối hắn hiện tại hoàn toàn không biết mình hẳn là từ cái kia một cái phương diện vào tay mình chỗ lợi hại chính là thủ hạ năm dây sắc ngay cả điểm ngựa nhưng là đối diện bình hương trong thành giống như đã sớm để phòng mình chiêu này chưa từng cùng mình ra khỏi thành đang đối mặt trận qua một lần để cho thủ hạ năm vương bại quân vậy mà không có đất dụng võ chút nào mình phải làm gì Hô diên trước tại nội tâm chỗ sâu hỏi chính mình lương sơn thiên sinh dương trí biết ngô dụng ở doanh tuyển nơi đó địa vị liền xem như như thế vẫn là nghiêm túc thật trọng không có chút nào lấy lòng định vợ ý tứ dương chế làm ngô dụng thoáng có chút kinh ngạc ngày đó lư tuấn nghĩa chinh phạt chân định phủ Dương Chí đã cùng Lô Dụng chiếu qua mặt hai người nhận ra. "Ta, nhàn thoại nói ít." Dương Chí không cùng Lô Dụng hỏi, nói thẳng, "Ta cùng lỗ đề Hạt đã chiếm cứ Thanh Châu nhị long núi, đồng thời liên hợp đảo Hoa Sơn cùng Bạch Hồ Sơn, Tam Sơn sáp nhập, tụ tập được ước chừng 10.0000 binh mã, muốn tiến công Thanh Châu thành." T. Nô Dụng lúc này lại thừa dịp Dương Chí dừng lại thời điểm, nhịn không được xen vào một câu miệng, "Em đẹp công Thanh Châu thành làm gì? Tiểu sinh thế nhưng là biết, cái này mộ dung ngạn đạt thâm tàng bất lậu, là một cái rất khó đối phó nhân vật." Hà là, các ngươi là vì kiềm chế Thanh Châu binh mã, kéo dài bọn hắn tiến công cao đường Châu tiết độ." Nô dụng nhiều thông minh, lập tức nghĩ tới ý đồ của bọn hắn. Chỉ là cái này Thanh Châu Thành không tốt đánh, liền xem như bọn hắn đã xuất binh 20,000, cũng không phải không đi đi binh có thể cầm xuống. Nội dụng tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua địa đồ nói, không bằng các ngươi trước đánh chiếm lâm củ, như thế nào? Chương 351. Tống Giang Thượng Lương Núi. Chương 351. Tống Giang Thượng Lương Núi. Chỉ là cái này Thanh Châu Thành không tốt đánh, liền xem như bọn hắn đã xuất binh 20,000, cũng không phải không đi đi binh có thể cầm xuống. nô dụng tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua địa đồ nói không bằng các ngươi trước đánh chiếm lâm củ, như thế nào đang có ý này hôm nay ta đến đây chính là thông báo tiên sinh một tiếng và lại chính là nghĩ mời lương sơn phái thêm chút viện binh quá khứ dù sao ta kia bên trong có thể lên trận chém giết cũng liền hơn năm người còn lại ở phía sau phất cờ hò reo chợ một chợ uy hoàn thành nếu là quả thật lên chiến trường chỉ sợ ngược lại muốn chuyện xấu a dương chí có chút lo lắng nói đây không phải vấn đề bây giờ chúng ta đã hoàn toàn trưởng khống đông bình phủ có toàn bộ đông bình phủ làm các ngươi hậu viện đối kháng một cái thanh châu không thành vấn đề nội dụng tự tin nói. như thế liền muốn đa tạ tiên sinh dương trí trước biểu đạt cảm ơn của mình sau đó hỏi tiếp không biết tiên sinh kế hoạch phái ai tiến đến chi viện dương chế làm nhưng nhận ra đồng bình nội dụng đối dương trí nói biết đồng bình người này song vô địch ta không phải là đối thủ dương trí cam bái hạ phong liền để hắn lãnh binh tiến đến như thế nào nội dụng nói tiếp hán dương trí hơi sững sở có chút nghi ngờ nói người này hẳn là hà rồi không sai nội dụng gật gật đầu nhẹ nhàng cười một tiếng hẳn là dương chế làm không tin được tiểu sinh đây cũng không phải dương trí chậm rãi lắc đầu do dự một lát hay là nói ra ta cũng không phải là không tin được tiên sinh, thực tế là không tin được cái này đồng bình. chỉ giáo cho. nô dụng hiếu kỳ nhìn về phía dương trí, hắn dù sao cũng là triệu đỉnh sĩ quan. dương trí mở miệng nói, khó đến chế làm liền không triệu đỉnh sĩ quan a? nô dụng mở miệng đem dương trí lời nói, chắn trở về. cái này, dương trí nhẹ nhàng thắn một tiếng, đối nô dụng nói, tiên sinh chớ trách, chỉ là quan hệ đến đại sự thành bại, ta không dám kinh thường. đã tiên sinh nói người này không có vấn đề, kia ta liền không cần phải nhiều lời nữa. ha ha. nô dụng nhẹ nhàng lắc lắc mình tay quạt, đối hậu đương nói, đồng tướng quân, còn muốn giấu đến khi nào? đằng sau còn có người dương trí trong lòng hoảng hốt vội vàng dương mắt nhìn lên lại nhìn ngược lại một cái tướng quân dạo bước mà ra đi tới ngô dụng bên người cung cung kính kính thi lễ tiếp lấy nhận tiên sinh thần cơ diệu toán mặt tướng đội phụ cuối cùng là tình huống như thế nào dương trí lần này có chút không nghĩ ra cái này ngô dụng nhẹ nhàng nhìn thoáng qua một bên đứng thẳng đồng bình không có gì không thể đối người nói tiên sinh nhưng dạng không sao đồng bình hướng về sau có chút lui bước nhỏ đưa mắt nhìn sang dương trí trước đây tiểu sinh cùng đồng tướng quân đánh cược. Nô Dụng nhẹ nhàng lung lay cây quạt, đối Dương trí nói, ngươi nhất định nghĩ không ra vị này đồng tướng quân, chứ là một cái nhân vật, cũng là một cái thích cờ bạc người, mà lại vật đánh cược kỳ dai. Nô Dụng đầu tiên là nho nhỏ treo chọc một chút đồng bình, sau đó mới đối Dương trí nói tiếp, tiểu sinh cùng hắn đánh cược, ta nói Thanh Châu nhị long núi nhất định trở về Lương Sơn cầu viện tấn công Thanh Châu, mục đích là vì ngăn chặn Thanh Châu đối cao đường Châu Thế công, nhưng là đồng tướng quân không tin, nói Nô Dụng cười một cái, nhìn thoáng qua đồng bình, nói tiếp, tiểu sinh lại nói, nếu là nhị long núi đến người, đến nhất định là Dương chế làm, đồng tướng quân vẫn là chưa tin. Nô Dụng lúc này đứng lên. chậm rãi đi vài bước đột nhiên định trụ thân thể nữ cũng biến thành vui vẻ tiểu sinh nói tiếp đi nếu là dương chế sử ra cầu viện tiểu sinh để đồng tướng quân làm viện binh thống xoáy tiến đến dương chế làm lúc đầu tất nhiên không tin được đồng tướng quân nhưng là tiểu sinh có nắm chắc tại nằm câu nói bên trong thuyết phục dương chế dùng đáng tiếc ca đồng tướng quân vẫn là không tin hiện tại đồng tướng quân nghĩ như thế nào Nô dụng đối đồng bình nói mặt tướng có chơi có chịu từ trong ngày về sau nguyện ý nghe tiên sinh điều động đồng binh triệt thoái phía sau một bước giải quy một gối xuống tại ngô dụng bên người chào theo kiểu nhà binh bất mãn dương chế làm nếu là dương chế làm phía trên 3 điểm tiểu sinh nói sai một cái liền muốn đáp ứng đồng tướng quân thả hắn rời đi bây giờ nhìn lại tiểu sinh vận khí quả thực không sai đâu Nô dụng nhẹ nhàng cười một tiếng đối dương trí nói tiên sinh không phải là muốn nói cho dương trí tại dương trí tiến đến trước đó đồng bình còn không có quy hàng tiên sinh dương trí khỏe mắt run rẩy hai lần tiền đặt cược này cũng là có thể có thể nói như vậy Nô dụng đối dương trí cười một cái nói tiếp hiện tại tất cả mọi người là người một nhà dương chế làm tiểu sinh nhìn ngươi sớm muộn cũng là muốn quy thuận doanh đại nhân dưới trướng cái này nhưng khó mà nói chắc được dương trí biết chuyện này tiền căn hậu quả mặc dù Ngô Dụng dùng hắn đến đánh cược chuyện này, quả thật làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên. bất quá dựa theo hắn, hắn cũng sẽ không đem chuyện này quá nhiều để ở trong lòng. Doanh đại nhân bức kế tiếp liền muốn chuẩn bị xuất chinh Liêu quốc, Dương chế làm chẳng lẽ không động tâm à? Ngô Dụng nhìn như vô tình lộ ra doanh tuyển tin tức, xin chuyển cáo Doanh đại nhân, Dương Chí nguyện làm tiên phong. Dương Chí nghe xong cái này còn cao đến đâu? Ai chẳng biết bọn hắn Dương ra cùng Đại Liêu là đối đầu, còn có chuyện như vậy, Đồng Bình cũng là sáng mắt lên, lần nữa tiến đến Ngô Dụng bên người, nhẹ nhàng nói, đến lúc đó còn cần tiên sinh thay mặt tướng nhiều nói tốt vài câu. Ha ha. Nô Dụng nhẹ nhàng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, cũng không có làm dưới liền trả lời bọn hắn. Nghĩ không ra chúng ta Cao Đường Châu vậy mà đã hội tụ 20,000 binh mã. Cao Liêm đối với mình bên người xài tiến nói, nhớ ngày đó ta lão Cao chấn thủ cái này Cao Đường thành thời điểm, quanh năm suốt tháng vậy mà chỉ có hơn 3000 binh mã thật sự là đáng thương. Người cái này Cao Đường Châu ở vào trung nguyên nội bộ, bình thường phía dưới lại có thể có cái gì chiến sự, lại nói cái này bên trong ngay cả chút thổ phỉ bóng dáng không có, muốn nhiều như vậy binh mã làm cái gì? Sải tiến hiện tại cùng Cao Liêm quan hệ là càng ngày càng tốt, hai người thậm chí còn có một tia gặp nhau hận muộn cảm giác. trước kia chưa phát giác có cái gì cao liêm nhẹ nhàng thở dài một cái nói tiếp nhưng là hiện tại tay bên trong có binh mới phát giác được an tâm a lại là như thế sai tiến nhận đồng gật gật đầu nói tiếp có binh mã mới có quyền nói chuyện hiện tại nếu là trong chiều cái nào lui mù trọng thần đến cái này bên trong khoa tay múa chân ha ha sai tiến lời nói còn chưa nói hết nhưng là cao liêm lại chuẩn xác lĩnh ngộ được sai tiến lời nói bên trong hàng nghĩa đối sai tiến nói nếu là doanh đại nhân phái một người tới khoa tay múa chân đâu hừ sai tiến nhẹ nhàng liếc qua cao liêm nói tiếp vậy ta lão tuổi liền bỏ gánh không làm Về Thương châu hưởng thành phúc đi báo lúc này bên ngoài một cái lính liên lạc đột nhiên hô lương sơn người tới muốn gặp hai vị đại nhân lương sơn đến cao liêm hơi xứng sở nói tiếp xem ra là ngô tiên sinh phái người đến dẫn hắn đi gặp phòng khách đi thôi khoa tay múa chân đến rồi cao liêm nhẹ nhàng vỗ vỗ sài tiến bà bay khẽ cười nói đợi đến cao liêm cùng sài tiến đi tới phòng tiếp khách thời điểm mới là cùng nhau giật mình một cái lao thiên liên gia người này thật sự là xấu tại hạ tuyên tán cũng thế trừ xấu quận mã tuyên tán bên ngoài chỉ sợ cũng có rất ít người dung mạo Có thể đồng thời hù đến Cao Liêm cùng Sải Tiến hai người. Nguyên Lai là Tuyên Tán tướng quân, không biết tướng quân này đến không biết có chuyện gì a. Cao Liêm canh cổng thấy núi trực tiếp hỏi. Vệ đút hoặc vệ đút. Tuyên Tán trong lòng lại là hết sức kinh ngạc, nghĩ không ra một cái nho nhỏ cao đường châu bên trong, vậy mà liền có hai vị tiên tiên, hiện tại tiên tiên thật đã không đáng tiền rồi sao? Tuyên Tán vốn cũng không xuất chúng, hiện tại càng là điệu thấp mấy điểm. Mặt tướng phụng nô tiên sinh tri lệnh, đến đây nơi đây cùng hai vị thông báo một tiếng, hy vọng hai người có thể chủ động xuất binh, ngăn chặn Thanh Châu điều động đến Vũ Thành không quân địch. Tuyên tán bất chi bất giác đã thế nhưng là tự sương mặt tướng, cũng là hai người này khí thế thực tế sung túc. Để chúng ta chủ động xuất binh. Cao Liêm hơi sững sở, không có hiểu rõ tuyên tán nói là có ý gì. Thanh Châu nhị Long núi Lỗ Chí Thâm cùng Dương trí hai người trại chủ tụ tập được 10.000 binh mã, bọn hắn vốn là muốn muốn khởi binh kéo dài Thanh Châu đối nơi này tăng binh. Tuyên tán đối Cao Liêm nói, chỉ là bọn hắn binh mã có chút không đủ, nếu là Vũ Thành Tần Minh hoặc là Hoa Vinh đột nhiên giết một cái hồi mã, chỉ sợ bọn họ không thể ngăn cản, cho nên quân sư để mặt tướng đến đây báo cho hai vị ngăn chặn cái này 20.000 quân địch. đợi đến lương sơn trợ giúp lỗ đề hạt cùng dương chế làm tại thanh châu đứng vững góc chân liền đem bọn hắn nhất cử đánh bại tiến tới thống nhất sơn đông tuyên tán lời nói nói rất rõ ràng người ta là vì chi viện các ngươi cho nên xuất binh hiện tại cần các ngươi phối hợp một chút đoạn mất cái này hai mươi binh mã đường lui mới là lựa chọn chính xác trở về nói cho quân sư hắn ý tứ chúng ta biết chỉ là không muốn các ngươi còn không có cắt đứt đường lui của bọn hắn cái này vũ thành cũng đã bị chúng ta đánh xuống cao liêm cười lớn một tiếng nói bọn hắn nơi này binh mã đã hội tụ hai mươi ba ngàn có hơn Hai người trước đó liền thương nghị muốn chủ động xuất kích, chính là lo lắng Thanh Châu liên tục không ngừng bị binh mới chậm chạp không có xuất chiến, hiện tại điểm này lo lắng cũng không có, tự nhiên là bọn hắn đại chiến thân thủ thời điểm. Tống Áp Ti, Nô Dụng nhìn xem cái này đột nhiên lên tới lương sơn người, trong lòng thoáng có chút kinh ngạc. Nô Học yếu. Tống Giang nhẹ nhàng cười một tiếng, hai người bọn họ thế nhưng là quen biết đã lâu. Không biết Tống Áp Ti này đến, không biết có chuyện gì a? Nô Dụng tò mò hỏi. Trước đó nghe nói Đông Bình phủ trình đại nhân đem Đông Bình phụ chấp tay nhường cho, giao đến tiên sinh ở trong tay, bây giờ Tống Giang đến đây tự nhiên cũng là muốn đưa lên đại lễ. Tống Giang bất động thanh sát nói, "Tống áp tí lễ, chắc hẳn không nhẹ đi." Hồi lâu không có lên tiếng chiều cái đột nhiên mở miệng nói ra, "Tóm lại không dưới Thiên Vương KK 100.0000 sâu tài phú." Tống Giang nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, "Không biết tiên sinh nhưng có phách lực này, đón lấy cái này trọng lễ." Nô Dụng chậm rãi đứng lên, đi đến Tống Giang bên người, chỉnh trọng nói, "Áp tí chẳng lẽ không biết ngươi cứ như vậy, chính là làm trái các ngươi chính dương lâu quy của a." Chương 352. Tình thế khó xử hô diễn trước. Chương 352. Tình thế khó xử hô diễn trước. Lô Dụng chậm rãi đứng lên, đi đến Tống Giang bên người. Chính trọng nói: "Áp Ty chẳng lẽ không biết ngươi cứ như vậy, chính là làm trái các ngươi Chính Dương lâu quy củ a." Chính Dương lâu quý củ? Tống Giang nhìn xem nô Dụng, khẽ cười một tiếng nói: "Ai nói Tống Giang là lấy Chính Dương lâu thân phận đến nơi này?" Nô Dụng cứ như vậy lặng lặng nhìn Tống Giang, hắn cũng không có kết quả Tống Giang lời nói gốc dạng, hắn biết Tống Giang đằng sau nhất định còn có lời muốn nói. "Tiểu thuyết, bà thế thao, phần đại lễ này chính là hiện tại đóng tại Vũ Thành 20,000,000 đại quân." Tống Giang đối Ngô Dụng nói: "Học cứu lần này thế nhưng là đoán sai." Tống Giang ý đồ đến. Tống Giang lúc này nhẹ nhàng cười một tiếng. có thể để cho ngô dụng tính không chính xác sự tình, thật sự là ít vũ thành hai đại quân ngô dụng cũng không để ý tới tống giang sau một câu hắn để ý là vũ thành ngươi cũng đã biết vũ thành bên trong một viên thủ tướng chính là tống giang hào hữu a tống giang chậm rãi ngồi xuống nhìn xem ngô dụng nói áp ty nói thế nhưng là tiểu lý quảng hoa vinh ngô dụng biết đồ vật thực tế là nhiều lắm chuyện này đến lúc đó nhất thời không muốn bắt đầu nhưng là nghe qua tống giang vừa nói như vậy đến là để ngô dụng biết tống giang đang có ý đồ gì quả nhiên chuyện này mặc dù tống giang chưa từng có trước mặt người khác nói qua nghĩ không ra tiên sinh y Nguyên biết Tống Giang cười khẽ một tiếng, đối Ngô Dụng nói, Tiểu Sinh có một chuyện muốn hỏi. Ngô Dụng mở miệng hỏi, Xin hỏi. Tống Giang mỉm cười, không biết Áp Ti vì sao muốn xuất thủ tương trợ. Ngô Dụng hỏi, nếu là Tiên Sinh muốn nghe lời nói dối, như vậy Tống Giang liền muốn nói cho Tiên Sinh. Hoa Vinh là Tống Giang bằng hữu, Tống Giang biết rõ bọn hắn trận chiến này thất bại, tự nhiên không hy vọng Hoa Vinh lâm vào trong nguy hiểm. Tống Giang nhìn xem Ngô Dụng nói, như thế nói đến, Áp Ti còn có nói thật muốn giả rồi. Ngô Dụng nghe tới Tống Giang vừa nói như vậy yên lặng cười một tiếng, mở miệng hỏi, Áp Ti không ngại nói nghe một chút, vốn là không có muốn diếm. Tống Giang cười khẽ một tiếng đối Ngô Dụng nói, có người nói Tống Giang là ngày hôm đó hậu lương núi 108 vị tinh quân chi, Tống Giang bất tại nhưng cũng biết một chút danh sách, cho nên có thể cứu liền cứu, cũng coi như kết xuống một cái thẻ duyên. Hẳn là Áp Ty quả thật muốn làm lấy Lương Sơn chi chủ. Ngô Dụng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, Áp Ty ti hẳn là không biết một cái khác truyền luôn, cái này Lương Sơn chi chủ vốn có ba vị tranh chấp a. Tống Giang ý chí không tại giang hồ, ở chỗ triều đình, ở châu gia quốc. Tống Giang cười khinh bỉ, nói tiếp, Lương Sơn chi chủ, cách cục quá nhỏ, thả không dưới Tống Giang. Tống Giang nói chuyện đồng thời, nhẹ nhàng liếc qua chiều cái. Hắn làm sao không biết cái này, Lương Sơn chi chủ vốn nên tại hai người bọn họ cùng Lưu Tuấn Nghĩa ở giữa quyết ra, giờ phút này nhìn thấy Lương Sơn phía trên triều cái, trong lòng cũng là cảm khái rất nhiều. Tống Giang tự nhiên có Tống Giang nạo khí, Lương Sơn hắn thật đúng là trước mắt, nhất là hiện tại Lương Sơn đã tuyên bố đưa về doanh tuyển dưới trướng, liền xem như hắn thật làm thành cái này Thiên Khôi tinh chi vị, chỉ sợ cái này Lương Sơn cũng không phải hắn có thể nói tính toán. Tống Giang chỉ là hy vọng, ngày sau trên triều đỉnh có thể có Tống Giang một chỗ cắm rủi. Tống Giang đối Ngô dụng nói, trừ cái đó ra, không còn cầu mong gì khác. Tống Giang này đến cùng triều cái giao lưu cũng không nhiều. Khả năng hai người cùng là nhân kiệt, lại biết ngày sau là thuộc về tranh chấp quan hệ, cho nên cô ý xa lánh đi. Nhất là bây giờ Tống Giang cùng Ngô Dụng ngay trước mặt chiều cái, đem chuyện này mở tiêu phá. Đúng. Còn có một chuyện chắc hẳn Tiên sinh tất nhiên cũng biết chớ. Tống Giang có ý riêng nói, Thanh Châu chính Dương lâu đại tổng quản phát tiên điều lý ưng. Tốt Tống Giang cáo tử, nếu là lần này thành công kia giống Thanh Châu, hy vọng Tiên sinh không tại quên tại công lao sổ ghi chép bên trên, ghi lại một bút Tống Giang công lao. Tống Giang nói xong một câu nói kia, liền trực tiếp rời đi Lương Sơn, không có chút nào lưu luyến chỗ. Doanh tuyển độ rất nhanh, đại quân vòng qua khúc chu, thẳng đến Minh Châu thành. Minh Châu thành bên trong, căn bản đã không có bao nhiêu quân coi giữ, trừ 100 cửa thành uy, tại không có còn lại phản kháng thế lực. Doanh tuyển đại quân vừa mới mở đến Minh Châu thành dưới, Minh Châu chi châu liền trực tiếp mở cửa đầu hàng, hai tay đem mình quan ấn dâng lên, biểu thị Minh Châu nguyện ý tuân theo Hà Bắc tuyên phủ sứ nha môn điều khiển. Chuyện như vậy, tạo thành kết quả duy nhất chính là, tại ga trạch đóng giữ Hồ Diên trước cũng 20,000 quân coi giữ, tứ cố vô thân. Thậm chí ngay cả lương thảo cung ứng cũng dứt khoát đoạn mất, thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tướng quân, Hàn Đào cười khổ nói, tướng quân, chúng ta cái này bên trong hiện tại đã trở thành một cái cô thành. lương thảo đâu hồ diên trước mở miệng hỏi đây là một cái không thể không đối mặt vấn đề chỉ đủ ba ngày khẩu phần lương thực Bành kỳ nói tiếp thật sự là suối quậy hồ diên trước trùng điệp truy một chút tay đối hai người nói bây giờ bại cục đã định chỉ bằng mượn chúng ta thủ hạ hai không không binh mã chỉ sợ cũng là không công chịu chết đi hồ diên trước thầm than một tiếng một bước sai từng bước sai nếu là mình sớm một canh giờ đánh hạ bình hương thành như vậy hiện tại thế cục nhất định rất khác nhau chỉ là cái kia bên trong thuốc hối hận có thể ăn đối với như bây giờ tình huống hồ diên trước chính là mình đã vô kế khả thi trừ đầu hàng chính là tự chiến chỉ là đáng tiếc mình dưới chướng năm phẩy không không không giây sắt ngay cả điểm ngựa còn không có xuất chiến qua một lần Thượng quân hiện tại chúng ta phải làm gì hàn đạo nhìn thấy hồ diên trước cũng là rất đê mê lúc đầu không muốn mở miệng hỏi nhưng là mình hiện tại đã sớm loạn trợ cước càng làm một chút biện pháp cũng không có còn có thể làm sao hồ diên trước nhẹ nhàng thở dài thở ra một hơi nói tiếp nếu là ngoại địch bản tướng nhất định chế tử nhưng là cái này doanh tuyển lại là hoàng thượng hạ lệnh thân phong Hà bắc tiên phủ sứ, đồng thời nắm giữ hoàng thượng ngự tứ kim bại khiến giám chết tại tay của hắn bên trong không đáng a đã như vậy vậy chúng ta liền đầu hàng đi Banh Kỵ khẽ cắn môi nói, khó a. Hồ Diên trước thở dài một tiếng, nếu là có thể dễ dàng như vậy đầu hàng cũng là dễ làm, chỉ là lần này công thành chiến, Song Phương Thương vong đều tương đối nghiêm trọng, đây là một cái chết tối cục. Hồ Diên trước nhìn thấy qua Dương Tái Hưng trong mắt sát ý mà lại Dương Tái Hưng là Doanh tuyền đệ tử đắc ý, Dương Tái Hưng hai cha con lại kém chút chết trong tay của mình, Hồ Diên trước không có lực lượng a. Báo. Lính liên lạc đối ba người quỷ xuống nói, vừa rồi có một cái tướng quân xuất vào trong thành một phong tự viết, cái kia lính liên lạc nói, mang lên. Hồ Diên trước bản năng cảm thấy sự tình giống như có cơ. hồ diên tướng quân thân khải quan thắng sách phong bị bên trên đơn giản mấy chữ nói do nó đến từ người nào chi thủ vậy mà là quan thắng tướng quân tự viết một bên bành kỷ mắt sắc đúng lúc nhìn thấy mấy chữ này quan thắng tướng quân nghe tới bảnh kỷ vừa nói như vậy liên đối lấy hàn đảo cũng tới hào hứng quyển sách tử, xin nhớ kỹ chúng ta võng lưới nhìn mới nhất đổi mới liền điện trường 353 trăm năm mươi hồ diên chiến doanh tuyển chương 353, trăm năm hồ diên chiến doanh tuyển hồ diên tướng quân thân khải quan thắng sách phong bị bên trên đơn giản mấy chữ nói do nó đến từ người nào chi thủ vậy mà là quan thắng tướng quân tự viết Một bên Bành Kỷ mắt sắc, đúng lúc nhìn thấy mấy chữ này. Quan Thắng tướng quân. Nghe tới Bành Kỷ vừa nói như vậy, liên đối lấy Hàn đảo cũng tới hào hứng. Hồ Diên trước đem thư, chậm rãi mở ra. Phía trên chỉ có ngắn ngủi mấy câu, Hồ Diên trước nhẹ giọng đọc ra, "Hồ Diên tướng quân, Quan Thắng đã là tướng bên thua, lẽ ra không nên viết này phong thư." Chỉ là Quan Thắng binh bại bị bắt, vốn không nguyện tham sống sợ chết, chỉ là Hà Bắc tuyên phụ sứ, doanh tuyển doanh đại nhân, để Quan Thắng giữ lại hữu dụng thân thể, đợi ngày sau doanh đại nhân quét sạch triều chính, liền là khắc bắt chinh Liêu quốc. Cuối cùng, nếu là tướng quân đắc thắng, như vậy coi như Quan Thắng phía trước đều là nói bừa. Nếu là tướng quân bất hạnh binh bại, còn xin tướng quân vạn không muốn hại tính mạng của mình, mà đối đãi ngày sau Trinh Liêu sử dụng. Bất tài bại quân hàng tướng, quan thắng dâng lên. Hồ Diên trước đem quan thắng thư đọc xong, nhẹ nhàng cười một tiếng, đối bên người Hàn đảo cùng bành kỷ nói, ta nói quan thắng làm sao một chút tin tức cũng không có, nguyên lai là đầu hàng doanh tuyển. Chắc là doanh tuyển đem quan thắng đầu hàng tin tức ẩn tàng đi. Hàn Đào than nhẹ một tiếng nói, quan thắng đưa tới cái này một phần trong tín thư, không có một câu là muốn chiêu hàng lão phu, nhiều nhất chính là khuyên lão phu binh bại về sau chớ nghị quân mất mạng. Thử Hồ Diên trước nhìn xem hai người nói, ngay cả quan thắng đều không cho rằng Lao phu có thể thắng, xem ra thật là hết cách xoay chuyển. Thượng quân, chúng ta muốn hàng rồi sao?" Bành Kỵ mở miệng hỏi. "Chuyện cho tới bây giờ, biết rõ chiến thất bại, vì sao còn muốn chiến? Hy sinh vô ích tướng sĩ sinh mệnh, đối ngươi ta có chỗ tốt gì?" Hồ Diên trước đối Bành Kỵ nói, biết sớm như vậy, ngày đó Lao phu cần gì phải cường công bình hương thành? Ai?" Bành Kỵ cùng Hàn Đào mang tới 5.000 binh mã, đã sớm làm tiền phong công thành, bây giờ lại là còn lại không đến 500 người đến lúc đó hắn Hồ Diên trước 5.000 kỵ binh, không hư hại chút nào. Đại nhân Hô Diên trước đơn thân độc mã dưới thành cầu kiến, Tiến thanh đối Doanh Tuyền nói, hắn vậy mà đã đến Minh Châu thành dưới, tốc độ này có thể a? Doanh Tuyền nghe tới tin tức này, nhưng trong lòng thì có chút vui vẻ. Hô Diên trước chỉ sợ là muốn đầu hàng. Nghe qua Hô Diên tướng quân đại danh, bây giờ gặp nhau mới biết được tướng quân càng già càng dẻo dai. Doanh Tuyền ở trên tường thành đối Hô Diên trước nói, Doanh đại nhân liền đứng tại trên tường thành cùng Lão Phu nói chuyện a. Hô Diên trước nhưng không có tiếp nhận Doanh Tuyền lấy lòng, mà là sụ mà nói, là bản quan mất so đo. Doanh Tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, người tới. mở cửa thành ra, để Hô Diên tướng quân vào thành. Miễn. Hô Diên trước dưới thành hô to một tiếng, đối doanh Tuyền nói, lão phu này đến chỉ vì cùng đại nhân một trận chiến, đánh một trận xong, vô luận thắng bại, Lao phu đều hàng đại nhân là được. Đã là như thế, Doanh Tuyền trầm ngâm một chút, từ trên tường thành bay thẳng thân mà xuống, rơi vào Hô Diên trước năm bước bên ngoài. Hô Diên tướng quân có thể làm ra quyết định như vậy, bản quan tự nhiên rất đồng ý, trận chiến ngày hôm nay, bản quan không có mảy may lưu thủ, mong rằng Hô Diên tướng quân cẩn thận. Doanh Tuyền đứng tại kia bên trong đối Hô Diên trước từng chữ từng câu nói, lão phu cũng không chiếm người tiện nghi. Hồ Diên trước tự nhiên cũng là có ngạo khí người, nhìn thấy Doanh tuyển cũng vô ngựa binh khí, lập tức cũng tung người xuống ngựa, đem sau lưng mình xong roi treo ở trên lưng ngựa, trận địa sẵn sàng nhìn xem Doanh tuyển, mặc dù lời nói là vừa rồi nói như vậy, nhưng là Doanh tuyển bây giờ đã là cao thủ thành danh, Hồ Diên trước tự nhiên không dám có chút chủ quan. Hồ Diên trước, song quyền phía trên ba quang lưu chuyển, đi đầu xuất kích. Hồ Diên trước là trong quân người, chiêu thức ngắn gọn sáng tỏ, nhưng là một chiêu một thức, chẳng lẽ uy lực to lớn. Hồ Diên tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền. Doanh Tuần cảm thụ Hồ Diên trước song quyền phía trên bám vào bành trướng lực lượng mãnh liệt. Doanh Tuần cũng năm chặt nắm đấm của mình, đối hô diên trước song quyền hung hăng đối đi nói thật liền hô diên trước một chiêu này doanh truyền ít nhất có 5 loại phương pháp phá giải nhưng lại lựa chọn loại này nhất không an toàn cứng đối cứng phương thức doanh truyền cần tin phục hô diên trước để hô diên trước chân chính thần phục với mình dưới trướng chính là muốn dùng loại này nhất trừ bạo phương thức bành song quyền tương đối khí lang tung bay ngoài thành bụi đất nháy mắt khuấy động cùng giữa không trung doanh truyền có chút triệt thoái phía sau nửa bước nhưng là hô diên trước lại đang đang đang, ngay cả tiếp theo rút lui ba bước mới đứng vững thân hình thử hồ diên trước mang theo một tia ngạc nhiên nhìn xem doanh tuyển nói thế nhân đều nói đại nhân phòng ngự thiên hạ vô song thế nhưng là ai lại biết đại nhân lực lượng vậy mà là khổng lồ như thế bây giờ hồ diên tướng quân thế nhưng là cảm nhận được rồi doanh tuyển khỏe miệng giơ lên một mảnh ý cười cảm nhận được thì đã có sao hồ diên trước cười lạnh một tiếng đánh nhau cũng không phải so khí lực lại nhìn lao phu kỹ xảo như thế nào hồ diên trước vẫn như cũng là cái này một đôi nam đấm vẫn như cũng là trước kia một chút chiêu thức chính là doanh tuyển rõ ràng cảm nhận được một quyền này bên trong ấp khác biệt lực lượng nếu như nói vừa rồi một quyền là một đợt ngập trời sóng lớn như vậy dưới mắt một quyền này vậy mà là như thế tối nghĩa giống như một cô am lưu rõ ràng đang ở trước mắt nhưng lại không phát hiện được bất kỳ tin tức gì hào công phu doanh truyền không khỏi ở trong lòng tán thưởng một tiếng doanh truyền không dám kinh thường mỗi một cái tiên thiên hào thủ đều có bọn hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu bây giờ hô diên trước dùng ra một chiêu này chỉ sợ sẽ là hắn đòn sát thủ doanh truyền đem chân nguyên liên tục không ngừng hội tụ đến hai quả đấm của mình phía trên thanh không kình tăng thêm vạn vật về huyền nháy mắt kích phát doanh truyền lớn nhất chiến lực doanh truyền không phải lực công kích không ngừng mà là công kích của hắn so với hắn phòng ngự thủ đoạn đến trên lệ sát thực quá xa Song Quyền lần nữa hai hai tương đối, lần này không có đặc biệt tràn diện, hai người cũng không có lui ra phía sau nửa bước hai người bọn họ Song Quyền dán thật chặt đối phương Song Quyền phía trên màu xanh lam cùng màu xanh hai loại chân nguyên tương hỗ thẩm đấu không ai nhường ai. Các cả. Lúc này hai người da đen đột nhiên xuống ra, nhìn thân hình là một nam một nữ, hai người đều có miếng vải đèn che mặt, thấy không rõ lắm dung nhan hai người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền muốn đi tới Doanh tuyển cùng hô Diên trước bên người. Người nào? Doanh tuyển lên tiếng chấn nhiếp, lúc này lại có người ra tập kích, mình cùng hô Diên trước Song Quyền tương liên, Song Phương Chân Nguyên cũng tương hỗ rằng có. cũng không phải là nghĩ rút lui liền có thể rút lui không phải lão phu người Hô diên trước nghe tới doanh tuyển lên tiếng hỏi thăm lúc này nói lúc này trăm triệu không thể để doanh tuyển hiệu lầm hai cái này tập kích người là mình phải tới cái này vốn là cũng không phải hắn phải tới nhưng là dưới mắt loại này mời khoản nếu là doanh tuyển quả thật có cái gì không hay xảy ra như vậy hắn hô diên trước thế nhưng là bùn rơi tiến vào trong đúng quần, không phải phân cũng là phân chương 354. đột nhiên xuất hiện ám sát chương 354, đột nhiên xuất hiện ám sát doanh tuyển nam tử kia một bên hướng về doanh tuyển gấp chạy trong miệng một bên gào thét doanh tuyển danh tự nghĩ không ra hôm nay ngươi vậy mà dùng phương thức như vậy rơi vào trong tay của ta người tới có vẻ như cười rất phách lối bởi vì doanh tuyển cũng biết mình giống như lại khó trốn qua một kiếp này hồ diên tướng quân hôm nay ngươi xem như hại khổ bạc quan doanh tuyển đối hồ diên trước cười khổ một tiếng đại nhân nhưng có cái gì giải vây chi pháp hồ diên trước trong lòng cũng là có chút sốt ruột hắn biết hiện tại hắn cùng doanh tuyển chân nguyên tương hỗ thẩm đấu, chính là khó hòa giải thời khắc nếu là doanh tuyển đột nhiên thụ trọng thương, chỉ sợ mình không chết cũng muốn nửa tàn bởi vì doanh tuyển chân nguyên lực xuyên thấu, tựa hồ so với mình mạnh hơn nhiều, chân nguyên chiến trường, bây giờ đang ở hai cánh tay của hắn bên trong, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ nó loạn. Hồ Diên trước trong lòng âm thầm dưới một cái quyết định. Ba, một tiếng, ngay tại người áo đen kia muốn tập trung doanh tuyển thời điểm, Hồ Diên trước đột nhiên thu đi toàn bộ lực đạo, cả người thân thể hướng về sau cùng nhau bay đi. Doanh tuyển trong mắt mang theo một tia chấn kinh, nhưng là hắn biết bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hồ Diên trước đột nhiên triệt hồi lực đạo, mặc dù để hắn đụng phải một chút phản vệ, nhưng là tổng so nhận người áo đen này đánh lén muốn mạnh hơn rất nhiều ở giật. Doanh Tuyền không kịp nghĩ nhiều, hai tay nháy mắt hoàn thành kết tấn một đạo màu xanh bình thường xuất hiện trước mặt mình, vừa vẫn đem người háo đen một quyền chặn đường. Đây là cái chiêu gì pháp? Người háo đen kia sắc mặt kỳ biến, bởi vì hắn phát hiện lực đạo của mình lại bị nhanh chóng phân giải. Nắm đấm của hắn tại Doanh Tuyền trước mặt chỉ có chỉ là nửa chỉ khoảng cách, nhưng lại không cách nào lại gần nửa bước. Yêu thuật. Người háo đen run rẩy nói, ngươi đến tuột cùng là ai? Doanh Tuyền không để ý đến mình bên khoẹt miệng bởi vì vừa rồi phản vệ chạy ra máu tươi. Ta là người như thế nào? Người áo đen nắm đấm mặc dù không thể trước tiến vào, nhưng là rút về đến, vẫn là có thể làm được. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết ta. Người áo đen lui về phía sau một bước, trong miệng nói chuyện, nhìn như là đang cùng Doanh Tuyền đáp lời, kỳ thực là vì dẫn ra Doanh Tuyền ánh mắt, trong lòng bàn tay của hắn, ngay tại ngừng tụ chân nguyên. Ngươi xuống địa ngục đến hỏi đi. Người áo đen đột nhiên xuất thủ, một cỗ thương sóng dòng lũ, từng cô từng cô tác dụng ở Doanh Tuyền trước người màu xanh bình chướng phía trên. Thương Lãng Quyết, Doanh Tuyền nhận ra môn công pháp này, năm đó mình lần đầu xuống núi, tại Hoàng Hà Bang, thấy Hoàng Hà Bang đại đương gia kế vạn giang dùng qua một chiêu này. Ngươi là kế gia người nào? Doanh Tuyền lên tiếng hỏi. Thương Lãng Quyết. là kế gia gia truyền tuyệt học trừ bọn hắn ba huynh đệ ngoại nhân là quả quyết sẽ không doanh tuyển biết rõ điểm này mà lại phải biết kế gia ba huynh đệ đều đã chết tại hoàng hà bang kế gia người áo đen hơi xứng sở nói tiếp cái gì kế gia lão tử không biết nói người áo đen tăng lớn công lực muốn thừa dịp doanh tuyển không có phản kích chi lực thời điểm đem một câu tiêu diệt. chỉ là đáng tiếc hắn không biết doanh tuyển ẩn giật uy lực toàn phòng ngự chiêu thức mặc dù không thể để cho doanh tuyển thắng lợi nhưng lại đã đứng ở thế bất bại nhị ca lúc này cái kia nữ người áo đen cũng tới đến, đến doanh tuyển bên người đầu tiên là nhìn thoáng qua trên mặt đất bất tỉnh nhân sự hô diễn trước, sau đó lại nhìn về phía ngay tại đại lực chuyển vận, nhưng không có một điểm hiệu quả nhị ca. Cuối cùng lại mang theo một tia ánh mắt khác thường nhìn xem không có chút nào lo lắng doanh tuyển. Tam muội, nhị ca nhìn thấy đồng bạn của mình đã đến đến, trong lòng nắm chắc càng hơn một điểm, đối tam muội nói, tranh thủ thời gian ra chiêu, đánh nát hắn cái này cái lồng, tặc tử đừng muốn làm cản. Lúc này trên tường thành sớm có một người bay thẳng thân mà xuống, người này chính là doanh tuyển đốc lương quan tiến thanh. Tiến thanh phản ứng đã đầy đủ nhanh, nhưng vẫn là không thể ngăn lại nhị ca, nhưng là cái này tam muội, hắn xác thực không thể bỏ qua. yến thanh biết doanh tuyển lợi hại hiện nhiên nhị ca dạng này công suất lớn chuyển vận cũng không thể làm sao doanh tuyển may may yến thanh liền biết doanh tuyển nếu là muốn cầm xuống cái này nhị ca tất nhiên không là vấn đề lại nói lần này ra khỏi thành mà đến cũng không phải là chỉ có chính mình một người còn có một cái doanh tuyển thân vệ thống lĩnh võ tổng chỉ là võ tổng không có doanh tuyển cùng yến thanh dạng này khinh công liền xem như có thần công hộ thể từ cao như thế trên tường thành nhảy xuống chỉ sợ cũng là không chịu nổi võ tổng đi là cửa thành giờ phút này cũng chính là so yến thanh chậm một bước mà thôi Võ Tòng không nói hai lời, trực tiếp vận khởi mình một đôi thiết quyền, hướng về nhị ca đầu lâu đánh tới, nhìn xem thanh thế, nếu là trúng đích, tuyệt đối có thể đem đánh nổ. Nhị ca đang toàn lực chuyển vận, đột nhiên nhìn thấy một đôi năm đấm màu vàng nóng hướng về đầu của mình đánh tới, cũng là nháy mắt giật mình, lúc đầu nghĩ đến doanh tuyển lực đạo, ngạnh sinh sinh bị hắn chuyển quá khứ. Bạch, võ Tổng tu luyện chính là tổ truyền bất diệt kim thân quyết, càng thêm nữa hơn phục dụng cảnh dương cương phía trên đầu kia bạch hổ dị thú hổ, bất diệt kim thân lúc này đại thành, võ tòng nhất cử đột phá tiên thiên, càng là tiên thiên bên trong người nổi bật. Nhị ca thương lãng quyết mặc dù ca nhưng là đánh vào võ tổng trên thân lại không thể đối võ tổng tạo thành bất kỳ tổn thương đưa ra tay doanh tuyển càng là không nói hai lời bay lên một cước sẽ bị võ tổng đẩy lui mấy bước nhị ca một cước đá ngã lăn trên mặt đất đem hắn bắt được doanh tuyển dừng lui đối võ tổng nói doanh tuyển hiện tại cũng chỉ là nhìn như không ngại kỳ thực cũng chỉ còn lại một kích chi lực chỉ là hắn hung uy quá thắng vậy mà đem một bên thật tại cùng yến thanh dây dừa tăng muội cũng tiện thể chấn nhiếp một đêm tăng muội giả thoáng y theo tăng tốc độ vòng qua yến thanh một đêm chống trọi vừa mới bị doanh tuyển đá ngã lăn nhị ca võ tổng lại là chậm một bước chúng ta đi Tam muội đối nhị ca nói. đi không được nhị ca bỗng nhiên ho khan vài tiếng không sai nếu là lại để cho các người đi tiểu gia ta mặt mũi muốn để vào đâu a lúc này cách đó không xa lần nữa xuất hiện lần nữa hai thân ảnh doanh tuyển nhận ra một cái là triệu tử lệnh một cái là triệu tử du lịch đều là thần võ các đệ tử thần võ các cái này kỳ quái địa phương doanh tuyển đến bây giờ đều không có làm rõ ràng thần võ các lập trường đến tột cùng là cái gì mắt thấy hoàng đế triệu cắt bị thái kinh cầm tù tại trong hoàng cung nhưng không có bất kỳ động tác nhưng lại lại đem nhà mình hai vị tiểu thiếu ra đem thả đến trên giang hồ còn nhiều lần cùng thái kinh thế lực không qua được doanh đại nhân. Triệu Tử Lệnh đối doanh tuyển khẽ cười nói, nghị không ra ngày đó tại Đồng Kinh Yên Nguyệt lâu từ biệt, trước đó doanh đạo trưởng, vậy mà đã biến thành hiện tại doanh đại nhân. Nói cho ta, ngươi có phải hay không cùng ta cái kia làm hoàng đế thúc thúc có cái gì nhận không ra người hoạt động? Triệu Tử Lệnh từ trước đến nay vô pháp vô thiên, chỉ là một cái hoàng đế, có gì đặc biệt hơn người? Vị hoàng đế kia thấy hắn cha còn không phải muốn cung cung kính kính têu một tiếng huynh trưởng, mà chính hắn càng là ngay cả mình lao cha cũng không sợ. Bản quan giống như cùng ngươi không có như vậy quen thuộc ta Doanh truyền khỏe mắt có chút run rẩy hai lần, lúc trước mình vậy mà nhìn không ra tiểu tử này lại còn là một cái như quen thuộc không nói thì không nói ngươi cho rằng ta đoán không được a triệu tử lệnh đữ môi, tiếp lấy nói với doanh tuyển ta nói doanh đại nhân hai người kia minh đệ chúng ta thế nhưng là từ núi tây một mực đổi tới cái này bên trong trên đường đi đều không có ngừng qua bản quan đến rất là hiếu kỳ ngươi truy hai người bọn họ làm gì doanh tuyển mở miệng hỏi hiện tại hai người kia đã là cá trong chậu, chắp cánh khó thoát tiếp ấu đây cũng là bởi vì doanh đại nhân ngươi a triệu tử lệnh sợ sợ vai nói tiếp ta cùng ta gia đình du huynh đệ từ khi bị cái kia ngô dụng cha dọa chạy về sau Liền trên giang hồ khắp nơi du đắng, cái này không phải có một ngày liền đi vào Thái Hành Sơn bên trong. Hai người kia, chính là tại Thái Hành Sơn bên trong phát hiện. Triệu tử lệnh đối doanh tuyến nói. Sau đó thì sao? Doanh tuyến nghe tới triệu tử lệnh không nói, biến ra nói hỏi. Người muốn biết ta? Triệu tử lệnh nhẹ nhàng cười một tiếng, đối doanh tuyến nói, người muốn trước đem ta muốn biết nói cho ta, sau đó ta mới nói. Tử lệnh. Một bên triệu tử du lịch sắc mặt một bên, hắn nhưng là biết trước mắt cái này doanh tuyển cũng không phải cái gì nhân vật dễ đối phó. ngày đó cầm xuống chân định phủ, vung thái kinh nhi tử thái du không nói, lại còn đem chân định phủ chi phủ nha môn cho đồ, hơn 500 quan phủ người, sừng sốt để bị giết chỉ còn lại có chỉ là mấy chục người. đây cũng không phải là cái gì bí mật. doanh tuyền nhẹ nhàng liếc qua triệu tử lệnh, cũng không có để ý cái này bên trong còn có thật nhiều những người khác, nói tiếp, bản quan đáp ứng hoàng đế của ngươi thúc thúc, giúp hắn thống nhất thiên hạ. giúp hắn thống nhất thiên hạ. triệu tử lệnh sững sờ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình đạt được vậy mà là như vậy một đáp án. y theo hắn bây giờ nói biết đến sự tình, doanh làm sự tình, giống như đều là tại giúp triệu cắt tại làm quần áo cưới. Ngươi muốn biết bạn quan đã nói. Doanh tuyển nhìn xem Triệu Từ lệnh dừng một chút nói tiếp, hiện tại có phải là đến lượt ngươi làm tròn lời hứa rồi? Doanh tuyển sở dĩ tại cái này bên trong nói ra những lời này, thứ nhất là hắn căn bản không có muốn ẩn tàng chuyện này ý tứ, thứ nhì, hắn xác thực còn hy vọng chuyện này có thể mượn cái này Triệu Từ lệnh miệng cho chuyến đi. Hai người bọn họ nam gọi đất hai, nữ tên là địa ba, tựa như là phụng một cái gì gọi thiên một người. Đi chân định phủ điều tra tin tức của ngươi, chỉ là đáng tiếc còn không có ra Thái Hành Sơn, liền để chúng ta huynh đệ bắt một vội vặn, nhưng bây giờ chỉ sợ bọn họ còn không có gặp qua chân định phủ Tưởng Thành Đô a. triệu tử lệnh mặc dù nhìn như tinh lịch nhưng là còn có một số giang hồ quy củ đem tự mình biết không chút nào dấu dếm một năm một mười toàn bộ báo cho doanh tuyển chơi một địa hai địa ba nghe tới cái này ba cái danh hiệu khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh đối hai người nói các ngươi thật đúng là bám dai như địa a vậy mà đều đổi tới cái này bên trong còn muốn đi chân định phủ điều tra bản quan chuẩn xác mà nói đến hôm nay là bọn hắn khoảng cách chân định phủ gần nhất một ngày triệu tử lệnh xen vào nói nói hắn đúng đúng có bao nhiêu không may vừa vặn gặp gỡ cái này thích xen vào chuyện của người khác tiểu xác tinh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 các ngươi có thể không nói lời nào. Doanh Tuyền nhìn thấy hai người cũng không có muốn mở miệng nói chuyện ý tứ, nhẹ nhàng lắc đầu, đối một bên võ tổng nói, đem bọn hắn hai người mạng che mặt để lộ, bản quan cũng muốn xem bọn hắn bộ mặt thật. giờ phút này hai người bọn họ một người trọng thương, còn lại một nữ tử mặc dù không có thụ thương, nhưng là cũng lại khó từ bốn vị tiên thiên trong tay đào thoát. Doanh Tuyền lui ra phía sau một bước, đi tới Hồ Diên trước bên người, chậm rãi độ vào đến trong cơ thể hắn một ngụm chân nguyên. Khu Hồ Diên trước nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, mở ra hai mắt, tại Doanh Tuyền phía dưới, chậm rãi đứng lên. Hồ Diên trước tự nhiên nhìn thấy trước mắt tình hình. mặc dù biết doanh tuyển cũng không lo ngại nhưng y nguyên vừa đeo một tia đường đỏ đối doanh tuyển thật sâu túi đầu nói đều là mặt tướng lô mãng vậy mà đem đại nhân về phần như thế hiểm cảnh hồ diên tướng quân nói quá lời doanh tuyển nghe vậy tranh thủ thời gian ngăn cản nói tiếp lúc ấy nếu không phải tướng quân quả quyết đó mới là nguy hiểm như thế tính ra hồ diên tướng quân ngươi cũng coi như cứu bản quan một mạng mặt tướng ai hồ diên trước vốn còn nghĩ nói chút gì kết quả ám đạo doanh tuyển ánh mắt kiên định lại nuốt trở về tướng quân chẳng lẽ không muốn xem nhìn là ai để ngươi ta hai người rơi vào như thế hiểm cảnh a doanh tuyển đối hồ diên trước nói đương nhiên phải nhìn hồ diên trước kiên định nói phúc ngay tại hai người vừa mới nói xong thời điểm nam tử kia vậy mà đột nhiên toàn bộ thân thể nổi lên hỏa hồng sắc đây là lại là cái này quen thuộc chẳng cảnh Toái tâm quyết màu tránh ra doanh tuyền lúc này hét lớn một tiếng thoái tâm quyết uy lực hắn đã từng gặp qua hai lần nhưng là vị này gọi nhị ca trào ra uy lực không thể nghi ngờ là lớn nhất bởi vì tu vi của hắn so trước hai người cao không chỉ một bậc người còn lại mặc dù không có được chứng kiến đây là thần a đồ vật nhưng là nghe tới doanh tuyển trong lời nói ngữ khí không hề giống là đang nói đùa bốn người không dám thất lễ hướng về bốn phía phân tán. Bành, một tiếng vang thật lớn, huyết vụ cùng khói động lên bụi đất, hôn tạp cùng một chỗ, toàn bộ trong không khí đều tràn ngập một cỗ máu tanh khí tức. Doanh tuyển lấy lại tinh thần về sau rõ ràng nhìn thấy cái kia ta muội đã thừa dịp bốn người tránh né thời điểm, nhanh chóng thoát đi cái này bên trong. Yến Thanh chính là muốn đứng dậy đuổi theo, lại bị Doanh tuyển ngăn lại. Được rồi, để nàng đi thôi. Doanh tuyển âm thầm thở dài một cái, tại nhị ca bạo tạc một cái mắt, bốc lên khí lãng, nhấc lên hai người che mặt hất xa. Mặc dù đã là cái hơn một năm chưa từng gặp qua, nhưng là Doanh tuyển cũng ở trong lúc nhất thời nhận ra hai người thân phận. nam tử không phải người khác chính là năm đó ở hoàng hà bang đại đương gia kế vạn giang mình rõ ràng tận mắt thấy người này tự sát mà chết tại sao lại xuất hiện ở nơi này mà lại hắn vậy mà cũng là cái kia mượn bọn giặc làm việc tổ chức sát thủ một viên hơn nữa nhìn hắn số hiệu chỉ sợ tại trong tổ chức địa vị cũng không tính thấp lại hồi tưởng ngày đó chỉ sợ cái này kế vạn giang mới là an tâm khách chuyển nhân đệ đệ của hắn kế bất lưu chỉ sợ cũng chỉ là vì hắn đánh nghiệm trợ một cái nguy trang để hắn có thể giấu ở phía sau màn mà nữ tử này chính là cái kia tại tiểu loại kinh lược tướng công phụ thượng phục thị hắn thanh hà chỉ là tại hắn nghe qua lương hồng ngọc chi ngôn về sau lại không thể xác định này thanh hà chính là kia thanh hà tiến thanh huynh đệ chỉ sợ có một chuyến việc phải làm cần ngươi đặc biệt đi một chuyến doanh tuyển đối bên người yến thanh nói đại nhân cứ việc phân công là được Yến thanh đối doanh tuyển nói về thành trước đi doanh tuyển đối mọi người nói hô diên tướng quân tổn thương không nhẹ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian hô diên tướng quân chắc hẳn ngươi biết biết quan thắng tướng quân đi hướng đi doanh tuyển đối hô diên trước nói Ừm, lão phu nguyện ý cùng quan thắng tướng quân cùng hướng Hồ diên trước lập tức nói mặc dù đều là đi biên cương nhưng là tướng quân địa phương lại không giống Doanh Tuyền đối Hồ Diên trước nói, quan Thắng tướng quân là tại chân Định phủ biên quân Hiệp trợ Ngô Thị huynh đệ, bản quan hy vọng cùng Hồ Diên tướng quân đi một chuyến Thương Châu, kia bên trong vị trí địa lý rất là trọng yếu, bây giờ xài tiến lại tại cao đường Châu một vùng, bản quan lo lắng nếu là không có một viên đại tướng chiến thủ, sợ rằng sẽ cho phương bắc dân tộc xôi Nam thời cơ lợi dụng. đã là như thế, mặt tướng có thể lập tức xuất phát. Hồ Diên trước đối Doanh Tuyền nói, không nổi, cùng tướng quân thân thể khôi phục một chút về sau đi. Doanh Tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, chỉ là tiến đến Giang Nam thời điểm chớ có quyền đương ngươi năm ngay cả điểm ngựa cũng mang lên, thủ vệ biên đường. không có một chi cường lực kỵ binh như thế nào có thể nói xong liền đem hô Diên trước giao cho một bên võ tổng để võ tổng viện hô Diên trước vào thành hai vị công tử cần phải vào thành một lần a Doanh Tuyền mở miệng hỏi không không không triệu từ lệnh lúc này nói huynh đệ chúng ta hai người chuẩn bị nhìn xem vừa rồi đào tàu cái kia tam muội có thể chạy đến địa phương nào nếu là có thể như vậy tìm tới nơi ở của bọn hắn chẳng phải là một cái công lớn đến lúc đó để ta cái kia cứng nhắc lao cha cũng biết biết con của hắn bản sự bản quan vốn hẳn nên nhiều lời chỉ là cái này tam muội có thể là bản quan một vị cố nhân nếu như không phải bất đắc dĩ còn xin hai vị không muốn tổn thương hắn tính mệnh. Doanh Tuyền đối hai người nói, còn có, lần này đi nhất định phải vạn điểm cẩn thận, bọn hắn tổ chức này cũng không đơn giản, nhất định không thể lô mãng mất mạng. Cáo tử, triệu tử lệnh cảm ơn qua Doanh Tuyền hảo ý, lôi kéo một mặt không tình nguyện triệu tử du lịch, hướng về ta muội bỏ chạy phương hướng một đường truy tung mà đi. Doanh Tuyền đem ta muội thả đi cũng là cố ý, hắn biết địch quân nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, lưu lại một cái ta muội trở về, dẫn xả xuất động. Luôn luôn tốt qua bọn hắn vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó tùy thời mà động đúng lúc triệu tử lệnh cùng triệu tử du lịch hai cái công tử ca tự nguyện làm thay mắt của mình. ngược lại để mình yên tâm không ít nếu là bọn họ song phương lên xung đột đó mới là không còn gì tốt hơn dẫn tới thần võ các nhúng tay đối phó bọn hắn doanh tuyển cái này bên trong mình cũng có thể nhẹ nhõm mấy điểm doanh tuyển viết một phong thư đem ta mọi sự tình giản yếu miêu tả một phen thả cước lực nhanh nhất tiến thanh thay hắn đưa đến định châu biên quân hàn thế trung trong đại doanh tự tay giao cho lương hồng ngọc thế trung đem thư sau khi xem xong ngay cả đi tới hàn thế trung xoay trướng sự tình gì hàn thế trung mở miệng hỏi lúc này lương hồng ngọc thực tế dạy bảo bọn hắn hai vị hải tử tập văn luyện võ người xem một chút lương hồng ngọc thân sắc có chút lo lắng đem doanh tuyển tô tin giao cho hàn thế trung ám sát doanh đại nhân muội mội của ngươi vậy mà đổi ra chuyện như vậy hàn thế trung hơi sững sờ nói tiếp còn tốt doanh đại nhân không cùng nàng so đo để nàng rời đi thanh hà đã chết đi cái này chỉ sợ sẽ là tiểu mội lương hồng ngọc đối hàn thế trung nói nghị không ra nhiều năm không có tìm kiếm được lại bị người bắt đi bị người ta huấn luyện thành sát thủ nàng năm đó như vậy tiểu nhân nhân kỷ nàng là đã ăn bao nhiêu khổ à. lương hồng ngọc hốc mắt có một ít phím hồng hàn thế trung tự nhiên biết mình thế tử chính là đương thời nữ trung hào kiệt duy nhất có thể để cho lộ ra nữ nhi thái chính là nàng hai cái muội muội, nhất là cái này thở nhỏ thất lạc tiểu muội. ngươi muốn làm gì? Hàn Thế Trung hỏi. ta muốn đi tìm nàng. Lương Hồng Ngọc đối Hàn Thế Trung kiên định nói, ta muốn hỏi một chút nàng, còn nhớ rõ không nhớ rõ ta tỷ tỷ này? ai? Hàn Thế Trung khẽ thở dài một cái một tiếng, cười khổ nhìn thoáng qua Lương Hồng Ngọc, ngươi là trong quân đại tướng, nếu là không có điều linh tự ý rời vị trí, thế nhưng là đại tội. ta mặc kệ. Lương Hồng Ngọc đối Hàn Thế Trung nói, hiện tại triều đình còn có một cái có thể quản sự sao? ngươi muốn để ta nghe ai hiệu lệnh, tiếp ai xử phạt? cái này. hàn thế trung trầm ngâm một trận nói tiếp hiện tại tự nhiên là nghe theo hà bắc tuyên phủ sứ nha môn điều động sông kêu bắc tuyên phủ sứ nha môn là ai định đoạt lương hồng ngọc đột nhiên nghĩ đến doanh tuyển đã đáp ứng nàng một việc tự nhiên là doanh đại nhân vậy thì tốt lần trước doanh đại nhân đến thời điểm cũng đã cho phép ta đi thanh hà mội mội trước mộ phần dân hương bây giờ ta liền muốn đi xem một chút ta cái kia số khổ thanh hà mội mội lương hồng ngọc đối hàn thế trung nói hàn thế trung hơi sững sờ cười khổ một tiếng nói được rồi ngươi đi đi đại danh phủ các ngươi nói cái gì lương trung thư một mặt tức giận nhìn xem ngay cả tiếp theo tiến đến mấy cái lính liên lạc cái thứ nhất lính liên lạc vào nói đông sương phủ đã xem đông bình phủ đồng bình đại quân đánh lui đông bình phủ chi phủ trình vạn lý mất tích đồng bình đầu hàng lương sơn cái thứ nhì lính liên lạc vào nói nói uy huyện thất thủ quan thắng tướng quân không biết tung tích hai mươi phẩy không không không binh mã đầu hàng hà bắc tuyên phủ sứ nha môn cái thứ ba lính liên lạc vào nói nói ân châu cho thấy lập trường nguyện ý nghe theo hà bắc tuyên phủ sứ nha môn điều lệ cái thứ tư lính liên lạc vào nói nói đóng giữ gà trạch hô diên trước xuất quân đầu hàng doanh tuyển hô diên trước xuất lính năm ngàn kỵ binh bắc thượng mục tiêu thương châu phương hướng lương trung thư cười khổ một tiếng Hiện tại đã coi như là lâm vào doanh tuyển nửa vây quanh thế cục bên trong, trừ một cái cao đường châu còn bị thanh châu binh mã kéo lấy. Báo. Lúc này đột nhiên tiến đến cái thứ năm lính liên lạc. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy bên người còn có bốn cái giống như chính mình người, Vì gối một bên chưa thức dậy, ngay phía trên bên trong sách đại nhân, càng là bình tĩnh một gương mặt, sắc mặt đáng sợ giò người. Chương 356. Hòa Vinh Tiễn. Chương 356. Hòa Vinh Tiễn. Người tốt nhất cùng cùng bạn quan hồi báo là tin tức tốt, bằng không, lương trung thư lạnh một tiếng nói. Vừa mới tiếp vào cao đường châu nơi đó tin tức. Cái thứ cái lính liên là nói. Hiện tại cao đường trong thành đã hội tụ hai mươi ngàn, ngàn binh mã, bọn hắn giống như chủ động xuất kích, công kích hiện tại đóng giữ vũ thành Thanh Châu binh mã. Hừ, Lương Trung Thư nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói tiếp, mặc dù không phải tin tức tốt gì, cũng không tính là còn tin tức, hôm nay liền tha các ngươi một lần, tất cả đi xuống đi. Năm cái lính liên lạc như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian xin lỗi rời đi. Vũ Thành, Tống Giang ca ca, làm sao ngươi tới đến nơi đây? Hoa Vinh ngay tại trong quân doanh cô tọa, đột nhiên nhìn thấy một người vậy mà liền dạng này trực tiếp đi đến, đang muốn quá lớn, lại phát hiện là Tống Giang, lúc này tới tìm ngươi. tự nhiên là từ đại sự tống giang mỉm cười đối hoa vinh nói thân binh của ngươi lại còn nhớ được ta vừa rồi tại quân doanh bên ngoài đủ phải liền để hắn trực tiếp mang ta thì đến nếu là đổi trong quân doanh quy củ còn muốn nhìn hiền đệ thứ tội ca ca đây là nơi nào hoa vinh liên tục khoắt tay đối tống giang nói ca ca xin mời ngồi chỉ là hiện tại chiến sự căng thẳng không có rượu thịt chiêu đãi ca ca đến là ca ca không nên trách tội tiểu đệ lãnh đạo ca ca mới là người ta huynh đệ không cần đa lễ tống giang nhẹ nhàng cười một tiếng hắn người huynh đệ này cho tới bây giờ nhất hợp tâm ý của hắn chính yếu nhất chính là hoa vinh duy tống giang hiệu lệnh là từ nếu là ca ca là tới khuyên ngươi đầu hàng lương sơn hoặc là doanh tuyển ngươi làm thế nào dự định tống giang nhìn thấy trong trướng chỉ có hoa vinh một người trực tiếp làm rõ ý đồ đến còn có thể làm sao đi theo ca ca đi là được hoa vinh đương nhiên nói lại không phải dạng này một cái đầu hàng chi pháp tống giang vội và ngăn lại liền muốn khởi hành hoa vinh khẽ cười một tiếng nói nếu là đem nơi đây hai không đại quân cùng nhau đóng gói mang đi lời nói ngươi cảm thấy ngươi tại lương sơn sẽ là dạng này phất lượng nhưng lại không biết cái này lương sơn là như thế nào một cái quy mô hoa vinh hướng về tống giang hỏi mà lại lương sơn không phải đã quy thuận doanh tuyển a tiểu đệ nghe nói bây giờ tại lương sơn quản sự chính là doanh tuyển bên người thứ nhất tâm phúc người nhiều mưu trí ngô dụng nhưng lại không biết đầu hàng lương sơn cùng đầu hàng doanh tuyển khác nhau ở chỗ nào hoa vinh hướng về tống giang hỏi cái này tống giang hơi sững sờ cười khổ một tiếng nói còn giống như thật không có cái gì khác nhau chỉ là hiện tại người nhiều mưu trí ngô dụng lại là muốn trợ giúp doanh tuyển công lược sơn đông hiện tại lớn nhất chướng ngại chính là sơn đông tân nhiệm tuyên phụ sứ lúc đầu thanh châu chi phủ mộ dung nạn đạn mà ngươi cùng tần minh hai người là dưới tay hắn ít có hai viên đại tướng cái này hai không binh mã đối với mộ dung nạn đạt đến nói cũng là một cỗ hết sức quan trọng lực lượng tống giang đối hoa vinh không ngừng phân tích trước mắt tình thế lương sơn hiện tại đã toàn diện chiếm lĩnh đông bình phủ mặc dù rời đi báo đầu lâm sùng nhưng lại cũng thu phục một cái song thương đem đồng bình cẳng có nâng tháp thiên vương triều cái nguyễn thị ba huynh đệ hà bắc còn đưa tới tuyên tán cùng hách tư văn hai viên tiểu tướng thế lực không dùng kinh thường tống giang trong bất chi bất giác đã đem lương sơn một chút tin tức thám tính ra giờ phút này lại toàn bộ dùng tại hoa vinh trên thân được rồi hoa vinh nghe qua về sau lắc lắc đầu đối tống giang nói tiểu lệ theo ca nói làm Các ca ngươi nói chúng ta thế nào làm à? Tống Giang, hai vị đại nhân, Hoa Vinh cái thằng này ở ngoài thành khiêu chiến, tuyên tán cũng không hề rời đi, mà là trở thành cao đường Châu trinh sát đầu lĩnh. Tất cả quân tình đều có tuyên tán hồi báo cho Cao Liêm cùng xài Tiến hai người. Hoa Vinh, Sai Tiến có chút sướng sở, nói tiếp, hắn nếu là lại so Tiễn lời nói, liền nhường một chút hắn ngoài thành trở lấy chính là. Hừ, Cao Liêm cũng là hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, run dậy so chính là quân đội, hỏi một chút hắn có dám theo hay không bạn phủ so quân chuyện, nếu là đồng ý bản phủ liền tiếp nhận khiêu chiến của hắn. tuyên tán chỉ là yên lặng nhìn xem hai cái này đã bị hoa vinh tiễn pháp triệt để đả kích qua người hơi dừng lại một lát tuyên tán nói tiếp hoa vinh nói hắn lần này cần cùng xài Tiến đại quan nhân so thương pháp cái này vô sỉ tiểu nhi vậy mà tự tìm đường chết sài tiến nghe nói tin tức này lại là ánh mắt sáng lên nói tiếp chính hắn muốn chết ta cũng không ngăn, tại hạ chỉ là liền tới nói sài tiến liền đi ra phủ nha cao đường châu cửa thành mở rộng sài tiến cưỡi ngựa dẫn theo thương buôn chỉ mà ra quả nhiên ngoài thành chỉ có hoa vinh một người không đúng còn có hắn dưới hông bà mã hoa vinh nhận lấy cái chết lời xã giao hai người đã sớm nói không kiên nhẫn sai tiến cùng hoa vinh gặp mặt chính là sách thương liền chiến chỉ là hoa vinh hôm nay đến đây rõ ràng là có tâm sự liền xem như cùng sài tiến hướng đấu vậy mà cũng vô pháp dùng hết toàn lực điểm này sài tiến tự nhiên thấy rõ động tác trên tay cũng không nhịn được chậm mấy điểm đại quan nhân tại hai người lần này song thương giao thoa thời điểm hoa vinh ở bên thai của hắn nhẹ nhàng nói một câu nói bản tướng muốn đầu hàng tại doanh tuyển doanh đại nhân không có đợi đến sài tiến kịp phản ứng hai người đã giao thoa mà qua nhưng là Sai tiến còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi nháy mắt thuốc ngựa hướng về hoa vinh vào tới Mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng là động tác trên tay, nhưng không có mảy may dừng lại. Ta biết đại quan nhân còn có nhiều chuyện muốn muốn hỏi, chỉ là thời gian lâu dài, chỉ sợ muốn gây nên tần minh hoài nghi, một hồi đại quan nhân tìm một cái thịt dày địa phương, đâm ta một thương, ta làm bộ thua chạy, đại quan nhân ở phía sau truy chậm một chút, ta sẽ đem tình huống cụ thể, dùng tiếng này, bắn cho tướng quân. Hoa Vinh một đoạn này lời nói, nói cực nhanh. Trong lúc đó hai người tại nguyên chỗ dừng ngựa lại, giao thủ ước chừng mười cái hiệp. Tiểu Tặc nhìn thương, sai tiến đối Hoa Vinh đuổi chỗ, nhanh chóng gai quá khứ đi nhanh, thu cũng gấp. Hoa Vinh nhìn như trên đùi máu tươi chảy ngang. Kỳ thật chỉ là một điểm bị thương ngoài ra, Sai Tiến Hạ Thủ vẫn rất có phân tức. Hoa Vinh thụ thương tự nhiên dựa theo trước đó nói thúc ngựa mà chạy. Sai Tiến cũng dựa theo Hoa Vinh chỉ nôn ở phía sau không nhanh không chậm đuổi theo. mắt thấy Hoa Vinh đã đến đối phương trước trận, trở lại chính là một tiếng ba một tiếng thật là âm hiểm Hoa Vinh. Sai Tiến hô to một tiếng tranh thủ thời gian thúc ngựa, sau đó toàn bộ thân thể nằm ở trên lưng ngựa hướng về cao đường thành mà đi. nhanh mở cửa thành đại quan nhân chú tên trên tường thành binh sĩ tự nhiên cũng nhìn thấy Hoa Vinh bắn tên một màn kia, cũng nhìn thấy Sai Tiến nằm ở trên lưng ngựa. Phía sau còn lộ ra một tiết mũi tên, lúc này hô lớn, cái gì xài tiến chúng tên? Cao Liêm nghe tới một tiếng này la lên, tự nhiên cũng ăn mại không ngừng, đứng dậy tiến về cửa thành tiếp ứng xài tiến. Chương 357: Hòa Vinh làm phản. Chương 357: Hòa Vinh làm phản. Nhanh, đem đại quan nhân đỡ đến gian phòng bên trong. Cao Liêm tại xài tiến vừa vào cửa thành, liền trực tiếp nói: "Bản phủ tự mình cho đại quan nhân chữa thương, các ngươi không có bản phủ mệnh lệnh, không được tự tiện tới gần." Cao Liêm ngữ khí rất nặng, có chuyện gì, nhất định phải bản thảo thành cái dạng này. Cao Liêm đóng cửa phòng lại về sau, nơi đó còn có trước đó khẩn trương đến là đối Sai tiến rất có một chút phê bình kín đáo chỉ là hai người quan hệ đặt ở cái này bên trong sai tiến cũng không để ý chút nào hôm nay cái này hoa vinh rất là cổ quái tốn khí lực lớn như vậy chỉ là vì đưa một kiện thư tới sai tiến đem mình kẹp ở dưới nách mũi tên bông ra tiến thân trên thân cột một phong thư thư gia hỏa này đến tột cùng muốn cái gì thành kiểu. cao liêm cũng là cảm thấy rất là vực sai tiến thừa dịp cao liêm mở ra thư tín đồng thời đem mình vừa rồi tại bên ngoài cùng hoa vinh phát sinh sự tình hướng về cao liêm từ đầu đến đôi nói một lần như thế nghe tới cái này hoa vinh đã không giống như là vừa mới làm ra quyết định a cao liêm đối xài tiến nói xem trước một chút thư phía trên nói cái gì sai tiến đối cao liêm nói Ừm. cao liêm đáp ứng liền đem thư triển khai đặt ở trên mặt bàn để hai người đều có thể nhìn thấy nay hoa vinh muốn hạ xuống doanh đại nhân giới trướng tự biết vô tấn thân chi tư cho nên nguyện ý đem tần mình tính mệnh liên đối cùng vũ thành bên trong hai không tinh binh chắp tay dâng lên cái này hoa vinh khẩu khí thật lớn cao liêm hừ lạnh một tiếng lại về sau nhìn sai tiến nhẹ nhàng lôi kéo một chút cao liêm cánh tay chỉ chỉ trên mặt bàn thư Hoa Vinh đạt được lương sơn tin tức chuyển đến, Thanh Châu nhị Long núi muốn khởi binh, ngươi cùng hô ứng, chắc hẳn khoảng cách ngươi cùng xuất binh đến công ta Vũ Thành cũng không có mấy ngày. Nếu là tin được Hoa Vinh, ngay tại các ngươi xuất binh buổi tối đầu tiên, khắp nơi trong danh địa thiết hạ cả bấy, Hoa Vinh tự có rượu kế kích Tần Minh ra khỏi thành tập doanh, đến lúc đó tính mạng của bọn hắn lấy hay là không lấy, ngay tại các ngươi một ý niệm. Đến lúc đó vô luận Tần Minh sinh tử hay không, Hoa Vinh tất nhiên xuất lĩnh Vũ Thành bên trong thừa hơn binh mã cắt đứt đường lui của bọn hắn. Cái này Hoa Vinh đã như vậy âm hiểm, cái này Tần Minh từ trước đến nay là cái tính tình nóng nảy, chỉ sợ nhận Hoa Vinh phép kích tướng. tất nhiên sẽ nhịn không được xuất chiến. Cao Liêm cười lạnh một tiếng nói, kế này dù rượu. Sai Tiến hay là cẩn thận nói, nhưng là hoa vinh trinh ngôn, liền thật có thể tin tưởng sao? chuyện này liên lụy rất nhiều à? Cao Liêm lông mày cũng là nhẹ nhàng nhũ một cái, đối Sai Tiến nói, chúng ta lợi dụng không thay đổi, ứng biến. có bản phủ ở đây, bọn hắn nếu là dám ra khỏi thành ra chiến, liền giết bọn hắn không chừa mánh giáp. diễn kịch nếu là làm nguyên bộ. Sai Tiến đối Cao Liêm nói, ngươi có chuyện, liền đi bận rộn. Tiểu Khả tổn thương không nhẹ, cần tính dưỡng một chút thời gian. đúng lúc, Cao Liêm mỉm cười đối Sai Tiến nói. ta còn sầu tìm một cái xuất binh lấy cớ, ngươi chẳng phải có sẵn sao? chỉ cần bạn phủ đối phương tuyên bố ngươi nhận hoa vinh ám tiên đánh lén, hiện tại vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. bây giờ bạn phủ muốn xuất binh báo thù cho ngươi, có phải là hợp tình hợp lý? xài tiến nhẹ nhàng cho cao liêm một cái lên mắt, nói tiếp, hiện tại vốn là hai phe địch ta tốt ta, trực tiếp xuất binh là được, cái kia bên trong còn cần có gì? tần tướng quân, hoa vinh đã tiếp vào cao đường châu xuất binh tin tức. bây giờ cao đường châu đánh lấy vì xài tiến báo thù cờ hiệu, xuất động hai đại quân muốn tấn công ta vũ thành. hoa vinh hướng về tần minh nói nói. Xem ra hoa tướng quân ngày hôm trước mũi tên kia, để xài tiếng ăn không nhỏ đau khổ a. Tần Minh nghe tới Hoa Vinh lời nói, đối Hoa Vinh nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như là trước đó bị Cao Liêm áp chế xuống vẻ lo lắng, đều bị một tiếng này quét sạch sành xanh, xanh. Đáng tiếc mặt tướng chân tổn thương còn không có tốt, bằng không tối nay tất nhiên thừa dịp bọn hắn chân đứng không vững, cứ bọn hắn đại doanh. Hoa Vinh lúc này đột nhiên nói, tập kích doanh trại địch. Tân Minh nói lời nói thật, bọn hắn căn bản không có hướng cái này một cái phương diện suy nghĩ, bởi vì bọn hắn vốn chính là có tường thành làm dựa vào, vững vàng thủ thành chiến, bọn hắn tất nhiên là có thể đứng ở thế bất bại. Chỉ là để Hoa Vinh một câu. Câu dẫn lên tâm tư, vậy mà cũng không còn có thể bông xuống. Tần Minh trong lòng thầm nghĩ, ngay cả chính ta cũng không nghĩ tới tối nay thừa dịp bọn hắn đặt chân chưa ổn đi cấp trại, như vậy bọn hắn sẽ nghĩ tới à? Tần Minh ánh mắt dần dần sáng vừa đến, đối Hoa Vinh nói, đã tốn tướng quân, tối nay không thể đi cấp trại, liền ở trong thành làm phối hợp tác chiến, bạn tướng tự mình tiến đến. Tướng quân, mặt tướng vừa rồi chỉ nói là nói mà thôi à, Hoa Vinh đối Tần Minh nói nói, huống hồ bọn hắn tối nay đâm xuống doanh trại, liền xem như chân đứng không vững, cũng nhất định sẽ không vết lở. Không sao, chỉ cần bản tướng mang theo tiểu cỗ binh mã sở soạn cưỡng ép, đột nhiên xông vào bọn hắn đại doanh thả lên một đêm đại hỏa, đến lúc đó bọn hắn tất nhiên trận cước đại loạn, cái này sau đó ngươi tại phái ra đại quân ra khỏi thành, tất nhiên có thể đem này một đám tặc tử một mẹ hốt gọn, lấy giải tâm đầu mối hận. Thần Minh đối Hoa Vinh nói ra kế hoạch của mình, nhưng lại không biết tần tướng quân kế hoạch mang bao nhiêu binh mã tiến đến. Hoa Vinh hỏi: "Không nhiều, 1.000 tinh binh đủ để." Thần Minh tự tin cười một tiếng. Tại hắn nghĩ đến, đối phương ngày mai khẳng định là muốn công thành. Như vậy tối nay nghỉ ngơi người liền nhất định thiếu không được, đoán chừng gác đêm cũng chỉ có hơn 1.000 người. minh tại lại là từ một nơi bí mật gần đó cái này một binh mã đầy đủ trèo trống đến hoa vinh đại quân chi viện đã như vậy mặt tướng liền nghe theo tướng quân chi luôn. hoa vinh dù sao chỉ là một viên phó tướng húng chi bản thân hắn liền không có hảo ý hắn ước gì tần minh lần này đi đưa đến binh mã ít hơn nữa một chút thanh châu thành đại nhân một cái nha dịch tiến vào chi phủ nha môn đối mộ dung nạn đặt nói nhị long núi khởi bình tạo phản chung không binh mã bọn hắn đã đánh hạ lâm củ nhị long núi mộ dung nạn đặt nhứ mày nói tiếp hắn đặng long còn có bản sự này không phải đặng long lúc này lại là tiến đến tướng lĩnh đối mộ dung ngạn đã nói đặng long đã chết rồi hiện tại nhị long núi có hai vị trại chủ đầu một cái tên là hoa hòa thượng lỗ trí thâm là thiểm tây diên an phủ lão loại kinh lược tướng công môn hạ đề hạ quan cái này thứ hai là mặt xanh thú dương trí làm qua điện xoáy phủ chế làm cũng tại đại danh phủ từng nhậm trước lần gần đây nhất lộ diện chính là đi theo lưu tuấn nghĩa chinh phạt chân định phủ binh bại về sau liền tại không có tung tích nghi không ra hai người vậy mà đều chạy đến chúng ta cái này bên trong nói chuyện người này là trấn tam sơn hoàng tin là tần minh đệ tử cũng tại thanh châu là nguyên lai là hai người bọn họ mộ dung nạn đả tâm thầm gật đầu nói tiếp ngày xưa không đoán ngày nay không thủ bọn hắn tại trong sơn trại làm đại vương bản quan còn không có đi so đo bây giờ bọn hắn vậy mà trước khởi binh tạo phản quả thực là sống không kiên nhẫn đại nhân có chỗ không biết ta hoàng trên thư trước một bước nói tiếp hai người kia thu hoạch được hoặc ít đều cùng hà bắc tiên phủ xứ doanh tuyển có chút quan hệ lần này bọn hắn tụ chúng thương binh chỉ sợ là vì cao đường châu a không thể không nói cái này hoàng tin là một nhân tài bọn hắn đây là muốn vây ngụy cứu triệu a mộ dung nạn đạt cười lạnh một tiếng nói tiếp hẳn là bọn hắn cho là ta thanh châu không có tẩn mình cùng hoa vinh nhị tướng liền bắt bọn hắn không có cách nào rồi sao? Mặt tướng nguyện ý mang binh xuất chinh. Hoàng tin đi đầu nói: "Ngươi." Mộ Dung Ngạn Đạt chậm rãi lắc đầu nói: "Ngươi còn chưa đạt tới tiên thiên, nếu là tùy tiện bọn hắn giao chiến, chỉ sợ." "Đại nhân, đánh trận không phải chuyện của một cá nhân." Hoàng tin đối Mộ Dung Ngạn Đạt nói, mặt tướng có nắm chắc đem nó 10.000 binh mã đều toàn diệt. "Ngươi có biện pháp nào?" Mộ Dung Ngạn Đạt đến hào hứng, hắn cùng Tần Minh một chút, đều hết sức coi trọng cái này trẻ tuổi người. Không có gì hơn trá bại kế dụ địch. Hoàng tin đối Mộ Dung Ngạn Đạt nói: "Chỉ cần đại nhân phái một thất khoái mã." đem tình huống nơi này báo cho Vũ Thành hai vị tướng quân, để bọn hắn ẩn nấp rút quân một đường rút đến lô núi một đời. Chỉ chờ tới lúc mà tướng trong thành này tác nhân dẫn xuất, bọn hắn liền từ phía sau tập kích, tất nhiên có thể đại hoạch toàn thắng. Diệu kế. Mộ Dung Nạn đạt gật gật đầu, nói tiếp, bạn quan cũng liền phái người. Báo. Mộ Dung Nạn đạt đuổi cũng chưa có nói hết, sau đó trước đó cái kêu báo tin nha dịch lần nữa tiến đến đối hai người nói, Vũ Thành tin tức, tần Minh tướng quân dạ tập quân địch đại doanh ngộ chúng mai Phủ, chết bởi xài tiến chi thủ, Hoa Vinh tướng quân suất lĩnh còn lại 10,00009,0000 hơn đại quân đầu hàng. Cái gì? hoàng tin nghe được lời này thân thể chấn động hắn không thể tin được sư phụ của mình đường đường thích lịch hòa tần minh vậy mà đã bỏ mình tất nhiên là hoa vinh tiểu nhi bán sư phụ hoàng tin thanh âm đột nhiên có tự tin chuyển biến thành chấm thấp mà lại vậy mà tại trong chấp nhóm này đột nhiên đột phá vào tiên thiên chi cảnh hoàng tin khí tức cùng với bất ổn tùy thời đều có bạo tàu nguy hiểm lúc này mộ dung ngạn đạt đứng ra dỗi ra song trưởng của mình chống đỡ tại hoàng tin hậu tâm chậm rãi vượt qua một ngụm chân nguyên đại khái chỉ là thời gian một nén hương hoàng tin vừa mới đột phá tạo thành không chắc chắn khí tức liền bị mộ dung ngạn đạt đều hóa giải đa tạ đại nhân tương trợ chi ân. hoàng tin đối mộ dung ngạn đạt quỳ một chân trên đất trong miệng vẻ cảm kích biểu hiện không thể nghi ngờ hiện tại cảm giác như thế nào mộ dung ngạn đạt đối hoàng tin hỏi mặc dù cảm giác cường đại không ít nhưng lại nhưng trong lòng rất nha dịch giống như là bị thiên điệu này ngăn chặn hoàng thành thật lời nói nói thật đến ai mộ dung ngạn đạt nhẹ nhàng thở dài một hơi nói tiếp nghĩ không ra thậm chí ngay cả ngươi dạng này tư chất cũng không thể nhìn thấy sau so lương chi xiềng xích đến tột cùng người nào mới có thể được xưng tụng một thiên tài cái gì hoàng tin mở miệng hỏi Nha. mộ dung nạn xứng sở có chút khoát tay áo nói tiếp Những chuyện này biết bao đến ngươi biết thời điểm, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Chỉ là hiện tại sư phụ ngươi mệnh tăng tay người khác, Thanh Châu nhị long núi có khởi binh tạm phản, chính vào thời buổi rối loạn a. Mộ Dung Ngạn đạt than nhẹ một tiếng nói. Chương 358, mưa. Chương 358, mưa. Hiện tại Vũ Thành không đại quân đã không còn tồn tại, chỉ sợ sẽ còn quay giáo một cái năm. Mộ Dung Ngạn đạt nhìn xem Hoàng Tín nói, không biết dạng này tình cảnh, ngươi còn có biện pháp gì? Cho dù đối với Vũ Thành phản quân, còn không có tiêu diệt chi pháp, nhưng là Lâm Cử 10,0000 vì binh. hoàng tin nguyện ý lập xuống quân lệnh trạng chỉ cần 3 ngày liền có thể đem khác nhất cử đồ diện hoàng tin tự tin nói ba ngày mộ dung ngạn đạt nhìn xem nhìn thoáng qua hoàng tin nói ngươi đây chính là khen dưới cửa biển a ngươi cần bao nhiêu binh sĩ mộ dung ngạn đạt lên tiếng hỏi cường tráng sĩ tốt 500 là đủ hoàng tin trong mắt nổi lên một cỗ tên là cựu hận đồ vật hắn cần trả thù hắn cần tiết. Giang giác. chống giống một cái tiếng sấm bên ngoài vậy mà bắt đầu mưa cái này mưa là càng rơi xuống càng lớn ha ha nhưng không ngờ hoàng tin lại là phóng sinh cười to đối mộ dung ngạn đạt nói đây là trời cũng giúp ta đại nhân mặc tướng cái này liền xuất lĩnh năm cường tráng binh lính tiến đến trên nước du lịch đập chỉ cần cái này nước mưa dừng lại chính là lâm cụ thành loạn đảng hủy diệt thời điểm chậm đã mộ dung ngạn đạt đã nghe ra hoàng tin kế hoạch đến tột cùng là cái gì ngươi cũng đã biết trong thành trừ cái này một không tạ tử còn lại tất cả đều là ta thanh châu bách tính ngươi nếu là muốn dìm nước lâm cụ như vậy ngươi chính là ta thanh châu lớn nhất tác nhân thậm chí so với bọn hắn những người này khởi binh tạo phản người càng thêm thinh thường mộ dung ngạn đạt ngữ khí rất nghiêm khắc hắn mộ dung ngạn đạt là yêu quyền nhưng là cũng không có đến không nhìn bách tính tình trạng thống chi cái này lầm cụ vốn là thành châu quản hạt chi địa nơi này bạch tính chính là hắn bạch tính đại nhân hoàng tin còn muốn tranh luận đối mộ dung ngạn đặt nói hiện tại mưa to vũ thành một đời phản quân tất nhiên đã dừng lại trước tiến vào bộ pháp lâm cụ tặc binh cũng nhất định nghĩ đến không đến mặt tướng sẽ dùng thủy công kế sách hiện tại chính là cùng chúng ta lưu lại thời gian đại nhân tuyệt đối không thể lòng dạ đàn bà ba mộ dung ngạn đạt trùng điệp phiến hoàng tin một bản thai Bản thai này lại là trực tiếp đem hoàng tin đánh che tại nguyên địa người tới mộ dung ngạn đạt không có tại làm nhiều kết thúc cái này thanh châu vẫn là hắn định đoạn mình quyết định sự tình tiêu bên trong cho phép một cái nho nhỏ hoàng tin phản bác liền xem như sư phó của hắn tần minh cũng không được tại có vệ binh tiến đến đối mộ dung ngạn đạt nhẹ nhàng túi đầu nói tiếp mời đại nhân phân phó đem người này đẻ xuống quan cấm đoán mộ dung nạn đạt nhẹ nhàng phất phất tay hắn hy vọng hoàng tin có thể thừa dịp cái này mình sẽ hảo hảo suy nghĩ kỹ càng đây là mình mách tính nếu là ngay cả mình đều không thương tiếc lại trông cậy vào ai đến yêu quý dân chính là quyền lực gốc dễ mộ dung ngạn đạt nhìn rất rõ ràng dưới chương nếu là vô dân chính là có quyền lực lại có hướng ai đi sử dụng tại mộ dung nạn đạt xem ra Hoàng tin chỉ là bởi vì sư phụ hắn cái chết, bị báo thủ lựa giận che khuất hắn con mắt. Nếu là hắn có thể qua đột phá cửa này, tương lai tất nhiên sẽ có sợ ta vì. Dù sao hắn là mình cùng Tần Minh hai người cộng đồng nhìn chúng nhân tài. Quan bao lâu? Người kia hỏi. Trước giam giữ. Mộ Dung Ngạn đạt trầm giọng nói. Vâng. Cái này nước mưa đã ngay cả tiếp theo dưới hai ngày. Lỗ Chí thông đối Dương chỉ nói. Cũng không phải, chỉ sợ Lương Sơn Việt Bình cũng muốn hoán một chút. Dương Chí gật gật đầu. Cái này nước mưa một chút, liền đem các nơi giao thông tin tức toàn bộ ngăn cách. Cũng không biết cao đường Châu kia bên trong đến tuyệt cùng thế nào. Lỗ trí thâm nói tiếp. Đề hạt hôm nay lời nói, giống như có chút nhiều a. Dương trí hiếu kỳ nhìn một cái lỗ trí thâm. Không biết vì sao, ta hôm nay cái này trong lòng, luôn luôn không nỡ. Lỗ trí thâm đối dương trí cười khổ một tiếng, sau đó chỉ chỉ trái tim của mình, nói tiếp, phải biết ta ngày thường bên trong nhất là không tim không phổi, bây giờ vậy mà sinh ra cảm giác như vậy, chỉ sợ không phải điểm tốt gì a. Lúc này khổng minh cùng khổng lượng hai cái huynh đệ cũng đi đến, đối hai người nói, hai vị ca ca không biết, vừa rồi trong thành rất nhiều người đều đang đảm luận một kiện quái sự. Sự tình gì? Lỗ Thâm tò mò hỏi. Dương Chí cũng không tự chủ tới gần mấy bước, đem lô thai cao cao dựng thẳng lên. Này, Khổng Lượng than nhẹ một tiếng, cái này nói, còn không phải bởi vì trải qua Lâm Củ huyện trong thành đầu kia, nước, nước. Dương Trí ở trong nước gáp vận hoa thạch cương vượt qua thuyền, cho tới bây giờ nghe tới có quan hệ với nước sông sự tình đều rất chú ý, xảy ra chuyện gì? Khổng Lượng nghe tới Dương Trí tra hỏi, nói tiếp, Dương chế làm có chỗ không biết, cái này Lâm Củ huyện trong thành đầu này, nước à, là từ nghi sơn thượng lưu xuống tới, những năm qua chỉ cần là trời mưa to, trong thành này nước sông tất nhiên sẽ lan tràn ra đường sông, nhưng là hôm nay lại không giống. không khỏi không có tràn ra đến ngược lại so thường ngày thời điểm còn muốn cản cạn một chút các người nói đây có phải hay không là quái sự không được dương trí ánh mắt co rụt lại quát to một tiếng đối lỗ trí thâm nói có người muốn dùng dìm nước lâm củ huyện thành cái gì lỗ trí thâm nghe qua dương trí chi ngôn cũng là cả kinh vậy mà lại có người lớn mật như thế a khổng minh cũng là hai mắt trận hôn nguyên bị dương trí lời nói dọa cho phát sợ trong thành này thế nhưng là còn có gần một trăm bách tính a bây giờ chúng ta làm sao bây giờ lỗ trí thâm đối dương trí nói vì kế hoạch hôm nay lúc muốn trước ra đối địch kế sách ta đi ra trước xem một chút trong thành đường sông dương trí đối lỗ trí thâm nói ai lỗ trí thâm đối loại chuyện này một chút kinh nghiệm cũng không có lập tức bối rối tay chân cái này mưa a nói dưới liền dưới doanh tuyển đối với mình bên người võ tòng nói nhiều hạ điểm tốt võ tòng mang theo mỉm cười nói tục ngữ nói cái này mưa xuân quý như mỡ lúc này đến một trận cũng là không phải chuyện gì xấu chưa chắc doanh tuyển chậm rãi lắc đầu nói tiếp mạch sợ thanh minh trong đêm mưa bây giờ đã dưới dòng ra hai ngày chán cái này võ tòng thật đúng là không biết bởi vì nhà hắn không trồng điện nếu không phải cái này trong đêm nước mưa chỉ sợ chúng ta đã đánh hạ đại danh phủ rồi võ Tổng đối doanh Tuyền nói không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là doanh Tuyền gật gật đầu nói tiếp phải biết đại danh phủ chỉ còn lại có chỉ là 15.000 quân coi giữ cùng ta quân căn bản không có sức đánh một trận nếu là bọn họ cưỡng ép cùng ta quân đối nghịch chỉ sợ cũng chỉ là tự tìm đường chết doanh Tuyền nhẹ nói bạn quan nhìn cái kia lương trung thư cũng là một người thông minh nghĩ đến hắn là sẽ không làm loại này lấy chứng chọi đá sự tình mặt tướng đến không hy vọng hắn như thế liền đầu hàng hoặc là thua chạy võ tòng nhìn xem doanh Tuyền nói đây là vì sao Doanh tuyển hơi sững sờ, có thể không chiến mà thắng, vì cái gì còn không nguyện ý đây. Bởi vì từ khi xuất chinh đến bây giờ, mặt tướng thủ hạ một phẩy không thân vệ quân, chưa từng có tham gia qua cái gì cỡ lớn chiến dịch, các huynh đệ đều sao động không được. Võ Tòng cười khổ một tiếng nói, nguyên lai like là không có chỗ tiết khí lực. Doanh tuyển nhịn không được cười lên. Đại nhân minh giám, Võ Tòng nhất tay đối Doanh tuyển chính là cúi đầu, kỳ thật chính hắn cũng thế, từ khi đi theo Doanh tuyển bắt đầu, đánh cái này mấy cầm cho tới bây giờ đều không phải mặt đối mặt, cứng đối cứng chiến đấu, để hắn toàn thân trên dưới đều vô cùng không thoải mái, nhưng là hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên phải một chút bực tức, mặc dù cũng là ám chỉ một chút doanh tuyển, để hắn suy tính một chút, lần sau nếu là có cái gì trận công tiên nhiệm vụ, trăm triệu không thể quên bọn hắn. Võ Tòng Y Tứ, doanh tuyển đã chính xác tiếp thu, chỉ là trước mắt một đoạn thời gian, thật đúng là không có cái gì cứng đối cứng chiến đấu. Hiện tại thế lực của mình đã thành, trung quanh một chút thế lực nhỏ, tự nhiên không dám cùng chi chống lại, nếu là những đại thế lực kia, nếu là cả hai cưỡng ép giao phòng, chỉ sợ sẽ chỉ làm người bên ngoài nhặt tiện nghi. Doanh tuyển lúc đầu dự định chỉ là khống chế Hà Bắc một chỗ, nhưng là không nghĩ tới Lương Sơn đột nhiên quy thuận để hắn có thừa cơ công lược Sơn Đông điều kiện, lúc này mới đem Ngô Dụng phái đến Lương Sơn. Kỳ thật tại Doanh tuyển hiện tại xem ra, cái này Lương Sơn đối với mình cũng chỉ có một cái tác dụng, đó chính là mình thống nhất thiên hạ về sau, tập hợp đủ 108 vị ma quân tại Lương Sơn triệu hồi ra thiên địa chi công xưởng, sau đó mượn nhờ 108 vị ma quân chi tinh huyết nhất cử thiên địa công xưởng. Cái này 108 vị ma quân chi vị, tại Doanh tuyển đạt được kia một khối bia đá thời điểm, liền biết huyền bí trong đó. Thanh Châu thành, đại nhân. Một cái nha dịch chạy vào. thần sắc có chút bối rối, sự tình gì a, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Mộ Dung Ngạn đạt trầm mặt, nhìn xem người tới nói. Bởi vậy có thể thấy được, Mộ Dung Ngạn đạt tâm tình vào giờ khắc này cũng không tốt. Nhưng là cái này Nha dịch muốn bẩm báo tin tức, chỉ sợ cũng không phải tin tức tốt gì. Kể từ đó, cái kia càng là lấp bắp, gặp đèn, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Có chuyện gì ngươi mau nói. Mộ Dung Ngạn đạt than nhẹ một tiếng, nói tiếp, nếu là tin tức xấu lời nói, bạn quan xá ngươi vô tội. Mộ Dung Ngạn đạt nhìn thấy người này chi chở nói, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Không phải liền là có chút ít cái tin tức xấu a? Ta Mộ Dung Ngạn Đạt gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Hoàng tướng quân không gặp. Người kia vội vàng nói: "Hoàng tướng quân." Mộ Dung Ngạn Đạt hỏi ngược một câu: "Vâng." Người kia tranh thủ thời gian gật đầu nói phải: "T." Mộ Dung Ngạn Đạt lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, nói thầm một tiếng không tốt: "Tiểu từ này, lại còn chưa từ bỏ ý định." Mộ Dung Ngạn Đạt thầm mắng một tiếng, hỏi tiếp: "Trong thành binh mãi nhưng biết kia bên trong thiếu khuyết rồi sao? Cái này tiểu nhân thực tế là không biết ta." Người kia phụ phụ, quỳ xuống đất này, hắn chỉ là một cái nho nhỏ nha dịch, trong quân sự vụ, cái kia bên trong là hắn có thể biết được. "Này, Mộ Dung Ngạn đạt hừ lạnh một tiếng, hắn cũng biết mình hỏi sai người, khoát tay hào nói, "Ngươi đi trước." Tạ đại nhân." Tiêu nha dịch cũng như chạy trốn chạy ra bên ngoài phủ, chỉ sợ lần này dọa cho phát sợ. Trải qua một phen hỏi thăm, Mộ Dung Ngạn đạt biết được Hoàng tin đạo tẩu đồng thời mang đi mình 200 thân vệ, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Chương 359. Hoàng tin chi bí. Chương 359. Hoàng tin chi Thêm chút sức, hôm nay đêm bên trong liền để bọn hắn cái này 10.000 đặc binh đi gặp Diêm vương. Hoàng tin trên mặt đã nhìn không thấy ban đầu vẻ điên cuồng, thay vào đó chính là chấn định tự nhiên bình tĩnh. Thương quân, một cái hoàng tin thân vệ mang theo một chút do dự nói, trong thành này dù sao còn có ta Thanh Châu gần 100,000 tính. Làm sao? Hoàng tin nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười một tiếng nói, mềm lòng rồi. Ba. Hoàng tin một cước đạp đến cái này thân vệ trên đùi, trực tiếp đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Mềm lòng còn tới khi cái gì binh? Hoàng tin khinh thường nhìn thân vệ một chút, cũng không tiếp tục làm để ý tới. Bành. Cái kia thân vệ đột nhiên đứng người lên, nước mưa ở trên người hắn chạy xuôi, thân vệ đem trong tay mình công cụ lập tức ngã ầm ầm trên mặt đất, đối hoàng tin nói, ta không làm. Cái kia thân vệ quay người muốn đi. bản tướng biết ngươi là lâm cù người hoàng tin đột nhiên lên tiếng nói cái kia thân vệ nghe vậy cũng dừng lại muốn rời đi bước chân hắn muốn nghe một chút mình người tướng quân này sẽ có cái gì nói sau nhưng là bản tướng cũng biết ngươi chỉ là lâm cù huyện thành bên trong hèn mọn nhất kẻ lưu lạc hoàng tin trong mắt giống như lấy một tia chân thành hắn nhìn thấy cái tia thân vệ chậm dài xoay người qua hoàng tin trên khỏe miệng cũng dần dần để lộ ra một tia không hiểu ý cười tia cho là mình có thể thuyết phục cái này thân vệ toàn bộ lâm cù thành bên trong ngoại trừ ngươi ca ca không có để mắt ngươi hoàng tin nói tiếp nhưng là ngươi ca, ca đâu thân ái nhất ca, ca. xác thực bị lâm cụ trong thành đại gia tộc tươi sống đánh chết bọn hắn đúng vậy cử nhân hoàng tin kế tiếp theo mê hoặc lấy thân vệ bây giờ để ngươi tự mình báo thù cơ hội liền đặt ở trước mắt lựa chọn thế nào ngươi chẳng lẽ còn muốn do dự a thương quân cái kia thân vệ thần sắc rất phức tạp nội tâm của hắn rất phức tạp hắn làm sao không nghĩ báo thù nhưng là nội tâm của hắn từ đầu đến cuối có một đạo không qua được cửa ải thân vệ tiếng xưng hô này về sau liền trực tiếp quay người rời đi cũng không tiếp tục nhìn hoàng tin một chút thật sự là muốn chết hoàng tin nhìn thấy cái này thân vệ động tác chậm rãi lắc đầu ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng mà thương hại thân sắc thế giới này, chung quy là một cường giả thế giới. Hoàng tin trong miệng chậm rãi lẩm bẩm câu nói này. Sau một khắc, thân thể của hắn đã xuất hiện tại cái kia thân vệ trước mặt. Phốc phốc. thân vệ sau lưng lộ ra một đoạn huyết hồng sắc mũi kiếm. Kiếm là thân vệ mình, nhưng là trôi kiếm lại là tại Hoàng tin trên tay. Chết chưa hết tội. Hoàng tin cười lạnh một tiếng, nói tiếp, đây chính là trong quân đội không nghe theo hiệu lệnh người hạ tràng. ở đây nó hơn thân binh, nhìn thấy Hoàng tin vậy mà liền dạng này trực tiếp giết chết cái kia thân vệ. Trong mắt dần dần xuất hiện một loại tên là làm khủng hoảng đồ vật. Lúc đầu Hoàng tin tự tin bay dương. vẫn có thể xem là một cái tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất thanh châu trẻ tuổi một đời quan viên ai cũng đã hoàng tin cầm đầu chỉ là không biết bây giờ lại lại biến thành bộ này bộ dáng rất lạ lắm, xa lạ để người sợ hãi nghĩ không ra ngươi vậy mà lại làm ra chuyện như vậy lúc này một cái hơi buồn chìm thanh âm dần dần chuyển tới ta liền biết không gạt được mộ dung đại nhân hoàng tin đi tới người tới mặc dù xuất hiện một chút ngắn ngủi ngạc nhiên nhưng là tổng thể đến nói cũng không có bởi vì mộ dung ngạn đạt xuất hiện tại cái này bên trong mà cảm thấy ngoài ý mớn đã bản quan đã tới như vậy ngươi còn bất kể vạch buông tay ha mộ dung ngạn đạt trong lòng không hiểu đau xót Hắn chỉ là tới chậm một bước, bằng không hắn có thể cứu cái kia thân vệ. Đung tay. Hoàng tin đang giả ngu mạo xương lăng, nghi hoặc nhìn mộ dung ngạn đạt nói, đung tay là một vố lớn à? Ngươi biết ta. Mộ dung ngạn đặt trên mặt xuất hiện một cỗ thần sắc thất vọng, hắn nhìn xem hoàng tin nói, ngươi là muốn chống lại quân lệnh à? Nói mộ dung ngạn đặt đưa tay chỉ một chút đổ vào hoàng tin bên người cái kia thân vệ, nói tiếp, chống lại quân lệnh hạ tràng là ngươi một tay làm được, chẳng lẽ ngươi cũng muốn biến thành hắn cái kia bộ dáng? Quân lệnh. Hoàng tin cười lạnh một tiếng, nhìn xem mộ dung ngạn đạt nói, đại nhân, ai không biết quân lệnh nghĩ đến chỉ có kẻ yếu phục tùng. Vừa dứt lời. hoàng tin thân thể cũng đã xuất hiện tại sau lưng trên nước thêm cao đê đập phía trên đại nhân hoàng tin cười lạnh một tiếng nói tiếp ngươi nói là ngươi đem ta chính pháp đã chính quân lệnh tới cũng nhanh hay là mặt tướng một trưởng đem cái này đê đập đánh vỡ vụn đến dễ dàng ngươi thật sự là phát rổ mộ cho mộ dung ngạn đạt sầm mặt lại thầm than một tiếng nói đều là ngày thường đưa ngươi phong túng quen để ngươi biến thành bộ này bộ dáng đã ngươi muốn nhìn một chút bản quan đưa tay như thế nào mộ dung ngạn đạt nhẹ nhàng liếc hoàng tin một chút chính là cái này nhẹ nhàng tho nhìn hoàng tin đã cảm nhận được mình toàn thân trên giới đều bị mộ dung ngạn đạt khí thế khóa lại kẻ yếu mới cần phục phòng quân lệnh Mộ Dung Ngạn Đạt nhẹ nhàng cười một tiếng, đối Hoàng tin nói: bạn quan liền để ngươi biết cái gì mới là cường giả, ngươi cái này vừa mới đột phá đến Tiên thiên Bậc B, còn kém xa lắm đâu." "Giống?" Mộ Dung Ngạn Đạt thanh âm càng lúc càng lớn, một chữ cuối cùng sau khi nói xong, vậy mà trực tiếp sau ra tiếng âm tới đây là một môn sóng âm công kích pháp môn, Mộ Dung Ngạn Đạt chưa từng có trước mặt người khác sử dụng qua. Hoàng tin thời khắc tại chú ý Mộ Dung Ngạn Đạt tứ chi động tác, lại vẹn vẹn xem nhẹ Mộ Dung Ngạn Đạt từ xuất hiện về sau, liền một mực không có dừng lại qua kia há miệng. Mãi cho đến Mộ Dung Ngạn Đạt đem mình chân nguyên hội tụ đến trong miệng, phát động một tiếng này, sư tử hống hoàng tin đinh thái nhức có cù hai hoa mắt không nói hoa mắt chóng mặt cũng là phi thường bình thường hiện tượng đợi đến hoàng tin lại bình tĩnh lại đến thời điểm đã phát hiện bên người 200 thân vệ đã toàn bộ ngã trên mặt đất mặc dù không có tử vong nhưng là trong thời gian ngắn cũng là đánh mất sức chiến đấu về phần mộ dung ngạn đạt hoàng tin mặc dù không nhìn thấy thân ảnh của hắn nhưng cũng có thể rõ ràng cảm ứng được mộ dung ngạn đạt ngay tại phía sau hắn kẻ yếu nên phục tòng quân lệnh mộ dung ngạn đạt thanh âm từ hoàng tin sau lưng dần dần chuyển đến ra hoàng tin trên mặt tràn ngập thất bại chi ý hắn cho là mình đột phá đến tiên thiên, liền có thể trốn qua mộ dung ngạn đạt nhưng không có nghĩ đến hai người bọn họ ở giữa trên lệnh vậy mà là to lớn như thế. Mình tại mộ dung ngạn đạt bên người, vậy mà không phải một hiệp chi địch. Mình thật đúng là yếu tiểu a. Hoàng tin cười khổ một tiếng, thanh châu cách cục quá tiểu, che đậy hoàng tin tầm mắt. Thất bại thảm hại. Hoàng tin tự lẩm bẩm đến, lập tức mở đến trên mặt đất, hai mắt vô thần, cô đơn cũng chính là như thế. Nhìn xem ngươi thành cái gì bộ dáng. Mộ dung ngạn được chứng kiến hoàng tin cái dạng này, càng là giận không chỗ phát tiết. A a a a. Hoàng tin nhưng không có phản ứng chút nào, chỉ là ở một bên vô thần cười ngây ngô. Mưa đã dần dần dừng lại. nơi xa lại xuất hiện một binh mã cầm đầu chính là lỗ trí thâm cùng dương trí hai người đây là tình huống như thế nào hai người lính nhau xem không hiểu cái này bên trong đến tột cùng là như thế nào một chuyện bọn hắn hai tại thanh châu cũng có một đoạn thời gian tự nhiên đối mộ dung ngạn đạt cùng hoàng tin không xa lạ gì lỗ trí thâm dương trí hai người bọn họ đặc điểm thực tế rõ ràng nhất liền xem như mộ dung ngạn đạt từ trước tới nay chưa từng gặp qua hai người cái này vừa thấy mặt cũng nhận ra hai người thân phận một viên lớn đầu trọc một cái thanh ban mặt đây chính là hai người tiêu chí Ngươi vậy mà như thế ngon độc dương trí chỉ một ngón tay mộ dung Ngạn đạt bộ mặt tức giận nói dân chúng cả thành có cái gì sai lầm vậy mà để ngươi dùng ác độc như vậy chìm thành kế hoạch dương trí ngón tay chỉ vào mộ dung nạn đạt giữa chân đe đập hừ mộ dung ngạn đạt cười lạnh một tiếng nói tiếp ngươi cùng phản tặc cũng dám chất vấn bản quan a sai không phải dân chúng cả thành mộ dung ngạn đạt nhìn xem hai người nói sai là các ngươi các ngươi nếu là không vào lầm củ bản quan có thế nào muốn dìm nước bọn hắn ngươi lỗ chí thâm nghe được câu này lúc này giận dữ muốn phản bác chỉ là lại phát hiện mình vậy mà không có bất kỳ cái gì lời nói có thể phản kích cùng hắn làm sao mộ dung nạn đạt cười lạnh cái này nói các ngươi nếu là thuốc thủ chịu trói, bản quan tự nhiên sẽ không đem cái này để đập tung ra. hắc dương trí đột nhiên đem trong tay mình trường đao chỉ hướng mộ dung nạn đặt nói hiện tại ngươi phải hiểu rõ chúng ta là phỉ, các ngươi là mới quan, ngươi dùng chính ngươi giới trướng bách tính sinh tử đến uy hiếp chúng ta, không cảm thấy sai lầm lớn bản tính A. ha ha mộ dung nạn đặt nhẹ nhàng cười một tiếng đã hướng về còn lại hoàng tin đá một bước ngươi xem một chút ngay cả bọn họ cũng đều biết chúng ta là quan chính ngươi lại quên một cái không còn một mảnh mộ dung nạn đạt đối hoàng tin nói ngươi thật không để cập tới mình cảm thấy xấu hổ à? mộ dung nạn đạt đột nhiên một lời nói để dương trí cùng lỗ trí thâm hai người đều không nghĩ ra sau đó còn có càng ly kỳ sự tình trở lấy bọn hắn hoàng tin cái danh xưng này trấn tam sơn hoàng tin trấn tam sơn xưng hảo tự nhiên là tại dương trí cùng lỗ trí thâm không đến trước đó gọi vang lên hoàng tin chậm dài đứng lên nhìn xem mộ dung ngạn đã nói ta chính là muốn dìm nước bọn hắn hy sinh mấy chục nghìn bách tính tính là gì từ khi hai người bọn họ chiếm cứ nhị long núi ta hoàng tin liền đã không phải lúc đầu cái kia trấn tam sơn mộ dung ngạn đã không biết nên an ủi ra sao hoàng tin cái này chỉ sợ cũng chính là cái gọi là kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn mộ dung Ngạn đạt làm sao không biết lúc đầu tam sơn trại chủ đều là ngày mai cảnh giới hoàng tin đã là nửa bước tiên thiên thu thập bọn họ tự nhiên không ra gì hạn nhưng là từ khi lỗ trí thâm cùng dương trí đoạt lấy nhị long núi về sau cái này nhị long núi vậy mà biến thành hắn hoàng tin cấm địa hắn thậm chí không dám tới gần chân núi hai tiên thiên hắn một cái đều đánh không lại hắn sợ hãi mộ dung Ngạn đạt cùng tần minh hai người lại làm sao không biết nhị long núi đã bị hai người này cướp đoạt chỉ là muốn dùng hai bọn họ ma luyện hoàng tin để hoàng tin trở thành một cái cao thủ chân chính nhưng không có nghĩ đến hắn quá hóa dở hoàng tin hơn nửa năm thời gian Vô dụng đi đi cùng nhị Long núi chính diện một trận chiến đến mức cho tới bây giờ thời điểm, hiện ra thủy công lâm củ kế sách. Chương 360. Nàng đến cho sư phụ dân Hương. Chương 360. Nàng đến cho sư phụ dân Hương. Mộ Dung Ngạn đạt giờ phút này đã biết đến hoàng tin tâm lý. Lỗ Chí Thâm cùng Dương Chí hai người đã trở thành hoàng tin tiềm ẩn tâm ma, thậm chí để hoàng tin không dám tự mình đi đối mặt. Hèn nhát. Mộ Dung Ngạn đạt một cước đem hoàng tin trực tiếp đạp đến bên bờ, đối chạy tới Lỗ Chí Thâm cùng Dương Chí hai người nói, hôm nay bản quan tạm thời bỏ qua một ngựa, chỉ là nơi này cái này đây này liền muốn giao cho các ngươi xử lý. nói xong mộ dung ngạn đã sách ngược cái này hoàng tin liền rời đi cái này bên trong lỗ trí thâm cùng dương trí hai người mặc dù hữu tâm ngăn cản nhưng là hiện tại trọng yếu nhất hay là lâm củ một thành bách tính tính mệnh cái này mộ dung ngạn đạt tác phong làm việc ta là càng ngày càng xem không hiểu lỗ trí thâm than nhẹ một tiếng nói ta cũng không nghĩ tới cái này dìm nước lâm củ kế sách vậy mà không phải hắn nghĩ ra được dương trí vẫn như cũng là một bộ mặt lạnh nói tiếp chỉ là cái này hoàng tin nghĩ không ra vậy mà là bởi vì chúng ta hai người quan hệ người này chỉ sợ là phế lỗ trí thâm nhẹ nhàng thở dài một cái ừ. doanh tuyển tiếp nhận hồi báo gật gật đầu nói cái này mộ dung ngạn đạt xem như một nhân vật nghĩ không ra hắn lại có quyết đoán đem toàn bộ thanh châu giao cho ngô dụng không biết lúc nào công tôn thắng cũng tới đến doanh tuyển trong doanh trướng công tôn thắng nghĩ đến thần long kiến thủ bất kiến vĩ bây giờ có thể gặp một lần cũng là gì thường khó được mộ dung ngạn đạt là sơn đông khó khăn nhất gặm cùng một chỗ xương cốt bây giờ ngay cả hắn đều đầu hàng ba quan chỉ sợ núi này đông không bao lâu liền có thể bị ngô dụng lấy xuống đi doanh tuyển giờ phút này ý cười chậm rãi hà bắc cùng sơn đông chăm chú tương liên hiện tại đã không dưới chư hầu một phương đều nói người ta ba đại khấu công tôn thắng đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng đối hai người nói kỳ thật ngươi doanh đại nhân mới là đại tống thứ nhất đại khấu chứ cứ hà bắc cùng sơn đông lưỡng địa hiện tại chỉ sợ ngay cả thái kinh đều bắt người không có cách nào đi công tôn thắng một bên lắc đầu vừa nói muốn ta nói hắn đây chính là nuôi hổ gây họa doanh tuyển khép cười một tiếng không thèm để ý chút nào công tôn thắng treo ghẹo ngược lại nói tiếp bây giờ đánh hạ đại danh phủ cũng là vây tay một cái sự tình không biết công tôn sư huynh có hứng thú hay không cùng bần đạo nhập một chuyến đông kinh đâu lúc này đi đông kinh công tôn thắng sắc mặt một bên nhìn xem doanh tuyển nói ngươi sẽ không là đi trước muốn chết ta doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn xem công tôn thắng hỏi không biết công tôn thắng võ công cùng thái kinh tranh lệch bao nhiêu đâu mặc dù không bằng hắn nhưng lại không sợ hắn công tôn thắng nói với doanh tuyển võ công còn như vậy không nói đến công tôn sư huynh còn có một bài thiền cương năm lôi chính pháp nơi tay chỉ sợ sẽ là thái kinh cũng đến nhuộm bộ lui bình a doanh tuyển nhìn xem công tôn thắng con mắt nói tiếp coi như như thế không biết công tôn sư huynh có chắc chắn hay không phá ta cái này phòng ngự vô song ẩn là... dật cái này công tôn thắng có chút trầm ngâm một trận hắn thật đúng là không có cách nào như thế cái này đồng kinh đối với người ta đến nói liền không phải đồng dòng hang hổ Dù chi chúng ta tại Đông Kinh còn có cái yên mê lâu, cũng coi là nửa cái trợ lực." Doanh Tiền khép cười một tiếng, "Đã ngươi không sợ, bần đạo liền đi theo ngươi bên trên một chuyến lại như thế nào?" Đông Bình phủ, Ngô Dụng đã sớm rời đi Đông Bình phủ, bây giờ tại Lương Sơn phía trên Lâm Sung cùng Chiều cái. Chiều cái quản lý sơn trại tất cả lớn việc nhỏ vật, nhưng là duy trì có quân quyền, nắm giữ tại Lâm Sung trong tay, mà lại Ngô Dụng trả lại Lâm Sung lưu lại chi viện Thanh châu làm một chút trở lại Đồng Bình làm trợ thủ. Ngô Dung ngạn đạt đợi đến Lỗ Thâm cùng Dương Chí hai người đem. Thủy Chi nguy triệt để sau khi giải trừ, liền biến mất bóng dáng. là nguyên nhân gì không ai biết đồng thời biến mất còn có hoàng tin thanh châu bây giờ lại là tại lô trí thâm cùng dương trí trấn thủ phía dưới đầu hàng hoa vinh bị ngô dụng điều đến bên người làm trợ thủ kỳ thật vô luận đúng vậy hoa vinh yêu là ngô dụng đều biết đây là không yên lòng hắn thôi chúc gia trang đại ca hiện tại cái này đại tống triệu giống như biến thiên chúc bưu đối trúc long nói nghĩ không ra cái này doanh tuyển vậy mà như thế cao minh chúc long than nhẹ một tiếng nói tiếp vô thanh vô tức liền đem hà bắc sơn đông lưỡng địa vào hết trong tay Muốn ta anh em nhà họ trúc cũng là một phương hào kiện chẳng bằng thừa cơ hội này đầu nhập cái này doanh tuyển dưới trướng Tương lai vợ con hưởng đặc quyền, cũng tốt hơn tại xã này thôn sương bá." Trúc hổ lúc này nói, "Nghe nói cái này Lương Sơn cũng quy thuận doanh tuyển, chúng ta dù sao cũng là tại cái này Lương Sơn dưới chân, chẳng bằng đi trước cùng Lương Sơn tiếp xúc một chút, tìm kiếm ngụ ý của bọn hắn." Trúc Bưu con ngươi đảo một vòng nói tiếp, "Các ngươi cái này bà tiểu tử." Lúc này ngoài cửa đột nhiên hét lớn một tiếng, đem ba người bị hù một cái giật mình. "Nguyên Lai là sư phụ a?" Ba người tập trung nhìn vào, Nguyên Lai tiến đến không phải người khác, thật sự là cha của bọn họ cho bọn hắn tìm sư phụ, Loan Diên Ngọc. Chắc hẳn vừa rồi huynh đệ chúng ta ba người lời nói, sư phụ cũng nghe đến. không biết sư phụ làm cảm tưởng gì Trúc bưu tranh thủ thời gian mời loan diên ngọc ngồi xuống một mặt chờ đợi mà hỏi coi là sư ý kiến cái này doanh tuyển tất nhiên sẽ không thỏa mãn với cái này hà bắc cùng sơn đông lưỡng địa chúng ta càng sớm ra nhập vào đạt được chỗ tốt tự nhiên cũng liền càng lớn loan diên ngọc tự nhiên cùng bọn hắn ba người cũng giống như vậy ý nghĩ ta lần này tới chính là muốn cùng các ngươi ba người thường nghị chuyện này nghị không ra vậy mà nghĩ đến cùng đi sư phụ vậy ngài nói chúng ta là trực tiếp đi tiếp xúc doanh tuyển hay là trước thăm dò một chút lương sơn ý tứ Trúc bưu hỏi lương sơn tính là gì loan diên ngọc cười lạnh một tiếng nói tiếp chúng ta muốn khởi hành liền điểm làm hai nhóm người một thất đi đại danh phụ tìm kiếm doanh tuyển, trực tiếp nói thẳng chúng ta chúc gia trang ý tứ nhóm thứ hai chính là đi tìm ngô dụng cái này ngô dụng vô cùng không đơn giản nếu là ta đoán không lầm lời nói chỉ sợ doanh tuyển đã đem toàn bộ sơn đông sự vật toàn bộ giao cho ngô dụng quản lý đi giống như sư phụ lời nói chúc biểu đối loan diên ngọc nói chỉ là còn có một vấn đề loan diên ngọc lần nữa lên tiếng chúng ta chúc gia trang phía tây lý gia trang còn có phía đông hô gia trang từ trước đến nay là đồng khí liên tri chúng ta động tĩnh lớn như vậy có phải là cần thông báo hai nhà bọn họ một chút hô gia trang tam lương đã cùng đệ tử đính hôn nhà bọn hắn hô thành cũng cùng đệ tử có chút quen biết trúc biêu nghe xong đối loan diên ngọc nói nếu là đệ tử tiến đến nhất định có thể thuyết phục hô gia trang cùng chúng ta cùng nhau đầu nhập doanh tuyển chỉ là cái này lý gia trang trúc biêu chậm rãi lắc đầu nói thật lý gia trang trang chủ phát thiên Điêu lý ưng cũng chính là cùng cha của mình quen biết con của hắn còn không đến ngược quán cùng mình càng là chưa từng gặp qua vài lần phát thiên điều lý ưng loan diên ngọc nhẹ nhàng nói ra cái tên này người này là thanh châu chính dương lâu đại tổng quản hiện tại thanh châu đã nhập doanh tuyển tri thủ chắc hẳn cái này lý ưng không phải doanh tuyển người cũng không được đi mà lại ta nghe nói cái này doanh tuyển thủ hạ có một cái đắc lực làm tướng gọi là lý hành loan diên ngọc đối ba người nói cái này lý hành mặc dù không có mảy may công phu trong người nhưng là bên người luôn luôn đi theo một cái yên nguyệt lâu bách hoa làm gọi là tử phong linh nghe nói là doanh tuyển phái đến bên cạnh hắn chuyên bảo hộ hắn lý hành trúc long lắc đầu đối loan diên ngọc nói tử phong linh còn nghe nói qua đây chính là cái này lý hành là lai lịch gì là nguyên lai chân định phủ chính dương lâu đại tổng quản loan diên ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp chỉ là bây giờ tại hắn vận hành phía dưới toàn bộ Hà Bắc chỉ cần là doanh tuyển thế lực chỗ tất cả chính Dương lâu đã toàn bộ quy thuận tại cái này lý hành thủ hạ đã không còn nghe theo Tống gia hiệu lệnh ký châu không phải còn có Tống gia hai lang Tống Hà Tọa Trấn A Trúc Hồ nói làm sao chính Dương lâu tại Hà Bắc thế lực đã toàn bộ luân hãm rồi sao Tống Hà Loan Diên Ngọc thầm than một tiếng đối ba người nói Tống Hà mặc dù cũng là một vị tiên thiên nhưng là cũng chỉ là một vị tiên thiên mà lên kia bên trong có thể cùng doanh tuyển binh thế chống lại hắn đã trở lại cái này Tống gia trang về phần chính Dương lâu tại Hà Bắc thế lực đến là còn có một nhà loan diên ngọc suy tư một chút nói tiếp chính là tăng đầu thành phố châu đức châu tăng đầu thành phố ba người nghe tới cái này tăng đầu thành phố đại danh cũng là một trận thất thần chắc hẳn tăng đầu thành phố đại danh bọn hắn cũng là như sấm bên hai tăng lão thái gia là cùng thái kinh cao thủ không nói liền nói hắn năm con trai cũng một cái tiếp một cái đi vào thiên thiên lợi hại hơn chính là bọn hắn hai vị giáo sư một cái sử văn cùng nói là lư tuấn nghĩa sư đệ, nhưng là thật đánh lên hiệu chết vào tay hay thật đúng là nói không chính xác một cái khác giáo sư tô định đến không rõ võ công không rõ thực lực cũng chỉ là biết tuyệt không thấp hơn sử văn cùng Đặt cái khác đều là trống giống thật đúng là một cái thần bí gia hỏa đại danh phủ bên trong hoàng viện đại sư minh nhạc phi đem trong tay mình ngân thương thu hồi nhìn trước mắt cái này tại ngoại giới đã hoàn toàn biến mất đại sư minh lư tuấn nghĩa không sai có tiến bộ lư tuấn nghĩa hài lòng gật đầu nói tiếp nghĩ không ra thiên phú của ngươi vậy mà như thế xuất chúng đợi một thời gian siêu việt chúng ta không là vấn đề đại sư minh quá khen nhạc phi nhẹ nói bây giờ nhạc phi vẫn như cũng là một bộ nghiêm túc thận trọng dáng vẻ cả người lại là một cái mặt lạnh sắt thần trừ đối mặt hắn mâu thân thời điểm mới có thể lộ ra vẻ mỉm cười người a lư tuấn nghĩa nhẹ nhàng một chút đem trong tay mình trưởng thương cắm trên mặt đất lúc nào đem ngươi tính tình sửa lại sẽ có rất nhiều nữ tử thích đại sư huynh muốn đi rồi sao nhạc phi đột nhiên hỏi Liên biết không thể gạt được ngươi lưu tuấn nghĩa than nhẹ một tiếng nói tiếp ta thiếu một người một cái hứa hẹn là sư tẩu. nhạc phi hỏi tiếp đúng vậy a lưu tuấn nghĩa tò mò nhìn nhạc phi tiểu tử này làm sao biết tất cả mọi chuyện nàng tới qua nhạc phi nhìn xem lưu tuấn nghĩa nói lúc nào lưu tuấn nghĩa sắc mặt một bên sư huynh vừa tới bế quan thời điểm nhạc phi đối lư tuấn nghĩa nói nàng đến cho sư phụ dân hương chưa xong đợi tiếp theo Chương 361, Dương Thái Hưng không bằng hắn. Chương 361, Dương Thái Hưng không bằng hắn đại danh phủ đã bị đánh hạ. Lương Trung Thư căn bản không có mảy may sức hoàn thủ. Văn Đạt cùng Lý Thành Nghị tướng cũng là chạy chối chết, đến là bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Về phần Lương Trung Thư, hiện tại hẳn là tại Đông Kinh phủ thái sư, tiếp nhận thái kinh tiến một bước giáo dục đi. Toàn bộ Hà Bắc trừ tăng đầu thành phố cầm giữ nước châu đã toàn bộ rơi vào doanh tuyển chi thủ. Doanh tuyển đem dưới tay các vị lại tướng đều đã phái đến Hà Bắc các nơi đóng giữ, hiện tại tọa trấn chân định phủ chính là lúc đầu cao đường châu chi phủ, Cao Liêm. Cao Liêm làm chính trị vẫn là rất có một bộ đem bộ lưu tại chân định phủ làm điều hành doanh tuyển chán, có chút tiến tâm lại nói hiện tại cũng không có cái gì đuôi mù người chạy đến cái này bên trong tìm hắn doanh tuyển phiền phức đi ngô dụng cũng tại sơn đông làm sinh động nhất là toàn diện chiếm lĩnh đông bình phủ cùng thành châu về sau trung quanh các con châu cũng tranh thủ thời gian nhao nhao cho thấy lập trường của mình như thế để ngô dụng tại sơn đông tìm ra một cái nhân vật khó lường chính là tại trèo lên châu làm chi phủ tông trạch người này tại đại tống xưa nay có danh vọng từng làm qua đại tống hướng khai phong phủ phủ doãn chỉ là bởi vì một mực cùng thái kinh đối nghịch liền để thái kinh đuổi tới núi này đông trèo lên châu Chu trèo lên châu cái này tông trại, còn để Ngô dụng thu một cái đại tướng, trèo lên châu để hạ quan, bệnh uất chỉ tôn lập, người này là có thể cùng Hồ Diên trước so chiêu, đồng thời đánh tương xứng người. Sư huynh của hắn chính là trúc gia trang trúc gia ba huynh đệ sư phó, Loan Diên Ngọc hai người quan hệ mặc dù không thể nói rất muốn tốt, cũng coi là tương giao không sai. Đại nhân đi thong thả. Ngay tại doanh tuyển cùng Công Tôn thắng hai người vừa mới ra đại danh phủ cửa thành thời điểm, nơi xa gấp chạy mà đến hai thất khoái mã một nam một nữ, nam tử vai hùng xoáy khí, nữ tử cũng rất tu tiếu, tốt một đôi lương tài diện mạo. Doanh Tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù mình không biết hai người lại không ngại dừng lại nghe một chút hai người có chuyện gì, doanh đại nhân, hai người tới doanh tuyển bên người, lúc này tung người xuống ngựa, đối doanh tuyển chính là cúi đầu. hai vị mau mau, làm cái gì vậy? doanh tuyển ngay tại không nghĩ ra thời điểm, lại là nghe tới công tôn thắng đầu tiên nói chuyện, ngươi là trúc nhà giàu người nào? công tôn thắng nhìn xem nam tử hỏi, chính là lão phụ, tại hạ là hắn tam tử trúc ưu. trúc ưu vội và nói, nguyên lai like là cái này nghịch ngợm tiểu tử. công tôn thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, đối doanh tuyển nói, người này là con của cố nhân, lương sơn phía dưới độc long cương, trúc gia Trang trúc Điêu. trúc Điêu a. Doanh Tuyền gật gật đầu, nói tiếp: "Bản quan nghe qua các ngươi chúc gia trang danh hiệu, nhưng lại không biết không tại độc lòng cương đợi, chạy đến tới nơi này làm gì? Tự nhiên là muốn tìm nơi nương tựa đến đại nhân giới trướng kiến công lập nghiệp." Chúc Biêu đương nhiên nói: "Tại bản quan dưới trướng kiến công lập nghiệp." Doanh Tuyền mang theo mỉm cười, nhìn xem Chúc Biêu hỏi: "Làm sao ngươi biết tại bản quan dưới trướng có thể kiến công lập nghiệp? Bởi vì đại nhân trí hướng đã tại Sơn Đông chuyến khắp, chỉ cần nổi danh hảo hán đều muốn tìm nơi nương tựa đến đại nhân giới trướng, đợi đến Trinh Liêu thời điểm ra một phần lực khí." Chúc giờ phút này chính là tuổi trẻ khinh cuồng, tâm cao khí ngạo thời điểm. Ha <cười> ha. Doanh Tuyền cười to hai tiếng, nói tiếp, người muốn đi theo bản quan đi Trinh Liêu, không sai. Trúc Biêu tranh thủ thời gian gật gật đầu, tiếp lấy chỉ chỉ bên người nữ tử nói, không chỉ có là ta một người, chúng ta toàn bộ Trúc gia trang, còn có bọn hắn hô gia trang, đều nguyện ý. Bản quan biết ba người các ngươi trang tử từ trước đến nay đồng khí liên trì, bây giờ đã Trúc gia trang cùng Hố gia trang đã tỏ thái độ như vậy hắn Lý gia trang đâu? Doanh Tuyền lên tiếng hỏi, cái này ta cũng không biết. Trúc Biêu gãi gãi đầu, nói tiếp, cái này phát tiên điêu lý ưng từ trước đến nay thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, bình thường thời tiết lại là đợi tại Thanh Châu chính Dương lâu. bây giờ không còn trang tử bên trên tự nhiên không biết hắn ý nghĩ được rồi doanh tuyển khoát khoác tay tiếp lấy nhìn về phía nữ từ kia mở miệng hỏi chắc hẳn ngươi chính là hố gia trong trang danh xưng nữ trung hào kiệt một trượng thanh hô tam nương đi đúng vậy hố tam nương đối doanh tuyển vừa chắc tay dùng chính là nam tử hành lễ lễ tiết đợi đến hô tam nương hành lễ hoàn tất về sau nói tiếp gia huynh hô thành đã tại sơn đông ném đến ngô tiên sinh giới trướng hai người các ngươi không phải tới bản quan cái này bên trong chuyên làm con tin a doanh tuyển mò hỏi trúc bưu cùng tam nương hai người trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời bản quan chỉ là kể chuyện cười, doanh truyền đối hai người nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, chỉ là các ngươi hai cái hiện tại đến không phải lúc, cũng không thể đi theo bản quan bên người. hiện tại trúc biêu cùng hỗ tam Nương, đều là ngày mai đỉnh phong thực lực, khoảng cách tiên thiên còn có một số chiến lệnh, nếu là mang theo bọn hắn đi kinh thành, không khỏi lại nhiều hai cái vương nhĩ. như vậy đi, doanh truyền âm thầm suy tư một trận, nói tiếp, các ngươi không phải nói muốn về sau muốn đi theo bản quan trinh liêu quốc gia, hiện tại đi trước định châu biên quân, hàn thế trung giới quyền của tướng quân hiệu lực đi. vâng, trúc Biu vui mừng, hắn nhưng là biết đại tống biên quân sức chiến đấu là cực kỳ cường hãn. đây là một cái cơ hội tốt một khi tống liêu hai nước khai chiến tất nhiên sẽ không thiếu hắn trúc biểu thân ảnh yên tâm doanh tuyển nhìn xem hỗ tam nương nói hàn soái phu nhân lương hồng ngọc cũng là nữ trung hào kiện ngươi đi liền làm thân binh của nàng nàng là nhất định sẽ không bạc đãi ngươi doanh tuyển cùng công tôn thắng hai người đưa mắt nhìn hai người lên đường về sau doanh tuyển đối công tôn thắng nói hai người kia như thế nào mặc dù thiên phú cũng không kém nhưng là so với ngươi người đệ tử kia còn hơi kém hơn một chút công tôn thắng tự nhiên nói dương tái hưng dương tái hưng trời sinh chiến tướng điểm này ai cũng không thể phủ nhận mặc dù hắn chú định không phải một cái xoáy tải nhưng là nói xông pha chiến đấu chỉ sợ không người có thể đưa ra phải nhất là hắn lên tới chiến trường lãnh binh công kích lúc toàn thân tán phát chiến ý sẽ tìm lòng không được để toàn quân chiến sĩ cảm nhận được đến từ linh hồn cổ vũ điểm này dư hóa long liền muốn kém một chút bất quá lại ngô dụng điều giáo phía dưới dư hóa long cũng đi đến nhảy một cái chí tướng con đường hiện tại trẻ tuổi người càng ngày càng đáng sợ doanh tuyển chậm rãi lắc đầu nói tiếp phía trước cách đó không xa chính là bên trong hoàng huyện kia bên trong cũng có một cái có thể xương thiên chi tiêu tử nhân vật không biết công tôn sư huynh có muốn hay không quá khứ xem xét đâu người này so với dương tái hưng như thế nào công tôn thắng mở miệng hỏi mặc dù không muốn thừa nhận doanh tuyển đứng thẳng một chút mở vai của mình tiếp lấy nhận lại hưng xác thực không bằng hắn ồ công tôn thắng hưng thú thiên phú vậy mà có thể vượt qua dương tái hưng như vậy người này đợi một thời gian tự nhiên sẽ tên dương đại tống người này gọi là nhạc phi là chu đồng sư huynh quan môn đệ tử doanh tuyển đối công tôn thắng nói chương 362. lại vào lịch tuyển sơn chương 362. lại vào lịch tuyển sơn chu đồng a Công tôn thắng hội ý gật gật đầu, nói tiếp, kỳ thật nói đến, vô luận là Lưu Tuấn Nghĩa hay là Lâm Sùng cũng đều là hai người chúng ta sư đến đâu. Các tính các đi. Doanh Tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này tiện nghi chiếm được một điểm ý tứ cũng không có, hai người ngồi xuống chi ngựa, đều là một trăm dặm chọn một ngựa tốt, cước lực nhanh vô cùng, ra roi thúc ngựa phía dưới, sau một canh giờ, biến đến bên trong hoàng huyện. Lịch Tuyên sơn, hay là giống như thường ngày đồng dạng phong cảnh tú lệ, nhưng là cái này bên trong đối với doanh Tuyền đến nói. cũng không phải cái gì nơi tốt ta mình kém chút liền chết tại cái này bên trong nếu là không phải lúc ấy nhạc phi kịp thời xuất hiện chỉ sợ mình bây giờ đã hồn về cựu tuyển nhạc phi lập xuống lời thề phải vì chu đồng tại trước mộ phần giữ đạo hiếu 3 năm hiện tại cũng chỉ là mới đến năm thứ nhì doanh tuyển kinh lịch rất nhiều sự tình, nay thời gian vậy mà mới trôi qua ngắn ngủi hơn 2 năm một chút đến là để doanh tuyển không khỏi thổn thức cảm thán doanh tuyển không biết nhạc phi hiện tại có hay không giải khai năm đó tâm kết dù sao tự tay đem sư phụ mình giết chết loại này thể nghiệm không phải không một người đều có thể trải nghiệm doanh tuyển cùng công tôn thắng đi đến cái kia chôn lấy chu đồng ngọn núi nhỏ doanh tuyển còn nhớ mang máng cái này bên trong là vương quý nhà địa đầu nhạc phi ngay tại chu đồng trước mộ bia đả tọa hắn giống như tại cảm ngộ cái gì linh khí của thiên địa đều không tự chủ hướng trong thân thể hắn quấn thâu quả nhiên là mầm ngống ta công tôn thắng ánh mắt sáng lên chỉ tiếp kẻ này đã đi vào binh đạo nếu là có thể lời nói công tôn thắng cũng muốn thu hắn làm đồ chuyển thừa từ mình y bát tâm độc rồi doanh tuyển nhìn xem công tôn thắng bộ dáng như vậy hiểu ý cười một tiếng nhẹ nhàng chỉ chỉ trước mộ cách đó không xa cái kia lều nói đi trước kia bên trong chờ thêm một hồi đi hắn như bây giờ tình huống còn không biết cũng đợi đến lúc nào mới có thể khôi phục tới đây chứ nói cũng đúng công tôn thắng trầm ngâm một chút nói tiếp bần đạo chờ hắn nhất thời thì thế nào hai người vừa mới vào chỗ không đến bao lâu dưới núi liền bên trên ba người đây là nhạc phi ba cái huynh đệ kết nghĩa cũng là chu đồng ba cái ký danh đệ tử vương quý thang hoài còn có một cái chương hiện ba người này tư chất so với nhạc phi đến nói vậy coi như kém xa lắm công tôn thắng càng là không để vào mắt các ngươi là vương quý nhìn thấy bọn hắn dựng lều phía dưới vậy mà làm hai người đều là đạo nhân cách cắn mặc một cái trong đó còn nhìn xem có chút nhìn quen mắt doanh sư thúc hay là thang hoài phản ứng mau một chút ngay lập tức liền nhận ra doanh tuyển người là thang hoài đi doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp nghĩ không ra ngươi lại còn nhớ được bần đạo chán thang hoài không có ý tứ gai gái đầu nói tiếp chỉ sợ hiện tại muốn gọi ngài doanh đại nhân Tiêu cái gì tùy cho các ngươi doanh tuyển lúc này nhìn thoáng qua trước mộ nhạc phi nói tiếp bằng ngân hiện tại trạng thái này cầm tiếp theo nhiều hơn thời gian rồi từ khi hôm trước đại sư huynh sau khi đi nhưng bây giờ đã có 3 ngày thời gian đi nói chuyện chính là trước hiển đại sư huynh doanh tuyển hơi sững sở sau đó đôi công tôn thằng nói, nghĩ không ra toàn thế giới đều đang tìm kiếm lưu tuấn nghĩa vậy mà là tại cái này bên trong, các ngươi nhưng biết sau khi hắn rời đi lại đi cái kia bên trong rồi sao? doanh tuyển hỏi tiếp, Thượng như là hướng đông kinh phương hướng đi, trương hiển nghĩ nghĩ nói, đông kinh, doanh tuyển nhướng mày, trong lòng âm thầm nghĩ tới, lúc này hắn đi đông kinh làm gì? xem ra đông kinh lại muốn náo nhiệt một hồi, doanh tuyển tạm thời đè xuống suy nghĩ trong lòng, bởi vì một bên nhạc phi đã dần dần có muốn thanh tỉnh xu thế, nhạc phi chất khí đã lại hướng chân nguyên chuyển hóa, phía sau hắn cũng xuất hiện mười đầu lớn bằng cánh tay xưởng xích, quả nhiên vẫn là như thế a. Doanh tuyển cùng Công Tôn Thắng trong lòng đều là thở dài một tiếng đến lúc đó mặt khác ba tiểu tử dưới một cái quá sức, bọn hắn kia bên trong gặp qua tình hình như vậy. Nhạc Phi vừa mới đột phá đến Tiên Thiên, đồng thời có thể bằng vào mình lực lượng ổn định lại hắn giờ phút này thể nội dung chuyển khí tức, liền đủ để cho Doanh tuyển cùng Công Tôn Thắng hai người lau mắt mà nhìn. Tốt một cái Nhạc Phi nhạc bằng cử, Doanh tuyển nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng, nhạc bằng cử, Công Tôn Thắng đột nhiên trong mắt thần sắc một bên, giống như là trong lòng có cảm ứng, đột nhiên duỗi ra ngón tay của mình liên tục bấm đốt ngón tay. trên mặt cũng dần dần xuất hiện một tia mồ hôi dấu vết nhưng là theo công tôn thắng tốc độ tay tăng tốc sắc mặt của hắn cũng biến thành chiều hồng không cùng doanh tuyển làm ra phản ứng thời điểm phúc công tôn thắng một ngụm nịch huyết đã phun ra công tôn sư huynh, ngươi đây là doanh tuyển khẩn trương hỏi ha ha công tôn thắng bất đắc dĩ cười hai tiếng nói tiếp vừa rồi nghe tới ngươi nói nhạc bằng cử đột nhiên lòng có cảm giác nhịn không được bấm đốt ngón tay một chút nhưng không có nghĩ đến chỗ này người lai lịch vậy mà là kinh người như vậy sư minh vậy mà cũng coi như ra rồi doanh tuyển hơi sướng sở người cũng biết công tôn thắng tò mò nhìn doanh tuyển Theo Công Tôn Thắng doanh tuyển là không có chút nào đạo thuật trong người, lại làm sao có thể tính ra nhạc phi lai lịch. Năm đó may mắn nghe tới sư phụ nói qua, đầu tiên là có phích lịch đại tiên hạ giới mở đại tống triều, chuyển vị đến bây giờ lại có Trường Mi đại tiên giới hạ, trong lúc đó bị Hồng Thái Úy thả đi 108 vị ma quân, hiện tại càng có Kim cánh chim đại bảng cùng Đông Phương dâu đỏ long hạ giới, thế giới này càng ngày càng không quá bình. Doanh tuyển cười khổ một tiếng nhìn xem Công Tôn Thắng nói, nếu là bần đạo không có đoán sai, cái này nhạc phi chỉ sợ sẽ là Kim cánh chim đại bảng hạ giới. Câu nói này doanh tuyển dùng truyền âm nhập mật, dù sao bên người còn có ba tiểu tử, nếu để cho bọn hắn nghe đi, gây nên cái gì phiền phái không cần thiết coi như không tốt nói chuyện ở giữa nhạc phi bình phục trong cơ thể mình truy sau một tia khí thức triệt để củng cố cảnh giới bây giờ nguyên lai like là doanh sư thúc nhạc phi đi tới đối doanh tuyển nhẹ nhàng thi lễ ngày đó sự tình mặc dù cho tới bây giờ y nguyên rõ một một trước mắt nhưng là đã không thể lại câu loạn nhạc phi nội tâm biết được tiền căn hậu quả nhạc phi biết mình làm như vậy sự tình lúc ấy duy nhất phương pháp và không không biết có bao nhiêu người sẽ bởi vậy nộ hại tuyến không đến hai năm chưa gặp ngươi đã đột phá cho tới bây giờ cảnh giới thật sự là thật đáng mừng doanh trúc phúc xuất phát từ nội tâm chỗ sâu Hậu sinh gì sợ à? Công tôn thắng nhìn xem nhạc phi nói, công tôn thắng sờ một chút khóe miệng máu tươi. Mặc dù biết nhạc phi lai lịch, nhưng là hiện tại hắn cũng chỉ là một giới phàm thai, cũng không có cái gì chỗ đặc thủ. Vị đạo trưởng này là. Nhạc phi tự nhiên có thể cảm nhận được công tôn thắng thâm bất khả chắc, liền xem như trước đó vài ngày tại cái này bên trong một mực huấn luyện đại sư huynh của mình, chỉ sợ cũng không có công tôn thắng dạng này khí tức. Chương 363 nhập Đông Kinh. Chương 363 nhập Đông Kinh Đông Kinh. Nghĩ không ra hai người các ngươi vậy mà như thế lớn mật, dám ở thời điểm này nhập Đông Kinh. ngô sở vi không biết lúc nào đã tìm được mới vừa tiến vào đông kinh doanh tuyển cùng công tôn thắng nguyên lai là ngô tiên sinh doanh tuyển ở thời điểm này nhìn thấy ngô sở vi hay là vô cùng ngoài ý muốn. cái này đông kinh lại không phải cái gì đầm rồng hang hổ doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp vì cái gì bần đạo không thể có các ngươi những người tuổi trẻ này Nô sở vi nhẹ nhàng lắc đầu nói tiếp ta biết ngô dụng đi theo các ngươi bên người làm sự tình, mà lại ngươi phải biết thái kinh người này từ trước đến nay thủ đoạn ngoan động liền liên lão phu cũng không dám xem thường tháng qua thái kinh dù sao cũng là một người công tôn thắng nghe tới này mắt nhìn về phía ngô sở vi nói tiếp bằng vào chúng ta ba người chi lực chẳng lẽ còn không phải là đối thủ của người nọ A? không rõ ràng A, nô sở vi nhẹ nhàng thở dài một hơi đối hai người nói mặc dù lao phu tự tin có thể cho thái kinh tạo thành một chút phiền toái nhưng là cũng vẹn vẹn một chút phiền toái mà thôi theo lý thuyết các ngươi ở bên ngoài huyên náo dạng này lớn hắn không có khả năng không có động tác nhưng là hắn hết lần này tới lần khác chính là có thể ổn được lao phu xác nhận hắn không phải tại kiêng kỵ lao phu chẳng lẽ đông kinh trừ tiên sinh bên ngoài còn có cái gì cao thủ có thể kiềm chế lại thái kinh a? công tôn thắng mở miệng hỏi chỉ sợ cũng chính là yên Nguyệt lâu lý sư sư Đi. Nô sở vi suy tư một chút, nói tiếp, chỉ là một đoạn thời gian trước, nàng cũng đột nhiên biến mất bóng dáng. Lý Hoài Ân tiền bối đây này, Doanh tuyển đột nhiên nghĩ đến một người, nhìn xem Nô Sở Vi nói, nếu là hai vị đồng thời đều ở kinh thành, chắc hẳn Thái Kinh cũng muốn cẩn thận mấy phần a, sẽ không? Nô Sở Vi tiếp tục lắc lấy đầu, người đem Thái Kinh nhìn quá đơn giản, hắn dù sao cầm giữ triều chính hơn 50 năm, âm thầm không biết bồi dưỡng bao nhiêu thế lực, thủ hạ đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ, chỉ sợ ngoại trừ chính hắn không, có bất kỳ người nào biết. Hai người chúng ta mới vừa tới đến cái này Đông Kinh Thành, hiện tại trong thành thế cục lại là một chút cũng không biết. bây giờ đúng lúc ngô tiên sinh lần nữa vừa vặn thỉnh giáo một phen doanh tuyển đối ngô sở vi nói nơi đây không phải nơi ở lâu nô sở vi đối hai người nói chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện thái phủ lao ra. quản gia tiến vào thư phòng đối xài tiến nói vừa mới tiếp vào tin tức doanh tuyển cùng công tôn thắng đã đến đông kinh hai người bọn họ thái kinh hơi sững sờ nhìn xem quản gia nghi ngờ hỏi hai người bọn họ lúc này đến đông kinh thành làm gì không phải là muốn tự tìm đường chết người lao nô này cũng không biết quản gia bất đắc dĩ cười một tiếng nói tiếp muốn hay không lão nô xuất thủ xử lý bọn hắn miễn cho để bọn hắn hỏng lao ra đại sự Đã bọn hắn đến tìm cái chết, cái kia cũng tỉnh Lao Phu ngày sau tại thu thập bọn họ. Thái kinh nhẹ nhàng cười một tiếng, phản phất không có đem doanh tuyển cùng công tôn thắng để ở trong lòng, nói tiếp, vốn nghĩ trước thu thập vốn tại Hoàng Cung bên trong cái kia hoàng đế, tại xoay người đi thu thập bọn hắn, Lao Phu đều đem Hà Bắc cùng Sơn Đông hai cái địa phương đều để cho hắn, hắn vì cái gì chính là không biết đủ đâu. Lao ra, quản gia đột nhiên nói, bọn hắn lúc này nhập Đông Kinh, có phải là phát giác được cái gì? Ngươi cảm thấy có người dám tiết lộ Lao Phu kế hoạch? thái kinh cười lạnh một tiếng nói tiếp cái kia thiên nhất thật sự là một cái phế vật làm sao thời gian dài lại còn không có đem thu thập một chút đến ngược lại để chúng ta tự mình động thủ hừ chỗ tối đột nhiên truyền đến một tiếng một thân hừ lạnh đại sư thật sự là tốt tu vi nghĩ không ra tuần này mới vừa tới đến ngươi liền phát giác được bản tọa tung tích cái thanh âm kia nói tiếp không phải lão phu nói ngươi thái kinh chậm rãi lắc đầu nói tiếp ngươi nếu là hiểu một chút lễ phép cũng không đến nỗi rơi vào cầm tại dạng này hạ chẳng bản tọa rơi vào kết cục như thế còn không đều là bái ngải chi thủ ban tặng thiên nhất nói câu này đổi nữ khí rất bình thản cái này doanh tuyển rất cẩn thận. Thiên Nhất đôi quan gia nói, bản tọa cùng bọn hắn một đường, cũng không có phát hiện thời cơ lợi dụng. còn có cái kia công tôn thắng, cũng là thâm bất khả chắc. nếu là một đôi một lời nói, bản tọa cũng không phải đối thủ. Thiên Nhất nói tiếp, doanh tuyển trải qua ngô sở vi giảng giải, đã đại khái biết đến đông kinh thế cục bây giờ. hiện tại đông kinh đã phối thái kinh toàn quyền trưởng khống, bao quát thủ vệ đông kinh cấm quân, cũng hướng thái kinh biểu thị hiệu chung. lục phiến môn diệp ngọc lâu tại thương thế khôi phục về sau, bị ngô sở vi thả đi. hiện tại lục phiến môn tại hắn lãnh đạo phía dưới cũng biểu thị nghe theo thái kinh điều khiển. Hoàng đế đã chân chính trở thành một cái khôi lỗi, trừ có đầu rút cổ đến trong hoàng cung bên ngoài, cũng không có chút nào biện pháp. Càng quan trọng chính là còn có một chút đường môn thiên thủ phật đường liễu, đem đường môn môn chủ đường nghị cùng chạy trở về đường di cầm tụ biểu thị cùng thái kinh chính thức kết minh đường liễu hiện tại đã xuất lĩnh đường môn tứ kiệt còn có đại lượng đường môn đệ tử tiến vào đông kinh bên trong. Hiện tại bọn hắn cứ điểm chính là thuộc trung lưu gia công tử lưu thiên tầm bỏ mình khai dương lâu, bởi vì cái này địa phương vốn là đường liễu âm thầm mở. Về phần thuộc trung lưu gia hiện tại đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, bị đường liễu trực tiếp dẫn người tiêu diệt cả nhà đáng nhắc tới chính là đường gia hai cái huynh đến là tại Yên Nguyệt lâu bảo hộ dưới tạm thời không có xảy ra bất trắc. Lão phu còn không biết các ngươi vào lúc này chạy đến tới nơi này làm gì. Ngô Sở Vi đối hai người sau khi nói xong, nhìn xem Doanh tuyển cùng Công Tôn Thắng nói, ta cũng không biết. Công Tôn Thắng có chút lắc đầu, đưa mắt nhìn sang Doanh Tuần, tiếp lấy ra hiệu một chút một bên Ngô Sở Vi nói, ngươi hỏi hắn. Kỳ thật ta là tiếp vào tuyệt đối đáng tin tình báo. Doanh Tuần nhìn xem hai người nói, Thái kinh chuẩn bị thí đế xuân vị. Cái gì? Công Tôn Thắng sững sờ nhìn xem Doanh tuyển nói, tiểu tử ngươi, tin tức này ngươi thế nhưng là chưa từng có cùng bẩn đạo nói qua Hắn cũng dám lớn mật như thế. nô sở vi lại là có chút nghi ngờ lắc đầu ai đưa cho ngươi tin tức công tôn thắng nhìn xem doanh tuyển hỏi lý sư sư doanh tuyển đối công tôn thắng nói nếu không ta cũng sẽ không lựa chọn lúc này đến kinh thành nàng lại như thế nào biết đến nô sở vi hỏi tiếp nàng làm thế nào biết ta không biết doanh tuyển chậm rãi lắc đầu một cái tiếp lấy kiên định nói nhưng là ta tin tưởng nàng phải biết nàng thế nhưng là đã biến mất thời gian rất dài nô sở vi kế tiếp theo chất vấn cái này doanh tuyển lời ấy không sai công tôn thắng cũng đi theo gật gật đầu nói tiếp lại nói mấy ngày nay vận đạo đều đi cùng với ngươi cũng chưa từng gặp qua cái gì lý sư sư tung tích a? nào chỉ là các ngươi chưa từng gặp qua, liền ngay cả chính ta cũng không có nhìn thấy nàng. doanh tuyển cười khổ một tiếng, từ trong ngực của mình móc ra một tờ giấy. trên tờ giấy viết: sư đệ, thái kinh gần đây dục ý mưu hại hoàng thượng, ta trước một bước khởi hành đi đông kinh. sau cùng ký tên, lý sư sư. nét chữ này tú lệ chi còn ở giữa lộ ra một tia mị hoặc khí tức, chỉ bằng mượn cái này một tờ giấy, ngươi liền dẫn bần đạo xâm nhập hiểm địa. công tôn thắng cười khổ một tiếng, nói tiếp: nếu là bần đạo đoán không sai, chúng ta tung tích tất nhiên đã bị thái kinh biết được. đoan Trường đã phái người tới thu thập chúng ta doanh tuyển nói tiếp cái kia hiện tại chúng ta phải làm gì đâu công tôn thắng nhìn xem doanh tuyển hỏi tự nhiên là đi đại nội hoàng cung doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn xem hai người nói luôn tại trong thành này toàn bộ ta cái này tâm luôn luôn không quá yên tâm Người cũng biết không yên lòng nô sở vi nhìn xem doanh tuyển hừ nhẹ một tiếng tò mò nhìn doanh tuyển hỏi ngươi sẽ không là cùng cái này lý sư sư có một chân đi nghe tới đến đông kinh cũng tranh thủ thời gian đi theo chạy tới tại hai người nghi hoặc bên trong doanh tuyển đem bọn hắn một đường đưa đến lý sư sư vô xuống cát Vô song các cửa chưa từng có khóa qua, nhưng là tại doanh tuyển trước đó, nhưng không có bất kỳ người nào dám không thông qua Lý sư sư liền trực tiếp đẩy cửa vào. Doanh tuyển hôm nay đi cũng không phải cửa chính. Bây giờ để cho ổn thỏa, từ rời đi Ngô Sở Vi nơi ở, liền đều là chọn vắng vẻ đường nhỏ mà đi ba người đều là đương thời đỉnh tiêm cao thủ, có người hay không âm thầm theo dõi bọn hắn tự nhiên chạy không khỏi bọn hắn dò xét. Tại không có kinh động bất cứ người nào tiền đề phía dưới, doanh tuyển mang theo bọn hắn chưa từng song các cửa sổ, trực tiếp xuyên vào. Ngươi thật đúng là lớn mật. Công Tôn thắng lại là cười khổ nhìn doanh tuyển, nói tiếp, nếu là có một ngày bần đạo lọt vào Lý sư sư trả thù. cái thứ nhất liền không buông tha ngươi mặc dù lao phu cũng không sợ nàng nhưng lại như bây giờ không có trải qua người ta cho phép liền trực tiếp tiến vào nữ hải khuê phòng có phải là không ổn nô sở vi cũng là lông mày sâu nhăn doanh tuyền nhìn xem hai người nói muốn đi vào hoàng cung đại nội hiện tại cũng chỉ có đầu này con đường trừ phi các ngươi còn có cái khác biện pháp tốt hơn lao phu chỉ là không có nghĩ rõ ràng ngươi vì thập nhất định phải tiến vào đại nội bên trong đâu nô sở vi nhìn xem doanh tuyền hỏi còn muốn từ cái này bên trong thì sao có thể tiến vào trong hoàng cung đây này đầu tiên vấn đề thứ nhất doanh tuyền dừng một chút nhìn xem nô sở vi nói Hoàng cung đại nội bên trong có một cái tuyệt thế cao thủ toa chấn, đây cũng là Thái Kinh một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyện ý chỗ. Bây giờ Sài Tiến đã bắt đầu chủ hạch thí quân xoán vị chuyện này, không phải cung bên trong vị tiêu cao thủ xuất hiện vấn đề, chính là Thái Kinh có đối phó cái này cao thủ biện pháp. Trong hoàng cung còn có cao thủ tuyệt thế, Nô Sở Vi cùng Công Tôn Thắng hơi sưng sờ, nghi ngờ nhìn về phía Doanh tuyển, bọn hắn muốn biết người này là ai. Người này có một cái danh hiệu gọi là quét ngang 800 vô địch thủ, Hiên Viên lại xuất hiện võ thánh người. Doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn hai người một chút nói tiếp, đây là Hoàng Đế chính miệng nói cho ta, về phần là thật là giả. ta cũng không dám xác định. hẳn là thật. nô sở vi trầm rãi gật gật đầu, nói tiếp, vài ngày trước thời điểm, lão phu đã từng cảm nhận được một cố làm người tuyệt vọng khí tức. chương 364, lý sư sư đột nhiên xuất hiện. chương 364, lý sư sư đột nhiên xuất hiện. hẳn là thật. nô sở vi trầm rãi gật gật đầu, nói tiếp, vài ngày trước thời điểm, lão phu đã từng cảm nhận được một cố làm người tuyệt vọng khí tức. cố khí tức này chính là từ hoàng cung đại nội bên trong truyền đến. nô sở vi như có điều suy nghĩ nói, lúc ấy toàn bộ Đông kinh thành, chỉ sợ đều bị bao phủ cái này một cố khí tức phía dưới, lão phu một thân công lực. Vậy mà toàn bộ bị nó áp chế. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một mấy mắt, lúc ấy Lao Phu có thể xác định, Nô Sở Vi đối doanh tuyển nói, bây giờ nghe ngươi vừa nói như vậy, chỉ sợ cái này một cố khí tức chính là tại cùng không thể nghi ngờ. Tại cùng, triệu đức chiêu. Công Tôn Thắng chậm rãi nói ra cái này năm chữ. Người này cũng là ngay lúc đó thiên tri tiêu tử, có thể xưng trấn áp một thời đại tồn tại. Thật sự là không nghĩ tới, người này lại còn còn sống. Công Tôn Thắng chậm rãi lắc đầu, tâm tình bây giờ có thể nói là rất rung động. Người này đã có thể giả chết chạy trốn lần thứ nhất, vì sao không thể giả chết chạy trốn lần thứ nhì đâu? Nô sở vi nhìn xem công tôn thắng, nói tiếp, dựa theo tu vi của hắn, đã gần như thiên hạ thứ nhất, chỉ là một cái vách núi chỉ sợ còn muốn không được hắn mệnh. Cái thứ nhì. Doanh tuyền lúc này đánh gãy hai người đối thoại, nói tiếp, về phần tại sao muốn dẫn các ngươi tới đây bên trong. Nói lời này Doanh tuyền đi vào Lý sư sư gian phòng, trong đó cảnh trí không có chút nào biến động, duy nhất không giống chính là gian phòng trên ghế ngồi, nhiều có chút ít cho bụi. Doanh tuyền nhẹ nhàng thở dài một cái, Lý sư sư quả nhiên chưa từng trở về cái này bên trong a. Rầm rầm. Doanh khởi động chốt mở ám đạo cửa đột nhiên mở ra, nghĩ không ra. Nô sở vi trong mắt xuyên thấu qua một tia không hiểu thần thái, nhìn xem doanh tuyển nói, trong này lại còn có một đầu mật đạo, chắc hẳn đầu này mật đạo chính là trong miệng ngươi thần không biết quỷ không hay thông hướng hoàng cung đại nội kia một con đường a. Tự nhiên là doanh tuyển gật gật đầu, chỉ là không biết đầu này ám đạo cuối cùng có thể thông hướng địa phương nào đâu. Công tôn thắng nhìn xem doanh tuyển nói, hoàng đế tầm cung, doanh tuyển không cần nghĩ ngợi trả lời đến, chỉ là lập tức phát hiện không khí nơi này trở nên ngưng trọng lên, công tôn thắng cùng nô sở vi vận dụng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái dò xét một bên cái này bên trong trong phòng bố trí. sau đó mang theo một tia đáng tiếc thần sắc nhìn xem doanh tuyển nghĩ không ra doanh sư đệ vậy mà là như vậy si tâm người người ta hai phòng ngủ đã sớm tương liên mà sư đệ ngươi cũng chỉ là tiếp vào một tờ giấy liền phấn đấu quên mình một đầu xâm nhập cái này đầm rồng hang hồ bên trong công tôn thắng thầm than một tiếng nói tiếp còn muốn đem bẩn đạo cũng lừa gạt mà đến cùng ngươi cùng nhau lội chuyến này vũng nước đục nguyên lai like chỉ là vì chiếm được mỹ nhân tuổi một tiếng một bên ngô sở vi muốn liền không nhịn được cười đến gãy lưng rồi trong lòng của hắn lại là cũng nghĩ như vậy nhưng là trở ngại mình cùng Doanh tuyển cũng không phải là quá mức quen biết nguyên nhân cũng liền chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút cũng không có nói ra tới nhưng không có nghĩ đến Công Tôn Thắng vậy mà không có chút nào cố kỵ Doanh tuyển mặt mũi nói thẳng ra lúc này Doanh tuyển có thể nói cái gì Sweet. Doanh tuyển xoay người qua đối Công Tôn Thắng cười khổ một tiếng nói loại lời này ở ta nơi này thảo luận một chút ta còn có thể thay ngươi bảo trụ bí mật nếu để cho sư tỷ nghe qua chỉ sợ thiếu không được ngươi quả ngon để ăn Công Tôn Thắng nghe tới Doanh tuyển nói như vậy có chút nước một chút miệng nói tiếp yên tâm Lý sư muội đã thật lâu chưa từng xuất hiện thật sự là không có ý tứ lúc này đột nhiên một thanh âm lần nữa truyền đến tiền đến là một cái giọng nữ mà lại là mang theo một loại lệnh như băng cảm giác để công tôn thắng tâm lập tức nhấc lên không chỉ là công tôn thắng liền ngay cả doanh tuyển cũng là nói thầm một tiếng không tốt vô ý thức liền muốn trốn đi bởi vì quá quen thuộc thanh âm này ta vừa vặn nghe tới nữa nha một người mặc màu hồng váy dài nữ tử chậm rãi phiêu đến công tôn thắng ở giữa sau đó đối doanh tuyển nhẹ nhàng nói sư đệ muốn hướng địa phương nào tránh đâu chỉ là câu nói này liền thật nghĩ là bắt được mình ngợm tiểu đệ trước đó lạnh như băng khí tức đã đã toàn vẹn không gặp người này chính là biến mất thật lâu lý sư sư Công Tôn Sư Minh. Lý Sư Sư trêu chọc xong doanh Tuyền về sau, đem mình ánh mắt dần dần nhắm ngay bên người Công Tôn Thắng, lần này không chỉ là thanh âm, chính là cả người, cũng đột nhiên trở nên lạnh lùng như băng, đây là doanh Tuyền lần đầu tiên thấy Lý Sư Sư cái dạng này. Sư Tỷ, lúc này doanh Tuyền nhìn xem Lý Sư Sư, kêu lên tiếng âm, chính là muốn nói cái gì thời điểm. Người trước một bên mang theo, chờ một lúc đang cùng ngươi tính sổ sách. Lý Sư Sư chậm rãi quay đầu lại, chỉ là nhìn thấy doanh Tuyền thời điểm, sắc mặt hay là chậm lại rất nhiều, mặc dù không rõ ràng nhưng là một tia có thể từ Lý Sư Sư ánh mắt bên trong nhìn thấy mỉm cười. chỉ là khi lý sư sư ánh mắt công tôn thắng thời điểm liền lại là đại biến một cái bộ dáng công tôn sư huynh cho rằng ngươi hẳn là vì lời nói mới rồi nói xin lỗi ta a lý sư sư nhẹ nhàng liếc qua công tôn thắng sau đó đôi doanh tuyển nói ta là xem ở trên mặt của ngươi mới không nhiều hắn so đo ai công tôn thắng than nhẹ một tiếng trong lòng âm thầm cười khổ một tiếng họa từ miệng mà ra à chỉ là muốn trêu chọc một chút doanh tuyển nghị không ra đúng lúc gặp phải lý sư sư trở về mình cũng là thật không may nắm lấy hảo nam không cùng nữ đấu tinh thần công tôn thắng đầu tiên là cho doanh tuyển một cái ánh mắt ý là ta là xem ở trên mặt của ngươi mới nói xin lỗi nàng Công tôn thắng tư thái đã bày ra đến, lý sư sư lúc này tự nhiên cũng không có quá mức truy cứu, dù sao hiện tại công tôn thắng nói cho cùng cũng là người một nhà. Giờ phút này chính là lúc dùng người, cũng không phải do mình làm ẩu. Lý sư sư nhẹ nhàng bước liên tục, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, hướng về doanh tuyển đi tới. Lý sư sư danh sưng đại tống đệ nhất mỹ nhân, đây cũng là là thực chí danh quy. Bây giờ trên lệch như vậy đãi ngộ, để công tôn thắng trong lòng hô to không công bằng. Hai người kia tất nhiên có gian tình. Công tôn thắng trong lòng âm thầm nghĩ đến. Sư tỉ. doanh tuyển có chút hướng lui về phía sau một bước hôm nay xuất hiện chuyện như vậy cũng trách hắn doanh tuyển đem bọn hắn đều lĩnh được cái này bên trong hết lần này tới lần khác còn nói ra một bên khác kết nối chính là địa phương nào phóng tới để ai nghe tới đều muốn hiểu lầm thế nào mấy ngày không gặp biến dạng này sợ ta lý sư sư giơ tay lên che khuất miệng của mình nhìn thấy trột dạ doanh tuyển không khỏi cười ra tiếng âm tới doanh tuyển cũng coi là sát phạt quả đoán người hết lần này tới lần khác tại cái này lý sư sư trên thân lại tìm không thấy mảy may chỗ hạ thủ nhớ được lần trước xuất hiện tình huống như vậy hay là tại đông phương trên thân chương ba trăm hoàng cung Chương 365, nhập hoàng cung. Thế nào, mấy ngày không gặp, liền dạng này sợ ta. Lý Sư Sư giơ tay lên che khuất miệng của mình, nhìn thấy trột dạ doanh tuyển không khỏi cười ra tiếng âm tới. Xuất hiện chuyện như vậy, là sự lỗ mãng của ta. Doanh tuyển cười khổ một tiếng, ta lại không có nói cái gì, ngươi vội cái gì? Lý Sư Sư nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, đã người đều đến toàn, như vậy trước hết đi đi trong hoàng cung đi, khoảng cách thái kinh động thủ, chỉ sợ cũng ngay tại mấy ngày nay. Mọi người tự nhiên không có điều gì dị nghị. Tại Lý Sư Sư dẫn dắt phía dưới, mọi người thật chặt đi theo, ám đạo bên trong cơ quan vô số. nếu là hơi không cẩn thận chỉ sợ sẽ là rơi vào trong nguy hiểm lý sư sư đi nhanh ám đạo bên trong cũng không đặc biệt sáng tỏ mọi người không nói một lời một mực tiến lên con đường này doanh tuyển vừa đi vừa về đi hai lần cũng biết đại khái trong đó một chút tình huống đi đến gần hai phần ba lộ trình thời điểm lý sư sư đột nhiên dừng bước quay người lại từ đối ba người nói hoàng thượng tẩm cúng ngay ở phía trước doanh tuyển là nhận ra các người đi trước một bước ta còn có những chuyện khác muốn làm quãng đường còn lại liền để doanh tuyển mang theo các ngươi đi qua đi lý sư sư nói cái này bên trong rừng một chút nói tiếp hoàng thượng trong tầm cùng không có bất kỳ người nào điểm này các ngươi có thể yên tâm bên ngoài mặc dù có một ít thị vệ trấn giữ chỉ sợ đối với hai tương lai nói cũng không tính được cái đại sự gì đi từng doanh tuyển gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu cũng không có hỏi thăm lý sư sư muốn đi làm cái gì giang dắc lý sư sư không biết ở đâu bên trong nhẹ nhàng đụng vào một chút bên người nàng vách tường một chút liền xoay chuyển đi qua cả người cũng theo vách tường xoay chuyển quá khứ biến mất không thấy gì nữa luôn có một chút cảm giác bị lừa gạt công tôn thắng nhìn xem lý sư sư đột nhiên biến mất địa phương nhẹ nhàng nói một tiếng ngươi thật sự là không nhớ lâu Vách tường lần nữa xoay chuyển, Lý Sư Sư xuất hiện lần nữa nhẹ nhàng liếc qua Công Tôn Thắng, sau đó đem doanh truyền kêu lên đến một bên, tại doanh truyền bên thai nhẹ nhàng nói một câu nói, cho Công Tôn Thắng một cái tự cầu phúc ánh mắt, liền lần nữa rời đi. Công Tôn Thắng cười khổ một tiếng, nhìn xem doanh truyền nói, nàng là bẩn đạo khắp tính a. Doanh truyền nghe vậy vui lên, có chút chăm chú nhìn Công Tôn Thắng hỏi ngược lại, Sư huynh thật sợ nàng a. Rất rõ ràng, Công Tôn Thắng cũng không phải là không phải là đối thủ của Lý Sư Sư, chỉ là trở ngại Lý Sư Sư cùng nữ tử thân phận, còn có hai người cùng doanh truyền ở giữa không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, vô ý thức không muốn đi trêu chọc đến Lý Sư Sư thôi. nhưng nhìn đến lý sư sư mỹ nữ như vậy đối đãi doanh tuyển vậy mà là như thế khác biệt nói hắn công tôn thắng trong lòng không có chút nào ao ước cũng là không có khả năng dù sao hắn không phải thánh người nhất là cùng yên nguyệt lâu cầm vận kết thành đạo lữ về sau cả người càng thêm gần sắt trần thế không giống trước đó tốt như vậy như xa không thể chạm thư vô mở mịt người tu đạo đây chính là công tôn thắng từ xuất thế đến nhập thế một cái tu luyện chuyển biến công tôn thắng nhu cầu cấp bách thích hứng hiện tại trạng thái nếu là hắn có thể hoàn toàn lĩnh hội giữa hai cái này biến hóa chính là hắn đột phá tông sư một khắc này hiện tại công tôn thắng cảm lộ tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh cho nên hắn không thể không tương trợ doanh tuyển mau mau đánh vỡ tại lương sơn thiên địa công xiềng bằng không đợi đến đột phá tông sư này chính là lấy thân tuấn đạo thời điểm hắn công tôn thắng biểu thị mình còn không có sống đủ đâu doanh tuyển nội tình hắn cơ bản đều biết doanh tuyển nghĩ làm sự tình, hắn công tôn thắng cũng không có phản đối hai người lại có dạng này một sư huynh đệ quan hệ húng chi hiện tại bọn hắn hai người đều gặp phải tu vi tăng trưởng quá nhanh không thể không phá giải thiên địa công xiềng tình cảnh điều kiện như vậy phía dưới hợp tác cùng có lợi hắn công tôn thắng tự nhiên sẽ toàn lực trợ giúp doanh tuyển. về phần lô sở vi vừa đến hắn cùng thái kinh vốn là đối thủ thứ nhị con của mình cũng đi theo doanh tuyển dưới trướng, lúc này càng là tại công lược sơn đông các vùng, đây đã là chuyển khắp cái này đại tống hướng sự tình. nếu là vạn chữ để thái kinh thành công, chỉ sợ mình tính cả nhi tử ngô dụng đều muốn bất quá một tiếp. hắn không có bất cứ lý do nào, không cùng doanh tuyển tạm thời liên hợp. về sau đường xá liền chấm rất nhiều. doanh tuyển không có sách lý sư sư ở bên thai của hắn nói lời phải không? công tôn thắng cùng ngô sở vi tự nhiên cũng không hỏi điểm này, tự giác bọn hắn vẫn phải có. nếu là lý sư sư muốn để bọn hắn biết, liền không đơn độc đem doanh tiêu lên, không phải bọn hắn nghe tới. nếu là doanh muốn cùng bọn hắn nói, tự nhiên cũng giống như vậy. khỏi phải bọn hắn hỏi tự nhiên sẽ nói cho bọn hắn bằng không liền xem như mình tưởng ép ép hỏi đạt được đáp án cũng không nhất định chính xác hoàng đế trong tầm cung quả nhiên như là lý sư sứ nói cũng không có người nào rất nhiều ngày không có người đến qua cảm giác khắp nơi tràn ngập cho bụi nơi nào có còn có một tia hoàng cung đại nội lộng lấy cùng trang nghiêm doanh tuyển đến cái này bên trong vậy mà cho lần trước cơ bản giống nhau chẳng cảnh trong lòng âm thầm nghĩ đến vị hoàng đế này đến tột cùng đang làm cái gì quỷ bất quá liền xem như như thế ba người bọn họ cũng không dám có chút chủ quan hoàng cung đại nội ngọa hồ tàng long liền ngay cả thái kinh cũng không dám thiện nhập ai cũng không biết trong này đến tuột cùng còn ẩn tàng điều này tăng cao thủ hiện tại thế nào công tôn thắng nhìn xem doanh tuyển nói bởi vì hắn là chưa từng có từng tiến vào hoàng cung hiện tại mặc dù biết mình tại hoàng đế trong tập cung nhưng lại hoàn toàn không biết mình phương vị như là đã tiến vào trong hoàng cung bước kế tiếp tự nhiên là đi tìm hoàng thượng doanh tuyển đối hai người nói khoảng thời gian này liền làm phiền hai vị dấu ở trong hoàng cung này đợi đến thái kinh muốn mưu đồ làm loạn thời điểm hai vị chính là một cái rất tốt phụ binh cho hắn hung hăng một cái đả kích đúng lúc Vân đạo cho tới bây giờ từng tiến vào trong hoàng cung này vừa vặn thừa cơ thưởng thức một phen Công tôn thắng nhìn xem Doanh tuyền nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn đã minh bạch Doanh tuyền ý đồ. Doanh tuyền chính là để hoàng đế cũng không biết hai người bọn họ hành tung dùng cái này đến làm lá bài tẩy của mình. Đúng lúc, Ngô Sở Vi nhìn xem Công tôn thắng nói, Lão phu đối cái này hoàng cung vẫn có chút quen thuộc, liền từ Lão phu mang ngươi du lãm một vòng như thế nào. Bần đạo chi vinh hạnh. Công tôn thắng nghe vậy mỉm cười, đối Ngô Sở Vi nói, đã như vậy, vậy ta liền tướng châu một bước. Doanh tuyền nhìn thấy hai người cũng không có điều gì dị nghị, trong lòng cũng là hơi thở phào một hơi đây đã là Doanh tuyền lần thứ nhì đến hoàng cung đại nội bên trong. mặc dù không phải đặc biệt quen thuộc nhưng là nhận rõ ràng đại khái phương vị vẫn là không có vấn đề lý sư sư tại doanh tuyển bên thay nói lời chính là nói cho doanh tuyển hoàng thượng vị trí doanh tuyển vẫn là như cũ từ khía cạnh cửa sổ rời đi cũng không làm kinh động bất luận cái gì thị vệ hiện tại cung bên trong thị vệ doanh tuyển có thể cảm giác được mặc dù cũng đều là sĩ tốt bên trong tinh nguyện nhưng là cao thủ lại không phải rất nhiều nhìn như phòng ngự nghiêm mật kỳ thực không có thành tựu tối thiểu nhất doanh tuyển tại cái này trong hoàng cung như vào trốn không người chương ba trăm ba kính cao thái thúy chương ba trăm kính cao thái Bí. căn cứ Lý sư sư nói Triệu cắt bây giờ tại hoàng cung phía sau núi trong mật thất. Tại kia bên trong chỉ có Triệu cắt một người. hoặc là nói Lý sư sư chỉ thấy Triệu Cát một người. Doanh Tuyền biết phía sau núi là địa phương nào, lần trước hắn chính là tại hậu sơn cứu Triệu Cát tính mệnh cho nên mới đạt được Triệu Cát tín nhiệm. Doanh Tuyền tốc độ rất nhanh, căn bản không để ý tới thưởng thức hoàng cung nơi này cảnh trí. Thái phủ thật sự là không nghĩ tới cái này Doanh Tuyền vậy mà tại dưới mí mắt biến mất. Quản gia mang theo một tia hảo nao án lấy Thái kinh nói, lao ra là lão nô vô dụng để hắn chạy biến mất. Thái kinh lông mày nhẹ nhàng nhăn một chút, hỏi tiếp. biết hắn biến mất trước đó với ai tiếp xúc qua Thủ hạ thám tử đã từng nhìn thấy bọn hắn cùng Ngô Sở Vi từng có tiếp xúc. Quản gia nghe tới Thái Kinh hỏi thăm, lập tức trả lời, hiện tại Ngô Sở Vi cũng biến mất không thấy gì nữa. Lão già này, từ khi để lão phu đổi ra kinh thành, liền khắp nơi cùng lão phu đối nghịch. Thái Kinh hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, được rồi, tối nay liền hành động, chỉ cần đem lớn nhất cái kia trước tạo chết, còn lại con tôm nhỏ rất đơn giản. Tối nay là không phải quá vội vàng chút. Quản gia nghi ngờ hỏi. Tên đã trên dây, không phát không được. Thái Kinh kiên định nói, thành bại ngay tại đêm nay. phái người đi thông chi đường môn còn có lục phiên môn để bọn hắn dựa theo kế hoạch làm việc tuyệt đối không được xuất hiện cái gì chỗ sơ xuất vâng quản gia đáp ứng liền lập tức rời đi đi báo cho thái kinh chỉ cần cam đoan sau khi chuyện thành công thả ta tâm đệ ta diệp ngọc lâu hôm nay nhất định sẽ không hư chuyện tốt của các ngươi diệp ngọc lâu đối thái kinh phụ thượng người tới nói đại ca một bên lúc đầu một mực đang bị nhốt diệp ngọc Cát, không biết lúc nào đã bị diệp ngọc lâu tung ra ngoài làm sao rồi diệp ngọc lâu nhẹ nhàng liếc diệp ngọc Cát một chút ngươi xác định ngọc lung ngay tại thái kinh tay bên trong a diệp ngọc các hỏi ừ. Diệp Ngọc lâu trầm rãi gật đầu một cái, nói tiếp, ta thấy tận mắt, nghĩ không ra đại ca những năm gần đây dĩ nhiên thẳng đến tại cho Thái Kinh làm sự tình. Diệp Ngọc các thần sắc rất xa suốt. hiện tại biết vì cái gì tổng bộ đại nhân tình nguyện đem lục phiến môn tổng bộ đầu chi vị giao cho doanh tuyển cũng không không giao cho ta đi. Diệp Ngọc lâu nhìn xem nhà mình đệ đệ nói, đúng vậy à, Diệp Ngọc cắt cười khổ một tiếng, nói tiếp, chắc hẳn tổng bộ đại nhân đã sớm biết chuyện của đại ca đi, chính là tổng bộ đại nhân đem Ngọc Lung tin tức nói cho ta. Diệp Ngọc Lâu than nhẹ một tiếng nói, "Bây giờ ta chuyến đi này, cũng không biết sinh tử như thế nào, nhớ ta đã bị Thái Kinh dùng Ngọc Lung cầm cả một đời, ta không hy vọng ngươi cũng dạng này." "Đại ca." Diệp Ngọc cắt nhìn xem Diệp Ngọc Lâu thần sắc có chút lo lắng, nói tiếp, "Ta cũng đi chung với ngươi." "Không được." Diệp Ngọc Lâu sắc mặt biến đổi, trực tiếp nghiêm khắc cự tuyệt, hơi hòa hoãn một chút, nói tiếp, "Đêm nay ngươi có một cái càng trọng yếu hơn nhiệm vụ." "Đại ca mời nói." Diệp Ngọc cắt sắc mặt nghiêm, chăm chú chờ Diệp Ngọc Lâu hạ đạt nhiệm vụ. "Đợi đến tối nay ngươi nghe tới hoàng cung phương hướng nếu là truyền ra động tĩnh gì, liền là khắc lên đường đi thái phủ, 10 triệu thái phủ trong địa lao, đem ngọc lung cứu ra. Diệp Ngọc Lâu thần sắc vô cùng trịnh trọng. Diệp Ngọc các phảng phất cũng cảm nhận được đại ca đối với mình kỳ vọng, nhìn xem Diệp Ngọc Lâu nói, "Đại ca yên tâm, ta nhất định đem ngọc lung cứu ra." Đây là thái phủ địa hình đồ. Diệp Ngọc Lâu từ trong ngực của mình lấy ra một phương màu trắng khăn tay, thái phủ bản đồ địa hình chính là trực tiếp theo ở phía trên. Đại ca lại còn biết cái này, một tay tuyệt chiêu. Diệp Ngọc các quả nhiên một giây đồng hồ đã chuyển di sự chú ý của mình, không khỏi nhìn từ trên xuống dưới Diệp Ngọc Lâu. Người suy nghĩ nhiều Diệp Ngọc Lâu sắc mặt trầm xuống, nhìn xem Diệp Ngọc các nói, đây là người khác cho ta, ghi nhớ vô luận tối nay có hay không cứu được Ngọc Lùng, một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lập tức rời đi Đông Kinh, liền cũng không tiếp tục muốn trở về. Diệp Ngọc Lâu nhìn thấy Diệp Ngọc các còn muốn nói thêm gì nữa, liền trực tiếp xách tay đánh đoạn, nói, cũng đừng quản sinh tử của ta, nếu là ta còn sống tự nhiên sẽ tìm tới ngươi. Sau khi nói xong, Diệp Ngọc Lâu liền nhắm mắt không nói đường môn Đông Kinh trụ sở. Thiên Thủ Phật Đường Liễu đối người trước mắt không nhịn được nói, biết, sẽ đi nói cho các ngươi biết gia chủ, bản tọa sẽ dựa theo kế hoạch làm việc. Đợi đến kia truyền tin người rời đi về sau, đường liễu lại đem nhìn về phía vùng trong kia bên trong xuất hiện một người diện mạo của người nọ cùng đường liễu lại có 6 điểm giống như đại ca đường liễu đối đột nhiên xuất hiện người này cung cung kính kính túi đầu người này chính là đường môn môn chủ đường nghị bởi vậy có thể thấy được cái này đường môn môn chủ đường nghị bị đường liễu cầm tù giám hộ truyền ôn chỉ sợ cũng chính là cái này huynh đệ hai người phóng xuất tin tức giả đi nghĩ không ra nhanh như vậy liền muốn hành động đường nghị chậm rãi lắc đầu nói tiếp cái này thái kinh cáo giả ngươi lần này đi hãy cẩn thận đại ca yên tâm Cái này Thái Kinh lão nhi tự cho là đem ta triệt để bắt được, thế nhưng là hắn nào biết được chúng ta Đường Môn chi đoàn kết, chỉ là một cái ly dán kế sách, liền muốn để huynh đệ chúng ta hai người bất hòa tương tàn, thua thiệt hắn cũng có thể nghĩ ra. Đường Liêu cười thầm một tiếng nói, "Phốc phốc." Đường Nghị nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem Đường Liễu nói, "Chúng ta mệnh này, cho tới bây giờ đều là không cách nào ta võ, chỉ là đáng tiếc một cái đầu hẳn dưa." Cho nên, Đường Liễu nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Nghị bả vai, nói tiếp, "Những cái kia chém chém giết giết sự tình liền giao cho chúng ta những người này đi làm." Các ngươi liền phụ trách âm nhu tính toán cũng tốt, hay là kiếm tiền nuôi gia đình cũng tốt, chúng ta cũng sẽ không hỏi nhiều nữa, chỉ cần mỗi tháng không ngắn tiền của chúng ta tốn là được. Nghĩ không ra chúng ta mạch này ở trong mắt các ngươi vậy mà chỉ có tác dụng như vậy. Đường Nghị nửa mang nguy hiếp nhìn xem Đường Liễu, nói, "Cùng sau khi trở về, ta liền lên báo cáo tố nội vụ đường, ngươi Đường Liễu am khí cũng lững giảm bớt một nửa, nhìn xem ngươi cái này thiên thủ phật xương hảo, còn có thể phát huy ra mấy phần lực lượng." Đường Liễu nghe xong Đường Nghị lời nói, thở dài trong lòng một tiếng, chỉ là vì thủ tín thái kinh, giết chết cao thái bí. Ta ngược lại hiện tại cũng còn có thể nhớ rõ cao thái úy trong mắt thông rong. Đường Liêu nói gỡ xuống cho mình rót đầy một chén rượu, còn mặt khác nhiều đổ xuống một chén, hướng về nơi xa không trùng, giao giao một kính, nói tiếp, Cao Thái Uy, tại hạ lần này đi cung bên trong tất nhiên có thể đem Thái kinh trừ bỏ, một chén rượu này trước kính Thái Uy đại nghĩa, chén thứ hai này kính Thái Uy lớn trung, cái này chén thứ ba kính Thái Uy đại dũng, chương 367, tại cùng triệu đức chiêu, chương 367, tại cùng triệu đức chiêu, hoàng cung đại nội phía sau núi, doanh tuyển dựa theo lý sư sứ nói tìm được kia một chỗ cửa ngầm, nhìn một chút bốn phía không người liền trực tiếp đè xuống cơ quan, tiến vào ngọn núi nội bộ. Dạ Minh Châu. Thông đạo hai bên, đổ đầy Dạ Minh Châu, mặc dù không thể nói trong đó giống như ban ngày, nhưng lại cũng không có thấy vật chứng ngại. Chỉ sợ là Triệu cắt có quyết định lòng tin, nhận định cái này bên trong cũng sẽ không những người khác tìm đến, vô luận là bên ngoài hay là nội bộ, đều không có người nào chấn giữ. Ngọn núi nhìn xem không lớn, nhưng là doanh Tuyền đi mới cảm giác được, trong lúc này bị tu kiến rất sâu, căn bản không phải một sớm một chiều chi công. Cái này bên trong quả nhiên không tầm thường. Doanh tuyển âm thầm cảm thán, cái này bên trong vô luận là công trình hay là trang trí, đều là trải qua thiết kế tỉ mỉ, xem ra tại cùng nhất định ngay tại cái này bên trong. Doanh tuyển bước nhanh đi ngọn núi cuối lối đi, mới phát hiện, núi giả sơn cũng sớm đã bị móc sạch. Hơn nữa còn hướng dưới mặt đất tu kiến không ít chiều sâu. Doanh tuyển do xét mắt nhìn đi tầng dưới chốt nhất rõ ràng ngồi một người, trên thân ba động lập lòe. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, người này chính là đang tu luyện một môn thần công. Đã đến, sao không xuống tới tụ lại? Người kia thanh âm dần dần chuyển ra. Doanh tuyển hiểu ý cười một tiếng, một cái xoay người, trực tiếp vượt qua trước mắt ngăn cản, nhẹ nhàng rơi vào tận cùng dưới đáy. thân Hà bắt tuần phủ làm Doanh Tuyền gặp qua Hoàng Thượng. doanh tuyển mặc dù trong miệng nói như vậy nhưng là vô luận đúng vậy trên nét mặt hay là trong lòng đều không có chút nào lòng cung kính thính ra triệu cắt cũng kết thúc công việc đứng lên thậm chí nhìn xem doanh tuyển không khỏi nhẹ nhàng cười ra tiếng lâm đến ngươi có chủ ý gì chớ cũng biết không cần đến tại chấm trước mặt bộ dáng như thế ha ha ha doanh tuyển cũng là đi theo cười cười từ chối cho ý kiến làm sao không ở bên ngoài phát triển thế lực của ngươi chạy đến chấm cái này bên trong làm gì triệu cắt tò mò nhìn doanh tuyển ta đã đem hà bắc sơn đông các vùng giữ tại ở trong tay bao quát lương sơn doanh nghe tới triệu Cát muốn hỏi mở miệng nói còn có Ta tiếp vào sư tỷ đưa tin, biết được gần nhất Thái Kinh muốn giết ngươi. Hắn Thái Kinh rằng đến, chấm liền để hắn có đến mà không có về. Triệu Cát cười lạnh một tiếng, nói tiếp, mặc dù ở bên ngoài chấm không phải là đối thủ của hắn, nhưng là trong hoàng cung này, chỉ sợ cũng không phải do hắn Dương Ai. Hoàng thượng như thế có lực lượng, hẳn là cũng là bởi vì tại cùng Lao Tiền Bối a. Doanh Tuần mở miệng hỏi. Triệu Cát nghe tới Doanh Tuần nói ra danh tự, nhẹ nhàng lướt qua, nói tiếp, cũng không sợ ngươi biết, mặc dù lao tổ tông chỉ là còn lại một kích trí lực, nhưng là chỉ cần Thái Kinh chạy đến, hắn liền tuyệt đối còn sống đi không được. Là ai đến? lúc này tại tầng dưới chốt nhất chỗ sâu nhất đột nhiên lại có một thanh âm truyền ra bẩm lao tổ tông là tôn nhi thủ hạ một cái tâm phúc triệu cắt vội và nói nay khí tức có chút quen thuộc mang vào để cho ta xem thanh âm này mặc dù tăng thương bên trong còn mang theo một tia suy yếu vâng triệu cắt ra hiệu doanh tuyển một chút để hắn cùng theo tiền đến tại cùng già vẫn trắng kiện Làng lặng ngồi ở một bên ta đại đạt đến tại cùng cũng chính là triệu đức chiêu nhìn xem hai người nói lao tổ tông triệu cắt sắc mặt đột một biến đổi muốn nói cái gì ừm, triệu đức chiêu nhẹ nhàng vươn tay đem triệu cắt lời nói đánh gãy nhìn xem doanh tuyển nói ngươi cùng lý sư sư là quan hệ nàng là sư tỷ ta doanh tuyển hồi đáp hắn là hoa sơn trần đoàn chân nhân quan môn đệ tử triệu cắt đối triệu đức chiêu nói chính dịch tâm kinh triệu đức chiêu nhìn xem đi chậm rãi phun ra bốn chữ sau đó nhìn triệu cắt nhẹ nhàng thậm chí có chút điên cuồng thật sự là trời không tuyệt ta đại tổng a hai người cũng không biết triệu đức chiêu đột nhiên nói như vậy là có ý gì hay là mang theo thỉnh giáo ánh mắt nhìn cái này triệu đức chiêu muốn biết nguyên do trong đó lúc đầu lao phu là hy vọng lý sư sư có thể kế thừa lao phu một thân công lực chỉ là đáng tiếc chút thời gian trước nàng vậy mà đã đến bình cảnh nếu là cưỡng ép đột phá thông sư tất nhiên nháy mắt thân tử đạo tiêu triệu đức chiêu mang theo mỉm cười nhìn xem doanh tuyền nói nhưng là ngươi liền không giống trong cơ thể ngươi chính dễ chân nguyên vốn là thuần dương cùng lao phu vừa vặn phù hợp tại tăng thêm ngươi bây giờ chân khí trong cơ thể cô động xa xa không có đạt tới cực hạn, nhưng là cũng đủ để kế thừa lao phu toàn thân công lực thứ hai ba ý của tiền bối là doanh tuyền nghe qua triệu đức chiêu lời nói hai mắt nháy mắt tròn, tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem triệu đức chiêu hỏi. Tiền bối vậy mà như thế tin tưởng vãn bối a. Lão phu tin tưởng chính là Trần Đoàn chân nhân." Triệu Đức Chiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, không cùng doanh tuyển cự tuyệt, tiếp lấy đối một bên Triệu Cắt nói, còn không mau mau hộ pháp. "Vâng." Triệu Cắt tiếng nói vừa dứt, doanh tuyển liền phát hiện thân thể của mình đã hoàn toàn không bị khống chế, bị Triệu Đức Chiêu trực tiếp hút tới bên cạnh hắn, sau một khắc hắn liền cảm nhận được một cỗ toàn vẹn chân nguyên không ngừng hướng về trong cơ thể của mình tụ đến. Mình vẫn mạch, vậy mà đều có một loại muốn bạo tạc cảm giác. Chính dịch tâm kinh, tại doanh tuyển điều động dưới, bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Chuyển đổi, dung hợp, áp xúc. cái này ba đạo chỉnh tự làm việc lặp đi lặp lại vào chuyện, càng ngày càng đầy, đã sắp đạt tới doanh tuyển cực hạ. ngay lúc này, doanh tuyển toàn thân hạ lên vậy mà đột nhiên xuất hiện từng đạo kim quang, đây là từ hắn trong gân mạch phát ra quan mang. ha ha, hảo tiểu tử, quả nhiên không đơn giản. triệu đức chiêu nhìn cái này cảnh tượng trước mắt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì vừa rồi hắn cũng phát giác được doanh tuyển đã đến cực hạ. ngay tại hắn muốn thu tay lại thời điểm, kim quang này đột nhiên lấp lánh, lúc đầu đã đem muốn bị no bạo gân mạch, vậy mà sống sờ sờ lần nữa khuyết chương hai phần có một. thật không biết trên người ngươi, đế cùng còn có bao nhiêu bí mật. Triệu Đức Chiêu tranh thủ thời gian ổn định lại tâm thần, chuyên tâm hướng về doanh tuyển truyền công. Dịch cân kinh, đây là doanh tuyển nhìn thấy Kim Quang về sau, xuất hiện duy nhất suy nghĩ. Ngay sau đó doanh tuyển cũng đã là tiến vào một loại vô ý thức trạng thái, hoàn toàn không tiếp tục để ý chuyện ngoại giới. Rất nhanh gân mạch lần nữa lớp đầy, Kim Quang xuất hiện lần nữa, lần này chỉ là gia tăng một, nhưng là chân mũi lại tiểu cũng là thịt, đúng chỉ là lại thêm một tu vi. Triệu Đức Chiêu bốn thành công lực, đã toàn bộ tiến vào doanh tuyển thể nội. Doanh tuyển gân mạch lần nữa đầy, lần này doanh tuyển gân mạch cũng không có lần nữa xuất hiện rất đa biến hóa. nhưng là doanh tuyển chỗ ngực, kia âm dương ngọc bội hư ảnh vậy mà dần dần hiện hiện ra, đem Triệu Đức Chiêu cùng doanh tuyển song song bao phủ ở bên trong. Doanh tuyển cùng Triệu Đức Chiêu ngồi đối diện nhau, Triệu Đức Chiêu vậy mà cảm thấy mình còn lại tu vi, vậy mà lại hướng doanh tuyển ngực lần nữa trào lên mà đi. Triệu Đức Chiêu hữu tâm chặt đức, nhưng là tình huống hiện tại đã hoàn toàn không chịu đến khống chế của hắn. Chương 368, khế ước Triệu Cát. Chương 368, khế ước Triệu Cát. Đây là tình huống như thế nào? Một bên Triệu Cát đã sớm loạn phân tốc, hắn thấy là tiến vào vô dục trạng thái, doanh truyền còn có ngạc nhiên trạng thái Triệu Đức Chiêu. Triệu Đức Chiêu chân nguyên dị thường cường đại, đã không phải là hiện tại Triệu Cắt có thể tùy tiện liền đến gần ở vào ngạc nhiên trạng thái Triệu Đức Chiêu, thần sắc dần dần hòa hoãn xuống dưới, bởi vì hắn phát hiện đối diện doanh tuyển cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu ở trong đó, nhất định còn có lấy càng nhiều bí mật không muốn người biết, nhất là bộ ngực hắn cái kia âm dương ngọc bội hư ảnh. Triệu Đức Chiêu thể nội chân nguyên ngay tại cấp tốc cắt giảm, mà doanh tuyển âm dương ngọc bội ngay tại nhanh chóng nạp năng lượng. Bỗng, không biết qua bao lâu, giữa hai người kết nối bỗng nhiên xuất hiện ba động, ngay sau đó là một tiếng bạo tạc. Chân nguyên Dư âm nổ mạnh, đem ba người cùng một chỗ hất bay ra ngoài. triệu các trùng điệp ngã tại trên tường, trượt xuống thời điểm đã lâm vào hôn mê Vệ phấn doanh tuyển lại là vừa mới tiếp nhận triệu đức chiêu cường đại chân nguyên truyền thừa một tiếng này bạo tạc vừa vặn đem nó bừng tỉnh doanh tuyển ngay lập tức khống chế lại thân thể của mình an toàn rơi xuống đất nhưng là sau cùng triệu đức chiêu liền không có vận tốt như vậy toàn thân tu vi bị doanh tuyển thôn vệ một cái không còn một mảnh cường đại xung kích vậy mà tại ngay lập tức trực tiếp muốn hắn tính mệnh liền xem như như thế triệu đức chiêu trên mặt vẫn là mang theo tiểu dung một đời thông sư vậy mà chết tại cái này bên trong cũng đầy đủ để doanh truyền cảm khái triệu đức chiêu hôm nay mới xem như tử vong chân chính doanh tuyển trong lòng từ đầu đến cuối nhớ triệu đức chiêu chuyển công cho hắn thời điểm nói qua một câu kế tiếp chính là ta ngay tại tối nay chú định không tránh thoát doanh tuyển tự nhiên biết triệu đức chiêu lời nói là có ý gì một năm biến mất một cái đại tông sư hiện tại năm nay đến phiên triệu đức chiêu là một dùng võ nhập đạo đại tông sư sống tạm mười năm dạng này không thấy ánh mặt trời sống tạm mười năm vốn là thiên đại cha tấn chỉ sợ nếu không phải vì đại tống Giang sơn hắn đã sớm lựa chọn tự sát đi doanh tuyển đầu tiên là đi đến triệu đức chiêu bên người, đem hắn thân thể bày ra tốt về sau đối triệu đức chiêu trùng để bái sau đó trầm rãi nắm chặt lại nắm đấm của mình cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng doanh tuyển sắc mặt nghiêm trịnh trọng nói ngài yên tâm chỉ cần thái kinh chạy đến ta nhất định không để hắn còn sống đi ra hoàng cung doanh tuyển đi đến triệu cắt bên người trầm rãi điều tra về sau biết triệu cắt chỉ là lâm vào cạn độ trong hôn mê cũng không có cái gì trở ngại chỉ là sự tình phát sinh đột nhiên nếu để cho triệu cắt một chút tâm lý chuẩn bị lời nói nhất định không phải như bây giờ tình trạng chỉ là như bây giờ tình trạng lại là để doanh tuyển đầu vóc lập tức hoạt lạc. chính là cơ hội trời cho sai thực tế là đáng tiếc dù sao doanh tuyển cũng không hy vọng mình thật xuất binh trinh liêu thời điểm nhà bên trong lại còn có một cái cho mình cản trở doanh tuyển ngồi xuống thân thể của mình đem triệu cắt ngực quần áo lôi kéo mở lộ ra lồng ngực không sai doanh tuyển hiện tại chính là muốn cho triệu cắt gieo xuống mặt ngọc khế ước sau một khắc doanh tuyển trong tay xuất hiện cùng một chỗ mặt ngọc ngay sau đó liền nhẹ nhàng áp vào triệu cắt ngực hóa thành một đạo xăm mình dần dần biến mất thân hình biến mất không thấy gì nữa cùng một thời gian doanh tuyển mặt ngọc không gian bên trong thứ năm khối mặt ngọc phía dưới xuất hiện triệu cắt danh tự phía trước bốn cái theo thứ tự là phương tiện phương Thiên định nội dụng còn có lý Hành nhi 9 người vật. đã dùng đi năm cái doanh tuyển đem triệu cắt quần áo sửa soạn xong hết sau đó đối triệu cắt nhẹ nhàng lắc lư trong miệng không ngừng nói tỉnh triệu cắt thức tỉnh rất nhanh tại doanh tuyển gọi lần thứ ba thời điểm triệu cắt liền mở ra hai mắt của mình chuyện gì xảy ra triệu cắt giờ phút này nhìn thấy doanh tuyển liền tốt so nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng đối doanh tuyển nói lao tổ tông đâu hoàng thượng nén bi thương doanh tuyển chỉ là đối triệu cắt chậm rãi nói ra mấy chữ này sau đó liền đem triệu cắt đỡ dậy đưa tay hướng về triệu đức chiêu thi thể phương hướng nhẹ nhàng chỉ một chút vậy ngươi triệu cắt lúc này nhận mặc ngọc khế ước ảnh hưởng vô ý thức đối doanh tuyển quan tâm càng nhiều hơn một chút ta đã đạt được tiền bối bốn thành công lực đối phó thái kinh hẳn là không đáng kể doanh tuyển dừng một chút nói tiếp mà lại chúng ta còn có hai cái lợi hại giúp đỡ ai triệu cắt mở miệng hỏi một bút mất hồn ngô sở vi cùng một dọn đường dài công tôn thắng doanh tuyển đối triệu cắt nói nô sở vi như ở còn có một người tất nhiên cũng sẽ không thiếu còn có người triệu cắt ngạc nhiên nhìn xem doanh tuyển hai người kia như tại liên hợp hiện tại doanh tuyển đã có thể đem thái kinh nhất cử hủy diện lại còn có một cao thủ làm sao có thể không để triệu cắt cảm thấy vui mừng người này là thịnh đường kiếm tiên lý bạch truyền nhân gọi là lý hoài ân doanh tuyển đối triệu cắt nói thật chưa từng có nghe qua người này có tên hảo triệu cắt nghe xong có chút lay lay đầu nói tiếp nếu là kiếm tiên truyền nhân chắc hẳn tất nhiên không phải kẻ yếu tốt hiện tại hay là trước đem lão tổ tông thi cốt an trí đi triệu cắt hơi dừng một chút rốt cục nhớ tới để ở một bên vừa mới bỏ mình triệu đức chiêu thừa dịp triệu cắt quản lý triệu đức chiêu thi thể thời điểm doanh tuyển liền ngồi tại một bên chậm trải nghiệm thích hứng lấy trong cơ thể mình mới chân nguyên doanh tu luyện chính dịch tâm kinh có thể đồng hóa hết thể dị loại chân nguyên biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trước đó có thể đồng hóa lý sư sư âm tính chân nguyên, cũng là đạo lý này. Doanh tuyển rõ ràng cảm nhận được hiện tại hắn lực lượng so với mình trước đó gấp 10 lần còn muốn không thôi. Theo lý thuyết Triệu Đức Chiêu bốn thành chân nguyên, cũng không phải là chỉ có thể để Doanh tuyển đạt tới cảnh giới bây giờ, chỉ bất quá càng nhiều uy năng tạm thời đã ẩn núp đi, chờ ở Doanh tuyển về sau khai quật. Cái này chính là Doanh tuyển một đời bảo khố. Nói thật, Doanh tuyển có thể có cảnh giới bây giờ, cùng cái trước thế giới tại Thiếu Lâm tự đạt được Dịch Cân Kinh thần công, cũng có liên hệ nhất định. Ban đầu ở Hoa Sơn thời điểm, Doanh tuyển lần đầu nhìn thấy Trần Đoàn lão tổ, cả đời Dịch Cân Kinh chân khí liền trực tiếp bị hóa thành hư hảo. Lại không phải đây là Trần Đoàn Lão tổ nhìn chúng dịch cân kinh chân khí có tẩy cân phạt mạch cường lực công hiệu, sợ bị chính dễ chân khí đồng hóa mất, cho nên trước một bước đem doanh tuyển chân khí trong cơ thể đánh tan, dung nhập doanh tuyển trong gan mạch. Biết hôm nay Phương thấy khởi công hiệu, đây là thần kỳ một khắc. Doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng, nhắm lại hai mắt, tiến một bước trải nghiệm mình lực lượng. Đối với tiếp xuống đại chiến, doanh tuyển nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đừng. Lai like ở ngoài ngàn đại thảo nguyên phía trên, đột ngột xuất hiện một cái Lô đen, một cái thảo nguyên bên trên đại tông sư Cường giả, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa, đáng nhắc tới chính là cái này Lô đen xuất hiện thời gian. Đúng lúc là Triệu Đức Chiêu bỏ mình một khắc này. Chương 369. Triệu cắt diễn kỵ bộ phát. Chương 369. Triệu cắt diễn kỵ bộ phát đêm đã khuya. Triệu cắt đã sắp xếp người đem Triệu Đức Chiêu thi cốt dàn xếp. Triệu Đức Chiêu đã bỏ mình, hắn lớn nhất át chủ bài, hiện tại đã biến thành kế thừa Triệu Đức Chiêu bốn thành công lực doanh tuyển. Tại Triệu Đức Chiêu cưỡng ép tháp chế dưới, doanh tuyển hiện tại công lực cũng đến một cái điểm tới hạ, nếu là một khi nắm giữ không tốt phân tức, thể nội cường đại chân nguyên, tùy thời có khả năng đem hắn thân thể nó no bạo. May mắn, Âm Dương Ngọc bội có thể đem trong cơ thể hắn thừa ra chân nguyên tạm thời chứa đựng bắt đầu. Triệu Đức Chiêu còn lại 60% công lực, cũng chính là bị Âm Dương Ngọc bội hấp thu. Có thể nói hiện tại Doanh tuyển, hoàn toàn khỏi phải vì mình công lực không đủ mà phát sầu. Doanh tuyển trong lòng có một cái cảm giác, thái kinh đêm nay nhất định sẽ tới. Triệu Cát cùng Doanh tuyển hai người đã đi ra phía sau núi, một đường đi đến không có gì làm điện, cũng chính là đại tống hoàng đế vào triều địa phương. Triệu Cát đã tập kết hắn giờ phút này tất cả cấp cao chiến lực. Chính Triệu Cát, hoàng hậu, một cái lao thái giám, còn có một mực hộ vệ cung thành cấm quân thống lĩnh. Hết thảy bốn vị tiên thiên, những người còn lại, Triệu Cát phân phó bọn hắn tản mát đến hoàng cung các ngóc Doanh tuyển cùng triệu cắt song song đứng thẳng, hắn hiện tại cảm giác đã có thể đem toàn bộ hoàng cung hoàn toàn bao trùm. Nếu là hắn nguyện ý, liền xem như nơi hẻo lánh bên trong con môi cũng chạy không thoát hắn dọa xét. Nô sở vi cùng công tôn thắng ngay tại nhanh chóng tới gần, cùng lúc đó, mặt khác tại hoàng cung phương hướng tứ phương đại môn trước đó cũng phân biệt xuất hiện bốn vị thiên tiên. Chỉ là cái này 16 người lại hoàn toàn không phải người của mình, mà lại thái kinh cũng không còn cái này 16 người bên trong. Bốn môn 16 người, các cửa tiến vào hai người lưu lại hai người, lưu lại hai người vậy mà trong tay kết ấn, từng đạo khí tức quỷ dị ngay tại bốn phía phiêu tán. Đây là trận pháp gì? doanh tuyển đột nhiên hai mắt trở lên trong miệng toát ra một câu nói như vậy cái gì một bên triệu các nghi hoặc nhìn doanh tuyển không rõ hắn không đầu vô nao nói câu này là có ý gì thái kinh người đến doanh tuyển nhìn xem triệu các nhẹ nói hết thảy 16 sáu vị tiên tiên hoàng cung bốn phía đại môn mỗi cái cửa có bốn người hai người tiến vào hoàng cung hai người ở ngoài cửa kết tấn tựa như là một loại trận pháp hiện tại trận pháp này đã đem hoàng cung toàn bộ bao phủ ở bên trong doanh tuyển nhẹ nhàng thở dài một cái mình nội tình còn chưa đủ sâu trận pháp này chưa bao giờ nghe thấy ngay cả nó đến tột cùng có công hiệu gì đều một chút cũng không biết không được Triệu Cát sắc mặt một bên, hoảng sợ nhìn xem Doanh tuyển nói, châm thể nội khí vận chi lực đang bị áp chế cắt giảm. Cái này, Doanh tuyển nghe tới Triệu Cát lời nói, có chút sững sờ, chẳng lẽ đây chính là trận pháp này trận trận công hiệu a? Dùng tám vị tiên thiên chi lực, chính là vì áp chế trong hoàng cung khí vận chi lực. Doanh tuyển nghi hoặc nhìn Triệu Cát. Ha ha. Triệu Cát cười khổ một tiếng, kể từ đó thực lực của hắn thẳng tắp hạ xuống, không gọi là hắn, đồng dạng chịu ảnh hưởng còn có bên cạnh hắn hoàng hậu nương lương. cho đến là may mắn ngươi khi đó không có lựa chọn dùng đại tống khí vận chi lực đột phá, bằng không hôm nay nhất định là thài kiếp khó thoát. Triệu Cát tìm được một điểm có thể an ủi mình lý do. Nói thế nào cũng là một khi khí vận, vì sao lại dạng này liền bị áp chế. Doanh Tuần hay là không hiểu, nhìn xem Triệu Cát, hắn muốn có được triệt để hiểu rõ cuối cùng là như thế nào một chuyện, chỉ có biết chuyện này tiền căn hậu quả, hắn mới có thể tìm ra tương ứng ứng đối chi pháp. Bằng không không hiểu ra sao đi lên, chỉ sợ cùng muốn chết không khác. Khí vận chi lực, nhìn như mờ mịt, kỳ thực cũng không tính thần bí, chỉ là như vậy bí mật đều nắm chắc ở thế gia trong đại tộc. Triệu Cát nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm rãi lắc đầu, nhìn xem Doanh Tuần nói, hiển nhiên thái gia chính là nắm giữ dạng này bí mật, thực không dám giấu Phủ Thái sư khí vận, tháng qua ta Hoàng tộc khí vận, bốn môn tập kết tám vị tiên tiên, tất nhiên là dùng phủ Thái sư khí vận đột phá đến tiên tiên. bọn hắn tại dùng phủ Thái sư khí vận chi lực, triệt tiêu ta Hoàng tộc khí vận chi lực. Nói như vậy, vô luận là các ngươi Hoàng tộc khí vận hay là Thái kinh phủ Thái sư khí vận, mặc dù đều là cùng thuộc tại Đại Tống bên trong khí vận chi lực, nhưng là cũng có thể tương hỗ thôn phệ. Doanh tuyển nghi vẫn hỏi, không sai. Triệu Cắt chầm rãi gật gật đầu, vậy ta trên thân gì có khí vận chi lực? Doanh Tuyền hỏi tiếp, quá yếu. triệu cắt bất đắc dĩ gật gật đầu nhìn xem nói còn không phải hoàng tộc ngàn chọn một chớ đừng nói chi là cùng thái kinh nghĩ so vốn nghĩ có sân nhà ưu thế có thể lợi dụng hiện tại xem ra đêm nay nhất định là một trận đắc chiến doanh tuyển nhẹ nhàng thở dài liền không nói thêm gì nữa không đúng triệu cắt đột nhiên biến sắc nhìn xem doanh tuyển nói chấm nghĩ đến bọn hắn trận pháp này không phải vì đối phó chấm là triệu đức chiêu lão tiền bối doanh tuyển trải qua triệu cắt vừa nói như vậy cũng nháy mắt nghĩ đến mấu chốt trong đó một khi không có hoàng tộc khí vận điểm hộ lao tổ tông khí tức liền sẽ bị thiên địa trường khống đến lúc đó chỉ sợ sẽ là triệu cắt lời nói cũng chưa có nói hết nhưng là doanh tuyển cũng biết hắn muốn nói điều gì chỉ là thật vừa đúng lúc vừa vặn mình lúc này đi tới trong hoàng cung triệu đức chiêu vậy mà đem một thân công lực toàn bộ tương truyền để doanh tuyển thực lực lớn tiến vào chắc hẳn hiện tại liền xem như thái kinh cũng không nhất định là doanh tuyển đối thủ triệu cắt cũng là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua doanh tuyển trong đó vẻ may mắn không cần nói cũng biết còn lại tám vị cao thủ càng ngày càng gần phút chốc cũng đã xuất hiện tại không có gì làm điện bên ngoài như là đã đến vì sao không tiến vào gặp một lần triệu Cát ngồi tại trên long nghỉ khẽ cười một tiếng nói nghĩ không ra hoàng thượng đã còn có như thế can đảm Tám vị cao thủ cũng không có động tác khác, đến là Thái Kinh không biết cái gì cũng đến cái này bên trong, Thái Kinh vừa đi vừa nói, thoại âm rơi xuống thời điểm, Thái Kinh cũng đã tiến vào bên trong đại điện. Lúc này, sau lưng tám vị cao thủ mới đi theo Thái Kinh sau lưng, dần dần tiến vào không có gì làm điện. Doanh truyền phóng tầm mắt nhìn tới, người quen biết cũ không ít đường liễu cùng Diệp Ngọc Lâu hai người không có gì bất ngờ xảy ra ngay tại trong đó. Còn có từng có qua gặp mặt một lần đồng quán. Còn lại mấy người thật là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhìn Triệu Cắt ánh mắt, chỉ sợ cũng là không biết để Triệu Cắt tức giận là, Diệp Ngọc Lâu cũng đứng tại Thái Kinh bên này. Hắn mặc dù chưa từng có nghĩ tới lục phiến môn người lại trợ giúp hắn, nhưng là cũng không nghĩ tới vậy mà lại đứng ở Thái Kinh bên này cùng mình đối nghịch. Phẫn nộ bên trong mang theo vẻ thất vọng. Đường Liễu, Doanh tuyển đã sớm biết Diệp Ngọc Lâu cùng Thái Kinh là có liên quan hệ, nhưng là giờ phút này hắn lại là đem ánh mắt đối mặt Đường Liễu. Như thế xem ra, Cao Thái Huy đúng là chết tại tay của người bên trong không thể nghi ngờ đi. Doanh tuyển lúc này nhìn xem Đường Liễu nói, Cao Thái Huy đã chết gần nửa năm, có phải là bạn tọa ra tay, lại có quan hệ gì đâu? Đường Liễu nghe tới đi tự nhủ lời nói, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Doanh Tuyền, cũng không có phủ nhận. Diệp Ngọc Lâu. triệu các nhẹ nhàng kêu lên diệp ngọc lâu danh tự hoàng thượng diệp ngọc lâu đối triệu các nhẹ nhàng thi lễ nói tiếp thần không lời nào để nói chỉ là hôm nay là địch thần tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình diệp ngọc lâu vẫn như cũng là diệp ngọc lâu thời khắc đều là dạng này là nhạt tâm tư của người nọ thâm trầm liền xem như doanh tuyển tại lúc này cũng không thể nhìn thấu nội tâm của hắn ý nghĩ hoàng thượng đều đến lúc này thái kinh nhẹ nhàng thở dài một cái nói tiếp lão thần cũng chính là nói trắng ra triệu các nghe tới thái kinh nói như vậy chỉ là lạnh lùng hừ một cái cũng không có quá nhiều biểu thị nếu là hoàng thượng chịu hạ chiếu sách đem hoàng vị nhường ngôi cho cho Lão Thần, Lão Thần tất nhiên tranh thủ thời gian không hết, cho hoàng thượng lưu lại một con đường sống, làm một cái phú quý nhàn tản vương ra, cũng coi là thành toàn ngươi ta quân thần một trận. Thái Kinh nhìn chòng chọc vào Triệu cát, cao giọng nói: "Ha ha ha. Ha ha ha ha." Triệu cát đầu tiên là nhẹ giọng cười, nhìn xem một bên Thái Kinh, tiếng cười càng lúc càng lớn, cất tiếng cười to. Trong tiếng cười còn mang theo một tia trào phúng. Hẳn là Thái Đại Sư coi là an chắc chấm. Triệu Các trong mắt Hàn Quang du lên, nhẹ nhàng liếc Thái Kinh một chút, nói tiếp: "Ngươi như hiện tại thu tay lại, chấm có thể cân nhắc ban thưởng ngươi một đầu toàn thây." thật sự là không biết hoàng thượng ngươi lực lượng trùng hợp mà tới thái kinh phảng phất có ý lại không sợ gì hướng về triệu cắt đáp lời, không phải là tại hậu sơn bên trong triệu đức chiêu à ngươi quả nhiên biết lao tổ tông sự tình. triệu cắt khoẹt miệng nhẹ nhàng một dương đại thủ trùng điệp vung lên nói tiếp nếu biết lao tổ tông còn tại ngươi còn dám vào cùng thật sự là muốn chết ha ha thái kinh nhẹ nhàng lắc lắc ống tay áo của mình nói tiếp lao thần vậy mà không biết hoàng thượng diễn kỹ vậy mà cũng là như thế xuất chúng đã lao tổ tông còn tại hoàng thượng vì sao không dẫn ra gặp một lần đâu này triệu cắt bên người cái lao thái dám đột nhiên lên tiếng Đối thái kinh nghiêm nghị nói ngươi là thân phận gì lao tổ tông há lại ngươi gặp nhau liền có thể gặp hay là mời đi ra tới đi thái kinh cũng không có bởi vì cái này lao thái dám lời nói có cái gì cả biến khỏe miệng y nguyên dơ lên lấy kia nụ cười thản nhiên nhìn xem triệu cắt nói nói không chừng đây là giữa các ngươi một lần cuối cùng gặp mặt nữa nha chấm ngược lại muốn xem xem các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa triệu cắt tự nhiên biết triệu đức chiêu đã bỏ mình giờ phút này chỉ là giả bộ không biết nhưng là thái kinh nhưng không có nửa điểm triệu đức chiêu hiện tại tin tức hãn tại các loại hãn tại cùng trận pháp hoàn toàn có hiệu lực vành vang lên trong trẻo về sau Thái Kinh nhẹ nhàng phình lên trưởng nói tiếp, các vị không ngại đi theo lão phu đến hậu Sơn nhìn qua, nhìn xem các ngươi lão tổ tiên phải chăng còn khỏe mạnh. Lão tổ tông thần công cái thế, kỳ thật ngươi điểm này hơi kết thúc mánh khỏe có thể an toàn. Triệu Cắt đột nhiên đứng lên, trong mắt tràn ngập phảng phất đối Triệu Đức Chiêu tín nhiệm. Doanh tuyển nhìn thấy Triệu Cắt cái dạng này, trong lòng âm thầm gọi tốt, quả nhiên sinh ở đế hoàng nhà, không, có một cái là loại lương thiện, nhất là diễn kỹ. Nếu không phải là mình tận mắt nhìn đến Triệu Đức Chiêu bỏ mình, nhìn thấy Triệu Cắt biểu hiện như vậy, chỉ sợ cũng phải tin tưởng Triệu Đức Chiêu còn tại nhân thế. Chương 370. Diễn kỹ tiến hành lúc. Chương 370 diễn kỹ tiến hành lúc chính người đến hậu sơn muốn chết chắc cũng không ăn triệu cắt nhìn xem thái kinh chắc chắn nói phản phất thái kinh hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ thái kinh khả năng cũng là coi là triệu cắt giờ phút này đã là mình vật trong bàn tay đến là cũng không có trực tiếp động thủ hắn là muốn triệt để đánh triệu cắt tâm trí giết người không bằng sát tâm tâm mà chết người cũng liền phế, người như phế, muốn chém giết muốn dốc thịt dĩ nhiên chính là tùy theo thái kinh lấy hay không thể không nói kế hoạch của hắn rất tốt phía sau núi khoảng cách không có gì làm điện mặc dù cũng có một khoảng cách nhưng là dưới mắt cái này hơn mười người đều là cao thủ trong cao thủ. tự nhiên không đem cái này lộ trình đặt ở mắt bên trong nhất là thái kinh hoàn toàn không lo lắng triệu các bọn người sẽ ở sau lưng đánh lén một ngựa đi đầu đi ở trước nhất trực tiếp chạy về phía mục đích triệu các bọn người ở tại đằng sau không nhanh không chậm đi theo mặc dù giờ phút này là ban đêm nhưng là triệu cắt đã sớm làm tốt chuẩn bị ánh lửa đã sáng là xong toàn bộ hoàng cung liền ngay cả âm ú trong góc đều cũng trên cây một chi lửa đem phía sau núi một lát tức đến cái này phía sau núi phía trên sớm có một người đứng thẳng tất cả mọi người nhận biết liền xem như không biết cũng là trong lòng muốn nhất nhận biết một người Lý sư sư, một tiếng phấn trạng dây thắt lưng đồng bền, đứng ở phía sau núi Chi Đỉnh. Các người rốt cục đến. Lý sư sư nhìn xem phía trước Nhất Thái Kinh nhẹ nhàng cười một tiếng, bạn cung đều đã cùng hơn nửa ngày nữa nha. Nguyên lai là sư sư cô đường người ta từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, người làm sao cũng tới lộ chuyến này vũng nước đủ. Thái Kinh sắc mặt biến đổi, nhìn xem Lý sư sư nói. Nói thật, Thái Kinh giờ phút này nhìn thấy Lý sư sư, trong lòng đột nhiên có một tia dự cảm bất tưởng. Lý sư sư khó chơi, hắn là lanh giáo qua, mặc dù Lý sư sư còn không phải là đối thủ của mình. nhưng là vẫn sẽ đối với mình tạo thành nhất định tổn thương, cùng với nàng liều mạng, được không bù mất? Chỉ là trong lúc vô tình nghe nói, tối nay hoàng cung đại nội bên trong sẽ có một trận trò hay quan sát, bản cung tự nhiên không muốn bỏ qua. Lý sư sư nhìn xem Thái Kinh nói, đại sư yên tâm, bản cung hôm nay tới chính là nhìn xem cái này đại tống hoàng cung tại hừng đông về sau đến tận cùng sẽ thuộc về ai, hy vọng như thế. Thái Kinh hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía sau đó chạy tới triệu cát, trong lòng lại hơi yên ổn một chút. Tối thiểu nhất hiện tại trừ đột nhiên xuất hiện cái này Lý sư sư, chuyện còn lại đều tại kế hoạch của mình bên trong, cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. trận pháp đã hoàn thành thái kinh nhìn xem đối triệu cắt nói triệu cắt nhẹ nhàng gật gật đầu nhìn xem thái kinh nói chấm cảm thấy triệu cắt thể nội công lực đã bị áp chế đến cực hạn hắn hiện tại không có đại tống hoàng tộc khí vận tăng thêm cũng chính là một cái bình thường tiên thiên trung kỳ thôi ở trong mắt thái kinh chính là trong giây phút chung mà thôi trả đạp đến chết sâu kiến triệu cắt mặc dù không có cam lòng, nhưng là sự tình chính là như vậy một chuyện hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp hy vọng đã toàn bộ ký thắc vào doanh tuyển một người trên thân doanh nếu là bại, như vậy hắn triệu cắt chính là thất bại đại tống khí vẫn liền tận Nam cái đến bên trong, tất nhiên sẽ để hoàng thượng cảm nhận được cái gì là tuyệt vọng. Thái kinh chậm rãi duỗi ra ngón tay của mình, đối triệu cắt đám người nói, ồ, oh. triệu cắt nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi tựa ở một bên một cái cây dương phía trên, nhìn xem Thái kinh nói, trẫm ngược lại muốn xem xem, ngươi là để chẫm, như thế nào một cái tuyệt vọng chi pháp. Phải biết, hiện tại ngươi thế nhưng là đến lao tổ tông trên địa bàn. Triệu cắt đến lúc này, ý nguyên quên không được diễn kịch, Nam, Thái kinh cũng không để ý tới triệu cắt, chỉ là cười khinh bỉ, đem ánh mắt của mình nhìn về phía phía sau núi bên trong, trong miệng chậm rãi phun ra một cái, Nam, chữ. hiện nhiên là bắt đầu tính toán, Chấp liền nhìn xem ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì. Triệu Cắt cũng là bất động thanh sắc nhìn doanh truyền một chút, mặc dù y nguyên mạnh miệng, nhưng là ánh mắt Phạng phất đã có một vẻ bối rối. 4. Thái Kinh đã nhìn thấy Triệu Cắt ánh mắt bên trong bối rối, trong lòng âm thầm vui mừng, biết mình phán đoán cũng không có sai. 3. Thái Kinh tiếp lấy hô, thời khắc này Phạng phất đã nhìn thấy Triệu Đức triêu bị lô đen thôn vệ, Triệu Cắt toàn diện sụp đổ dáng vẻ. Ngươi không muốn đang hư trương thanh thế. Triệu cắt lúc này mở miệng rất cơ sở, phất đã tức hồn hện, đồng thời đối phía sau núi lớn tiếng hô, mời lao tổ tông xuất thủ, giảo sát cái này loạn thần tự tử. Doanh tuyển nhìn lớn dạng này ra sức biểu diễn Triệu Cát, trong lòng cũng là vui lên. Một cái Hoàng Đế có thể diễn kịch diễn đến mức này cũng là không có ai. Nhất là sau cùng một câu kia hò hét, quả thực là vẽ dòng điểm mắt chi bút. Doanh tuyển trong lòng âm thầm vì Triệu Cát diễn ký điểm tán. Nhưng mà vô luận là Doanh tuyển hay là Triệu Cát, đều biết Triệu Đức chiêu đã bỏ mình, liền xem như Triệu Cát hô phá trời, gọi ra điện. Triệu Đức chiêu vẫn là không, có cách nào xuất hiện? Chỉ là Triệu Cát sau lưng cấm quân thống lĩnh Từ Ninh, Hoàng hậu Nương Nương, bao quát lao thái giám đều là hoàn toàn không biết, trong mắt bọn họ hi di chi sắc, càng là vì Triệu Cát diễn ký làm sâu sắc phủ lên. Hai. thái kinh nhìn xem đã nghỉ tư ngọn nguồn bên trong triệu cắt nhẹ nhàng thở dài hắn biết nếu là không xuất ngoại triệu cắt tại hắn hô chơi kế tiếp số lượng về sau sẽ toàn diện sụp đổ mà mình cũng đem không chiến mà thắng quả nhiên thái kinh lại nhìn triệu cắt thời điểm triệu cắt đã hai mắt vô thần ngồi liệt trên mặt đất trong miệng không ngừng la lên láo tổ tông bà chữ một thái kinh hô xong cái này sau cùng số lượng chậm rãi nhắm lại mình hai mắt trong lòng thầm nói đại tống triệu vong thái kinh tại cùng triệu đức chiêu cuối cùng hét thảm một tiếng thời gian trôi qua thật lâu triệu cắt nhắc tới âm thanh cũng đã sớm nghe xuống dưới chàng diện lâm vào một cái rất an tính trạng thái. an tính thân thể có một ít xấu hổ không thích hợp a thái kinh lông mày dần dần nhăn lại với nhau hắn mở ra hai mắt đem ánh mắt nhắm ngay phía sau núi bên trong trong miệng lẩm bẩm vì cái gì không có động tĩnh có phải hay không là ngươi thái kinh đột nhiên chỉ một ngón tay chỉ vào một cái duy nhất tại hậu sơn phía trên lý sư sư thái kinh đang chất vấn có phải hay không là ngươi đang dợ trò phốc phốc lý sư sư đột nhiên cười ra tiếng âm đến giơ cánh tay lên dùng ống tay áo che khuất môi anh đảo của mình nhánh hoa run dậy cũng bất quá như thế doanh truyền biết lý sư sư có một ít hoa trương thành điểm ở bên trong nhưng là chán nhịn không được cười theo bản cung cũng không biết ngươi ở đâu bên trong lung tung làm một chút cái gì lý sư sư thật vất vả nhịn xuống nụ cười của mình bất đắc dĩ nhún vai nhìn xem thái kinh nói bảnh thái kinh chi nộ một quyền hướng về lý sư sư chỗ đánh tới chân nguyên ly thể giống như là một đoàn liệt diễm là như thế cực nóng lý sư sư sắc mặt hơi ngưng trọng lên nàng không có lựa chọn liều mạng mà là khinh vũ ống tay áo nhìn như chậm rãi đứng dậy kỳ thực đã na di ngoài trăm bước thái kinh ôm hận một kích đánh trúng ngọn núi ngọn núi vốn là yếu ớt cái kia bên trong trải qua ở thái kinh một chiêu như vậy một tiếng ầm vang ngọn núi bắt đầu đổ sụp lý sư sư lúc này cũng tới đến doanh quyền bên người giả vờ giả vịt nhẹ nhàng vô vô lồng ngực của mình đối mọi người nói lao nhân ra này hỏa khí thật đúng là không tiểu đâu hảo hảo một cái phía sau núi vậy mà một quyền đại thành bộ này bộ dáng lý sư sư lời nói gốc dạ cũng không có người phụ họa bởi vì cái này thời điểm đột nhiên một cái tiểu thái giám chạy đến chân núi đối triệu các nói bẩm báo bệ hạ lao tổ tông thi hải đã chứa vào trong quan tài, bài vị cũng đã khắc xong để vào từ đường bên trong tiểu thái giám không có chút nào công phu nhiều như vậy cao thủ đem ánh mắt toàn bộ hội tụ đến hắn trên thân hắn cũng thoáng có chút không chịu nổi vì trên mặt đất thân thể run bẩy. xem ra nhất thời bán hội là không dừng được lao tổ tông thái kinh phi thường nhạy cảm nghe tới chữ này chỉ là vung tay vung lên tiểu thái giám liền rơi vào hắn trong tay người tốt nhất đem lời nói rõ ràng ra thái kinh nhìn chòng chọc vào tiểu thái giám, hung hắn nói nếu là người dám có nửa câu lời nói dối lao phu không ngại trên tay lại nhiều một đầu đoán hồn thế nhưng là tiểu thái giám kia bên trong gặp qua như thế chiến trận nghe tới thái kinh đe dọa lập tức lật ra một cái liếp mắt lại bị sống sờ sờ dọa ngất quá khứ thử thái kinh nhìn thấy tình trạng như vậy thư lạnh một tiếng trực tiếp đem tiểu thái dám ném ra ngoài nói Thái Kinh giờ phút này đã sớm không nghĩ trước đó như thế bình tĩnh. Hắn biết mình chỉ sợ là mắt lửa, cũng không biết đối phương còn có như thế nào chiêu thức chuẩn bị đối phó chính mình. Thái Kinh đem ánh mắt của mình nhắm ngay vừa mới đứng người lên, ngay tại lao mình hai mắt trượt xuống nước mắt triệu cát. Người dám gạt ta? Thái Kinh lạnh lùng nói. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chính là như ngươi chỗ nghe được. Triệu Cát nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người mình bụi đất, đối Thái Kinh nói, Lão tổ tông tại hôm nay buổi trưa đã tiên thăng, cũng không nhọc đến đại sư đại nhân hao tổn nhiều tâm trí. Hừ. Thái Kinh mặc dù biết đây là một tin tốt tốt, nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng chính là cao hứng không nổi. đã triệu đức chiêu đã bỏ mình thật không biết ngươi còn có gì lực lượng vậy mà như thế cũng nào thái kinh trên mặt bất thiện nhìn xem triệu cát trong lòng của hắn đặt quyết tâm người ở chỗ này một cái cũng chạy không được hắn muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết một tên cũng không để lại a đột nhiên cửa bắt chuyển đến hét thảm một tiếng không đến năm cái hô hấp lại là một tiếng hét thảm tiếp lấy chuyển đến lần này đầu tiên là nhóm lửa pháo vậy mà trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết hợp thành phiến bốn cái phương vị cách mỗi mấy hơi thở liền chuyển đến hết thảm một tiếng mỗi một tiếng hết thảm đều để gào thảm sắc mặt âm trầm một điểm thái kinh phảng phất ý thức được cái gì đối bên người tám vị tiên thiên hô động thủ. Tám vị tiên thiên, tính cả mình, hết thảy chín vị đương thời cao thủ. Triệu Cắt một phương này, trước mắt mặc dù chỉ có 6 người, nhưng là nghe tứ phương cửa thành truyền đến Đông Kinh, Thái Kinh có thể khẳng định, bọn hắn còn có 4 cái mình không biết cao thủ đánh nhanh thắng nhanh mới là vương đạo. Thái Kinh thời khắc này trong lòng vậy mà dâng lên một loại hối hận cảm giác, hối hận mình không có tại nhìn thấy Triệu Cắt thứ nhất thời khắc liền đem nó đánh giết, đến mức cho tới bây giờ bị động như vậy cục diện. Chương 371. Thái Kinh muốn động thủ. Chương 371. Thái Kinh muốn động thủ. Thái Kinh tâm lý, hiện tại động thủ y nguyên không tính là mạo hắn không cho rằng hiện tại triệu cát sẽ là đối thủ của hắn liền xem như lý sư sư tại cái này bên trong hắn cũng có nắm chắc tại đối phương viện quân đến trước đó đánh giết triệu cát thái kinh đã đậu thủ chân nguyên màu đỏ rực vô cùng nóng rực thời khắc này thái kinh phản phất hóa thành một vầng mặt trời trói trang đem ban đêm chiếu màu đỏ bừng thái kinh tốc độ rất nhanh nhưng là để hắn kinh ngạc chính là ngăn tại phía trước nhất vậy mà không phải lý sư sư doanh tuyển thái kinh bên khỏe miệng tung ra hai chữ hắn lại vào lúc này nhảy ra một chết như vậy mình liền thành toàn hắn lại như thế nào thái kinh quyết định một kích này liền muốn để doanh tuyển mất mạng hắn có cái này tự tin nếu là hôm nay trước đó doanh tuyển nhất định sẽ mất mạng tại Thái Kinh một quyền này phía dưới nhưng là hiện tại doanh tuyển nếu là vẹn vẹn vòng công lực chỉ sợ đã sớm viễn siêu Thái Kinh chỉ là có thể phát huy bao nhiêu còn không có trải qua nghiệm chứng âm dương Thái tự đổ Thái Kinh trước mắt xuất hiện dạng này một bức tranh án chẳng lẽ ngươi liền muốn bằng vào dạng này chiêu thức ngăn trở lão phu công kích ta Thái Kinh cười lạnh nói trên tay chân nguyên chuyển vận nháy mắt ra tăng gấp đôi có hơn bảnh đây là doanh tuyển lần thứ nhất tại dùng một chiêu này không rõ sinh diệt thời điểm cảm thấy phí sức Thái Kinh quả nhiên là Thái Kinh doanh tuyển mơ hồ cảm nhận được một chiêu này tuyệt hạ liên xem như như thế, ở vào công kích phương vị Thái Kinh cũng nhất định không dễ chịu. Hắn tại công kích doanh tuyển đồng thời, cũng muốn tiếp nhận đến từ công kích của mình. Mặc dù công kích này mình tại quen thuộc bất quá, chỉ là cái này vừa phân tâm, khó tránh khỏi ôm vào doanh tuyển trên thân lực đạo liền sẽ yếu bất mấy điểm. Thật tình không biết doanh tuyển cũng sắp đến cực hạn. Nếu là Thái Kinh giờ phút này lại thêm một phân lực, chỉ sợ một chiêu này liền sẽ phá. Thái Kinh bởi vì đối doanh tuyển thực lực đoán chừng sai lầm, tạo thành mình sai lầm. Hắn không thể ngờ đến doanh tuyển vậy mà dạng này dễ dàng tiếp được mình bảy tầng công lực một kích. Chiêu thức luôn luôn có cực hạn. từ trước đến nay lấy lực gáp người thái kinh nhất là mình thần công đại thành về sau cho tới bây giờ đều là đem đối thủ trực tiếp nghiền ép nơi nào có hai người đối bính cơ hội hiện tại doanh tuyển đột nhiên cho hắn náo dạng này mới ra ngược lại để hắn không có tâm lý chuẩn bị mất đi tiên cơ một bên lý sư sư phản ứng là thật nhanh nhìn thấy hai người lâm vào trong rằng co đi đầu xuất thủ khá lắm Tàn ảnh lướt qua sớm đã có một người thời khắc chú ý đến lý sư sư động tĩnh lý sư sư vừa mới xuất thủ liền có một cái bóng đen trực tiếp tiến lên đón người này chính là thiên nhất thái kinh đối với người này là tuyệt đối tín nhiệm nếu bản về võ công đến nói người này cũng là thái kinh một phương bên trong gần với thái kinh nhân vật lý sư sư đúng là hắn đối thủ hắn nhiệm vụ chủ yếu cũng là phòng bị đối phương có cái gì xuất kỳ bất ý cao thủ xuất hiện hiện tại xem ra cũng coi là phòng ngừa chú đáo vừa vẫn có đất dụng võ thái kinh lão quản gia cũng là đi đầu kịp phản ứng một người đang muốn động thủ thời điểm lâu dài đợi trong cung đã phụng dưỡng ba vị hoàng đế lao thái giám đã tìm tới hắn đại chiến cũng coi là hết sức căng thẳng hoàng đế triệu cát hoàng hậu nương, nương ngay tiếp theo còn lại cấm quân đại thống lĩnh cũng đều tự tìm bên trên đối thủ của mình kể từ đó lại là còn lại hai cái nhàn rỗi người Diệp Ngọc Lâu cùng Đường Liễu. Nói thật, bọn hắn xác thực không nghĩ tới doanh tuyển vậy mà như thế lợi hại, vậy mà có thể lực chiến thái kinh không rơi vào thế hạ phong để bọn hắn hai cái này vốn là, tâm hoài quỷ thay, người, trong lòng dần dần sinh ra một tia hy vọng. Hoàng hậu nương nương dù sao cũng là công lực yếu nhất, giờ phút này đại tống hoàng tộc khí vận lại bị áp chế đến cực hạn, nàng rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đối tại địch quân muốn đánh trúng hoàng hậu thời điểm, Diệp Ngọc Lâu thầm kêu một tiếng không tốt, không để ý tới mình một mực phòng bị Đường Liễu, bay thẳng thân mà lên, từ phía sau lưng tập kích cái kia muốn đả thương hoàng hậu thái gia cao thủ Đường liễu. nhìn thấy Diệp Ngọc Lâu làm như thế, trong mắt cũng là hiện lên một tia không hiểu ý vị, trong lòng lực lượng có sung túc mấy điểm đường liêu trong lòng không khỏi mừng thầm thời điểm, cũng không có quy đối. Thái kinh một phương người lớn tiếng nói, không tốt, Diệp Ngọc lâu là ra tế. Cái này một thân kêu to lại là để mọi người cùng nhau sướng sở, vô luận là triệu cắt một phương hay là Thái kinh một phương, bởi vì Diệp Ngọc lâu tập kích, cùng hoàng hậu giao đấu Thái gia cao thủ, vẫn còn có chút ngoài ý muốn, tại mạng hắn trung hoàng sau đồng thời, mình cũng bên trong Diệp Ngọc lâu một cái triển ti kình. Hoàng hậu thổ huyết ngã xuống đất, người này cũng giống như vậy, như thế biến cố. Liền ngay cả Thái Kinh cũng thừa cơ giả thoáng một chiều, tiếp lấy doanh tuyển thái cực độ phản lực, đẩy ra vòng chiến. Tính toán thời gian, bốn môn cao thủ lúc này cũng sắp đến hắn cái này bên trong, nhất là phía sau núi, khoảng cách cửa bắc gần nhất. Thái Kinh, một tiếng lạnh leo quát nhẹ, tại cái này trong bầu trời đêm dần dần dập dần mà tới. Tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, liền nhìn thấy một người trong tay cầm một đem không vỏ kiếm sắt, từ không trung bay lên mà tới. Người này là Lý Hoài Ân. Doanh tuyển nhận ra người này, ngay đó tại Yên Nguyệt lâu phía dưới, từng có qua gặp mặt một lần. Lý Hoài Ân. Diệp Ngọc lâu nhìn người nọ không khỏi kinh ngạc nói, nghĩ không ra ngươi cũng tới. Diệp Ngọc Lâu tự nhiên biết Lý Hoài Ân nội tình, giờ phút này trong lòng cũng của hắn càng thêm yên ổn. Đêm nay nói không chừng Thái Kinh muốn cắm ngã nhào một cái. Diệp Ngọc Lâu căn bản không biết những người khác kế hoạch, hắn tối nay này đến chính là ôm hẳn phải chết tâm thái mà đến. Bây giờ nhìn thấy tình thế một mảnh tốt đẹp, cũng không đoái hoài tới so đo ngày đó Lý Hoài Ân kém chút giết hắn, việc nhỏ. Lý Hoài Ân đã thu tay lại Thái Kinh, nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo của mình, cười lạnh một tiếng nói, nơi nào đến vô danh tiểu tốt, nghe đều chưa nghe nói qua, cũng dám đến núng tay lão phu sự tỉnh. Tối nay giết ngươi. Lý Hoài Ân đối với Thái Kinh khiêu khích, chỉ là nhàn nhạt về ra bốn chữ, chàng ngập sát ý lúc đầu tại lửa đem thiêu đốt phía dưới, xuất hiện một tia nhiệt độ, cũng làm cho Lý Hoài Ân bốn chữ hoàn toàn sơ tan. Gan chó cùng mình. Thái Kinh đang muốn phát tác, lại không muốn Phương Tây cũng chuyển tới một trận phá không thanh âm. Bạch. Một bút mắt hồn nô sở vi, một tiếng thanh ý để, gọn gàng dừng ở chỗ cao một gốc cây sau bên trên, cười khẽ nhìn xem Thái Kinh nói, nghĩ không ra Thái đại sư cũng tại cái này bên trong, lão phu cái này vô danh tiểu tốt không mời từ đến xem ra cũng là không thể cùng đại sư tranh nhau phát sao a. Hiện ngươi nói ngu huynh phải làm gì đâu? Nô Sở Vi nói nhìn về phía một bên Lý Hoài Ân. Ha ha ha. Lúc này phía Đông cũng truyền tới một trận cười to, mọi người dương mắt nhìn lại thời điểm, mới phát hiện vậy mà là Công Tôn Thắng bước trên mây mà đến, muốn một mảnh tiên gia đạo cốt phong thái. Nô tiên sinh nếu là cảm thấy Thái đại sư che lại tiên sinh danh tiếng, không lại đem hắn ngay tại chỗ chém giết, nếu là tiên sinh hữu tâm, bần đạo nguyện ý hết sức giúp đỡ. Công Tôn Thắng chậm rãi rơi xuống đất dừng lại tiếng cười của mình, đảo mắt mọi người một vòng, nhìn xem một bên Nô Sở Vi nói. Chương 372 Thái kinh muốn liều mạng. Chương 372 Thái kinh muốn liều mạng. đánh chó mù đường sự tình sao có thể thiếu lưu tuấn nghĩa phía nam lúc này xuất hiện trừ lưu tuấn nghĩa còn có một người khác là nữ tử hồng tụ lý sư sư nhìn xem lưu tuấn nghĩa bên người người nghi ngờ nói đại tỷ người này chính là lưu tuấn nghĩa kết tóc thê tử giả thị chỉ là tại yên nguyệt lâu tên là hồng tụ hồng tụ nhìn thấy thật tại doanh tuyền bên người lý sư sư cung cung kính kính chính là thi lễ lý sư sư tại yên nguyệt lâu địa vị chỉ ở mấy vị nương nương phía dưới mấy vị nương nương bên trong trừ dịch gan nương, nương còn đang xử lý yên nguyệt lâu còn lại mấy vị cũng sớm đã ẩn thế thanh tu dưới tình huống bình thường là sẽ không ra cho nên Lý sư sư tại yên nguyệt lâu đệ tử trước mặt lời nói hay là có mấy điểm vi tín? Ha ha. Thái Kinh cười khẽ một tiếng. Mặc dù bây giờ mình ở vào bị vây quanh hoàn cảnh, nhưng là Thái Kinh cũng không có chút nào kinh hoàng. Ngay cả doanh tuyển túi như vậy tiểu tử hiện tại cũng có thể cùng mình chống lại lực lượng, lại xuất hiện cái gì không tưởng được sự tình cũng sẽ không lại để Thái Kinh kinh ngạc hơn. Các lộ như quỷ xà thần đều đến đâu đủ, xem ra ta Thái Kinh hôm nay là nhất định là rơi vào các ngươi các ngươi cái bẫy. Thái Kinh thuận thuận khí tức của mình, cao thủ khí độ nháy mắt hiện lộ không thể nghi ngờ. Diệp Mặc Lâu, lão phu không nghĩ tới, ngươi lại có lá gan phản bội lão phu. Ngươi thật chẳng lẽ không quan tâm ngươi tam đệ chết sống à? Thái Kinh nhìn xem Diệp Ngọc lâu mở miệng hỏi. Đã làm như vậy, tại hạ tự nhiên có làm như vậy chuẩn bị. Về phần ta tam đệ tính mệnh cũng không nhọc đến đại sư đại nhân, hao tâm tổn trí. Huyết Y thần bộ Diệp Ngọc lâu, tại thời khắc này cũng coi là phong mang tiết lộ, cho thấy lập trường của mình. Cũng tương tự để mọi người ở đây biết Diệp Ngọc lâu những năm gần đây sở dĩ vì Thái Kinh làm việc, nguyên lai là hắn tam đệ tính mệnh nắm giữ tại Thái Kinh trong tay, vạn bất đắc dĩ mà thôi. Thế cục bây giờ đại biến. Để Thái Kinh lập tức rơi vào tuyệt đối hạ phong bên trong ở đây cao thủ doanh tuyển Lý Sư Sư, Công Tôn Thắng, Nô Sở Vi tại tăng thêm Lý Hoài Ân cùng lao Thái giám 6 người này, Thái Kinh một phương này cũng chỉ có chính Thái Kinh tăng thêm lão quản gia còn có một cái thứ nhất có thể chống lại, Đường Liễu cũng có thể kiểm chế lại một cái. Bất quá cứ như vậy, đối phương vô luận như thế nào đều sẽ thả ra một cái đỉnh tiêm cao thủ ra, mình một phương này sẽ lâm vào tuyệt đối thế yếu. Thái Kinh trong lúc nhất thời trừ kéo dài thời gian, nghĩ không ra cái khác biện pháp giải quyết. Thái Đại Sư, góc tây bắc xuất hiện một đạo nhân, mấy cái Na Di liền đến Thái Kinh bên người. Lý đạo trưởng. Thái Kinh nhìn người tới nháy mắt, tâm hoa độ phóng, nhưng là trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc. Đối người tới nói, nghĩ không ra lúc này vậy mà có thể nhìn thấy đạo trưởng. Ha ha, xem ra này ván đã giải. Đột nhiên xuất hiện người này, không phải người khác, chính là trước đó cùng Công Tôn Thắng từng có một trận chiến lao quân xem đệ tử Lý Chi Thanh. Lần này hắn tới cũng không vẹn vẹn chỉ là một người, lão quân xem người, tăng thêm hắn, hết thảy đến bốn người. Trên trận thế cục lần nữa lâm vào cân bằng chi cảnh. Công Tôn Sư Vinh, trận chiến ngày đó bẩn đạo được lợi rất nhiều, nếu là Công Tôn Sư Vinh không chê, bẩn đạo lại hướng Sư Minh thỉnh giáo một phen. Lý Chí Thanh nháy mắt đem ánh mắt của mình nhắm ngay một bên công tôn thắng. Ngày đó công tôn thắng một kiếm đem hắn ngón tay chém rụng một cái khớp nối. Lúc ấy em ngại công tôn thắng như thế, tạm thời nhìn xuống. Bây giờ tự nhiên là muốn báo lấy một kiếm mối thủ. Xin chỉ giáo đi. Công tôn thắng không nói hai lời. Người này mặc dù lợi hại, nhưng là mình có thể thắng hắn một lần, liền có thể thắng hắn lần thứ nhì. Công tôn thắng tại chiến lược bên trên xem thường địch nhân, nhưng là chiến thuật bên trên hay là rất coi trọng. Dù sao cũng là đạo gia cao thủ, nếu là thuyền lận trong mương, đây chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Hai người là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhất là Lý Chí Thanh. mỗi một chiêu mỗi một thức đều không rời công tôn thắng yếu hại đường liễu nô sở vi nhìn thấy đã có hai người giao thủ mình tự nhiên cũng không thể tại nhà rỗi nô sở vi lao đối đầu tự nhiên là chính là đường liễu nô sở vi đường liễu tự nhiên cũng biết nô sở vi cho tới bây giờ nhìn chính mình cũng là không vừa mắt hai người là lao ăn ra cho dù đường liễu ngô dụng hơi yếu cùng nô sở vi đem nô sở vi ngăn chặn một đoạn thời gian tự nhiên cũng không đáng kể đường liễu vừa đọc thủ cái này thanh thế tự nhiên là không tầm thường ám khí bay đời trời nhất là trải qua nô sở vi đón đỡ về sáu bắn ra càng là địch bạn không điểm không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ nói phải biết tám khí của đường môn bên trên bình thường đều là tôi qua độc lão thái giám tự nhiên là đối đầu lão còn ra hai người vừa rồi chém giết vốn là khó bỏ khó điểm hiện tại càng là tất yếu phân ra một cái thắng bại chỉ là một trận chiến này đã phân thắng bại cũng phân sinh tử được làm vua thua làm giặc từ xưa không đổi định luật người của song phương đều biết cái này đạo lý này đã đến thời khắc như vậy nếu ai tại lưu lại một tay như vậy chính là tản nhận với mình thái kinh cùng thiên nhất hai người đồng thời đối mặt doanh tuyển còn có lý sư sư đây là một trận hai đội hai chiến đấu Những người còn lại cũng đều riêng phần mình chọn tới đối thủ của mình, chỉ là để chống Lý Hoài Ân bị lão quân xem hai người hợp lực vây công, không có cách nào người này nếu là muốn bằng vào bọn hắn còn lại người một kích chi lực biến có thể chống đỡ lời nói, chỉ sợ còn làm không được. Hôn chiến lần nữa nhớ tới, lần này hiển lộ tài năng chính là Lư Tuấn Nghĩa cùng giả thị vợ chồng, xem ra hai người đã cùng tốt liên thủ lại vậy mà thế nhưng là tung hoành nhất thời, không ai cản nổi hai người công phu so với ở trên đỉnh tiêm cao thủ cũng liền chỉ là hơi kém một bậc, nhưng là một khi liên thủ xuất kích liền sẽ đạt tới một thêm một lớn hơn hai hiệu quả. Hiện tại cùng bọn hắn đối địch chính là còn lại hai vị lao quân xem đệ tử. Diệp Ngọc cắt nhận Thái Kinh thủ hạ trọng điểm chiếu cố, Triệu Cát cùng đại thống lĩnh Liên thủ đối địch, bọn hắn nặng đang bảo vệ an toàn, ngồi cùng còn lại cao thủ phân ra thắng bại. Lý Sư Sư cùng Doanh tuyển Liên thủ phối hợp an ý đều tại mọi người trong dự liệu, nhưng là Thái Kinh cùng Thiên Nhất phối hợp liền để mọi người có chút hay cũng rõ ràng đầu não, hai người một sáng một tối, Thái Kinh phụ trách đối kháng chính diện, Thiên Nhất âm hiểm sát chiêu, thường thường đều là ẩn hiện tại vô thanh vô tức hắc ám bên trong. Lý Sư Sư cùng Doanh tuyển ở giữa chân nguyên, đã hợp thành một mảnh, dưới chân của bọn hắn cũng dần dần xuất hiện một bộ âm dương án. vẫn như cũng là doanh tuyển phụ trách chủ công, lý sư sư phụ trách phối hợp tác chiến. thái kinh tựa như là nhẫn mại độ đến cực hạn, cũng không còn có thể nhìn xem công kích của mình đều hóa thành vô dụng công, hiếm thấy một tiếng gầm thét lối ra. a. song quyền phía trên trải rộng chân nguyên màu đỏ rực, thành hang núi ngược lại hải chi thế, hướng về doanh tuyển một mạch phát tiết mà đi. không được. lao thạch liều mạng. doanh tuyển quẹt mắt có chút co rụt lại, đối bên người lý sư sư nói. đi. doanh tuyển hai tay thật nhanh chuyển đổi cái này ấn pháp, bởi vì hắn đã biết mình không rõ sinh diện cực hạn, thái kinh công kích như vậy, là không có cách nào hoàn toàn chuyển gì. hiện tại liền muốn dùng đến doanh tuyển danh xưng thiên hạ phòng ngự vô thượng ẩn dật chương ba trăm bảy mươi ba nô sở vi tập kích chương ba trăm bảy mươi ba nô no sở vi tập kích doanh tuyển đoán ra thời gian tại thái kinh công kích muốn đến trước mắt thời điểm kết ấn hoàn thành thanh quang lưu chuyển lồng ánh sáng xuất hiện mọi người đều nói lửa mượn gió thổi chỉ là doanh tuyển trước người cơn gió này phản phất hóa đem doanh tuyển xem như phong nhãn đem thái kinh phát ra liệt diễm trực tiếp cuốn vào hóa thành hỏa long quyển ở vào trung tâm nhất doanh tuyển ngược lại không có nhận bất kỳ tổn thương thật là lợi hại chiêu thức Lý sư sư dừng tay lại bên trong động tác, giờ khác này vô luận là nàng hay là phụ trợ Thái Kinh công kích thiên nhất, đều đã hoàn toàn không sen tay vào được đây là lúc ấy có thể tự do hoạt động phía dưới, lợi hại nhất hai người ở giữa quyết đấu một trận chiến này thắng bại cũng quan hệ đến đại tông triều, thậm chí toàn bộ thiên hạ hướng đi. Mọi người ở đây, trừ Lý sư sư cùng Thiên nhất hai người bên ngoài, không có cả người bên trên không có mang thương, nhất là Ngô Sở Vi cùng Đường Liễu hai người, phản phất có thủ không đợi trời trung, Ngô Sở Vi trên thân ít nhất bên trong năm đem khí, mà Đường Liễu trên thân cũng bị Ngô Sở Vi phản quan bút hung hăng điểm trúng mấy lần, hiện tại chính là rất phù phiếm mở đến trên mặt đất. Có thể là Ngô sở vi trở ngại thê tử của mình là đường môn nhân duyên cho nên, cũng không có thừa cơ đối đường Liêu Hạ sát thủ, mà là ngồi xếp bằng ở một bên, chậm rãi vận khí khôi phục. Mọi người nhờ ánh lửa có thể nhìn thấy, nô sở vi trên vết thương chảy ra máu đều là màu đen, từ trước đến nay là bên trong đường Liêu ám khí bên trên độc đường môn chi độc thiên hạ vô song, nếu là trừ bọn hắn người hạ độc, không ai sớm biết giải dược là cái gì. Còn có Lao Thái giám cùng lão quở ra, hai người cũng là lưỡng bại câu thương, thoát. Thiên nhất lúc này đột nhiên giả thoáng một chiêu, bỏ qua cùng hắn khổ chiến thật lâu lý sư sư, hai người đều là lấy thân pháp lấy sừng, cho đến bây giờ lại là không thể đánh trúng đối phương một lần cũng coi là cuộc chiến đấu này bên trong không giống bình thường cảnh tượng thiên nhất lúc này suy nghĩ trong lòng chính là muốn đem đối phương cấp cao chiến lược nhất nhất diệt trừ để thắng lợi thiên bình hướng mình một phương này nghiêng bây giờ vừa hay nhìn thấy ngô sở vi ngồi ở một bên tựa như là trấn áp độc tố lại thêm khoảng cách ngô sở vi cách đó không xa chính là lý hoài ân cùng hai cái lao quân xem đệ từ nơi giao thủ vừa vặn để hắn có thể tùy ý đánh lén thiên nhất xuất thủ mục tiêu của hắn là lý hoài ân ngô sở vi tại hắn hiện tại xem ra không khác dê đợi làm thịt tùy thời có thể thu hoạch nhưng là lý hoài ân cao thủ như vậy liền không giống bỏ lỡ một cơ hội này chỉ sợ vẫn cứ có chỗ cảnh giác cùng Lý Hoài Ân giao thủ hai cái lao quân xem đệ tử cũng nhìn thấy phía sau đánh lén Lý Hoài Ân thiên nhất nhưng là trong lòng bọn họ mừng thầm đồng thời lại phát hiện Lý Hoài Ân bên khỏe miệng vậy mà cũng dơ lên một tia nụ cười tà dị phối hợp thêm Lý Hoài Ân lạnh như hàn băng khuôn mặt phản phất địa ngục các ma đáng sợ để bọn hắn hai người trong lòng không khỏi dùng mình một cái bọn hắn không biết sắp chết đến nơi Lý Hoài Ân vì sao lại làm ra vẻ mặt như thế lập tức liền muốn đánh lén đắc thủ thiên nhất đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng cái này Lý Hoài Ân tựa như là cố ý đem hắn phía sau lương bại lộ cho mình để cho mình đánh lén với hắn. Thiên Nhất mặc dù không biết Lý Hoài Ân đang có ý đồ gì, nhưng là dạng này cơ hội ngàn năm một thở, hắn cũng không muốn bỏ qua. Phốc phốc. Thiên Nhất đột nhiên cảm thấy mình hai chân đau xót, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ hoảng sợ, hướng mình dưới thân nhìn lại. Nô Sở Vi vốn nên là ở một bên áp chế độc tố không có chút nào động đậy chi lực Nô Sở Vi vậy mà tay nắm lấy hai cây phán quan bút, một bên một cái, đem hắn hai chân xuyên qua. Cái gì? Thiên Nhất không rõ ràng Bạch đây là dạng này một chuyện, bên trong đường môn độc dược lại còn dám như thế, hắn là không muốn sống sao? Còn không có đợi đến Thiên Nhất hoàn toàn nghĩ rõ ràng, đột nhiên lại cảm thấy mình ngực đau xót. Mảng lớn máu tươi thẩm thấu ra ngoài, là một thanh phi đao. Thiên Nhất nháy mắt ý thức được cái gì, mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía một bên vẫn như cũ mở đến trên mặt đất Đường Liễu, như thế ám khí thủ pháp, không làm kinh động bất luận kẻ nào liền đem phi đao bắn vào lồng ngực của mình. Ở đây trừ Đường Liễu không có những người khác còn có loại này bản sự. Thiên Nhất muốn mở miệng nhắc nhở, lại nhìn thấy Đường Liễu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo ngân quang hiện lên, sau đó liền cảm thấy trong cổ của mình đau xót chỉ là phát ra vài tiếng gạt thét liền bị nô sở vi trùng điệp kéo tới trên mặt đất. Nô sở vi trong mắt Hàn Quang nói lên, đem hắn trên hai chân phán quan bút lập tức rút ra. Tại ngực của hắn tại trong cổ, trung điệp đâm xuống, che giấu đường liêu phát ra ám khí, để tất cả mọi người tưởng rằng Ngô Sở Vi liều mạng không áp chế đường môn độc dược, toàn lực phản đánh lén thiên nhất. Diễn kịch đương nhiên phải diễn nguyên bộ. Ngô Sở Vi cũng không biết như thế nào, phun ra một ngụm mật huyết, cả người thân thể lay động hai lần, ghé vào thiên nhất trên thân. Một bộ này phối hợp tinh diệu, lại cũng chỉ có Ngô Sở Vi cùng Đường Liêu, còn có một cái chết đi thiên nhất biết trong đó từ tình. Còn lại người sợ rằng sẽ cho rằng Ngô Sở Vi vì đại cục, hy sinh chính mình. Liền ngay cả lý sư sư đây là cho rằng như vậy. Lý sư sư lúc này cũng thật tốt đuổi tới Ngô Sở Vi bên người, đem Ngô Sở Vi nhẹ nhàng đỡ dậy, muốn cho hắn vật công, thử nghiệm liền tính mạng của hắn đang muốn động thủ thời điểm, lại dám đến Ngô Sở Vi nhẹ nhàng đụng vào một chút cánh tay của nàng, tiếp lấy liền nhìn thấy Ngô Sở Vi mở mắt ra đối nháy nhẹ nhàng nháy một cái, liền không có những động tính khác. Lý sư sư là như thế nào đầu não? Trong chốc mắt này liền minh bạch Ngô Sở Vi ý tứ, đồng thời bất động thanh sắc hướng về đường liêu phương hướng nhẹ nhàng lướt qua. Lý sư sư trong lòng âm thầm nghĩ đến. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới, trên giang hồ tất cả mọi người biết Ngô Sở Vi cùng Đường Liễu là không thể hóa giải kiểu ra, nghĩ không ra bọn hắn vậy mà liên hợp lại làm ra dạng này gì thiên đại hoang. Lý sư sư đem trên tay mình Ngô Sở Vi nhẹ nhàng thả lại đến tại chỗ, đối Thiên Nhất nhẹ nhàng thở dài một hơi, Mặc niệm nói, mặc dù không biết ngươi người nào, nhưng là hiện tại xem ra, ngươi xem như chết vô ích. Thiên Nhất chết hoàn toàn không có giá trị. Hiện tại Lý sư sư đã lại ra tay tới, nàng đang tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Thái Kinh một phương ngũ đại cao thủ hiện tại đã đánh mất Đường Liễu cùng Thiên Nhất còn có lao quả ra. trong đó cũng chỉ có lao quản gia một người là cùng lao thái giám đồng quy vô tận đối triệu cắt một phương xem như tạo thành một chút tương vong rất nhanh đang cùng công tôn thắng chiến đấu lý trí thanh trở thành lý sư sư hàng đầu mục tiêu rất không khéo bởi vì lý sư sư biết ngô sở vi cùng đường liễu hai người ngụy trang vì không để lý trí thanh có cơ hội đào tẩu lập tức tiến lên cùng công tôn thắng giáp công lý trí thanh song quyền dù sao nan địch một tay lúc đầu cùng công tôn thắng nan giải khó điểm lý trí thanh lập tức bắt đầu vừa đánh vừa lui lui lại phương hướng chính là cách đó không xa đường liễu bên người nếu để cho Lý trí Thanh cho một cái lý do lợi nói, đó chính là đường liễu bên người đất chống tương đối nhiều, có lợi cho hắn trốn tránh công kích của đối phương. Nhưng lại không biết Lý sư sư tâm lý đã cho hắn vẽ lên một cái tử vong dấu trâm tròn. Chương 374, người siêu việt ở giữa lực lượng. Chương 374, người siêu việt ở giữa lực lượng. Lùi. Lý trí Thanh hiển nhiên là có tính toán của mình, làm đạo gia đệ tử đấu võ vốn cũng không phải là bọn hắn thủ đoạn duy nhất, bọn hắn tròn nên rửa vào là cần trận pháp hoặc là thời gian đến phát động siêu cường uy lực đạo pháp. liền tốt so công tôn thắng năm lôi thiên cương trận pháp uy lực lớn nhất một lần phát động lời nói ít nhất cần mặc nghiệm pháp quyết 50 cái hô hấp cái này lý trí thanh hiện tại không có cách nào dừng bước lại tại nguyên chỗ phát động pháp quyết chỉ có thể dựa vào mình di động bày ra trận pháp nếu là tinh tế quan sát lời nói liền có thể phát giác được lý trí thanh giới chân thời khắc cẩn chứa một cỗ chân nguyên nhìn như là vì phát động thân pháp kỳ thực mỗi một lần di động đều sẽ có một tia không dễ dàng phát giác chân nguyên chui vào lòng bàn chân trong đất hiện tại liền kém một bước cuối cùng liền có thể đem nó kết nối bắt đầu trận pháp này cái cuối cùng vị chính là tại đường liễu bên người hai bước bên ngoài Liên kém một bước, Lý Trí Thanh trong lòng cười lạnh một tiếng, một cái không quan trọng xử lý bọn hắn nơi này hai viên đỉnh tiêm cao thủ, hắn cần phải làm là đem trước mắt hai cái này địch nhân kéo vào đồng dạng hoàn cảnh. Cố gắng để Thiên Bình trở về. Lý Trí Thanh tình thế bắt buộc, hắn đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Cũng là cho tới bây giờ một bước cuối cùng, công tôn thắng đột nhiên sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, nhanh ngăn cản hắn. Hiển nhiên công tôn thắng nhận ra Lý Trí Thanh trận pháp. Trận pháp này gọi là không hãm, một khi lâm vào đem không thể cảm ứng được mảy may thiên địa chi bên trong, liền ngay cả mình thể nội chân nguyên cũng là không thể điều động mảy may, trừ mặc người chém giết, đem không có đầu thứ hai đường ra. Công tôn thắng trong lòng âm thầm kêu khổ, hận mình không có sớm phát hiện lý trí thanh ý đồ. đáng ghét. Công tôn thắng mắt thấy lý trí thanh chân phải muốn rơi xuống đất, trong miệng không cam tâm A nói, cái gì? Ngay lúc này, công tôn thắng lại là nhìn thấy một bức khó lường cảnh tượng, liền ngay cả lý trí thanh cũng là có chút kỳ quái, không biết công tôn thắng lúc này lộ ra dạng này một bức giống như trông thấy quỷ biểu lộ đến tuột cùng là có chuyện gì. Bất quá vật này đã không phải là hắn cần cân nhắc, hắn hiện tại một lòng chính là đem công tôn thắng cùng lý sư sư đưa vào chỗ chết. Hắn hiện tại khoảng cách thành công chỉ có ngắn ngủi cách xa một bước. Suy, không đúng, cái này xúc cảm không đúng. Lý trí thanh trong lòng vừa mới toát ra ý nghĩ như vậy, liền cảm thấy mình chân phải đau xót, phản phất bị kim đâm qua, đau thấu tim gan. Thập phương thiên la, Lý trí thanh đột nhiên nghe tới phía sau mình truyền dạng này một thanh âm, vô ý thức quay đầu ngắm nhìn thời điểm, liền phát hiện lúc đầu đã hôn mê đường liễu, không biết lúc nào đã bay đến giữa không trung. Mà mắt lý trí thanh vậy mà phát hiện mình thấy không rõ lắm đường liêu đến tột cùng có bao nhiêu cánh tay chỉ là biết mình đã đắp lên ngàn cái ám khí bao trùm mà hắn lòng đề phòng toàn bộ đều dùng tại đối diện công tôn thắng cùng lý sư sư trên thân lý trí thanh muốn ngăn cản cũng đã là bất lực sau đó đổi kịp công tôn thắng một kiếm xuất thủ đem lý trí thanh hướng lên đầu người trực tiếp chém tới ung ngũ cục theo lý trí thanh đầu người cho xuống thái kinh lại tổn thất một viên cao thủ đồng thời đường liêu lập trường cũng theo đó bạo lộ tất cả mọi người quá sợ hãi đột nhiên bạo khởi đường liêu nơi nào có một tơ một hào thụ thương địa phương cả người vậy mà phát ra hắn thành danh tuyệt chiêu thập phương thì năm đó đường liệu chính là dựa vào một chiêu này đem vừa mới sáng chế tên tuổi ngô sở vi trọng thương ném ra đường ra đây cũng là người trong giang hồ ngô sở vi cùng đường liêu kết xuống thủ án mở đầu chỉ là hiện tại xem ra chuyện năm đó chỉ sợ còn có rất nhiều ẩn tình là giang hồ an dưa còn chúng nói không biết tổn thất nặng nghề, triệt để dành tay mấy đại cao thủ bao quát nguyên bản trên mặt đất giả chết ngô sở vi cũng chậm dại đứng lên bọn hắn bắt đầu xuất thủ lúc này lư tuấn nghĩa cùng hồng tụ cũng đem đối thủ của mình giải quyết rất nhanh địch quân ở đây bên trên còn sống cũng chỉ có thái kinh một người vừa rồi nhìn như phát sinh rất nhiều chuyện, kỳ thật đều là tại điện quang hỏa thạch mấy hơi thở ở giữa hoàn thành. lúc này thái kinh đang cùng doanh tuyển trước mặt hỏa long quyển phân cao thấp, không hổ là danh dương phòng ngự vô song doanh đại nhân. triệu Cách nhìn thấy trên trận thế cục đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phòng, trong lòng cũng của hắn là không khỏi lòng ra thở ra một hơi. nguy hiểm thật, thái kinh trong lòng lại có là một phen khác phong vị, tốt đẹp thế cục vậy mà một khi mất hết, khổ quá. mắt thấy doanh tuyển thực lực đã cùng mình tương xứng, thậm chí càng vượt qua mình, thái kinh trong lòng không có tồn tại hoảng hốt, hắn biết hôm nay mình chỉ sợ là đi ra không được cái này hoàng cung phía sau núi. Thái Kinh tâm loạn, cả hai tương xung, chân nguyên mới động, đem Thái Kinh hung hăng đẩy đi ra. Doanh Tuyền cũng là hướng về sau trùng điệp lùi lại mấy bước, thật vất vả mới đứng vững thân thể mình. Vô ư. Thái Kinh nhìn xem đi theo mình thụ hạ, từng bước từng bước đổ vào cái này phía sau núi bên trong, hắn tự nhận là mình ý chí sắt đá, vậy mà tại giờ phút này cũng xuất hiện một tia đau buồn. Hô, Thái Kinh nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn xem Doanh Tuyền nói, có thể để lão phu thua một cái minh bạch. Thái Kinh giờ phút này đã nhận thua, là thật chấp cánh khó thoát. Không thể. Doanh Tuyền nhìn xem Thái Kinh nói, ngươi liền an tâm đi chết đi. ta sẽ để cho con của ngươi lần lửa xuống dưới theo ngươi miễn cho đêm dài lắm động nhân vật phản diện đều là chết tại nói nhiều phía trên mặc dù mình không tính là nhân vật phản diện nhưng là đây cũng là một bài học vì để cho ngươi có chút tôn nghiêm doanh truyền trầm rãi nói ta sẽ dùng hiện tại mạnh nhất chiêu thức đưa ngươi đánh giết âm dương quan thông thu âm ngũ dương hướng khí vi hỏa là tràn đầy đây là trải qua trước đó triệu đức chiêu truyền công thời điểm doanh truyền lâm vào trong hôn mê lại tại vô ý thức bên trong mới hiểu thông một chiêu này chân khí toàn thân hội tụ một điểm bỏ qua tất cả phòng ngự chỉ vì một kích này mà tồn tại chiêu thức doanh tuyền chậm rãi vươn tay phải của mình nắm thật chặt thành quả đấm sau đó chậm rãi đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa cùng tồn tại tất cả mọi người có thể cảm nhận được bám vào tại cái này tiểu gần hai càng đầu ngón tay bên trên lực lượng cái này phảng phất không phải nhân gian có thể chống lại lực lượng đi theo doanh tuyền một tiếng quát nhẹ hai ngón hướng về dưới trận thái kinh nhẹ nhàng điểm tới phốc phốc trở lại nguyên trạng cường đại như vậy lực lượng vậy mà để không gian phát sinh bất kỳ biến hóa nào bình thản không có gì lạ một đạo kiếm chỉ thái kinh mi tâm phía trên xuất hiện một cái huyết hồng sắc vết tích sinh cơ hoàn toàn hủy diệt. phù phù quát tháo tung hoành đại tống nhiều năm thái kinh cái chết của hắn liền để như vậy phong khinh vân đảm Một bên đường liếu chậm rãi đi đến Thái Kinh bên người, chỉ là rất nhỏ đụng vào một chút, Thái Kinh thi thể, vậy mà thoáng cái trở nên vỡ nát, theo gió phiêu tán. Mọi người giờ phút này nhìn về phía doanh tuyển ánh mắt trở nên càng e ngại. Bởi vì bọn hắn không có bất kỳ cái gì một người có nắm chắc mượn nhờ doanh tuyển một chiêu này, người siêu việt ở giữa lực lượng, khó mà địch nổi. Chương 375. Thái Kinh chuẩn bị ở sau. Chương 375. Thái Kinh chuẩn bị ở sau. Thái Kinh tập đoàn bây giờ nhìn lại đã hủy diệt. Nhất là Thái Kinh bản nhân đã bỏ mình, mặc dù còn có mấy cái nhi tử còn tại nhân thế. nhưng là vô luận là doanh tuyển hay là triệu cát đều nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn bao quát thường ngày trong triều cùng thái kinh thông đồng một mạch triệu thần ngày mai lại là đại tống quan trường một trận địa chấn khỏi phải triệu cát tự mình động thủ những cái kia có tâm kế người tự nhiên không sai qua lấy lòng đại tống triều đỉnh cơ hội thái kinh đồng đảng đã nhảy nhót không được bao lâu nô sở vi đi đến đường liễu bên người đối đường liễu nói không thể không nói ngươi ám khí kia sát thực lợi hại nếu là không có ngươi trước đó chuẩn bị giải dược chỉ sợ ta cũng không dám nghẹn kháng ngươi năm đem ám khí đúng các ngươi đây là lúc này triệu cắt đi ra nhìn xem tương hỗ hữu hảo nô sở vi cùng đường liêu hai người nói rất dài dòng nô sở vi nhẹ nhàng thở dài nói tiếp Lao phu mặc dù cùng đường tam gia có chút mâu thuẫn nhỏ nhưng lại không giống trên giang hồ chuyển ngôn như thế có không đội trời trung thủ hoán Lao phu dù sao cũng là đường môn con rể không vì mình ngẫm lại cũng phải vì đường di cân nhắc chỉ là đợi đến kịp phản ứng thời điểm ta cùng đường tam gia một trận đại chiến chuyến đi vậy mà xuất hiện kết quả như vậy cũng là bất ngờ nô sở vi cười khổ một tiếng nói đúng vậy a Đường Liễu lúc này đứng lên đối mọi người nói, năm đó chúng ta lập xuống ước định, nếu là ngô Sở Vi có thể tiếp được ta một chiêu thập phương thì là ta liền đồng ý tiểu muội gà cho hắn. Kết quả, Đường Liễu nhún vai, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, dù sao thua thiệt là hắn, bạn tỏa mới lười nhắc giải thích. Đến tận cùng là ai chiếm tiện nghi, năm đó nếu không phải lao Phu cố ý bên trong ngươi mấy cái ám khí, ngươi Đường Tam gia có dễ dàng như vậy nhà ra Nô Sở Vi cười lạnh một tiếng, nói tiếp, Lão Phu bất quá là bên trong ngươi mấy cái không ảnh hưởng toàn cục cang khí, liền đem Đường môn Công chúa cưới được tay, ai chiếm tiện nghi thiên nhiên liếc qua thấy ngay, người lão tiểu tử này. đường liễu nghe tới ngô sở vi lời ấy lúc này giận dữ nhảy bật lên đối ngô sở vi hô rõ ràng chính là thực lực ngươi không tốt hiện tại ngươi còn dám đón thêm bản tỏa một chiêu a không phải oan ra không gặp ỡ, dù sao hai người kia gặp mặt tất nhiên là cãi nhau liền xem như vừa rồi hợp tác khắc khít, hiện tại cũng là lộ ra nguyên hình hiện tại thái kinh đã bỏ mình mọi người cũng là cùng nhau lỏng ra thở ra một hơi còn có một chuyện đường liễu lúc này đột nhiên đứng ra đối mọi người nói ra cao cầu bỏ mình tình hình thực tế nghĩ không ra cao thái úy vậy mà ai Triệu Cát trong lòng đột nhiên đau xót, đây là đối với mình trung thành nhất một cái thân tử, nghĩ không ra vậy mà là vì để Đường Liễu đạt được Thái Kinh hoàn toàn tín nhiệm, cam tâm tình nguyện trả giá sinh mệnh của mình. Chuyện này Lão Phu cũng là biết đến. Nô Sở Vi nhẹ nhàng thở dài, đối Triệu Cát nói, lúc đầu Cao Thái Quý là muốn để Lão Phu đi tìm đến Thái Kinh giả ý đầu nhập, nhưng là Lão Phu nghĩ đến cùng Thái Kinh kết duyên rất sâu, trên giang hồ trừ cái này kết bái huynh đệ cũng không có cái gì người tin cận. Nô Sở Vi đầu tiên là chỉ vào Lý Hoài Ân, sau đó nhìn về phía một bên Đường Liễu, nói tiếp, nhưng là Lão Phu nghĩ lại, người khác không được. nhưng là đường tam gia chủ động đầu nhập thái kinh nhất định là không có vấn đề nào biết được cái này thái kinh nhất định để đường tam gia lập xuống nhập đội cái này nhập đội còn nhất định phải là cao thái úy nô sở vi nói cái này bên trong cũng là nhẹ nhàng thán đã như vậy vì cái gì còn muốn đem thuộc trung lưu thị đổ sát cả nhà đâu doanh tuyển mở miệng hỏi bởi vì bọn họ là thật muốn tạo phản đường liêu đối doanh tuyển giải thích nói trước đó bản tọa đã được đến tin tức xác thực bọn hắn liên hợp biên cương lương vương phủ còn có mây nam đại lý kế hoạch thừa dịp thái kinh đoạt quyền thời điểm kỵ binh tạo phản đường liêu án lấy mọi người nói Chuyện nơi đây cũng coi là có một kết thúc. Cấm quân lúc này cũng tại đại thống lĩnh điều động phía dưới, đem cái này bên trong quét sạch sẽ. Mọi người cũng đều rối rít rời đi hoàng cung, trở lại chỗ ở của mình. Đường Tam gia, xuất cung thời điểm, doanh tuyển đi mau hai bước đến đường Liễu bên người, nhẹ nhàng hỏi, không biết ngài cùng an điểm nương nương là quan hệ như thế nào đâu. từng Đường Liễu đột nhiên dừng bước, nhìn xem doanh tuyển hỏi, đạo trưởng vì cái gì hỏi như vậy? Hiện tại đường Liễu cũng không còn có thể dùng trước đó phương thức đối đại doanh tuyển, bởi vì hắn xác định mình là tuyệt đối tránh không khỏi doanh tuyển đánh giết Thái Kinh kia một nước sát chiêu. Chẳng lẽ màn đêm buông xuống vào cung không phải tam gia a?" Doanh Tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem Đường Liễu con mắt, phản phất có thể hướng hắn nhìn đấu. Nàng Nguyên Lai like bên cạnh ta thị nữ. Đường Liễu chậm rãi lắc đầu, nói tiếp, "Là ta an bài hắn tiến vào Thái Kinh sát thủ hệ thống, mà lại nàng biết được một cái hôm nay bí mật, đáng tiếc hiện tại hai người đã bỏ mình, hiện tại bí mật này cũng một chút tác dụng cũng không có. Chỉ là đáng tiếc nàng, hắn vì để cho ta tại Thái Kinh kia bên trong đạt được càng nhiều tín nhiệm, không tiếc tự buộc thân phận, kỳ thật màn đêm buông xuống liền xem như ngươi không xuất hiện, An Phi cũng sẽ không đả thương đến bất kỳ người." Đường Liễu trong mắt mang theo một tia thổ thức thật sự là không nghĩ tới đường tam gia vậy mà như thế giữ gìn triều đình vậy mà không tiếp xâm nhập thái hồ tại thái kinh dưới mí mắt dở trò doanh tuyển nhẹ nhàng thở dài bọn hắn là không biết mình tồn tại làm như vậy duy nhất mục đích chỉ sợ sẽ là vì ở lúc mấu chốt đến quay giáo một ít nói không chừng có thể xoay chuyển càn khôn đương nhiên cái tỷ lệ này phi thường tiểu nhân đây đều là đại ca kế sách bạn tọa một mực chấp hành đường liễu cười khổ âm thanh tiếp lấy nhìn xem doanh tuyển nói lúc đầu bạn tọa này đến liền không có nghĩ đến còn sống trở về lúc này chắc hẳn ta thân yêu đại ca ngay tại chuẩn bị ta hậu sự a hắn tuyệt đối nghĩ không ra còn có hắn không ngờ được sự tình đường liêu tri ngôn rõ ràng chính là đang nói doanh tuyển biến số này an phi tham thính đến cái gì bí mật doanh tuyển đối cái này vẫn có chút hứng thú bọn hắn tổ chức đầu lĩnh cũng chính là thiên nhất nhưng thật ra là thái kinh con thứ nhì đường liêu đối doanh tuyển nói năm đó thái kinh để thiên nhất giả chết thoát thân tiếp lấy bọn giặc danh hiệu sáng lập tên sát thủ này tổ chức thì ra là thế doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp vật như vậy không có so phóng tới con của mình trong tay càng yên tâm hơn không chỉ là thiên nhất thái kinh còn có sáu con trai cùng tám tử cũng lưu lạc giang hồ đến bây giờ cũng không biết thân phận của hắn Đường Liễu nhìn xem doanh Tuyển nói, cuộc sống sau này không dễ chịu a. Lúc cần phải khắp địa phương hai tiểu tử này trả thù. Đường Liễu nhẹ nhàng thở dài một cái, trong lòng cũng không biết đến tột cùng tại nghĩ một chút cái gì. Thái Kinh tám con trai, năm cái tại triều đình làm quan, ba cái tử vong, hiện tại xem ra, cái này Thái Kinh cũng không phải không có để lại chuẩn bị ở sau a. Chương 376, Thiên địa công siềng. Chương 376, Thiên địa công xiềng Thái Kinh bày ở ngoài sáng như tử, tự nhiên là không sống được. Còn có Giang Châu chi phủ, Thái chín chi phủ, cái này một cái Thái Kinh con riêng cũng được. con nuôi cũng tốt cũng ngay lập tức bị thuộc hạ của mình cầm xuống cái gọi là tan đàn xẻ nghẽ chính là như vậy đạo lý thái kinh bỏ mình tin tức truyền đi về sau cùng thái kinh có liên quan một hệ liệt nhân vật không phải biến mất không thấy gì nữa chính là đột tử đầu đường đại tống hướng lâm vào một loại khác trong cuồng triều đông kinh đã tại tiến quân không chế dưới dần dần khôi phục nguyên trạng lại là một ngày sáng sớm đây là thái kinh sau lưng bách quan lần thứ nhất vào triều vu mặt lẻ thẻ quan viên vậy mà cộng lại không đủ năm người nhất phẩm hai phẩm đại quan vậy mà không có người nào một đám quan viên không khỏi lâm vào cười khổ bên trong bọn hắn lớn nhất vậy mà là một cái hình bộ thị lang kinh thành đều là cái dạng này có thể tưởng tượng một chút địa phương bên trên đã loạn thành bộ dáng gì đường môn khống chế xuyên thục quý châu mây nam một đời lương vương phụ, còn có doanh tuyển đã cầm xuống sơn đông cùng hà bắc vẫn là ngay ngắn rõ ràng phảng phất căn bản không có nhận trận sóng gió này ảnh hưởng nhưng là núi tây có điện hổ thừa cơ làm loạn thái kinh bỏ mình tin tức vừa mới chuyển tới hắn liền khởi binh nhanh chóng công chiếm toàn bộ núi tây chi địa danh xưng tấn vương còn có hoài tây vương khánh cùng giang nam phương tịch cũng là thừa dịp một cái cơ hội như vậy bắt đầu tăng tốc mình khuyết trương con đường hoài tây vương vương khánh cùng lộ vương phương tịch danh hiệu rốt cuộc trong lúc nhất thời truyền khắp đại tống triều phương bắc đại liêu nước tiếp vào đại tống thái kinh bỏ mình nội loạn không ngừng tin tức càng là điều động hai trăm thiết kỵ xuôi nam dù ý muốn đem đại tống diệt vong kim quốc sứ giả đến đưa nguyện ý cùng đại tống kết thành liên minh giáp công đại liêu để nó hủy diệt cùng một khi không có gì làm trong điện hà bắc tuyên phủ sứ doanh tuyển cứu gia có công phong nhất phẩm trấn quốc công thêm trinh bắc đại nguyên soái tiết chế hà bắc cùng sơn đông lưỡng địa quân chính xuất trinh liêu quốc triệu cắt dựa theo trước đó thương lượng dưới dạng này một đạo ý chỉ lương sơn Doanh tuyển hiện tại đại tống đệ nhất nhân có thể xưng cái thứ nhì thái kinh, thậm chí quyền thế đã hoàn toàn vượt qua thái kinh. Liên ngay cả hoàng đế triệu cắt đối với hắn lời nói cũng là nói gì nghe nấy. Lương sơn một trăm tám đem bí mật doanh tuyển đã hiểu tàu đáo. Tại công tôn thắng trợ giúp phía dưới, ba mươi sáu thiên cương tinh đã hội tụ, ba mươi sáu vị đại tống hướng tiên thiên cường giả thể tụ lương sơn. Lại có doanh tuyển khâm điểm còn không có quy vị bảy mươi hai đường địa sát tinh quân, kém nhất cũng là ngày mai đỉnh phong đây chính là đại tống hướng đỉnh phong vũ lực, giờ phút này đã hội tụ một đường. Công tôn thắng. mượn nhờ nó đã sớm tức tỉnh trời nhàn tinh chi lực đem 108 người có tên hào hết thể viết đến từ lương trung thư trong tay được đến trên tấm bia đá cái này một khối bia đá chính là 108 vị ma quân lập thân gốc dễ phía trên viết xuống tên ai như vậy hắn liền đối ứng trở thành vị kia tinh quân mà danh tự này chỉ có thể có mang chỗ trời nhàn tinh chi vị công tôn thắng viết liền tốt so phong thần bảng Chấp trưởng phong thần bảng phong thần cũng chỉ có thể là khương tử nha đương nhiên chỉ có số ít mấy cái là trải qua doanh tuyển đồng ý về sau suy tạc bởi vì bảy đường địa sát tinh quân liền xem như chính doanh tuyển cũng không biết đến tuột cùng đều có người nào lương sơn quân hùng hội tụ thiên địa gông xiềng xuất hiện viết mọi người tục danh bia đá dần dần lên tới trong cao không thả ra trận trận kim quang dầm dầm đứng giữa không trung vậy mà truyền đến từng đợt xiềng xích văng động sau một khắc liền có đen nhánh vô cùng chín đầu xiềng xích đem bia đá gắt gao buộc chặt đến cùng một chỗ bia đá bắt đầu phát sinh biến hóa từ lúc đầu đen nhánh chi sắc dần dần hướng về trong suốt chuyển hóa nó nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt đến cuối cùng phản vật chỉ còn lại có một đoàn năng lượng bám vào tại chín đầu giống như mực đen xiềng xích phía trên chuẩn bị doanh tuyển đứng ở trên không lớn tiếng a nói một trăm linh tám người không có một cái dám chống lại doanh tuyển mọi người cùng nhau đối với cổ tay của mình trung điệp lấy xuống một đao máu tươi vẩy ra tại doanh tuyển siêu không phía dưới dần dần hướng về không trung hội tụ đồng thời còn có một người toàn thân xích loáng người vì gối doanh tuyển trước mặt trên đài cao mặt hướng lấy một bên thiên địa công xiềng trong mắt đã không có bất kỳ thần thái người này là triều cái thân phận chân thật của hắn chính là thái kinh tiểu nhi từ năm tuổi thời điểm liền bị đưa ra thái phủ đưa vào cao nhân môn hạ học tập võ nghệ chính là vì trên giang hồ thành lập thuộc về mình thế lực cũng coi là thái kinh lưu lại cho mình một đầu đường lui chỉ là đột nhiên xuất hiện thiên địa công xiềng sự tỉnh thái kinh cùng lão quân xem từ trước đến nay có kết giao tại lao quân xem để điểm phía dưới tự nhiên biết thường tại trên xà nhà bên trong bí mật lại thêm chiều cái mệnh số bên trong có trên xà nhà chi chủ khí tượng tự nhiên mà vậy chiều cái liền ẩn tàng đến cái này lương sơn dưới chân đông khê thôn chỉ là đáng tiếc doanh tuyển trở lại lương sơn ngay lập tức liền cho chiều cái đưa lên cùng một chỗ mặc ngọc khế ước để chiều cái nói ra mình lời thật lòng mặc ngọc khế ước không phải văn năng liền như là chiều cái mặc dù sẽ không lừa gạt doanh tuyển nhưng là đem thủ giết cha hận ý toàn bộ viết trên mặt cái gọi là chạm thảo trừ căn không lưu hậu hoạn đạo lý doanh tuyển hay là biết đến đúng lúc nếu là muốn dưới tại lương sơn phía trên thiên địa công xiềng còn có điểm trọng yếu nhất chính là muốn dùng một cái có lương sơn chi chủ mệnh cách người tế thiên lúc này triều cái đã trở thành chủ yếu nhân tuyển Về phần tống ra người này đã hướng doanh tuyển cho thấy trí hướng của mình nguyện vào triều làm quan tạo phúc một phương liền xem như vẫn như cũng là đao bút tiểu lại cũng tuyệt không đạp lên lương sơn bởi vì trong lòng của hắn lương sơn liền xem như đầu nhập triều đỉnh, cũng trung quy là phỉ lên tiếng bất chính lương sơn chi chủ vị trí tự nhiên là rơi xuống lưu tuấn nghĩa trên đầu đúng lúc lưu tuấn nghĩa đã sớm đối quan trường thất vọng cực độ liền xem như hiện tại thái kinh rơi đài. Hắn cũng không có trở lại triều đình ý tứ đợi đến hoàn thành chinh liêu tâm nguyện, liền dẫn thê tử hưởng tụ, ẩn cư lương sơn phía trên, làm một cái đánh lấy triều đình, cờ hiệu thổ phỉ đầu lĩnh. Nô dụng tục danh không tại 108 tinh quân bên trong, hắn giờ phút này chính là đứng tại triều cái trước người, trong tay cầm một đem quỷ đầu đại đao, không có ngày xưa thư sinh yếu đuối khí tức, trên thân sát phạt chi khí bại lộ không thể nghi ngờ. Nô dụng cũng là một cái giết người không chiếm người a. Nhìn thấy 108 vị tinh quân máu tươi đã hội tụ đến một chỗ, lên tay chính là một đao, ồm cục, triều cái đầu người rơi xuống đất, đoạn cái cổ bên trong máu tươi càng là trực tiếp phun ra. thiên địa phảng phất có cảm ứng toàn bộ lương sơn đột nhiên trời ưu ám cồn phong gào thét sấm xét vang rội chiều cái tinh huyết trong cơ thể dần dần bị ngô dụng để luyện ra trên bầu trời 108 vị tinh quân tinh huyết doanh tuyển đã tinh luyện hoàn thành hôn vị một dọn liền kém cùng chiều cái tinh huyết hội tụ chương 377, vỡ vụn chương 377, vỡ vụn cái này nhất định là cải biến lịch sử tiến trình thời khắc doanh tuyển trong lòng đã cảm giác được trong cơ thể mình liên tục không ngừng chân nguyên ngay tại bạo động đúng thế kỳ thật doanh tuyển lúc đầu không nghĩ hiện tại liền đem thiên địa gông xiềng giải khai chỉ là triệu đức chiêu dốc vào trong cơ thể hắn chân nguyên đã đạt tới cực hạn nếu là tại không chủ động đột phá chỉ sợ cũng chỉ có tán công cùng bạo thể hai loại hạ tràng. mà hai loại vô luận là loại nào đều không phải doanh tuyển có thể muốn gặp được mặc dù đánh vỡ thiên địa công xiềng sẽ có rất nhiều cường giả thừa cơ hội này đột phá đến cảnh giới tông sư lại hoặc là nguyên lai đại tông sư cao thủ may mắn trốn qua một cái người lại sẽ tái xuất giang hồ những này doanh tuyển đều không để trong lòng về sau sự tình sau này hãy nói dưới mắt trọng yếu nhất chính là bảo trụ tính mạng của mình doanh tuyển cũng không cho rằng mình tới thời điểm không cùng những cái kia uy tín lâu năm cao thủ tranh phong thực lực cả hai tinh huyết đã dần dần hội tụ đến cùng một chỗ trong lúc nhất thời vậy mà rông tố đại trấn mưa to bàng bạc mà xuống phản phất đang biểu thị cái gì bên trên bầu trời dần dần xuất hiện huyết hồng sắc đám mây thật giống như toàn tuyển hợp làm một thể tinh huyết thả ra quan mang đem bầu trời nhuộm đỏ thời khắc này lương sơn phía trên trừ một vị tinh quân chính là doanh tuyển cùng nô dụng hai người mọi người thấy thiên địa thất sắc dáng vẻ trong lòng hơi yên ổn phá vỡ thiên địa công xiềng chúng quy là nghịch thiên mà đi, đi này hành vi người tiên nếu là thiên địa không làm ra cảnh cáo trong lòng của bọn hắn ngược lại bất an Niệm chú doanh tuyển tiếp lấy lần nữa cao a một tiếng Công tôn thắng sớm đã đem chú ngữ truyền cho mỗi người, đồng thời xác định bọn hắn đã thuộc Lầu sẽ không niệm sai 36 đạo kim quang cùng 72 đạo bạch quang, mặt khác tăng thêm ngô dụng dưới chân một kia ô quang, cùng nhau xuất vào doanh tuyển trước mặt tinh huyết bên trong. Nhấp. Doanh tuyển tính toán thời gian, thời cơ đã thành thủ, hét lớn một tiếng chân khí trong cơ thể nối đuôi nhau mà ra, một mạch tràn vào dọa tinh huyết này, bên trong chín đầu xiển xích tại không trung đã nối liền lại cùng nhau, phảng phất vốn chính là một thể. Giọt tinh huyết này mang theo doanh truyền toàn thân tu vi, vạch phá không gian hạn chế, hung hăng trọng kích đến chín đầu dây xích hội tụ chỗ. Đinh. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. vang vọng tám trăm lương sân bạc xong rồi Duyên tuyển trong mắt lộ ra ngoài một tia ý mừng tinh huyết đem xiềng xích kết nối chỗ một chút đánh xuyên sau đó tản vào không trung biến mất không thấy gì nữa tất cả mọi người mang theo hy di ánh mắt nhìn bên trên bầu trời nhất là có tư cách tiến vào cảnh giới tông sư một nhóm người trong mắt thả ra quang mang hết sức sáng tỏ Giang dác một đạo huyết lôi theo công tôn thắng dơ cao thiên nhất chỉ, cũng lập tức bủ vào chín đầu xiềng xích phía trên vết dạn bắt đầu xuất hiện có hy vọng a ở phía dưới công tôn thắng cũng là không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười liền kém sau cùng một đạo chương trình chỉ cần cuối cùng một đạo chương trình hoàn thành thiên địa này công xiềng liền xem như hoàn thành cuối cùng này chương trình chính là doanh tuyển trên thân hoàn thành xiềng xích đã đã xuất hiện vết rách đồng thời ở giữa đã xuất hiện một cái trống giống cái này trống giống lớn tiểu vừa vặn có thể dung nạp một quyền không gian doanh tuyển thân thể chậm rãi phiêu khởi đem hữu quyền của mình để vào cái này trong lỗ hổng thiên địa lực lượng liền một đám có thể bản thân chữa trị thuộc tính hiện tại tinh huyết một kích còn có tại công tôn thắng chủ trì phía dưới phát động một lần huyết lôi công kích đã đem mọi người lực lượng tiêu hao sạch sẽ thiên địa lực lượng chỉ có bản năng cái này chín cái xích sắt vốn là bọn hắn gánh chịu chi vật, hiện tại đã ở vào một cái bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mặc dù còn tại tự động chữa trị phạm vi bên trong, nhưng lại đột nhiên xuất hiện một cái càng thêm thích hợp gánh chịu chi vật. Trong lúc nhất thời, nguyên bản phân tán tại chín cái xiềng xích phía trên thiên địa lực lượng, vậy mà hướng về doanh tuyển hữu quyền trào lên mà tới. Trên xiềng xích thiên địa lực lượng là không có lực công kích, nhưng lại là tinh thuần nhất năng lượng, năng lượng như vậy thật sự là âm dương ngọc bội lớn nhất thuốc bổ âm dương ngọc đội đã liên thông doanh tuyển hữu quyền vốn là muốn đi vào thân thể thiên địa lực lượng, vậy mà toàn bộ bị âm dương ngọc đội cướp đoạt mà đi. Doanh tuyển nhìn thấy tình trạng như vậy cũng là ngoài dự liệu của bọn họ. Lúc đầu Doanh tuyển ý nghĩ mượn cái này một cỗ tinh thuần nhất thiên địa lực lượng nhất cử đột phá thiên tiên, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới tông sư. Nhưng không có nghĩ đến lại bị Âm Dương Ngọc Bội nửa đường thiết hồ. Nhưng là cũng coi là hướng về mình mục đích cuối cùng nhất phát triển. Thiên địa lực lượng phát tiết rất nhanh, nhưng là Âm Dương Ngọc Bội càng là ai đến cũng không có cự tuyệt, không có chút nào dị dạng, mà lại Doanh tuyển cũng không có cách nào dò xét đến cái này một cỗ lực lượng cuối cùng hướng chạy. Cái này Âm Dương Ngọc Bội thật đúng là thần bí a. Doanh Tuyền trong lòng âm thầm nghĩ tới như thế nào đi nữa nói. cái này âm dương ngọc bội cũng là đã cứu tính mạng của mình doanh truyền không cho rằng hắn làm mình lập thân gốc dễ, sẽ gây bất lợi cho chính mình nhất là cho tới bây giờ âm dương ngọc bội đối với mình đưa đến đều là tác dụng tích cực oh oh oh chân trời loáng thoáng truyền đến một tiếng khóc lóc nước mưa cũng dần dần nhỏ lại theo mây đen đẩy trời tán đi ánh nắng cũng xuất hiện lần nữa doanh truyền chậm rãi rơi xuống đất ở đây trừ ngô dụng bên ngoài đã toàn bộ mở đến trên mặt đất thành công xuất hiện là lý sư sư tại thiên địa trở về hình dáng ban đầu một khắc này lý sư sư trong lòng đột nhiên cảm nhận được vô cùng nhẹ nhõm doanh truyền nguyên địa đả hạn tại khôi phục công lực âm dương ngọc đội có trả lại công hiệu nó chứa đựng dưới triệu đức chiêu 60% công lực còn có lần này thiên địa công xiềng phía trên tất cả thiên địa lực lượng khôi phục nhanh rất nhanh thậm chí có một ít muốn như vậy đột phá đến cảnh giới tông sư y tứ cũng đúng còn có cái gì khí vận lực lượng có thể mạnh hơn thiên địa lực lượng dù sao khí vận cũng tại thiên địa phía dưới doanh tuyển thể nội chân nguyên như là lên cơn điên vận chuyển vừa mới xuất hiện lý sư sư lại bị doanh tuyển bên người đột nhiên xuất hiện lập trường trực tiếp hấp dẫn hai người song trường đối nhau trong lúc nhất thời vậy mà chân nguyên lần nữa liên hệ đã từng có một lần kinh nghiệm hai người lộ ra càng thêm tài giỏi có hơn mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng là giữa hai người ăn ý phối hợp vẫn như cũ có thể xưng hoàn mỹ thiên địa lực lượng gột rửa hai người thân thể dung luyện trong cơ thể của bọn họ chân nguyên hóa thành tinh hoa bên trong tinh hoa hai người giờ phút này phán phất đã dung nhập giữa thiên địa không phân khác biệt mọi người ở đây rõ ràng nhìn thấy nhìn thấy trước mắt của mình xác thực có hai người tồn tại nhưng lại không cách nào cảm ứng được khí tức của bọn hắn bọn hắn muốn nhất cổ tác khí đột phá tiên thiên đặt tới cảnh giới tông sư đầu châu núi lão quân xem lực lượng này lý chân nhân cảm nhận được trên người mình lực lượng không ngừng khôi phục một mực trấn áp trên người mình thiên địa lực lượng phất đã tiêu tán trong không. Doanh tuyển, Lý Chân Nhân trong mắt Hàn Quang lóe lên, hung hắn nói. Mặc dù lao quân xem mấy người đệ tử không phải Doanh tuyển trực tiếp đánh giết, nhưng là bọn hắn hành động thất bại lại cùng Doanh tuyển có không thể chia cắt liên quan. Hiện tại Lý Chân Nhân phảng phất đã có thể tự do hoạt động, tự nhiên sẽ vì chính mình đệ tử lấy một cái công đạo. Chương 378. trăm xuất binh Đại Liêu. Chương 378, trăm xuất binh Đại Liêu. Lương Sơn, Lý Chân Nhân ngẩng đầu nhẹ nhàng nhìn về phía Lương Sơn phương hướng, hắn đã quyết tâm, trước hết giết Doanh tuyển, lại giết Triệu Cát. Triệu Đức Chiêu đã bỏ mình, Đại Tống hướng không có hắn cường đại nhất thần hộ mệnh. lý trân nhân đứng dậy sau một lát đã bình phục tâm tình của mình chậm rãi làm được mình trên một đoàn hắn hiện tại cần đi đầu khôi phục trước đó tại thiên địa chi lực dưới bị áp chế chân nguyên loại chuyện này nhất định phải cam đoan vạn vô nhất thất đã thành công tấn thăng cảnh giới tông sư doanh tuyển đã trở lại chân định phủ binh phát hai đường hà bắc một đường sơn đông một đường mình từ chân định phủ phát binh một thủ hạ có con thắng hô diên trước chứng thanh rất nhiều tiên tiên đại tướng còn có dương tái hưng cùng dư hóa long dạng này nhân tài mới nổi trọng yếu nhất chính là có công tôn thắng ở một bên làm phụ trợ mà sơn đông liền do lưu tuấn nghĩa làm chủ soái nô dụng vị quân sư xuất lĩnh tám mươi binh mã cũng lâm sung đồng bình hoa vinh dương trí cùng tiên thiên chế tướng doanh tuyển cố ý đem cao liêm cũng phái đến sơn đông làm phụ trợ liêu quốc vừa mới kinh lịch một trận đánh bại bị vừa mới thành lập kim quốc quân lính tan giã hiện tại lại nhận đại tống cùng kim quốc hai mặt giáp công lại thêm những năm gần đây liêu quốc quốc lực ngày càng suy sụp đã sớm không có ngày xưa cường thế kỳ thật ngay tại doanh tuyển xuất binh đồng thời chú đóng ở diên an phủ loại gia quân cũng là đốt lên ba mươi bản bộ binh mã Tăng thêm đồng quán lưu lại 70 ngàn Tây Bắc quân, chung 100.000 đại quân, xuất chinh Tây Hạ. Cùng một thời gian, Phương Nam Lương Vương phủ mang giáp nhị 100.000 trần binh đại lý nước biên cảnh, cũng phát ra công kích chi thế đại tống bên trong loạn, nhất không chịu đến ảnh hưởng chính là Lương Vương phủ khống chế địa bàn. Lương Vương phủ cao hơn tay có cao thủ, muốn binh tướng có binh tướng, liền ngay cả thế lực sắp cùng Lương Vương phủ giáp giới phương tịch cũng là một mực dùng giao hảo thủ đoạn, không dám tùy tiện đắc tội. Lương Sơn các vị tiên thiên đại tướng cũng không phải là tất cả đều đi theo doanh tuyển còn có Lư Tuấn nghĩa xuất chinh Liêu quốc. có gần một nửa nhân số điểm binh mã trực tiếp hướng về Vương Khánh cùng điển Hổ thế lực chậm rãi bao vây quá khứ đại tống hướng trong lúc nhất thời trong ngoài giao chiến bốn phía nở hoa triệu các tại trong thâm cung mang theo một tia lo lắng hắn không nghĩ tới Doanh Tuyền lại có dạng này quyết đoán đồng thời nổi lên dựa theo hắn ý nghĩ là muốn đem trong nước bình định về sau sau đó tại xuất chinh Liêu quốc chỉ là Doanh tuyển biết rất nhiều triệu các không biết đồ vật vì để tránh cho đêm dài lắm động Doanh Tuyền mới làm ra quyết định như vậy đối với trong nước thế lực áp dụng vây mà không công chiến thuật đối với Đại Liêu nước nếu là có thể một trận chiến liền có thể đem nó hủy diệt tự nhiên là không thể tốt hơn nếu là không thể cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh. bởi vì doanh tuyển còn kế hoạch đem kim quốc cái này uy hiếp trong trận chiến này triệt để trừ bỏ cái gọi là không phải tộc ta trong lòng ngắt nghĩ khác doanh tuyển đối với kim quốc cũng không yên tâm thời khác này doanh tuyển đã trần binh tại chân định phủ biên quân đại doanh bên trong mục tiêu của bọn hắn chính là liêu quốc tây kinh đại đồng phủ hiện tại liêu quốc đô thành lên kinh chính diện gặp kim quốc thiết kỵ tập kích hai người bọn họ người đều là dân tộc du mục là trời sinh kỵ binh hai phe binh mã đều ở kinh thành cách đó không xa an lĩnh rằng co ai cũng không có xuất thủ trước liêu quốc là không dám hành động thiếu suy nghĩ mà kim quốc là đang chờ bọn hắn minh hữu đến hiện tại đại liêu vẫn không có đem đại tống quân đội để ở trong mắt trong mắt của bọn hắn đại tống chính là một đám cừu non chỉ có thể mặc cho bọn hắn xâm lược bọn hắn không phải xem thường đại tống tướng sĩ mà là không đem đại tống đang cầm quyền người để ở trong mắt đại tống lấy văn sĩ trị quốc mặc dù quốc lực cường thịnh nhưng là tại quân đội một đạo bên trên cũng chỉ có cá biệt biên quân mới có thể cùng đại liêu binh sĩ chống lại thái kinh sự tỉnh đại liêu cũng mơ hồ tiếp vào chút tin tức dù sao hai nước đối địch nhiều năm đại liêu thời khắc chú ý đến đại tống động tĩnh cũng không kỳ quái biết đại tống cảnh nội lúc này chính là náo động thay nhau nổi lên thời khắc chỉ là tại nam bộ một chút trọng yếu cửa hải tăng thêm chút sĩ tốt chiến thủ đem càng nhiều lực lượng hay là nhắm ngay luyện khí chính thịnh đại kiếm nước doanh tuyển xuất lĩnh một đại quân trong đó có hô diên trước năm ngay cả điểm ngựa làm trọng trang kỵ binh giấu ở quân trận trung ương, cũng không có lộ giá vết tích doanh tuyển liệu định liêu quốc thủ tướng tất nhiên sẽ chủ động xuất kích để cầu đem đại tống quân đội tại tây kinh bên ngoài đánh tan còn có một nguyên nhân chính là đại liêu quân đội cơ bản đều là kỵ binh làm chủ để kỵ binh thủ thành chẳng phải là chủ động từ bỏ bọn hắn sức tấn công mạnh nhất lượng quả nhiên không đi ra sở liệu phải đi ra thám tử đã hồi báo Tiêu quan thủ tướng đã xuất năm mươi đại liêu kỵ binh, toàn quân xuất kích, đang hướng về phương hướng của mình mà tới. Tiêu quan là doanh tuyển một trăm đại quân Bắc thượng cửa thứ nhất, chỉ cần đánh vào Tiêu quan, đại liêu cảnh nội liền vô hiểm có thể thủ vùng đất bằng thẳng. Tiêu quan thủ tướng không phải người khác, thật sự là đại liêu nước Tiêu Thái hậu nhất tộc Tiêu viên phong, tiên thiên tu vi, chấn thủ Tiêu quan nhiều năm, sâu đại liêu triều đỉnh tín nhiệm. Chỉ là bây giờ xuất trình đại liêu, đi đầu doanh tuyển chính là cấp bậc tông sư cao thủ, doanh tuyển cũng không có hai người này coi như đối thủ. nếu là tại tiêu quan bên trong thành thành thật thật đợi nói không chừng doanh tuyển sẽ còn buồn rầu một phen bây giờ ra khỏi thành một trận chiến có công tôn thắng ở đây tất nhiên muốn đem nó một mẹ hốt gọn quan thắng xin chiến một viên nghe tới tin tức này đi đầu đối doanh tuyển nói dương tái hưng xin chiến dương tái hưng nhìn thấy quan thắng vậy mà đoạt tại hắn phía trước mặc dù mình tạm thời không phải là đối thủ của hắn nhưng là cái này làm tiên phong sự tình là đã sớm định ra người thì thôi doanh tuyển đối dương tái hưng nhẹ nhàng cười một tiếng nói tiếp nếu là dư hóa long ở đây đến là có thể để các ngươi hai người cùng nhau tiến đến chỉ là đáng tiếc hắn hiện tại đi theo nô dụng bên người báo ngay tại doanh tuyển muốn đáp ứng quan thắng xuất chiến thời điểm đột nhiên một người thám tử vào nói nói đại soái có một người tự xưng là sử văn cung mang theo mình năm người đệ tử đến đây nói là muốn tại đại nhân dưới chướng hiệu lực sử văn cung doanh tuyển nhẹ nhàng cười một tiếng mặc dù ra ngoài ý định bên ngoài nhưng là hắn lúc này xuất hiện nhưng cũng hợp tình hợp lý dù sao hắn hai cái sư huynh đệ đều gia nhập trinh liêu đại nghiệp bên trong hắn làm chu đồng thần truyền đệ tử tự nhiên cũng không chịu rất lại phía sau mời tiến đến doanh tuyển đối thám tử nói doanh soái sử văn cung là gặp qua doanh Tuyền. Coi như không biết, duyên truyền giờ phút này, người khoác xoáy bảo ngồi ở trong đó ở giữa cũng là có thể một chút nhận ra. Sử giáo đầu. Duyên truyền đối Sử Văn Cung nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, tới đúng lúc, vừa mới tiếp vào điện báo, tiêu quan thủ tướng Tiêu Viễn Phong xuất lĩnh 50,000 kỵ binh xuất chiến, hiện tại chính hướng bản xoáy đại doanh mà tới. Duyên đẹp trai ý là để tại hạ xuất binh thăm dò nó binh phong a. Sử Văn Cung đối Duyên từ nói, Sử giáo đầu danh hiệu tại Liêu quốc từ trước đến nay không người biết được, cho nên cái này Tiêu Viễn Phong, chỉ sợ không biết giáo đầu lợi hại, hiện tại bản sói muốn ngay tại chỗ thiết hạ trận pháp, vừa vận thiếu một cái dụ để người.